chương ba trăm sáu mươi bảy tung tích chương ba trăm sáu mươi bảy tung tích a dạ lệ tạo s á t vách x phò d ẹ t bên trong đen nhánh hoàn cảnh dưới s u hữu g o mang theo vừa mới được thả ra hồn tờ đi tới một tấm vải đầy h ì n h quang rêu xanh cự thạch bên cạnh đây là phụ cận một cái duy nhất nguồn phát sáng mặc dù có cồn phở xỉ h ẩn cùng ô dạ cái khác tầm mắt nhưng là so với hoàn toàn tối hoàn cảnh s u hữu g o vẫn là lại thêm quen thuộc ở tại quang mang phía dưới dù cho điểm này h ì n h quang kỳ thật không tính là cái gì lại thêm phụ cận đã bị sợ xỉ t h thành không qua một lần xù h u gỗ nơi này tạm thời sẽ không có những vật khác sẽ tới đến cùng làm sao vậy? Tới về sau. xu h u g o lập tức hướng hôn tờ hỏi thông qua lũ cạ gì ổ thành lập nói chuyện tiêm phòng hôn tờ đem phát hiện của mình truyền đạt cho xu h u g o vết tích đây là hôn tờ truyền đến cái thứ nhất tin tức tiếp theo sủ h u g o bắt đầu truyền tâm đọc đến cái này liên quan tới dấu vết nói rõ chi tiết pháp cũng không lâu lắm hắn rốt cuộc biết hôn tờ không an phận nguyên nhân ở đâu ngươi lại xác nhận một chút tiếp theo sủ h u g o tại hôn tờ xác nhận rất nhanh liền tìm được trong miệng nó vết tích theo hôn tờ nói những thứ này hẳn là trước đó nó đi theo dõi giám thị những người kia dấu vết lưu lại từ những thứ này trên dấu vết thổ nhưỡng làm ở mức trình độ bên trên phán đoán Thì trước hôm hay hôm thành cách dục cấp ra hôm trước hay là ngày hôm qua ngày là Nói quả kỳ h những hẳn hôm hay hôm thời thời hắn á c trước lúc của người này tiến đoạn gian đúng Zenny gian của bọn đổi là là vào Mà là bắt qua S4Z đó, k thật tại s ớ l à p b ộ c chi giếng sự kiện về sau hắn rất nhanh liền đem những người này tin tức báo cho genny nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để bọn hắn trốn thoát hơn nữa còn là chạy tới svz bên trong bọn hắn rời đi phương hướng đúng lúc là s u hữu gộ chuẩn bị tiến lên phương hướng lấy những người này phương thức làm việc s u hữu gộ cảm thấy mình tiếp xuống tiến trình cần cẩn thận một điểm mặc dù không có nỗi lo về sau hắn ở chỗ này cũng không sợ cứng rắn nhưng là nơi này tồn tại ngoài ý muốn nhân tố hơi nhiều hắn không dám hứa chắc tại nhóm b ổ kẹ mận đại phát thần uy thời điểm có thể hay không đột nhiên chạy đến mấy cái thực lực không chỗ nào chê trùng thuộc tính b ổ kẹ mận thậm chí nói có thể hay không bởi vì chiến đấu ba động hù dọa một trận trong truyền thuyết trùng triệu b i n t r ù n g những thứ này sủ hữu gỗ cũng không thể bảo đảm bởi vậy liền trước mắt mà nói cẩn thận theo đuôi là hắn lựa chọn tốt nhất đồng thời có đặc t h ù thị giác hắn có lẽ tại hoàn cảnh này bên trong so với đối phương lại thêm có ưu thế cũng khó nói sủ u gỗ cảm thấy đối phương cũng có được mắt nhìn được trong bóng tối khả năng cũng không lớn, mà lại cho dù là có. cái k i a t ố i đa cũng chỉ là đặc biệt một hai cái những người còn lại đại khái tỷ lệ vẫn là cần quang mang chỉ dẫn con đường đi tới cái này cũng như vậy sủ hữu gỗ theo đ ô i ở phía sau lựa chọn liền nhiều hơn nhiều nhàn thoại nói ít nghĩ đến liền làm hồn thơ bởi vì cần phân biệt những người này tung tích cho nên cũng gia nhập vào sủ hữu gỗ tiên phong trong tiểu đội một người bốn cái b ổ kẹ m ẩ n tiểu đội trọn vẹn có thể trực tiếp quét ngang lấy phụ cận b ổ kẹ m ẩ n nhưng là hiện tại cần cẩn thận giống đ ố i phương dạng này người nếu như không đủ cẩn thận lời nói là tuyệt đối không có khả năng thoát đi cảnh sát rèn đi đổi bắt nói cách khác sủ hữu gỗ con đường phía trước bên trên rất có thể sẽ có đối phương lưu lại cạm bẫy su h u g o gặp phải cái thứ nhất cạm bẫy vô cùng không đáng chú ý mà lại cũng phi thường âm hiểm nếu như không phải có hắc ám thấy vật năng lực bọn hắn lần này rất có thể thật sẽ bị đối phương â m đến nhìn thấy trong cạm bẫy cái k i a tràn đầy một bình hôn y su h u g o dùng một khối đá dính vào một chút sau đó ném cách đó không xa dưới cây ngắn ngủi mấy giây bên trong lập tức liền có năm sáu con trùng thuộc tính bộ kẹ m ẩ n bị hấp dẫn tới tảng đá tại những thứ này bộ kẹ m ẩ n tranh đoạt bên trong đã hóa thành khối vụn hiệu quả như vậy đã sớm vượt ra khỏi sủ hữu g ỗ đối phổ thông hồn nhì nhận biết lúc này đã đem tảng đá đoạt thành khối vụn mấy cái côn trùng nhìn về phía sủ hữu g ỗ vị trí sợ xì thờ một ngựa đi đầu bay lên trước làm trong đội ngũ đ a o ca sợ xì thờ luôn luôn cũng là bọ ngựa ngoan thoại không nhiều đại biểu tiến lên trực tiếp phát động f u j i của tờ phu j i của tờ kỹ năng này ưu điểm lớn nhất liền là có thể xúc thế chỉ cần c h ạ m kích không ngừng tiếp theo đao vĩnh viễn so sánh với một đao mạnh hơn tại đối mặt thế lực ngang nhau cùng hiện tại loại này một đối nhiều tình huống dưới là một cái phi thường thích hợp kỹ năng nhưng là vừa mới nói đến một cái tiền đề đó chính là liên tục không ngừng muốn một mực duy trì f u j i cột tờ c h ạ m kích cũng không phải là một chuyện dễ dàng nói cho cùng địch nhân không phải có gỗ sẽ không đứng tại chỗ tùy ý n g ư ơ i chém xuống đi đây cũng là s ở xỉ t h ở gần nhất tại rèn luyện kỹ năng lúc trước chiến đấu bên trong nó có thể tại một đối hai hoặc là một đối ba tình huống dưới đem f u j i cột tờ c h ạ m kích duy trì đến tắm nào đây cũng là nó trước mắt c ự c h ạ n nên chém đánh tới thứ tắm nào dù cho địch nhân không thể đánh gãy công kích của nó nhưng là nó cũng tạm thời đột phá không đến thứ chín nào trong này nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ thực lực của nó tạm thời còn chưa đủ muốn chém ra thứ chín nào sơ xỉ thờ cần to lớn hơn thể lực thậm chí là tinh thần trèo trống cái này hai hạng tăng lên không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành đây là nó lần thứ nhất tại số lượng vượt qua ba cái đối thủ thời điểm sử dụng f u j i c ụ t tờn đếm thử tiến hành xúc thế đao thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị bụt tờ phờ dở đột nhiên cảm giác cánh đau s ó t tiếp theo nó một tiếng kêu đau đồng thời phi hành động tắc bắt đầu trở nên phí xước thoạt nhìn như là tùy thời đều có thể rơi vào trên đất cảm giác đao thứ hai chạm mặt tới bể ý l i ệ u muốn tấn mánh được nhiều sờ s ị t h ở lưỡi đao chỉ tới kịp tại nó trường thương bên trên lưu lại một đạo màu trắng lỗ hổng tận lực bồi tiếp đ a o thứ ba cái kia vẫn là một cái bể ý sở s ị thợ đao thứ ba đã bắt đầu triển lộ p h o n g mang không dựa vào tổ kẹ m ẩ n thị giác chỉ dựa vào mắt thường sủ h ữ gỗ cũng có thể nhìn thấy đao kia lưới đao như ẩn như hiện nhàn nhạt, nhạt đao mang thế là lưới đao những nơi đi qua máu tơi ư nộ phong chờ đến sở s ị thợ quay người chuẩn bị thứ tư đao thời điểm cái này bệ ý h i ể u một cái súng cánh tay đã từ trên thân thể thoát ly thẳng tắp rơi vào trên mặt đất t r u n g thuộc tính bộ kẹ m ẩ n cạnh tranh chưa hề cũng là tất cả bộ kẹ m ẩ n bên trong máu tanh nhất cũng là tán khóc nhất cái kia khổng lộ số lượng cơ sở để bọn chúng không thể không từ đồng loại đồng bạn thậm chí là huynh đệ tỉ mỗi c những thứ này cùng sở s ỉ thờ không có quan hệ nó thứ tư đao lúc này cũng đến chỉ bất quá chủng tộc dự cảm lại thêm trước cái khác mấy cái b ổ k ẹ m ẩ n công kích cũng chạy tới cho nên sở s ỉ thờ f u j i cột u thờ tại thứ tư đao thời điểm bị đánh gãy sắc bén phong mang đầu tiên là đem những công kích này từng cái chặt đứt nhưng cho dù là cái này cũng nó cũng không có hoàn toàn bị triệt tiêu đao phong dư huy cuối cùng xuyên thấu một cây đại thụ trên cành cây chỉ nghe được phù một tiếng chầm đủ một giây sau một đạo vết đao sâu hắm xuất hiện tại trên cành cây lúc này những thứ này bộ k ẹ m ẩ n đối hồ nhì của nhật cũng bắt đầu biến mất điểm này hồ nhì có thể đạt tới hiệu quả như vậy đã là c h ọ n vẹn ngoài xù hữu gỗ đó trước cái này hiển nhiên là đối phương riêng chuẩn bị sản phẩm công nghệ cao tại bình thường hấp dẫn ra ngoại bộ k ẹ m ẩ n đồng thời nó còn giống như có thể để cho ăn những thứ này hồ nhì bộ k ẹ m ẩ n lâm vào một trận không bình thường của nhật bên trong nhìn thấy đã bắt đầu thoát đi nhóm bộ k ẹ m ẩ n s u hữu gỗ mở ra ba lô đồng thời nắm lên cái tia nạp lại bình đồng thời đã triệt để vận chặt hồ nhì ra cường phiên bản sau đó chậm rãi đưa nó bỏ vào trong ba lô xù hữu gỗ cảm giác vật này tại về sau đường đi bên trong có l chương ba trăm sáu mươi tám biến mất cùng bại lộ chương ba trăm sáu mươi tám biến mất cùng bại lộ tiếp theo tiếp tục đi tới trải qua vừa rồi hồn n h ỉ c ả m b ấ y sự tình về sau su h u gô tiến lên tốc độ bắt đầu chậm lại lên nói cho cùng như loại này cực độ không rõ ràng ă m chiêu nếu như không phải hắn đã nhận ra sử dụng một chút dị trạng bọn hắn lần này khả năng liền thật trúng chiêu nghĩ đến kém chút liền muốn trực diện một cái cùng n h i ệ t trúng chiêu su h u gô lập tức cũng cảm giác được l ư n g của mình có chút phát lạnh lúc này phỏ dẹt vẫn như c ũ bị hắc cám bao phủ ngoại trừ một số phát sáng thực vật l ẻ tẻ điểm sáng bên ngoài mắt sáng nhất không thể nghi ngờ liền là những cái kia vồn bịt cùng lùm mà xệ huynh quang nói đến cũng kỳ quái phụ cận cái khác bộ kẹ mần có thể bởi vì một chút cái khác quang mang mà hướng nguồn sáng phát động công kích nhưng là đối với những thứ này đom đóm huynh quang bọn chúng phần lớn cũng là một bộ làm như không thấy dáng vẻ có như vậy một nháy mắt sủ h ủ gỗ dâng lên bắt một cái vồn bịt tới xem một chút nhưng là những thứ này vồn bịt lộ ra phi thường cảnh giác bởi vậy nếu như hắn thật muốn hoàn thành bắt vậy liền không thể không ở chỗ này tốn hao một chút thời gian cái này bắt suy nghĩ chỉ là nhất thời hiệu kỳ cái gì nhẹ cái gì nặng s u hữu gỗ vẫn là được chia ra nặng nhẹ đương nhiên trọng yếu nhất chính là nguồn sáng đối với hắn hiện tại tới nói kỳ thật không phải thứ trọng yếu nhất cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một cái b ề y hữu căn cứ s u hữu gỗ tính toán một cái đoạn đường này hồn tờ phát hiện những cái kia rõ ràng hoặc là không rõ ràng vết tích đi lâu như vậy s u hữu gỗ cơ bản đã rõ ràng mặc kệ đối phương có cái gì mục đích bọn hắn đi tới phương hướng cơ bản cùng mình lộ tuyến là nhất trí đoạn đường này kỳ thật hắn cũng không có khăng khăng đi theo manh mối đi nói cho cùng tại hắn hiện tại xem ra những người kia chỉ là vui mừng ngoài ý mới hắn hiện tại muốn làm vẫn là trước tiên hoàn thành đưa tin nhiệm vụ nhưng thành quả hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của hắn đối phương giống như có cũng giống như mình chỗ cần đến xô h ờ s u u g o trong lòng yên lặng dâng lên một cái nghi vấn đối với cái này đền thờ s u h u g o chỉ biết là là tế tự sử dụng về phần tế tự cái gì đến cùng có tác dụng gì những thứ này hắn một mực không rõ ràng cho tới bây giờ toàn bộ xô h ư n gộ có thể nhìn thấy chẳng qua là một góc của bằng sơn lại một lần tại dấu vết vị trí dừng lại một chút làm như vậy cũng không phải là hắn muốn tìm kiếm càng nhiều manh mối tại hai đại quét hình lại thêm hồn tờ cái này tiểu tiễn xu lục x o á t dưới nhiều ít manh mối đều không gạt được sụ hữu g ồ tạm thời dừng lại nguyên nhân là dấu vết phụ cận đại khái tỷ lệ sẽ có cảm b ấ y tồn tại đoạn đường này hắn đều nhanh tìm tới quy luật ngoại trừ hồn ý loại kia âm hiểm cảm b ấ y bên ngoài còn lại cái khác cũng là một số tương đối bình thường hố lom t h ò n g lọng đặc chế bắt gấu kẹp loại hình đồ vật hồn ý cao cấp bản cũng chỉ có một lần kia bị sụ h u gỗ phát hiện cái này cũng từ khía cạnh nói rõ sụ h u gỗ thu lại những cái kia hồn n đối bọn hắn tới nói su hữu gỗ nguyên bản tâm tình khẩn trương thoáng b u ô n g lòng thoáng cái nếu như đối phương còn có đại lượng loại kia h ồ n nhi su hữu gỗ có lẽ liền muốn suy tính một chút muốn hay không trở về vệ binh nói cho cùng đây chính là đại biểu cho có thể triệu hoán trùng triệu biện trùng năng lực những người kia hắn không quá để ở trong lòng nhưng là đối với sinh hoạt tại cái này phỏ dẹp bên trong cùng nhật đ á m trùng su hữu gỗ từ đầu đến cuối đều duy trì phi thường cao lòng cảnh giác một cái côn trùng không đáng sợ thậm chí đội ngũ của hắn tùy tiện một cái bổ kẹ mẫn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng là nếu như số lượng nhiều lên tại trước mắt sforz loại hoàn cảnh này bên trong cái k i a sủ h u gỗ liền không thể không bắt đầu cân nhắc tự thân an nguy vấn đề đám trùng ngoại trừ đối kháng chính diện năng lực không kém bên ngoài tại độc cùng khống chế cạm b ấ y các loại lĩnh vực bên trên đều là có lớn vô cùng không gian phát triển tại đầy đủ cơ s ố dưới sủ h u gỗ không dám hứa chắc đứng tại hắn mặt đối lập có phải hay không là cái k i a mấy cái dị bẩm thiên phú gia hỏa cái này ai cũng không nói chắc được tại nhóm bộ kẹ m ầ n loại bỏ cạm b ấ y đồng thời sủ h u gỗ bắt đầu đau đầu người phía trước theo hiện tại cái dạng này phát triển tiếp đoán chừng hắn khẳng định lại muốn bị cuốn vào chuyện phiền t á i gì cái này không tốt hắn không thích phiền phức hiện tại lui về ạ dạ lệ tảo t ợ d ọ phẹ sổ ấm lời nhắn nhủ ủy thác rất có thể sẽ trở nên phức tạp dị thường nói cách khác hắn lúc này đã bị quấn tiến vào phiền phức bên trong nếu bước ra không được như vậy có lẽ có thể đ ế m thử tại phiền phức xuất hiện trước đó trực tiếp đưa chúng nó giải quyết nghĩ tới đây sủ hữu gộ nhìn xem con đường phía trước hạ quyết tâm lúc này nhóm tổ kẹ mẩn công tác cũng làm xong sủ hữu gộ lập tức mang theo bọn chúng tiếp tục hướng phía trước bước ra bộ pháp có sau khi quyết định lũ cà dị ổ cùng sĩ、sì、dục đối với phía trước thăm dò cũng càng thêm nghiêm mật vòng qua một khoả lại một khoả to lớn cây đồng. Tại bọn hắn cuối cùng tại một viên cây gỗ khô bên cạnh ngừng lại vẫn là không có sao su hugo nhớ lại không có hướng nhóm bộ kẹ mần hỏi bao quát l u c a gì ô ở bên trong cái khác bộ kẹ mần trước sau hướng hắn lắc đầu l u c a gì ô ở bên cạnh ta phụ trách phối hợp tác chiến tí dụ hôn thờ còn có sở sĩ thờ các ngươi đến bốn phía đi tìm một chút nhìn một chút có hay không phát hiện mới chẳng lẽ mình bên này bị đối phương phát hiện rồi su hugo không nhịn được nghĩ nói rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này bởi vì nếu như hắn thật bị phát hiện như vậy đối phương quyết sách hẳn là sẽ không chỉ là ẩn tàng hành tung đơn giản như vậy đổi vị suy nghĩ thoáng cái nếu như s u h u g o phát hiện phía sau có k h á c hữu dụng tâm người đang theo dõi hắn trước tiên nghĩ khẳng định không phải né tránh tại làm rõ nhân số của đối phương cùng thực lực về sau s u h u g o khẳng định sự t ì n h sẽ nghĩ biện pháp động thủ đem đối phương cầm xuống hắn tin tưởng nếu như đối phương thật phát hiện như vậy bọn hắn ý nghĩ phải cùng hắn không kém là bao nhiêu đặc biệt là tại bọn hắn nhiều người tình hùng dưới sủ h u gộ một bên chờ đợi nhóm đối phương biến mất các loại khả năng trong lúc này không am hiểu điều tra sở s ỉ thơ lại chém ngã mấy cái không có mắt trùng thuộc tính bộ kẹ mẩn cũng bởi vì dạng này sủ hữu gỗ bọn hắn bình tĩnh đi đường thời gian giống như muốn sớm kết thúc thường tại bờ sông đi đâu có không ớt dày cái tia mấy cái trùng thuộc tính bộ kẹ mẩn bên trong giống như có tộc đàn bên trong trọng yếu nhân vật cho nên tại sở s ỉ thơ đưa nó chém ngã xuống đất trong n y mắt phụ trách cỡ dọ tẹt hộ vệ của nó trùng lập tức liền phát ra tín hiệu thế là từ tiếng bụt bụt đánh gãy sủ h u gỗ suy nghĩ phụ cận hắc c á bên trong từng đôi tinh mắt to màu đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Giờ hắn không muốn nhất tại s phò dẹt bên trong gặp phải sự tình vẫn là phát sinh bọn hắn có thể một cái bình an vô sự đi đến bây giờ trong đó nhiều đến bụ sĩ cung cấp đề nghị cùng ẩn nấp thủ pháp những thủ đoạn này khiến cho bọn hắn đi ngang qua những cái kia vị trí đại đa số trùng thuộc tính tổ k ẹ m ẩ n đều không có phát hiện bọn hắn mà bây giờ khác biệt bọn này côn trùng động tinh trong nháy mắt để phụ cận trùng thuộc tính nhóm tổ k ẹ m ẩ n tất cả đều nhìn về phía bên này su hữu g o bọn hắn sử dụng nói cho cùng không phải cái gì ẩn thân thủ đoạn cho nên một n á y mắt hành tung của bọn hắn triệt để bại lộ tại đám trùng trong ánh mắt trong những ánh mắt này ngoại trừ cảnh giác bên ngoài nhiều nhất liền là tham lam cùng kích động nói cho cùng đối với bọn chúng tới nói mới kẻ ngoại lai tại nhiều khi đại biểu cho cũng là tài nguyên thậm chí là đồ ăn đối mặt ánh mắt không có h ả o ý sụ h ủ gỗ trước tiên cũng không có muốn lui bước bởi vì lúc này lui bước sẽ chỉ làm tình huống tệ hơn muốn nhanh chóng thoát khỏi loại tình huống này biện pháp nhanh nhất đương nhiên là đem những thứ này d á m can đảm đem chủ ý đánh tới trên người mình ra hỏa đi đầu tay gãy chỉ cần đưa chúng nó đánh sợ nguy hiểm như vậy tự nhiên là sẽ giải trừ nói cho cùng mặc dù chúng thuộc tính cổ kẹ mần tình cảm tương đối lạng n g nhưng là bọn chúng không phải chỉ có bản năng côn trùng bọn chúng cũng cùng cái khác bộ kệ mần đồng dạng có cảm giác của mình cùng cảm xúc bọn chúng cũng giống vậy sẽ cao hứng sẽ thương tâm sẽ cùng nhiệt đồng dạng sẽ sợ sợ masu hugo hiện tại muốn làm liên lạc để bọn chúng cảm thấy cái gì gọi là e ngại tí giúp ải sơ bìm chế tạo một cái lâm thời tấm gương tiếp theo giao thế sử dụng nước đá song thuộc tính kỹ năng hôn t e r phối hợp sử dụng tấm gương sử dụng cồn p h ở sệ dây nhiễu loạn bọn chúng luka di o toàn lực xuất kích phi dập sơ sít ờ đi theo l u c a di o dùng fu di cột t h tiến hành bộ lao chương ba trăm sáu mươi chín ải phó z trùng chiều chương ba trăm sáu mươi chín i for z trùng chiều rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cũng là từ một số chuyện nhỏ tạo thành cũng tỷ như sủ h u g o tình huống hiện tại chẳng ai ngờ rằng s ơ s ỉ thợ tùy ý mấy đao sẽ tạo thành kết quả như vậy một cái nho nhỏ sơ sẩy trực tiếp để sủ h u g o hành tung của hắn bại lộ tại rừng rậm i c h n n a kẻ săn mồi còn quá sớm một chút tại sù h u g o mệnh lệnh được đưa ra về sau lũ c a di o cùng xỉ giục bọn chúng lập tức liền bắt đầu hành động xỉ giục cùng lũ cà di ô đồng thời hành động sau đó hồ n tở cùng sợ xỉ thợ theo sát phía sau sù h u gỗ vẫn luôn biết rõ Tì、dục là chưa hề đều không thiếu thốn tiểu thông minh những thứ này tiểu thông minh có tốt có xấu chỉ bất quá bây giờ nó cái này nóng n à y hành vi cũng vì người trong nhà mang đến một chút phiền phước nó xác thực dựa theo sủ hữu gỗ mệnh lệnh rất nhanh liền tạo ra được tấm gương nhưng vấn đề là cái này tấm gương là dùng một viên cây đồng thân cây làm ngọn n g u ồ n mặt cho nên nó có nhất định đường cong mà lại chủ yếu mặt hướng cũng vẫn là sủ hữu gỗ bọn hắn bên này phương hướng cho nên khi hồn tở không chút nghĩ ngợi đối tấm gương sử dụng cồn sợ sệ dây về sau thông qua tấm gương chiết sạn bọn hắn bản thân cũng bị kỹ năng này cấp trung đích cũng may mắn có lủ cạ gì ồ cổn thợ sệ dây cũng không để cho phe mình động tác bị nhiễu loạn xa vào đến hôn loạn dị thường trong trạng thái nói cho cùng làm tia sáng loại hình kỹ năng tại loại này hắc cám hoàn cảnh bên trong cổn thợ sệ dây có thể phát huy tác dụng tối thiểu tăng cường gấp hai trở lên nói cách khác nếu như không có lũ cạ dị ổ tồn tại lần này ô n sỉ dục chính bọn chúng rất có thể liền muốn tự làm tự chịu tại chịu đựng qua cái này quang mang trói mắt về sau sủ hữu gỗ trước tiên chừng sỉ dục cùng hồn t ơ một chút sỉ dục quay đầu hướng về sủ hữu gỗ cởi xấu hổ thoáng cái tiếp theo rất nhanh liền quay đầu chuyên tâm ứng phó đối thủ trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện nó đã sớm không phải năm đó sẽ dụ l ỉ n ct bên trong thuộc tính chết về khoa học i d ụ liên quan tới thủy thuộc tính kỹ năng lực lượng hiện tại nó đã không sai biệt lắm có thể chơi ra bông hoa tới trong khoảng thời gian này nó đã từ bắt đầu nhổ nước miếng công kích tiến hóa thành đọa tờ sở hót hình thức trong lúc phất tay nhạt làm s ắ c thủy nguyên tố bắt đầu tụ hợp một cái đọa tờ bủn s ẽ mang theo gợn sóng lực trùng kích trong nháy mắt đánh vào bay người lên trước côn trùng trên mặt một bên khác l ũ cạ dị ổ cũng không chậm cùng s i dục những thứ này chơi viễn trình khác biệt mặc dù nó viễn trình năng lực cũng rất mạnh nhưng là lủ cạ dị ổ tự thân vẫn là quen thuộc quyền quyền đến thịt cận thân đối chiến. hỏa diễm tại hát cám hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ t r ó i sáng lũ cà d ì ô hỏa diễm thép quyền mang theo cực nóng khí tức trùng điệp đánh vào đám trùng trên thân lũ cà d ì ô trên tay hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao một quyền này ngay xù hữu gỗ phảng phất ngửi thấy đ ồ nướng mùi thơm những thứ này ngã xuống trên mặt đất còn mang theo dư diễm cùng còn nóng côn trùng để hắn n h ị n không được chăm chú nhìn thêm bất quá cũng chỉ là hai mắt tiếp theo hắn liền tiếp tục chú ý lũ cà d ì ô bọn chúng chiến đấu cùng đại khai đại hợp lũ cà dị ô khác biệt sợ xị thờ phi thường trung thực địa thi hành xù hữu gỗ khi nó xẹt qua thời điểm lại lặng yên không một tiếng động mang đi một đầu sinh mệnh sơ sỉ t h ở phảng phất biến hình trở thành trong bóng tối sát thủ xuất thủ tất thấy sinh tử trên người nó tích lũy huyết tinh sát khí thậm chí t r e o đến phía trước lũ cạn di ổ cũng n h ị n không được nhìn về phía nó sơ sỉ t h ở không sai b i ệ t lắm tích xúc đầy đủ về sau đi chọn lựa đối thủ của ngươi đi nghe được sủ hữu gô sơ sỉ t h ở quay đầu nhìn sủ hữu gô một chút sau đó dần dần bị khát máu xâm chiếm thần trí bắt đầu trở về nó nhẹ gật đầu sau đó xách đao bước nhanh đến phía trước vô song đao mang tho qua một cái đám trùng giống như là cành khô lá dụng đồng dạng ngã xuống đất một mảnh. Trải qua tích tụ tăng cường c ũ、so、nhóm g đ bộ kẽ mẩn phi thường t khó chịu đây cũng làm sỉ dục bọn chúng có thể tại hiệu suất bên trên có thể ổn ép một bên khác nguyên nhân chủ yếu sù hữu gỗ cùng nhóm bộ kẹ m ẩ n tại trùng chiều bên trong trái đột phải sông thời điểm tại cách hắn không tính quá xa một cái trong địa động lúc trước hắn một đường tấm tâm nghiệm nghiệm những người kia đang an tính trên mặt đất trong động nghỉ ngơi kỳ thật địa động liền là sù hữu gỗ tìm không thấy bọn hắn tung tích nguyên nhân chủ yếu từ dưới đất cải thành dưới mặt đất có s phó z bên trong đông đảo địa động trùng huyệt làm nhiệm hộ sù hữu gỗ trong lúc nhất thời đương nhiên rất khó phát hiện dấu vết của bọn hắn lúc này sù hữu gỗ bên kia chiến đấu tiếng vang đã truyền đến bên thai của bọn hắn phái người đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tại vìn xa trở từ d những thứ này cũng có thể thấy được vì địa đạo này bọn hắn chuẩn bị khẳng định không chỉ một ngày hai ngày đem đối ứng đi tới lộ tuyến từ dưới đất chuyển thành dưới mặt đất cũng nhất định là cũng sớm đã dự mưu tốt bởi vì thông đạo dưới lòng đất tầm quan trọng cho nên bọn hắn lưu tại cửa và phụ cận hết thể vết tích đều bị toàn bộ tiêu trừ phụ trách tiêu trừ chính là bị bọn hắn n ô i thả ở phụ cận đây một nhóm trùng thuộc tính phụ cận đây một nhóm trùng thuộc tính phụ cận đây một nhóm trùng thuộc tính phụ cận đây mà lại cách bọn họ vị trí không tính quá xa bởi vậy vì cẩn thận lý do bọn hắn đều cần nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào bị sai phái ra người tới vô cùng cẩn thận hắn mang theo chính là một mực tại phụ cận hoạt động một cái b ộ t tở phờ d i tại b ộ t tở phờ d i dẫn đầu dưới hắn rất nhanh liền thấy được sủ h ữ t gỗ bọn hắn đưa tới trùng chiều hát cám cho trùng chiều rất lớn tiện lợi to lớn số lượng vốn là đã rõ ràng đến không hết lại thêm hoàn cảnh lờ mờ cái này c h ợ t nhìn ngay tựa như là vô cùng vô tận biệt c h n g tâm lý tố chất kém chút khả năng nhìn thấy hình ảnh như vậy trực tiếp liền hủy muốn chết rốt cuộc là ai lại đem ph loại trình độ này trùng chiều liền xem như vịn xỉ ở đại nhân cũng rất khó toàn thân trở ra nếu không tới nơi này coi như xong trở về đem tình huống cùng bọn hắn nói một chút đội trưởng hẳn là sẽ lý giải lựa chọn của ta đúng cứ như vậy quyết định ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm tại lù cà di ồ ồ ra bên trong hắn tồn tại lập tức liền bị nó phát hiện tại phát hiện hắn trong nháy mắt lù cà di ồ đem tin tức này cùng hưởng cho su h u g o su h u g o đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ mặc hắn ly khai chỉ bất quá tạm thời hắn căn bản không thả ra tay đi đem đối phương lưu lại mắt thấy đối phương liền muốn đi trở về su ưugo đột nhiên linh quang lói lên lợi dụng cồn phở xì ẩn đem mấy cái thực lực không t ệ côn trùng ném tới lù cạ gì ở vị trí chỉ định nhớ kỹ nhất định phải ném tới chỉ định vị trí lần này nếu như tái xuất vấn đề hậu quả ta liền không nói ngươi tự đi nao bổ đi thế là đang nghe lời này sau xì dục lập tức liền bật hết hỏa lực bị nó chọn chúng mấy cái b ổ kẹ mẩn trong nháy mắt bị cồn phở xì ẩn k h ô n g chế tiếp theo một cái cự lực ném mạnh bao hàm sủ hữu gỗ tràn đầy chúc phúc c ô n trùng chuyển phát nhanh một cái chớp mắt liền xuất hiện ở người kia đường lui bên trên chương ba trăm bảy mươi phát hiện vị trí chương phát hiện vị trí đối mặt đột nhiên bị ném tới trước mặt hai con trùng hệ v ụ k ẹ m ẩ n thật dự định rút lui nào đó điều tra tin tức tiểu tinh anh lập tức bị giật mình kêu lên một câu nọ tào kém chút thuận miệng mà ra bất quá hắn cũng coi là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể gia nhập và phò dẹt gây án đoàn đội tiểu tinh anh đối mặt loại này đột phá tình t huống mặc dù khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc nhưng là một tinh anh tiểu bình tố chất hắn vẫn phải có huống hồ có thể bố trí ở chỗ này xuống nhiều đồ như vậy bọn hắn đương nhiên là có lấy một bộ ứng phó bản thổ kẻ mần biện pháp bởi vậy cái này cũng chỉ có thể để h ắ n kinh muốn đạt tới sợi thủ đoạn như vậy còn kém như vậy một chút tinh anh hai c h ữ đến cùng không chỉ là e m hai rất nhanh sugo u liền thấy thủ đoạn của bọn hắn đi theo bên cạnh hắn b ộ t tờ phờ rỡ đột nhiên quạt ra trận trận nhan sắc kỳ dị bột phấn vẹn vẹn chỉ là bột phấn cũng không thể để cái kia hai con bộ kẹ mẩn cứ như vậy tùy tiện để hắn ly khai rất nhanh dì dục ngay tại bột phấn bên trong phát hiện cổn phở xỉ ẩn tồn tại b ộ t tờ phờ rỡ mặc dù là chủng cùng phi hành s o n g thuộc tính bộ kẹ mẩn nhưng là nó bộ tộc này cùng sỉ dục không sai bị lắm cũng là không có siêu năng lực t h u tính nhưng lại có không tệ siêu năng lực học tập thiên phú bất quá tương đối mà nói dì dục nhất t trở lại chuyện chính tăng thêm siêu năng lực bột phấn phi thường chuẩn xác địa chúng đích hai cái này mục tiêu su h u g o cùng nhóm vỗ kẹ m ẩ n coi là hắn phải thừa dịp đối thủ lâm vào dị thường trạng thái cơ hội lúc rời đi đối phương cũng không có làm như vậy nhìn đến đây su h u g o đột nhiên có chút hiếu kỳ lấy hắn vừa mới sử dụng thủ đoạn đến xem cơ hội như vậy hẳn là có thể làm cho toàn thân hắn trở ra mới đúng nhưng là lúc này hắn vì cái gì không có theo lẽ thường ra bài đâu kỳ thật lý do rất đơn giản đó chính là hắn còn không rõ ràng lắm su u gỗ đã phát hiện hành tung của hắn đối với trước mặt cái kia hai con trùng hệ vỗ kẹ mẫn cho đến bây giờ hắn cũng chỉ tưởng r nói cho cùng hắn cùng sủ hữu gỗ ở giữa cách xa nhau khoảng cách vẫn tương đối xa đồng thời hắn đối t ự thân ẩ n nấp có phi thường cao tự tin lại thêm phụ cận lờ mờ hoàn cảnh nhiệm hộ dù cho bởi vì cái kia hai con bộ kẹ mẩn náo động lên một chút tiếng vang nhưng là giờ này k h ắ c này trên chiến trường các loại kỹ năng tiếng vang đủ để đem hắn điểm ấy thanh â m v ù i lớp cho nên hắn như cũ cho rằng sủ hữu gỗ hẳn không có phát hiện tung tích của hắn dưới loại tình huống này mặc dù thừa cơ hội này hắn xác thực có thể toàn thân trở ra nhưng là không giải quyết cái này hai con bộ kẹ mẩn bọn chúng rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành truy kích vạn nhất truy kích thời điểm kinh động đến càng nhiều c ô n t r ù n g như vậy hắn tồn tại rất có thể sẽ bị sủ hữu gỗ phát hiện bởi vì nghe theo trái tim mang theo như thế chút tin tức trở về đội trưởng sẽ không đối với hắn thế nào nhưng là nếu như cấp bí mật đạo lưu lại khả năng bị phát hiện thai hoang ẩm như vậy đến lúc đó hắn tuyệt đối không có khả năng có cái kết cục tốt đây mới là hắn tạm thời không đi nguyên nhân việc quan hệ tương lai của mình cùng bịnh xỉ ở đại nhân trọng yếu kế hoạch hắn cảm thấy mình phần này cẩn thận là nhất định hắn không biết là bởi vì phần này cẩn thận hắn chẳng những không có đem bí mật thợ rõ két ngược lại chuẩn bị để bí mật này trọn vẹn bại lộ tại su hữu gỗ trong mắt đối với đây hết thể hắn đúng là trọn vẹn không biết rõ tình hình còn tốt chỉ có c hai ỉ c con côn trùng chờ bụt tờ phờ giờ giải quyết bọn chúng về sau ta liền có thể trở lại trong địa đạo lần tiếp theo hẳn là không phải ta tới điều tra tin tức đi đúng rồi ta phải suy nghĩ thật kỹ nhắc tới vừa tình huống tại hắn nghĩ đến lý do thoái thác thời điểm bụt tờ phờ giờ cũng đã giải quyết đối thủ su hữu gỗ bên kia bởi vì có hai con trùng hệ bộ kệ mật ngăn cản l u cà dị ồ cùng xị g ụ ú p hai cái này chiến trường hạ tâm tại s ù h ủ gỗ chỉ huy dưới vô tình hay cố ý hướng về hắn cái phương hướng này di động lúc này l u cà dị ồ vị trí của bọn nó đã đầy đủ thăm dò sau lưng của hắn bí mật vốn chỉ là tại thăm dò phạm vi biên giới hắn bởi vì điểm ấy thời gian dừng lại đã triệt để để cho mình bao phủ tại s ù h ủ gỗ giám thị trong l ư ớ i tại không biết chút nào tình h u ố n g dưới tự nhận là bản thân không có lộ ra sơ hở hắn mang theo b ộ t tờ phờ rơ bắt đầu hướng địa đạo cửa vào phương hướng đi đến trở về địa h u y ệ t cùng hắn ra địa h u y ệ t là cùng một cái đây cũng là vì cái gì hắn cần cẩn thận như vậy nguyên nhân không phải bọn hắn không muốn làm nhiều mấy cái cửa ra vào nhưng vấn đề là p h ụ cận điều kiện không cho phép bọn hắn làm như thế chúng huyệt s ắ c thực cho bọn hắn cung cấp rất thiên nhiên n h i ể m hộ, nhưng là nó cũng đồng dạng hạn chế bọn hắn địa đạo đào móc toàn bộ sforz dưới mặt đất cũng không chỉ là bọn hắn mới đào móc địa đạo ở chỗ này dưới mặt đất kỳ thật có càng thêm phi thường khổng l ồ mà lại rắc rối phức tạp không gian dưới đất liên trước mắt bọn hắn vị trí địa đạo kỳ thật đại bộ phận cũng đều là bọn hắn tại một số vứt bỏ bọn hắn cũng không có khả năng chỉ bằng ngần ấy nhân thủ tại ngắn ngủi mấy cái tuần lễ bên trong liền hoàn thành địa đạo đã móc cho đến giờ phút này địa đạo tồn tại đã bị sủ hữu gô được biết bất quá hắn lúc này trước mắt còn bị trùng chiều cấp bao quanh tại xử lý xong trùng chiều cái vấn đề trước hắn tạm thời là không có thời gian xử lý những người này sự tình đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là trên mặt đất đạo tình huống cụ thể còn chưa hiểu thời điểm hắn cũng không tính vội vã độc thủ nói cho cùng liền tình huống hiện tại tới nói đối phương hẳn còn chưa biết bọn hắn đã triệt để bại lộ trong mắt hắn sở di chủ động quyền trên tay hắn có thể một mẹ hốt gọn sao cũng không biết người là của bọn họ không phải tất cả đều tại bất quá dù cho không tất cả lấy lũ ca gì ô bọn hắn thăm dò đến sinh mệnh k h í tức dạng này hẳn là đối phương một cái trọng yếu cứ điểm nếu là như vậy phải hào hào chuẩn bị một chút Su h u g o không phải chuyên nghiệp đ ả kích tội ác cảnh sát gen y nếu như không phải cảm giác đối phương có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân tiếp xuống nhiệm vụ lấy hắn nhất quán cách làm trừ phi trong cảm giác có thể có lợi không phải đối thoại Su h u g o kỳ thật lại thêm có khuyên hướng đem tin tức nhớ lại giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý nhưng là đối phương hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này ý n g h ĩ căn cứ địa đạo hướng đi Suhugo lúc này trọn vẹn có thể nhận định mục đích của những người này địa cùng hắn hẳn là nhất trí cho nên s phỏ dẹp đền thờ đến cùng cất g i ấ u bí mật gì suhugo suy nghĩ sau một lúc rất nhanh liền từ bỏ hắn biết đến tin tức vẫn là quá ít bởi vậy dù cho có một ít náo động nhưng là những cái k i a đều chỉ là hắn không có căn cứ suy đoán nào đó điều tra tin tức tinh anh tiểu binh bên này hắn lúc này đã thuận lợi về tới đại bộ đội bên trong đồng thời đem hắn tất cả phát hiện thông qua một phen nho nhỏ tân trang về sau chuyển tới đội trưởng trong hai chúng chiều người xác định cái tia kẻ ngoại lai không có khả năng xông ra trùng chiều nói cho cùng không có tận mắt qua sủ hữu gỗ chiến đấu lấy cái nào t ì n h anh tiểu binh tấm mắt lại thêm hắn quan sát sủ hữu gỗ thời điểm giữa hai bên còn có một khoảng cách cho nên thành quả kỳ thật rất rõ ràng cái này phán đoán kỳ thật liền là hắn hậu kỳ gia công đi lên nói cho cùng tại trong đầu của hắn liền chưa từng có nghĩ tới mình bị phát hiện khả năng bởi vậy kỳ thật sủ hữu gỗ có thể hay không cấp sông ra trùng chiều đối bọn hắn tới nói kỳ thật vấn đề không lớn dù cho sông ra như vậy hắn có thể phát hiện nơi này tỷ lệ cũng là vô cùng ít ỏi nếu như sủ hữu gỗ thật an toàn ly khai trùng chiều như vậy hắn liền rất có thể sẽ lần nữa được phái đến phía trên tiếp tục ti tại cái này phỏ rẻ bên trong có thể tại t r ù n g triều bên trong bình yên rời đi c ư n g i ả vẫn luôn là bọn hắn c ầ n trọng điểm chú ý mục tiêu bởi vậy hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn chính xác mà lại hắn cũng đúng là nghĩ như vậy mặc dù hắn ý nghĩ này chỉ là đến từ chính mình suy đoán bất quá đối với hắn tới nói cái này cũng đã đầy đủ đúng vậy ta có thể xác định mặc dù cái này kẻ ngoại lai thực lực không tệ bất quá hắn chỉ có bốn cái bộ kem mẩn muốn số lượng khổng lồ t r ù n g triều bên trong thoát thân trừ phi kỳ tích xuất hiện nghe được hắn câu nói này đội trưởng khẽ gật đầu một cái hắn biết rõ cái này thủ hạ hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh vặt nhưng là từ tâm là nhân chi thường tình. lại thêm đội trưởng cũng là đích thân thể nghiệm qua trùng chiều ý lực tại không rõ ràng sủ hữu gộ thân phận cùng thực lực điều kiện tiên quyết hắn cũng cảm thấy không có bao nhiêu người có thể bằng vào bốn cái b ổ kẹ mẩn có thể tại kinh khủng trùng chiều phía dưới bình yên thoát thân được rồi ta biết rồi ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút vừa mới chúng ta đã nhận được v ị n xì ở đại nhân tin tức kế hoạch hẳn là sẽ tại gần đây bắt đầu chuẩn bị cẩn thận thoáng cái chương ba trăm bảy mươi mốt động thủ chương ba trăm bảy mươi mốt động thủ mặc kệ phía dưới chiến đấu đánh cho thế nào đỉnh đầu bọn họ cây đồng vẫn như cũng là như thế che khuất bầu trời những thứ này cành lá rậm cây cao từng cái cành lạ ở giữa thậm chí có chút đã đầu đuôi tương liên qua lại giao thoa ở cùng nhau trong đó một số tương đối tráng kiện cành đã bị thông minh các b ổ kệ mẩn biến thành đặc thù thụ đạo bởi vì có thụ đạo tồn tại một cái ạ gì ạ đỏ đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía sù hữu g ồ ở trong mắt nó đối với mặt phải chiến trường khó chơi trốn ở lũ c ả gì ố p bọn chúng phía sau cái này không có lông hầu tử hẳn là sẽ dễ đối phó một chút bởi vậy nó vụng trộm thông qua đỉnh đầu thụ nói tới đến sù u gô ngay phía trên từng cây mảnh khảnh tơ nhện bắt đầu từ phía trên hướng xuống để ngay sau đó cái này rào hạt nhện lớn chậm rãi theo tơ nhện hướng s ù h u gỗ đỉnh đầu trượt xuống đang lúc nó chuẩn bị độc hưởng cái này bị cái khác đồng bạn tạm thời không để ý đến mỹ v ị lúc cách đó không x a s xì dục đột nhiên tới một cái quay đầu khi r ồ đ ù m áp xúc bản thủy điều cắt đầu trong nháy mắt hướng về cái này ạ gì ạ đ ó bay đến phi kiếm này phổ thông hì r ồ đ ù m trực tiếp bịm xì dục c ồ n p h ở xì ẩn cưỡng ép vun g bẩy bá một tiếng s ù h u gỗ cảm giác đỉnh đầu tóc bị một trận g i ó nhấc lên lần này công kích liền rất đẹp trai nhưng làm x dùng nhưng không có giống thường ngày bành trướng khi nó nhìn thấy thành quả về sau nguyên bản đóng lại đến tr nó lập tức một mặt khẩn trương vừa quay đầu tiếp tục giả vờ làm muốn sốt sáng đối phó đối thủ dáng vẻ nó vì sao lại có biến hóa như thế kỳ thật rất đơn giản thủy đ i ề u cắt đầu kỹ năng phi thường thuận lợi một đao kia xuống tới trực tiếp đem sủ hữu gỗ sẽ gặp phải nguy hiểm giải quyết nhưng là tùy theo mà đến liền là nó phải đối mặt vấn đề vung trả loại hình kỹ năng tạo thành vết thương khẳng định phải so đâm loại phải lớn vết thương lớn cái này phun máu lượng tự nhiên là không thể thiếu mà lúc này ạ gì ạ đỏ còn tại sủ hữu gỗ đỉnh đầu thế là phúc t h o á n cái trọn vẹn không có chuẩn bị sủ hữu gỗ bị côn trùng không rõ chất lỏng ngâm một đầu theo sù hữu gỗ tiếng giống to này về sau liên quan tới chủng chiều vấn đề rất nhanh liền bị bọn hắn giải quyết đương nhiên cái này giải quyết chỉ là đối với mấy người bọn hắn mà nói chủng chiều kỳ thật khốn không ố n k h được sụ hữu gỗ cho nên vì không lãng phí thời gian nữa chiến lược tính rút lui phương pháp này rất nhanh liền bị hắn cấp dùng tốt à kỳ thật sự thực lạp sỉ d ụ n g bởi vì sù hữu gỗ giống to khiến cho phòng tuyến xuất hiện một chút vấn đề cũng chính là vấn đề như vậy để sù hữu gỗ hạ quyết tâm không còn tiếp tục cùng chủng chiều tiếp tục dây dưa mà lại khi lấy được món manh mối về sau dạng này dây dưa cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nửa ngày sau ice phó phổ thông hốc cây đương nhiên không có khả năng tránh đi nơi này các cư dân bản địa nhưng là trải qua xí cờ dịp ở cải tạo liền không đồng dạng thông qua cải tạo hốc cây vô luận là không gian hay là tính bí mật đều chiếm được lớn vô cùng tăng lên trừ phi trùng chiếu bên trong có có thể so sánh xi dục trùng vương tồn tại bằng không bọn chúng là tuyệt đối không thể nào phát hiện sủ hữu gỗ bọn hắn chỗ ẩn thân được rồi đối với những thứ này trừng phạt ngươi còn có cái gì là muốn nói đối mặt sủ hữu gỗ thẩm phán t i y dục củ rũ túi đầu lắc đầu nệ tình ngươi nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm g á n vẻ lại thêm kế tiếp còn có hành động cho nên bản huấn luyện ra cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. nhanh, đưa lỗ theo a Vừa i tới. n g h đến có cơ hội có thể không cần có cơ có hội thể b phạm t thì rục lập vi hủ mở rộng nguyên bản lít nha lít nhít trùng chiều rất nhanh liền xác h ở nên thưa thớt lên sau đó rất nhanh sù hữu gỗ chỗ ẩn thân bên ngoài đã khôi phục trước đó bình tĩnh nếu như không phải chiến đấu cùng trùng chiều hoạt động dấu vết lưu lại không có biến mất đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới nơi này vừa mới vậy mà phát sinh qua loại trình độ kia chiến đấu thừa dịp trùng chiều rời đi thời gian su h u g o đã chuẩn bị kỹ càng muốn khai thác hành động hắn lần nữa g ầ y g ầ y mới vừa tẩy qua tóc không biết có phải hay không là ảo giác su h u g o luôn cảm thấy phía trên này còn có cái kia cũ không rõ chất lỏng cổ quái hương vị tiếp theo hắn đưa chân đạp một cái msi r u ra hiệu nó cái thứ nhất ngoài ra chờ nó xác nhận bên ngoài không có vấn đề về sau su u gỗ ngay sau đó liền từ bí mật hốc cây b như là đã quyết định động thủ ra hốc cây về sau sủ hữu gỗ mang theo bên người nhóm bộ kẹ mẩn trực tiếp hướng mục tiêu đ ị a huyệt chạy tới tuy nói là đi đường nhưng là vì không bị đối phương sớm phát hiện sủ hữu gỗ lần này tiến lên hay là vô cùng cẩn thận với lúc trải qua trước đó trùng chiều vận động về sau quay chung quanh tại bọn h ắ n phụ cận đ ị a huyệt phần lớn đều không có bộ kẹ mẩn thân ảnh những thứ này đ ị a huyệt tồn tại đại đại phương tiện sủ hữu gỗ hành động hắn cuối cùng tại khoảng cách địa đạo gần nhất một chỗ đ i ệ huyệt bên trong tạm thời ở đi một cái, hai cái ba cái không cần xị giục bọn chúng nhắc nhở vẹn rượa vào lủ cạ gì ô ô dạ thị giác sủ h u gỗ liền đã tìm được ba cái đối phương c h ạ m gác ngầm bởi vì còn không hiểu rõ bọn chúng cùng trong địa đạo người có như thế nào liên hệ cho nên sủ h u gỗ tạm thời còn không có hướng bọn chúng ra tay lúc này s ì dục hướng về sủ h u gỗ nhẹ gật đầu ý là đã xác định đối phương bố trí tại phụ cận tất cả cảnh giới thủ đoạn đồng thời nó còn biểu thị nó có nắm chắc lặng yên không một tiếng động đem những thủ đoạn này toàn bộ xử lý nhìn xem s ì dục làm cam đoan dáng vẻ sù h u gỗ quyết định lại tin tưởng nó một lần bất quá ra ngoài cẩn thận cân nhắc hắn vẫn là để trong bóng tối lao thủ hồn tờ đi theo giai đoạn trước hành động phi thường thuận lợi ngoại trừ cố cái khác cảnh cáo thủ đoạn đã hoàn toàn đã mất đi bọn chúng nên có hiệu quả lúc này su h u g o cũng đã từ địa huyện bên trong đi ra nói thật tại đám trùng xào huyện t h ầ n thân kỳ thật không tính là một lần vui vẻ kinh lịch đặc biệt là cái này côn trùng bộ kẹ mẩn còn phi thường không giảng cứu vệ sinh tình h u n g dưới su h u g o thậm chí hoài nghi vừa mới hắn lẩn thân địa phương có phải hay không bọn chúng dùng để chất đống bài tiết vật địa điểm mùi vị đó thật là quá khó tiếp thu rồi cái này một vào mở ra để nguyên lai khả năng chỉ tồn tại ở hắn cảm giác bên trong mùi vị khác thường trực tiếp biến thành hiện thực mà lại so với hắn trước đó cảm giác còn có khó người phi phi không đợi hồn thờ người đi vào đem bọn hắn có thể đít tổ kẹ mần toàn bộ giải quyết hết thí dụ người ở phía sau đi theo đừng cho người trốn thoát ra đúng rồi nhớ kỹ nhìn một chút có cái gì chiến lợi phẩm su h u gô lại một lần lặp lại thoáng cái trước đó hắn bố trí tại hắn sau khi nói xong hồn thờ sĩ d ũ n lập tức không kịp chờ đợi chạy vào địa h u y ệ t bên trong có thể tưởng tượng là tiếp xuống địa h u y ệ t tất nhiên sẽ bị hai người này làm cái long trời lở đất về phần sủ h u gô vì cái gì không cùng đi theo bởi vì ở phía trên hắn còn có những chuyện khác cần hoàn thành nhìn xem hai người này cũng không q a y đầu lại chạy vào địa huyện s ù h u gỗ mang theo lũ cạ dì ô đi tới nhất đoạn địa đạo phía trên tại xác nhận không có cái vấn đề về sau s ù h u gỗ đối lũ cạ dì ô nhẹ gật đầu chỉ gặp lũ cạ dì ô đem khí lực toàn thân tụ tập tại gần sau đó chân phải dùng sức dẫn một cái đến từ thiên vương lực lượng trong nháy mắt để cái này nhìn như phổ thông s ở tỏm tình tạm t r ù n biến thành một cái cỡ nhỏ ẹ、e、hạt của kẻ làm cái này cỡ nhỏ ẹ、e、hạt của kẻ trung tâm nó gần địa đạo lập tức phát sinh đổ sụp hiện tại chỉ cần sỉ dục bọn chúng đem đối phương đi bộ kẻ mần toàn bộ giải quyết về sau như vậy xù u gỗ kế hoạch liền có thể tuyên bố song song rồi tại ngay từ đầu Su h u gộ liền không có dự định đem bọn hắn thế nào bởi vì hắn không có khả năng đem những người này bắt lại sau đó cùng nhau đưa đến đền thờ bên trong đi về phần bay đầu đi ạ dạ lệ tảo cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ đây là cảnh sát rèn nghỉ công tác Su h u gộ cũng không có đoạn các nàng bắt cơm ý tứ húng chỉ muốn hắn muốn mang những người này đi ra phố z là một kiện vô cùng phiền phức sự tình nếu phiền phức như vậy Su h u gộ khẳng định là lại thêm có khuynh hướng đưa nó giao cho những người khác đi xử lý tỷ như vây khốn bọn hắn mấy ngày loại hình xù u gộ tin tưởng dưới đất khốn mấy ngày hẳn là còn chưa chết nhiều ít người đặc biệt là đối phương trên mặt đất chặng đường còn làm qua một số chuẩn bị tình huống d ư ớ i vì để tránh cho đối phương chạy loạn s ù hữu gỗ mang theo lũ cạ dị ồ tiếp theo tại mấy cái địa đạo tiết điểm bên trên lặp lại sự tình vừa rồi ngoại trừ phương pháp này kỳ thật s ù hữu gỗ có thể trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thô bạo biện pháp để bọn hắn nhân gian biến mất nhưng là hắn xác thực không có làm như vậy tất yếu quá nhiều giết chóc có chút ảnh hưởng hắn tại liên minh hình tượng mà lại kết thúc công việc công tác cũng là một cái phiền thoái bộ k ẹ mẩn thế giới có nhiều lắm thủ đoạn có thể phụ trợ cha h n xử lý không sạch sẽ rất có thể liền không chỉ là hình tượng vấn đề dù sao đối phương nhìn cũng không giống đứng đắn gì người. bởi vậy tại cái thứ nhất cỡ nhỏ ẹ ệ ạ t của kẻ về sau hệ phó z bên trong bắt đầu không ngừng vang lên không bình thường oanh mình cùng chấn động chương ba trăm bảy mươi hai hệ phó z hộ lâm viên chương ba trăm bảy mươi hai hệ phó z hộ lâm viên hệ phó z đền thờ là toàn bộ hệ phó z hạch tâm có thể không khách khi nói liên quan tới cái này rừng cây bí mật cơ bản đều giấu ở nơi này liên quan tới nơi này nghe đồn khi tiến vào hệ phó z trước đó sù h ụ u gỗ đương nhiên hướng hạ dạ lệ tạo các cư dân nghe qua cái này ở vào hệ phó z vị trí hạch tâm đền thờ là đời trước cư dân vì tế tự trong truyền thuyết rừng rậm chi thần h ò thành lập tại cái này sự kiện bên trên lấy xù hữu n t gỗ hiện tại liên minh địa vị trước mắt hắn còn không thể hỏi thăm nhiều lắm liên quan tới những bí mật này tin tức trở lại chuyện chính liên quan tới rừng rậm chi thần sự tỉnh xù hữu gỗ lần này cũng không nghĩ nhiều lắm cho dù ở lúc này hắn đã mơ hồ đoán được cái gì tôi do p h ẹ sổ ô ấm lúc rời đi những cái kia nói không tỉ mỉ ám chỉ có lẽ liền là liên quan tới rừng r ầ m này chi thần sự tình bất quá mặc kệ nó trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch nên tới nó luôn luôn trở về mặc kệ ngươi làm sao tránh tại hắn không có năng lực từ nguồn cội cải biến thời điểm chỉ có thể tiếp nhận đồng thời căn cứ thực lực bản thân hóa giải đây hết thể đồng thời tại tạm thời giải quyết địa đạo những cái kia tiềm ẩn phiền phức về sau s u hữu gộ cảm giác kỳ thật hắn có đầy đủ thời gian đi tránh đi những cái kia liên quan tới truyền thuyết phiến phức đây cũng là hắn sớm hạ thủ nguyên nhân chủ yếu mặc kệ những người kia là không phải phiền ph hiện tại hắn sớm thu thập bọn hắn như vậy kế hoạch của đối phương khẳng định sẽ bị s u hữu g o hành động cấp xáo trộn trừ phi đối phương thật vội vã như vậy khó g i a nổi n bằng không s u hữu g o có lớn vô cùng nắm chắc bọn hắn sẽ không độc thủ tại phát hiện hành động của mình đã bị phát hiện về sau bọn hắn khẳng định sẽ ở trước tiên trước tiên lựa chọn quan sát tại s u hữu g o tính toán muốn làm sao đem tin tức truyền lại cấp phó z hộ lâm viên nhóm thời điểm phó z hộ lâm viên nhóm lại ngay tại bồn u dầu lấy s u hữu g o cho lúc trước bọn hắn mang tới hai cái năn đề cho nên chủng chiều tình huống bên kia thế nào còn có vừa mới ẻ、e、ạt của kẻ vừa mới phái phụ trách cây đồng lâm xâm lâm an toàn hộ lâm viên người phụ trách cây lúa đỉnh núi đau đến hỏi t r u n g c h i ế u bên kia trải qua dẫn đạo về sau hẳn không có vấn đề về phần e ạt của kẻ vừa mới phụ gì tạ tiền bối mới trôi qua nhất thời bán hội còn không có tin tức chuyển đến bất quá căn cứ chúng ta phản đoán cái này liên tiếp e ạt của kẻ hẳn là sự tình người vì được rồi ta biết rồi ý nạ tạ c ả đương nhiên biết rõ đây sự tình người vì tạo thành hắn tại s phỏ dẹt ngây người chí ít đã có bảy năm tình huống nơi này hắn có thể không rõ ràng sao không nói thiên nhiên động đất coi như sự tình có thể học tập ẻ、e、ạt của kẻ bổ kẹ mấn đều không nhất định có l đúng quan tới vậy h ý nạ đã tiên sinh cho chuyện hoàn tất về sau hai người rất nhanh liền nguyên điệu tách ra trở lại sủ hữu gỗ bên này t r u n g c h i ề u xi d u c cùng hồn tờ không để cho sủ hữu gỗ chờ quá lâu tại bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết nhiệm vụ của bọn nó cũng vượt mức hoàn thành vì cam đ o a n sủ hữu gỗ kế hoạch thuận lợi chấp hành bọn chúng chẳng những đem cùng đ ị tương quan cổ kẹ mần toàn bộ đánh bại liên đối địa chỉ cần là dưới mặt đất còn có thể hành động đồ vật đều bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh đồng thời tập trung vào nhất đoạn trong địa đạo rời đi địa đạo trước đó s h ì d u c đương nhiên không có quên sủ hữu gỗ d ặ n dò đưa nó cảm thấy tất cả có thể là chiến lợi phẩm đồ vật đều mang theo đi lên lối vào địa huyệt cách đó không xa lúc này cửa vào đã hoàn toàn bị chắn mà lại bị sủ hữu g đây cũng là người tìm trở về chiến lợi phẩm su h u gộ chỉ vào một cái đầu có chút loé sáng quần nhịn không được hướng s ì dục hỏi hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi s ì dục có phải hay không trực tiếp lột người khác quần sau đó tùy tiện lấy tới cho hắn giao nộp đương nhiên ngoại trừ q u ầ n bên ngoài vật gì khác vẫn là rất thơm liền là các loại hình thù kỳ quái đ ồ vật cần chuyên gia giám định về sau mới có thể biết rõ cụ thể giá trị lúc này ngoại trừ còn bên ngoài những vật khác sớm đã bị nhanh chóng s u h u gộ nhận tới gần trong ba lô su u gộ đang chuẩn bị ngay một chút sỉ dục giải thích lúc nó đột nhiên phát hiện có người ngay tại hướng bên này đi tới ố già cùng siêu năng lực cảm giác khuyết điểm lớn nhất liền là không thể giống con mắt trực tiếp đem mục tiêu phân biệt ra được để phòng vắng nhất sù hữu gỗ lập tức liền mang theo sỉ、sì、dục bọn chúng trốn đến một bên lúc này sỉ、sì、dục cũng không có quên đầu kia có chút đáng chú ý quẩn bị sù hữu gỗ kéo thời điểm vẫn không quên đem nó mang lên thấy cảnh này sù hữu gỗ hoài nghi có phải hay không sỉ、sì、dục ở phía dưới thời điểm đột nhiên đã thức tỉnh cái gì k ỳ quái đam mê không được không được chẳng lẽ con vịt bị kích thích đến muôn b i ế n thái bọn chúng ở phía dưới đến cùng đã làm gì đúng rồi còn có hồn ở phía dưới đến cùng đều đã làm n h ữ gì vì cái gì đột nhiên đối đầu này q u ầ n n i ệ m n i ệ m không bỏ su hugo yên lặng nhớ kỹ sau chuyện này đem l ự c chú ý thả lại đến trên thân thể người tại đặc thù thị giác bên trong chạy về đằng này người chỉ có một cái bất quá hắn bên người lại đi theo hai cái sinh mệnh lực cũng không tệ lắm bộ k ẹ mần dựa theo xi giúp bọn chúng đ o á n chừng cái này hai con bộ k ẹ mần thực lực phải cùng sở xị thơ bọn chúng không sai b ư ợ c lắm coi là cái cũng không tệ l ắ m đối thủ cũng vẹn vẹn chỉ là một đối thủ không tệ rất nhanh người này mang theo hai con bổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở sù hữu gỗ trong tầm mắt bởi vì nơi này khoảng cách trước đó chiến trường không tính xa bên kia lệ k h hỏa diễn vẫn chưa hoàn toàn dập tắt cái này điểm điểm ánh lửa chiều ứng lại thêm trên tay hai cái đặc thù thị giác sù hữu gỗ cơ bản có thể thấy rõ người tới cùng cái kia hai con bổ kẹ m ẩ n hình dáng cái này hai con bổ kẹ m ẩ n bên trong một cái là trùng thuộc tính bên trong tương đối h i hữu hiếm thấy bổ kẹ m ẩ n hẹ giặc ruột ngoại trừ hẹ giặc ruột bên ngoài một cái khác bổ kẹ m ẩ n thì là tương đối thường gặp bệ y h i u mặc kệ là hẹ giặc r u t hay là bệ y h i u bọn chúng nhìn đều muốn so trước đó sù h u gỗ tiếp xúc qua cái khác đồng loại của bọn nó mạnh hơn đây để sù h u gỗ tăng cường cảnh giác mới đúng bất quá rất nhanh sù h u gỗ liền từ chỗ trốn tránh đi ra thông qua cái này nam nhân trang phục hắn đã nhận ra người đến này thân phận đương nhiên hắn cũng có thể là g i ả trang chỉ bất quá tại xác nhận đối phương chỉ có một người thời điểm sù h u gỗ cũng liền không cần giống vừa mới như thế cẩn thận từng ly từng tí đương nhiên kỳ thật cỡ nào đến mấy người sù h u gỗ cũng là sẽ không sợ sở dĩ chọn chỗ trước đây đương nhiên là bởi vì hắn lưu lương cẩn thận phẩm chất đang có tác dụng về phần nghe theo trái tim cái gì huấn luyện ra sự tỉnh tại sa Thế theo trái tim đây. Lúc này đối phương cũng rốt phát nghe phương hiện nói này cũng đối là Lúc đây. cục sau ủ gỗ, một h ngày lại hay gỗ đều bản thân nhảy Trưng c h ỗ cần đến th n g ngay từ đầu sủ hữu gỗ coi là giải quyết những cái kia phiền phức về sau hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới nơi này nhưng là tại một ngày này trong hành trình hắn phát hiện hắn đối với nơi này đường xá giống như có chút đánh giá cao bởi vì vị kia hộ lâm viên phụ dị tạ cần tạm giam địa đạo hạ những cái kia phiền phức tinh dành cho nên không có cách nào cấp sủ hữu gỗ dẫn đường tại không có chỉ dẫn tình huống dưới hắn c h ọ n vẹn không nghĩ tới nơi này đường vậy mà có thể khó đi thành dạng này hoặc là nói có rất nhiều địa phương thậm chí cũng không thể xưng là là đường nếu như không phải hắn xác nhận phương hướng không sai đoán chừng hắn cũng sớm đã từ bỏ tiếp tục đi tới đích sau đó lựa chọn quay đầu một lần nữa tìm kiếm chính xác con đường c o tốt cuối cùng sủ u gỗ vẫn là chạy ra Về p h ầ người su ỗ là thế nào thế thu hoạch đ ợ c lai tại sủ hữu gỗ phát hiện trước đó svz hộ lâm viên nhóm cũng sớm đã cùng những người kia giao thủ qua những người kia trên người quần áo cũng là trải qua đặc thù xử lý trang bị chỉ cần không phải bị nhìn thẳng bọn chúng có thể phi thường hữu hiệu địa tránh né trùng hệ nhóm bộ kẻ mẫn ánh mắt phù dì tạ chính là cùng những người kia tiếp xúc qua cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này quần cũng chính bởi vì rằng này cho nên khi biết sủ u gỗ cần phải đi svz đền thờ đưa tin về sau hắn lập tức liền chỉ ra phương hướng chính xác chỉ bất quá hắn lại hướng hắn chỉ ra con đường kia là bọn hắn hộ lâm viên chuyên dụng thông đạo không có bọn hắn hộ lâm viên dẫn đường muốn thông qua con đường này đi hướng khu hạch tâm sỏ rẽ đền thờ căn bản là một kiện chuyện không thể nào cũng may mắn sủ hữu gỗ bản thân còn có chút bản sự loại này phổ thông huấn luyện ra trong mắt không có khả năng đi được thông con đường trên tay hắn cũng chỉ là gặp được chút phiền phức mà thôi đối với sủ hữu gỗ đến hộ lâm viên người phụ trách d ì nạ tạ cả cùng đền thờ khán thủ giả kỳ ủ b à b à đều không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc phía trước dụng xác nhận sủ hữu gỗ thân phận về sau hắn liền thông qua được hộ lâm viên nhóm này vất vả ngươi huấn luyện ra sủ hữu gỗ ấ kỳ ủ bà bà tiếp nhận v ờ d ọ p vẹn sổ ẩm thư tín về sau nàng đầu tiên là hướng sủ hữu gỗ nói một tiếng cảm ơn sau đó mang theo hắn bắt đầu hướng đền thờ phương hướng đi đến vừa đi vào khu h ạ c h tâm không bao lâu sủ hữu gỗ liền thấy liên quan tới rừng r ầ m chi thần sễ lễ bị pho tượng vào lúc này sủ hữu gỗ cũng rốt c ụ c có thể xác nhận rừng r ầ m này chi thần chuẩn xác thân phận rừng r ầ m chi thần sễ lễ bị là thuộc về thân cận nhân loại truyền thuyết bộ kèm mần cũng chính là dạng này liên minh đối với nơi này chú ý cùng đầu nhập có thể nói là không một chút nào tinh thiếu k nhưng là mặc kệ s phỏ dẹt hộ lâm viên hoặc là trong đường nhân viên công tác cùng cần thiết huấn luyện ra bảo vệ đều ở tại phụ cận bởi vậy nơi này xem toàn thể lên những kỳ thật càng giống là một cái thôn t r a n g nhỏ là thôn t r a n g hay là đền thờ tại sủ hữu gỗ trong mắt tối đa cũng liền là cảm thán thoáng cái liên minh bố trí cùng coi trọng đối với những thứ này hắn kỳ thật lại thêm chú ý cái khác thì như hoàn cảnh nơi này tiến vào khu hoạch tâm về sau sủ hữu gỗ phát hiện nơi này cùng bên ngoài cái k i a hắc cám xâm lâm đồng dạ s phỏ dẹt có lớn vô cùng khác nhau những thứ này khác nhau bên trong có thể nhất hấp dẫn sủ hữu gỗ ánh mắt đương nhiên là đỉnh đầu ôn hò ánh n coi như hắn đã có vài ngày không có thực sự tiếp xúc qua ánh nắng sủ hữu gỗ nhịn xuống không đi nhanh hai bước đem thân thể toàn bộ dung nhập ánh nắng bên trong đối với hắn hành vi ây kỳ ủ bà bà cùng ỵ nạ tạ cả hiểu ý nợ nụ cười bọn hắn cũng là trường kỳ chú đóng ở svê bên trong liên minh huấn luyện r a bởi vậy bọn hắn c h ọ n vẹn có thể lý giải lúc này s ủ hữu gỗ cảm thụ mặc k ệ bên ngoài svê kép đối với s ủ hữu gỗ tới nói có hay không an toàn vẹn vẹn là loại kêu bóng tối bốn phía không biết hoàn cảnh cũng đủ để cho đi vào nơi này huấn luyện ra nhóm không tự giác bắt đầu cảnh giác thậm chí khẩn trương lên trường kỳ ở chỗ này loại hoàn cảnh bên trong coi như thực lực không tệ không sợ bản thổ bộ k ẹ m ẩ n tập kích nhưng là tự thân trạng thái tinh thần cũng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề kỳ thật những lý do này bọc tại bộ k ẹ m ẩ n trên thân cũng giống như nhau cũng là bởi vì trường kỳ ở chỗ này dạng hắc á m trong hoàn cảnh fz trùng hệ nhóm bộ k ẹ m ẩ n rất có thể bởi vì một chút sự tình lại đột nhiên c h é m g i ế t tùy theo mà đến liền là kinh khủng trùng chiều thậm chí b i n t r ù n g cái này xét đến cùng vẫn là hoàn cảnh gây họa bởi vậy mặc kệ là người vì hay là thiên nhiên trường kỳ chú đóng ở fz huấn luyện ra nhóm đều cần như thế một cái đầy đ ủ sáng ngời có thể thường xuy nói cho cùng huấn luyện ra nhóm tâm lý khỏe mạnh cũng là một kiện phi thường đáng giá coi trọng vấn đề trở về chính đ ề sủ h u g o bên này đi theo kỳ ủ bà b à bọn hắn hướng đền thờ bên kia đi nhìn bọn hắn giống như là có lời gì muốn đối sủ h u g o nói nghĩ tới những thứ này cũng hẳn là nhiệm vụ bên trong một bộ phận cho nên hắn rất nhanh liền đi theo đám bọn hắn bước vào địa phương thần bí này cùng lúc đó ở tại ạ dạ lệ táo lì dạ đã thuận lợi hoàn thành trùng thuộc tính đạo quán khiêu chiến c u ộ c so tài có sở t h o ạ lũ cùng s u gỗ trước đó nhắc tới đề nghị cùng dạy bảo chỉ là một cái ạ dạ lệ táo đạo quán đạo quán đương nhiên nàng rất nhanh liền làm ra một cái quyết định người thật nghĩ được chưa lý ra h ã i p h ò dẹt bên trong so với người tưởng tượng còn nguy hiểm hơn cho dù là dựa theo hạ dạ lệ d i ê m cung cấp an toàn lộ tuyến đi tới hàng năm ở trong đó vẫn sẽ có không ít tân thủ huấn luyện ra ngoài ý muốn nổi lên mà lại đi hướng khu hoạch tâm đường cũng không tại quy hoạch ra an toàn lộ tuyến bên trong lại đợi chút đi lý ra giỏi tiểu thư nhịn không được hướng lý ra khuyên bảo nói cảm ơn n g ư ơ i giỏi tiểu thư bất quá ta đã nghĩ kỹ có chỉ cộ gì tạ cùng sợ hãm tợ lụ tại ta nhất định không có việc gì mà lại bụ xỉ quán chủ còn đưa ta hắn đặc chế khu trùng p h ư n g ư ơ n g hhhh ta chuẩn bị cấp tiền bối một kinh hỉ Kinh hỷ là thật, nhưng là kỳ i n nhưng h hỷ thật, là là k thật càng nhiều nguyên nhân là lý dạ không muốn tiếp tục ở tại ạ dạ lệ tạo bên trong từ khi sở lập bộ k ẻ o sự kiện phát sinh về sau mặc dù bù xì rèn nhỉ các loại nhân vật thực quyền đều ủng hộ sủ hữu gỗ cùng lý dạ giúp bọn hắn tìm về công đạo nhưng là sự t ì n h đến nơi đây kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc không thể bên ngoài nhằm vào sủ hữu gỗ bọn hắn như vậy bọn hắn liền không thể dùng thủ đoạn khác sao đáp án là khẳng định đặc biệt là tại sủ hữu gỗ ly khai về sau trong đoạn thời gian này mặc dù có cút g i i bù xì rèn nhỉ đắm người chiều cố nhưng là lý dạ ở chỗ này vẫn là thụ không ít lời nói lạnh nh cũng là nàng vội vã muốn đi vào sổ hữu gỗ tụ h ọ p nguyên nhân một trong đối với loại tình huống này kỳ thật giỏi tiểu thư cũng phi thường rõ ràng nhưng là kẹp ở hai bên nàng hoặc là nói tính cả cút bọn hắn kỳ thật canh bất h o thụ những người kia mặc dù nhìn không có gì nhưng là làm bạn thổ cư dân bọn hắn cả đám đều có thân nhân của mình bằng hữu mặc dù những người này đại bộ phận đều rõ ràng sai không tại sổ h ủ u gỗ cùng lý g i trên thân nhưng là người đều là ích kỷ ích kỷ không ích kỷ lý g i cũng đã không thèm để ý đứng tại sổ z bên ngoài nàng hướng vừa vặn đến đây tiễn biệt rèn n ì k h o á t khoác tay tiếp theo mang theo hai cái bổ kẹ m ẩ n một đầu đâm vào hkm svê kép bên trong đối với svê kép kỳ thật lì dạ làm chuẩn bị so su h u gộ càng thêm đầy đủ những thứ này cũng là nàng có can đảm l ẻ loi một mình chuẩn bị đi tìm su h u gộ ý vào nói cho cùng nàng lại không đốc t ạ g đầu người sự tình nàng đương nhiên sẽ không làm chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa tại lì dạ đi vào svê kép không bao lâu tại svê kép một phương hướng khác vin xị ợt mang theo mấy cái bổ kẹ m ẩ n cũng đi vào svê kép h ã i phó z đền thờ bên ngoài ậy kỳ ủ bà bà cùng kính đối đền thờ làm một cái chiều bãi lễ su hữu gỗ nghĩ nghĩ sau đó cũng đi theo làm khi hắn ngẩng đầu thời điểm đột nhiên bị trước mắt đổ vật dọa một đầu lúc này xì dục cùng hổ kỳ bạn bên trong lũ c ạ gì ô đều chạy ra ánh mắt cảnh giác nhìn xem su hữu gỗ trước mặt cái này bổ kẻ mẫn sẽ lệ bị đại nhân su hữu gỗ không cần khẩn trương sẽ lệ bị đại nhân không có ác ý ậy kỳ ủ bà bà cùng kính đối sẽ lễ bị kêu một tiếng về sau quay đầu lập tức hướng su u gỗ bọn hắn nói lúc này sủ hữu gỗ cũng thấy do trước mặt bộ kè mẩn làm có cùng siêu năng song thuộc tính truyền thuyết bộ kè mẩn sẽ lệ bị bên ngoài thân hiện ra chính là một loại thuộc về sinh mệnh xanh t h ẳ m lục sắc không biết có phải hay không là truyền thuyết bộ kè mẩn đặc hữu năng lực cái này sẽ lệ bị chợt nhìn đi lên để sủ hữu gỗ có một loại phi thường cảm giác kỳ dị kỳ thật sù hữu gỗ không biết là tại hắn đối sẽ lệ bị có cảm giác đặc biệt thời điểm sẽ lệ bị cũng tương tự cảm nhận được sù hữu gỗ thể nội có phi thường cảm ứng kỳ dị nó tại sù hữu gỗ thể nội cảm thấy thời không cùng sinh mệnh kêu gọi cái này khiến nó cảm thấy phi thường kỳ quái phải biết tại nhìn thấy sủ h nó sẽ chỉ ở đồng loại trên thân cảm nhận được dạng này khí tức mà s ù hữu gỗ rất rõ ràng không phải đồng loại của nó cho nên lúc này sẽ lệ bị đối s ù hữu gỗ sinh ra một cô lớn vô cùng lòng hiếu kỳ sẽ lệ bị không làm che giấu ánh mắt để s ù hữu gỗ hơi có chút không thích h ứ n g s ù hữu gỗ gặp qua tiếp xúc qua truyền thuyết b ổ kệ mẩn cũng không tính ít nhưng là sẽ l ệ bị mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng những truyền thuyết kia b ổ kệ mẩn có chút không giống nhau lắm cái khác truyền thuyết b ổ kệ mẩn dù cho thuần khiết như mẹ xù h ữ gỗ cũng cảm giác được nó đối với nhân loại cảnh giác mà trước mắt sẽ lễ bị không có ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài còn lại li tại có thể cấp bất kỳ địa phương nào mang đến sinh cơ sệ lệ bi trong mắt sinh mệnh cũng là bình đẳng sệ lệ bị đại nhân tại xù hữu gỗ vây lui lụ c ả gì ổ cùng sị dục thời điểm sệ lệ bị đã vòng quanh xù hữu gỗ dạo qua một vòng cái này một vòng từ trên xuống dưới do xét sệ lệ bị vẫn là không có từ xù hữu gỗ trên thân nhìn ra cái gì nó hiện tại duy nhất biết đến là nó lại từ xù hữu gỗ trên thân phát hiện một loại khí tức một loại để nó cảm giác được dễ chịu đồng thời nhịn không được thân cận khí tức đương nhiên điểm ấy khí tức muốn đối với nó có tác dụng vẫn là kém một số chỉ bất qua cái này lại một lần nữa sâu hơn nó đối xù hữu gỗ hữu kỳ này lại nghe được xù hữ nó chấp chấp mắt to sau đó phi thường lễ phép đối xù hữu gỗ đáp l ễ lại hãy phó z bên trong li dạ vừa đi vào nơi này không bao lâu liền biết giỏi tiểu thư trước đó cảnh cáo không có phóng đại tình huống nơi này thậm chí so với nàng nghe được còn muốn tới nguy hiểm nguy hiểm là khẳng định nhưng là nàng không biết là đây đều là trong miệng nàng cái kia tiền bối xù hữu g ộ làm ra sự tình nếu như không phải hắn đưa tới trùng chiều như vậy nàng hiện tại đi lấy con đường này tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không sai biệt lắm mua đi mấy bước liền có thể nhìn thấy bị kinh động vỡ tổ trùng hệ nhóm cổ kẹ mận huyết tinh đối chiến trặc diện trùng chiều bị kinh động phi thường dễ dàng nhưng là muốn đem chủng triều bên trong bọn chúng chấn an xuống tới lại là một kiện khó càng thêm khó sự tình cho dù là ứng phó qua không ít chủng triều vấn đề phò dẹp hộ lâm viên cũng không phải nhất thời bắn hội liền có thể đem chủng triều triệt để lắng lại mà lại bọn hắn áp dụng biện pháp phần lớn cũng đều là dẫn đạo phân tán đem chủng triều lần nữa chia thành tốt nhỏ trước tiên giải quyết vấn đề lớn sau đó lại xử lý hoặc là yên lặng chờ chủng triều nội bộ tranh đấu ngừng nói cho cùng như thế đại nhất cái chủng triều cũng không chỉ có một loại chủng thuộc tính bộ kệ m tồn tại cùng chủng tộc bộ kệ m ở giữa còn có mâu thuẫn thú chi là không cùng loại, loại ở giữa ngay bình thường xỏ rét liên quan tới tài nguyên tranh đấu cũng không ít tại đã mất đi sủ h ủ gỗ cái mục tiêu này đồng thời bị hộ lâm viên nhóm dẫn đạo thưa thất về sau giữa bọn chúng mâu thuẫn rất nhanh liền bạo phát những thứ này cũng chính là lý giả bây giờ thấy được không thể không nói nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này chân thực máu tanh chiến đấu những thứ này chiến đấu trực tiếp đổi mới lý giả đối bộ kệ mẩn trước đó cách nhìn nàng lúc này cũng rốt cuộc minh bạch sủ h ủ gỗ trước đó nói tới bộ kệ mẩn cùng huấn luyện ra hai cái này chân chính nguy hiểm chỗ đến cùng vẫn là cần mắt thấy mới là thật chỉ cần tận mắt thấy thời điểm nàng mới có thể chân chính lĩnh hội những đạo lý này mang theo s ở hỏa t ợ lũ lì ra lặng lẽ vòng qua trước mắt t i ể u chiến trận d ư ơ n g d ầ m này đối với chị cổ gì tạ tới nói vẫn là quá mức nguy hiểm có thuộc tính nó hoàn toàn bị s phò z bên trong trùng thuộc tính bộ kẻ m ẩ n khắt chế bởi vì thuộc tính bị khắt chế vấn đề tại cái này khắp nơi trên đất trùng hệ bộ kẻ m ẩ n s phò z bên trong chị cổ gì tạ có so s ở hỏa t ợ lũ lại càng dễ bị để mắt tới khả năng đây là giỏi tiểu thư trước khi đi cấp lì ra đề nghị lì ra lúc này cũng may mắn lấy bản thân không có coi nhẹ các nàng cho ra ý kiến s phò z côn trùng thật sự là nhiều lắm nhiều đến nàng đoạn đường này đã đếm không hết đến cùng gặp bao nhiêu chỉ dạng này hoặc là như thế tại khu trùng phun xương sẽ mất đi hiệu quả trước đó lý giả rốt cục thấy được lộ tuyến bên trên tiêu ký một cái an toàn nghỉ ngơi chút nhìn thấy cái này nghỉ ngơi chút về sau nàng lập tức hai mắt tỏa sáng bất quá lúc này nàng cũng không có trước tiên chạy tới nàng nguyên điệu ngừng lại sau đó từ trong hành trang lấy thêm ra một bình khu trùng phun xương bắt đầu sử dụng cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn lúc này lý giả không ngừng mà nhắc nhở lấy bản thân tại cùng sủ hữu gỗ lữ hành cái kia một đoạn đường bên trong hắn nói với nàng đến nhiều nhất chính là cái này từ n ữ tiền bối nói qua loại tình huống này ngàn vạn không thể khinh thường tại g i ngoại không tồn tại bất kỳ một cái nào tuyệt đối an toàn nghỉ ng cho nên tại xác định nghỉ ngơi chút chân chính an toàn trước đó tuyệt đối không thể bông lỏng cảnh giác lúc này ta phải cùng s ở họa tự l ù lặng lẽ nhìn một chút p h ụ cận là tình huống như thế nào nghĩ tới đây lì dạ không tự giác địa điểm thoáng cái đầu có s ở họa tự l ù u trợ giút lì dạ rất nhanh liền đem tình huống chung quanh điều tra xong rồi lần này điều tra nàng cũng không có phát hiện nguy hiểm gì đang nghỉ ngơi chút bên ngoài phun ra một chút khu trùng phun x ư ơ n g đồng thời đem cảnh giới trang bị cũng bố trí về sau lì dạ đi vào cái này nghỉ ngơi chút bên trong hô rừng rầm này thật sự là thật là đáng sợ đáng sợ nhất là bốn phía đều đen như mực nếu như không có bụ xỉ quán chủ cung cấp nhìn ban đêm k í n h mắt ta cũng không biết làm sao bây giờ không biết tiền bối hiện tại thế nào không đúng không đúng lấy tiền bối thực lực nhất định không có vấn đề có gì g ụ c bọn chúng tại cái này phỏ rẻ khẳng định ngăn không được tiền bối ngươi nói đúng á s ở hỏa tự l ụ lì ra ăn một chút lương khô sau đó ôm lấy động tác thuần thục ôm lấy s ở hỏa tự l ụ chậm dãi nói lý g i bên này vừa mới đạt tới nghỉ ngơi chút tại phỏ dẹp một bên khác vịn s ỉ ợt cũng chuẩn bị tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương su hữu gỗ trước đó kích hoạt trùng triệu đồng dạng mang đến cho hắn không ít phiền phức đặc biệt là vịn s ỉ ợt tại bất minh tình huống dưới cùng đám trùng đánh b ả i khung mặc dù trùng triệu đã dần dần tiêu tán nhưng là đám trùng số lượng như c ũ không ít cũng may mắn thực lực của hắn đủ mạnh nếu không đoán chừng hiện tại hắn còn tại đám trùng trong vòng vây ra không được hiện tại hắn cùng h ắ nhóm n bộ kẽ m ấ n đều cần nghỉ ngơi bởi vậy lúc này hắn không thể không cải biến bản thân ngay từ đầu hành trình dự định tại phụ cận một cái huấn luyện v i n chương ba trăm bảy mươi lăm chỉ dẫn cùng tang lộ chương ba trăm bảy mươi lăm chỉ dẫn cùng tang lộ hãy phó z làm rổ ở tổ khu vực lớn nhất cũng là chất lượng tốt nhất trùng hệ vỗ kẹ mần làm ra mặc dù nơi này xác thực tồn tại không ít nguy hiểm nhưng là cái này cũng không thể để giàu có tinh thần mạo hiểm h ấ n luyện ra nhóm trúng bước những nguy hiểm này cùng một cái phù hợp bản thân tâm ý tiềm lực không tệ đồng thời dễ dàng bồi dưỡng chiến lược có thể nhanh chóng hình thành trùng thuộc tính bổ kẹ m ẩ n so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới huấn luyện ra muốn lấy được thành tựu ngoại trừ hạch tâm phương pháp huấn luyện bên ngoài cùng phương pháp huấn luyện xứng đôi bổ kẹ m ẩ n cũng là phi thường khó được mặc kệ là cái nào thế giới kỳ thật đều không thiếu khuyết thiên lý mã bọn chúng thiếu chỉ là phát hiện thiên lý mã bá nhạc đương nhiên vẹn vẹn chỉ là phát hiện cũng không đủ một bộ hành chi hữu hiệu đồng thời phù hợp tình huống cụ thể phương pháp huấn luyện cũng là ắt không thể thiếu tồn tại phương pháp huấn luyện có thể nói là một cái thậm chí là vô số cái huấn luyện ra cả đời kết tinh liền trước mắt mà nói những thứ này kết tinh bên trong đại bộ phận đều bị liên minh bắt được trong tay đây cũng là nó có thể hoành ép đương thời ở các nơi khu các trong tổ chức duy trì đại nhất thống trọng yếu cam đoan trở về chính đ ề sforz tồn tại số lượng khổng lồ trùng thuộc tính bộ kẹ mần cũng bởi vậy nơi này cũng liền có càng nhiều ưu tú trùng thuộc tính bộ kẹ mần tồn tại đương nhiên ở trong đó khẳng định có lấy hạ dạ lệ tạo trùng thuộc tính đạo quán, đạo quán chủ bù xì công lao làm trùng thuộc tính chuyên gia toàn bộ sforz đối với hắn mà nói trọn vẹn liền là hãn hậu hoa viên cùng bồi dưỡng căn cứ. Lâu dần, nơi này trùng thuộc tính bổ kẻ mẩn ghen rất nhanh liền được tăng lên đối với địa phương khác tới nói nơi này trùng thuộc tính bổ kẻ mẩn đã là coi như không tệ cũng chính là dạng này hãy phó z bên trong chưa hề đều không thiếu khuyết tham viếng huấn luyện ra chỉ là phó z quá lớn cũng không chỉ có hạ dạ lệ tạo một cái cửa vào bởi vậy dù cho nơi này xác thực tồn tại không ít huấn luyện ra trừ phi song phương lộ tuyến không kém nhiều bằng không muốn gặp nhau vẫn là cần nhất định duyên phận hãy phó z chuyện bên ngoài sủ hữu gỗ không biết cũng không ai có thể nói cho hắn biết lúc này hắm chính đoan đang đ i ệ ngồi quỳ chân tại sẽ lệ bị lao đại ngự dụng trong đường Suhugo đ ố ậy kỷ ủ bà bà nhìn g n n xem vừa cùng sỉ、sì、dục chơi lụa sẽ lễ bi trầm dại hướng sủ hữu gỗ hỏi nghe được ậy kỷ u bà bà tra hỏi sù hữu gỗ lập tức lắc đầu cho đến bây giờ hắn đều không hiểu ra sao kỳ thật nếu như không phải trước đó ậy kỷ u bà bà một bộ có chuyện cùng hắn nói bộ dáng hắn vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sau đó lập tức bắt đầu mới hành động nói cho cùng liên quan tới cốt bí truyền kỹ năng sự tình hắn biết được vẫn có chút quá ít lý dạ còn tại ạ dạ lệ tạo trời lấy hắn đâu vạn nhất thời gian kéo quá lâu s ù ưu gỗ lo lắng lý dạ sẽ tự mình một người chạy vào tìm hắn lấy s ù ưu gỗ trong khoảng thời gian này đối nàng hiểu rõ nàng có rất lớn có thể sẽ làm ra chuyện như vậy ta không rõ ràng tờ dọ phẹ xô ở ngoại trừ để cho ta đem thư đưa đến về sau liền không có đã nói với ta những chuyện khác â kiêu bà bà đây là còn có sự tính khác sao nếu như không có ngụ ý đã rất rõ ràng Ta c ò người có sự khác, sự tình nếu như n h k ô có chuyện khác, vậy ta đây liền không vậy đây mấy liền n ta bồi g các chơi. ngươi Người đại lao chơi. Người trẻ tuổi liền là có sức sống nguyên bản khả năng có bất quá nhìn hẳn không phải là ngươi đã ngươi còn có việc vậy liền đi làm đi chẳng qua nếu như muốn không ngại cùng ta cái lao bà tử này nói một chút tại cái khác địa phương lão bà tử khả năng không nói n ê n lời bất quá tại phò z bên trong lao bà tử hẳn là còn có năng lực giúp đỡ một đám ây ki ù bà bà cười cười sau đó đối xủ hữu g ồ nói su hữu g ồ nghĩ nghĩ về sau q u y ế t định vẫn là chi cho phương tiết nói cho đối phương biết, dù su a hữu n n y n b gộ liền đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đối với ý kiến của bà bà nói một lần sau đó cũng không lâu lắm ấy kiểu bà bà liền nợ nụ cười xem ra su hữu gộ lần này là không hỏi nhầm người có thể là bởi vì đưa tin sự tình cảm thấy sủ hữu gỗ rút một tay mặc dù tại k ỳ ủ bà bà đồng dạng nói không tỉ mỉ trong lời nói có thể nghe được sủ hữu gỗ hẳn không phải là người bọn họ muốn tìm chỉ bất quá sủ hữu gỗ đoạn đường này không có công lao cũng cũng có khổ lao chỉ ít sủ hữu gỗ là nghĩ như vậy thế là mang theo k ỳ ủ bà bà chỉ điểm còn có đền thờ tiểu tín vật hắn rất nhanh lại đi vào phía ngoài svê kép bên trong bởi vì lúc đến cũng mở qua một chút đường cái này đi trở về thời điểm so lúc đến muốn thuận lợi rất nhiều lúc này cùng một mảnh rừng tây rơi đáy t h n gì lý giả mang theo sở hỏa tợ lưu đột nhiên đứng lên nàng giống như nghe được có tiếng gì đó từ nơi này thanh em phán đoán âm thanh nguyên khoảng cách nàng chỗ nghỉ ngơi chút đã không xa mà vấn đề ở chỗ cho tới bây giờ nàng giống như trọn vẹn không có thu được cảnh giới phát ra cảnh báo âm thanh bất quá cái tia đã không trọng yếu trong bóng tối lì dạ lặng lẽ tại sở h a tợ lũ bên thai nói mấy câu sau đó nàng lần nữa lặng lẽ thả ra một mực ở tại bộ kỳ bạn bên trong chị cổ dĩ tạ chờ nàng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thời điểm sở h a tợ l ù mê đầu một cái tạc đao trực tiếp xông ra ngoài chị cổ dĩ tạ cùng lì dạ theo sát phía sau trong trước mắt nàng cùng nàng c ấ c bộ kẹ m ẩ n xông ra nghỉ ngơi chút tiếp theo lì dạ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn một phía nhìn về phía trong dự đoán địch nhân khả năng tồn tại phương hướng tại đặc chế nhìn ban đêm kính mắt chợ rút dưới nàng rất nhanh liền thấy rõ tình hình trước mắt không, không có lì dạ nhỏ giọng bất quá rất nhanh nàng liền từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại tiếp tục dùng ánh mắt cảnh giác nhìn một phía nhìn về phía những khả năng kia ẩn nút địch nhân nơi hẻo lánh lý giả kinh nghiệm đến cùng vẫn là có một số khiếm khuyết lại thêm phò d ẹ t bên trong đen nhánh ở một mức độ rất lớn cho nàng không ít áp lực cho nên đang đợi một lát về sau nàng cảm giác có chút luôn cuống ta đã phát hiện ngươi mau ra đây ngươi đến cùng là ai siêu siêu lý giả lập tức hướng thanh n m ê n truyền đến vị trí nhìn sang bên kia chính là chỗ nghỉ ngơi phía trên rậm rạp cánh lá tiếp theo cũng không lâu lắm để nàng trở nên hốt hoảng chính chủ rất nhanh liền xuất hiện hẹ giặc ruột làm lì dạ xác nhận phụ cận thật chỉ có cái này h ẹ giạc ruột về sau nàng tại chỗ thở dài một hơi mặc dù nàng biết rõ lúc này còn không phải bông lỏng cảnh giác thời điểm nhưng là đã biết địch nhân dù sao cũng so nút trong bóng tối địch nhân đến đến làm cho người an tâm một chút chỉ ít lì dạ là nghĩ như vậy nàng bây giờ cũng không có vừa mới bối rối mà lại càng quan trọng hơn là cái này h ẹ giạc ruột nhìn còn giống như rất nhát gan dám vẻ nghĩ đi nghĩ lại nàng liền chuẩn bị để sợ vã tỡ lụ đi lên thử một chút đối phương sợ vã tỡ lụ sử dụng ạ stonis chương ba trăm bảy mươi sáu cục bí truyền kỹ năng chương ba trăm bảy mươi sáu cục bí truyền kỹ năng lý g i bên kia còn tại ứng đối đột nhiên xuất hiện hệ giạt ruột một bên khác vịn Sỉ ợt đã làm cũng nhanh chóng địa giải quyết mục tiêu bên trong hốc cây nghỉ ngơi chút cũng đã bị hắn quét sạch sẽ đối với cái kia không biết tên huấn luyện ra đồ vật hắn đương nhiên là không để vào mắt chỉ bất quá người kia lưu lại mấy cái trùng hệ bộ kẹ mẩn lại làm cho hắn có một tia hứng thú hắn đang chuẩn bị tìm mấy cái bộ kẹ mẩn thử một chút mới vừa điều chỉnh thử xong t â n hắc m cầu hiện tại không cần tìm vịn xì ợt vung ra một cái khăn lông để hẹ vài lau thoáng cái máu trên tay sau đó từ dưới đất nhặt lên mấy cái kia vừa mới đình chỉ lắc l coi là thượng đẳng thí nghiệm vật liệu vừa vặn bớt đi ta không ít thời gian tài liệu vấn đề giải quyết đi thôi vả vả chúng ta trước đi qua địa huyện bên kia nhìn một chút địa đạo đến cùng đ ả o thành cái dặn gì nói xong hắn mang theo hẹ v à i nhanh chân đi ra ngoài trở lại s ủ h ủ gỗ trên thân c o i kỳ ủ bà bà cung cấp tin tức hắn thiếu đi rất nhiều đường q u n co lại thêm hắn cố ý để cao tốc độ cho nên lần này rất nhanh liền tìm được cột người thừa kế hắn chạy đến thời điểm người thừa kế đang mang theo một cái phạm phép dê tại tu luyện su h u gỗ xuất hiện thời điểm vừa lúc là bọn hắn xúc thế hoàn thành thời gian chút bởi vì góc độ nguyên nhân su h u gỗ ánh mắt đại bộ phận đều tập trung ở cái kia pha phết dê trên thân lúc này một mảnh lá cây theo nó trên đầu bay xuống đột nhiên pha phết dê hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt nhanh chóng như lôi đỉnh trong tay trưởng hành tây làm kiếm trong nháy mắt rút ra tiếp theo su h u gỗ phảng phất mở tối xuất hiện một đạo đa quang hưu một tiếng lá cây bị một đao trẻ làm hai tiếp theo phụ cận cao đùi có giống như là tạm dừng một giây ngắn ngủi dừng lại rất nhanh liền đi qua lập tức quá cao cây có cúng hộ tống lá dụng lập t đối phương hẳn là người chính mình muốn tìm â kỳ ủ bà bà mặt mũi tại sforz bên trong s á c thực vẫn là dùng rất tốt đơn giản đã chứng minh thân phận về sau đối phương rất nhanh liền đáp ứng truyền thụ cốt bí truyền kỹ năng hắn sở dĩ đơn giản như vậy liền đáp ứng s ủ h ữ gỗ thỉnh cầu â kỳ ủ bà bà mặt mũi chỉ là thứ nhất kỳ thật càng quan trọng hơn là cốt đối với cái khác bí truyền kỹ năng tới nói mô phỏng lên kỳ thật lại càng dễ mà lại những thứ này mô phỏng chiêu thức đối với cốt bí truyền kỹ năng kém có lẽ cũng chỉ có thế cùng ý chỉ cần thật hiểu như vậy đối phương sử dụng ra cũng đều có thể được xưng là cốt bí chuyển kỹ năng nói cho cùng nó vốn cũng không phải là câu nghệ tại một chiêu một thức k ỹ pháp hoặc là nói nó vốn là chỉ có một chiêu một đao r a địch chết coi trọng nhất kích tất sắc nó chưa hề xem trọng cũng là thành quả nó căn bản không có nhiều như vậy cái gọi là k ỹ xảo có thể đạt tới mục đích kỹ xảo liền là tốt nhất k ỹ xảo mà cốt bí chuyển kỹ năng hạch o tâm chính là như vậy chỉ cần có thể hoàn thành nhất kích tất sát như vậy vô luận là cỡ nào phổ thông c h ẳ n g kích nó đều có thể sử dụng cốt ý cùng thế bởi vậy đây là dễ dàng nhất tiếp xúc dễ dàng nhất học tập bí truyền kỹ năng đồng dạng nó cũng là khó khăn nhất lĩnh hội khó khăn nhất tinh thông một môn bí truyền kỹ năng cho nên chỉ đơn giản như vậy su hugo nói xong sợ s ỉ thờ đi theo lại vùng r a một đao chỉ bất quá một đao kia cùng trước đó phà phê dê sử dụng cốt bí truyền kỹ năng có hết sức rõ ràng khác nhau mặc dù đồng dạng cắt đứt quanh người mọc cỏ bụi nhưng l ạ ở trong đó phần lớn vẫn là dựa vào sợ xỉ thờ bản thân thực lực ngươi xác định không có gạt ta sao su h u gộ nghĩ như thế nào thế nào cảm giác học cùng không có học tốt giống không có gì t r ê n h lệch mà lại đoạn đường này đến nay quá mức thuận lợi trời sinh tính đa nghi sủ h u gộ này lại rất nhanh liền lõe lên mấy cái đối phương tiêu cực qua loa ý nghĩ chỉ bất quá lần này hắn đúng là suy nghĩ nhiều bí truyền kỹ năng sở dĩ sẽ dần dần xuống dốc hoặc là nói kỳ thật bọn chúng chưa hề đều không có xuống dốc cái gọi là xuống dốc chẳng qua là những cái kia thủ cựu đám người cứng nhắc tư duy những cái kia b í chuyển kỹ năng thực dụng kỹ pháp kỳ thật cũng sớm đã lưu truyền đồng thời du nhập vào đại đa số h ấ n luyện ra phương pháp h ấ n luyện bên trong chính là bởi vì rằng này cho nên huấn luyện r a quần thể đối bọn chúng nhu cầu cũng liền giảm mạnh dù cho bí truyền kỹ năng hạch o tâm còn có không giống phổ thông ý nghĩa nhưng là nếu không những người thừa kế không chịu tùy tiện truyền thừa nếu không phải là giống bây giờ cút bí truyền kỹ năng đồng dạng dễ học khó tinh danh lâu dần những thứ này bí truyền kỹ năng dần dần liền bị đại chúng cấp q u y lãng cũng chỉ có số ít giống sủ hữu gỗ dạng này đánh lấy tham khảo ý nghĩ a mới có thể chuyên môn đến đây cầu học ta không cần thiết lừa ngươi liên quan tới cút bí truyền kỹ năng liền là đơn giản như vậy về phần cái này bí truyền kỹ năng hạch tâm thế cùng ý vẫn luôn là chỉ có thể hiểu ý độ Loại vật này hiểu liền là hiểu hiểu, vật này nộ không đối ư được ngươi,、nếu、như ngươi ợ c cũng cứng vậy ai giúp không nếu ép u m n phỏng cùng phạm phê, dê thế cùng đoạn chính n mô phạm mất phết, thế chỉ g ta dê ý, vậy sẽ ư ơ chân chính trưởng không cái này bí chuyển không trưởng này năng bí kỹ hội. Đối cơ mặt dạng này thuyết pháp s ù hữu gỗ cao mày suy nghĩ thật lâu mới lựa chọn tiếp nhận chỉ b ấ t quá để cho an toàn hắn quyết định tiếp tục ở chỗ này lưu lại một ngày nhìn nhìn lại đối phương tu luyện thế nào rồi quyết định có hay không ly khai đối với s ù hữu gỗ quyết định này đối phương không chút nghĩ ngợi đáp ứng thế là thời gian kế tiếp bên trong xù u gỗ liền mang theo sở xỉ thờ ở nơi đo đốn cây đốn cây nhánh đốn cây lá cùng trà cỏ Bất quá rất, rất, rất quá、si、đây là su hữu gô đột nhiên hâu ngừng sợ si thơ đồng thời cũng đem lủ cạ dị ổ kêu tới hắn chuẩn bị để lủ cạ dị ổ xuất thủ dùng nó đặc thù ổ giả đến nghiệm chứng một chút hắn phỏng đoán cô hạch tâm ở chỗ nhất kích tất sát mà muốn nhất kích tất sát như vậy đơn giản nhất liền là công kích đến đối thủ nhược điểm muốn phát giác được địch nhân l ư ợ c điểm không thể rời đi tự thân đối với địch nhân hiểu rõ biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng l u c a di o người đem phụ cận ô dạ thị giác cấp sở xì t h ở cùng hưởng thong cái bất quá chỉ cấp nó lưu lại sinh mệnh lực hình ảnh sau đó sở xì t h ở đ ố i trước mặt viên kia cây đồng dựa theo ta nói tới thử một chút sử dụng cốt n g h e xù hữu gỗ nói xong cái này một đồng lớn l u c a di o cùng sở xì t h ở đồng thời nhẹ gật đầu tiếp theo bọn chúng lập tức liền hành động lên tại đặc thù ô dạ thị giác bên trong sở xì thờ cảm ứng được phụ cận đã hoàn toàn không đồng dạng loại trạng thái này để nó có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác đặc biệt là tại svz loại này bốn phía đen nhánh hoàn cảnh bên trong loại hoàn cảnh này để nó đối chung quanh sự vật độ mẫn cảm tăng lên không chỉ một đẳng cấp dựa theo sủ hữu gỗ thuyết pháp nó lợi dụng ô dạ cung cấp sinh mệnh lực tầm mắt toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú lên phía trước cây đồng mặc dù ô dạ sẽ không trực tiếp nói cho nó biết cây đồng nhược điểm ở nơi nào nhưng là loại trạng thái này phía dưới nó phảng phất nghe được vạn vật tiếng hít thở đột nhiên sờ xì thở giống như là đột nhiên bắt lấy cái gì trong đầu của nó hiện lên một chỗ xì ni ngay sau đó lơi đau rời vỏ cứu đứng ở bên cạnh s gió canh về sau là lưỡi đao chặt đứt cây cỏ tươi mát hương vị bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cút về sau cây kia bị coi như mục tiêu cây đồng đột nhiên xuất hiện một chút chết đi một giây sau vê anh nhìn thấy trước mắt một màn này s u hủ g ỗ cảm giác hắn giống như có chút tìm tới phương hướng chương ba trăm bảy mươi bảy t ụ họ cùng gặp nhau lần nữa chương ba trăm bảy mươi bảy t ụ họ cùng gặp nhau lần nữa hãy phó t bên trong h ắ cám hoàn cảnh rất dễ dàng để cho người ta không để ý đến thời gian trôi qua một cái đỏ mắt vin xi ớt đã về tới chỉ định địa hệ phụ cận nhưng là tình huống bên này có chút ngoài dự liệu của hắn cái này địa hiện vị trí là hắn tự mình chọn lựa phụ cận ẩn nấp công tác cũng là hắn dẫn người bố trí đi lại thêm tổ chức nâng lên cung cấp các loại cảnh giới cùng ẩn tàng thủ đoạn hắn c h ọ n vẹn nghĩ không r a n ơ i này vì sao lại bị phát hiện lý do nghĩ tới nghĩ lui vin xi ợt cuối cùng được đến kết luận liền chỉ còn lại cái cuối cùng bọn này heo không heo cũng muốn so với bọn hắn thông minh làm hỏng đại sự của ta các ngươi tốt nhất đều không cần còn sống không phải vin xi ợt trong đầu hiện lên trước đó hắn đối phó phản đồ sử dụng thủ đoạn không đợi hắn nghĩ kỹ muốn làm sao đối đãi bọn này ngu xuẩn thù hạ lúc đột nhiên mẹ và hướng hắn phát ra cảnh cáo Vinci liền n ợt t r a hộ thủ h náo ả lâm nghiệm viên t đó lạng không hướng tiếng một động bên cạnh cái thân ảnh kia hắn giống như ở nơi nào gặp qua chỉ là giới hạn trong hoàn cảnh cùng khoảng cách vấn đề dù cho có chuyên môn thiết bị nhìn đêm khí nhưng cũng không thể t h ọ n vẹn thấy rõ mặt của đối phương dạng này phát hiện để hắn cải biến nguyên bản chuẩn bị đi đầu trốn xa chú ý vừa mới đi tới chính là lý dạ cùng sù hữu gỗ trước đó gặp phải hộ lâm viên phụ dì tạ tại sù hữu gỗ ly khai không bao lâu phụ dì tạ cái khác hộ lâm viên đồng bạn rất nhanh liền chạy tới địa h u y ệ t bên kia bởi vì có đồng bạn hỗ trợ liên quan tới địa h u y ệ t người phía dưới bọn hắn rất nhanh liền xử lý song song rồi cho nên thời gian kế tiếp bên trong phụ dì tạ một bên tiếp tục giám thị dần dần bình ổn t r ủ n g chiều một bên trên mặt đất h u y ệ t phụ cận tra tìm thoáng cái còn có hay không cái gì phát hiện mới cũng chính là dạng này hắn đụng phải cùng hẹ dạc g i ậ đối chiến lý g i tại hắn ch Các nàng hành tung người. thế i n là hai u người ăn nhịp với nhau tại phù dị tạ xử lý xong trên tay một số kết thúc công việc công tác về sau lì dạ trước một bước đi theo hắn đi tới nơi này phù dị tạ tiên sinh su hữu gỗ tiền bối có hay không đã nói với ngươi sẽ về tới đây vẫn là nói ta trực tiếp đi qua tìm hắn sẽ khá tốt đi theo phủ dì tạ sau lưng lì ra nhịn không được hướng về phía trước dùng hỏi tiến vào svz lâu như vậy phụ dì tạ là nàng gặp phải cái thứ nhất nhân loại vào lúc này nàng mới phát hiện bản thân ngay từ đầu ý nghĩ vẫn có chút quá ngây thơ svz quá lớn mà các nàng lại quá mức nhỏ bé bởi vậy nàng lúc này kỳ thật một mực tại lo lắng đến nàng cùng sủ hữu gộ có thể hay không ở chỗ này dịch ra vạn nhất lộ tuyến của các nàng không giống đến lúc đó bỏ qua khả năng liền phi thường lớn cái này sù hữu gộ vẫn luyện ra đến là không nói bất quá yên tâm đi dựa theo hắn rời đi thời gian coi như chuyện của hắn hoàn thành đến phi thường thuận lợi như vậy hiện tại hắn tối đa cũng liền vừa mới bắt đầu tiến hành trở về đền thờ ra đường cũng chỉ có cái kia mấy đầu ngoại trừ chúng ta hộ lâm viên bên ngoài cũng chỉ có quyền hạn đặc biệt huấn luyện ra biết do, mà ngươi sủ hữu gỗ tiền bối nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là sẽ dựa theo ta cho lộ tuyến đường cũ trở về vậy cũng các ngươi liền chắc chắn sẽ không bỏ lỡ phu gì tạ vừa đi một bên hướng l y ra ă n ủi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bất quá tiền bối thực sự là quá lợi hại vậy mà một người liền đem nhiều như vậy người xấu cấp toàn bộ vây ở dưới nền ấ t lý dạ trong miệng xuất hiện những tin tức này để một bên nghe lén v ỉ n xỉ ợt nhịn không được neo lại hai mắt sau đó phụ dị tạ đầu tiên là mang theo lý dạ đến địa h u y ệ p phụ cận dạo qua một vòng hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải vì để cho nàng chuyên môn nhìn một chút sù hữu gộ lưu lại cái tác lý dạ chỉ là bổ sung hắn tới mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút đồng bạn ở bên này điều tra công tác làm được thế nào đơn giản cùng đồng bạn trao đổi vài câu phía trước ruộng giao lưu thời gian bên trong lý dạ cũng đại khái nhìn một chút địa hiệp bên trong tình hình bên trong cơ bản đều đã bị hộ lâm viên nhóm thanh lý dạ chỉ bất quá bởi vì giữ bí mật nguyên nhân lì dạ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn một chút rất nhanh phú dị tạ sự tình cơ bản liền kết thúc nguyên bản hắn chỉ là hướng giống cấp su h u gỗ chỉ đường đồng d ạ n g để lì dạ bản thân ngay nhưng là cân nhắc đến lì dạ thực lực cùng su h u gỗ trước đó công tích phú dị tạ cuối cùng vẫn là kể một chút chuẩn bị tự mình cấp lì dạ dẫn đường hai người lại một lần trong bóng đêm g h é qua lên chỉ là bọn hắn không biết là lần này phía sau bọn hắn nhiều hơn một đạo hát ảnh su h u gỗ bên kia có lủ cạ gì ồ trợ rút sở s ì thơ rất nhanh liền tìm được học tập cốt bí truyền kỹ năng chính xác tư thế chỉ bất quá tại lần thứ nhất nếm thử sau khi thành công sù h u gỗ liền để lù cà di ô đình chỉ trợ giúp làm đồng bạn sở s ì thơ lại là có thể ỷ lại lù cà di ô năng lực nhanh chóng hoàn thành t u luyện nhưng là làm như vậy là được lại cũng không là sù h u gỗ muốn xem đến thành quả lù cà di ô không có khả năng thời thời khắc khắc đều chiếu cố sở s ì thơ mà lại sù h u gỗ cũng hy vọng sở s ì thơ có thể nhanh chóng độc lập nếu như chỉ là một vị ỷ lại lù cà di ô hoặc sĩ giúp như vậy hắn còn nuôi nó tới là làm gì hắm là một bộ kẻ mần huấn luyện g a mà không phải cái gì mặc dù nói có chút tàn khốc nhưng là đây chính là thế giới hiện thực s ở s ỉ thợ cũng không có để sủ h ụ u gỗ thất vọng nó là cùng sủ h ụ u gỗ đồng thời để lù cạ dị ô quan bế ô giả cùng hưởng có phương hướng chính xác s ở s ỉ thợ tự tin bản thân nhất định có thể c h ọ n vẹn trưởng khống kỹ năng này đồng thời nó cũng tin tưởng tại tương lai không lâu bản thân nhất định sẽ trở nên giống lù cạ d ì ô bọn chúng đồng dạng cường đại bởi vậy nó không muốn ỉ lại người khác đồng thời cũng cảm thấy không cần ỉ lại người khác hiện tại cột bi truyền kỹ năng vấn đề đã giải quyết su hữu gỗ rất nhanh liền cùng người thừa kế còn có hắn pha phê dễ cáo biệt ly khai tại p h dẹt đường phần lớn đều không tốt đi vì có thể càng nhanh ly khai cái này tối t ă m không mặt trời rừng rậm su hữu gỗ nghĩ nghĩ sau lựa chọn đường cũ trở về nói cho cùng có sẵn con đường khẳng định so với cái kia đen thui hơn nữa còn mọc đầy cỏ dại đường nhỏ muốn tốt đi rất nhiều su hữu gỗ cùng lý giả đầu nọ đầu kia đồng tiến bởi vậy luka dì ổ rất nhanh liền tại bản thân ổ dạ tầm mắt bên trong phát hiện lý giả cùng phụ d ì tại thân ảnh đương nhiên tại luka dì ổ tương đương với bụt tồn tại ổ g i cảm giác một đường cẩn thận theo dõi vĩnh xì、sì、ớt không có cách bao lâu cũng xuất hiện ở lù cạ di ô ô dạ bên trong đây là điều tôi à ta liền biết l ù dạ nha đầu này ngồi không yên nói xong để nàng tại trong c h ấ n chờ ta bây giờ lại bản thân vụ trộm chạy vào còn tốt nàng gặp phải là phụ di tạ bất quá được rồi bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm đi theo các nàng phía sau sẽ là những người kia đồng bọn sao nếu như là bọn hắn đây là biết rõ sự t ì n h là ta làm chương ba trăm bảy mươi tám đối chiến vĩnh xì、sì、ớt chương ba trăm bảy mươi tám đối chiến vĩnh xì、sì、ớt đối với sủ h u gỗ tiểu tiến xu hỗn lý g i đương nhiên là nhận ra làm màu tím đen khí thể hình dáng tổ k ẹ m mẩn hôn tờ muốn tại loại này mở tối hoàn cảnh bên trong ẩ n tàng thân hình thật sự là rất dễ dàng cực kỳ có những yếu tố này ra trì s ù hữu gỗ tin tưởng lý g i phía sau bọn họ truy binh hẳn là không phát hiện được nó bởi vậy nó bị s ủ hữu gỗ trước một b ư ớ c p h ả i đến lý g i bên kia đối với các nàng tiến hành cảnh cáo đồng thời để các nàng tiếp tục giả vờ làm song toàn không có phát hiện dáng vẻ hôn tờ xuất hiện góc độ phi thường chú trọng người ở chỗ này bên trong ngoại trừ lý giả bên ngoài đừng nói các nàng sau lưng vịn xị ớt liền xem như nàng bên cạnh phụ gì tạ nhất thời bán hội cũng không thể phát giác được h ồ n tờ tồn tại khi nhìn đến h ồ n tờ trong nháy mắt lý g i lập tức liền nhận ra thân phận của nó ngay tại nàng chuẩn bị hướng h ồ n tờ hỏi thăm sủ h ụ gỗ hành tung lúc lý g i miệng bị h ồ n tờ chống giông xuất hiện tay cấp bưng kín tiếp theo cũng không lâu lắm nàng liền từ h ồ n tờ nơi đó giải được sủ h ữ gỗ dự định tại biết mình bị người theo dõi về sau lý g i lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh bị tặc trộm không sợ sợ chính là bị tặc nhớt thương mà lại trọng yếu nhất chính là cùng ở sau lưng nàng ư ờ i rất có thể không có đơn gi lý dạ lại bắt đầu khổ não lên muốn thế nào mới có thể không lấy dấu vết nhắc nhở phù di tạ tiên sinh đâu nói thẳng phản ứng của hắn có thể hay không quá lớn như vậy rất có thể sẽ để cho người phía sau phát giác được cái gì suy nghĩ thật lâu lý dạ rốt c ụ c nghị đến thích hợp biện pháp phù di tạ tiên sinh ta giống như có chút mệt mỏi chúng ta có thể hay không ở phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lý dạ làm bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ hướng về phía trước rồi nói nghe được lý dạ về sau phù di tạ nhữ mày có chút kỳ quáy nhìn về phía lý dạ bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ coi là tiểu nữ sinh m ệ n mọi thật sự nếu dạng này vậy chúng ta ở phía trước dưới cây nghỉ ngơi mấy phút nói xong hắn trước hết một b ư ớ c hướng gốc cây kia vị trí đi tới nghe được phù dì tạ trả lời khẳng định lì dạ thở dài một hơi đồng thời hướng d ấ u ở một bên hồn tờ nháy mắt ra d ấ u lì dạ bước nhanh đi theo trước mặt phù dì tạ hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới nghỉ ngơi đại thụ dưới đáy lì dạ cũng không có trước tiên ngồi xuống phù dì tạ đột nhiên thấp giọng nói với hắn mấy câu người theo dõi nghe được ba chữ này về sau phù dì tạ ánh mắt có rút lại một chút một giây sau hắn lập tức liền nghĩ đến lì dạ vừa mới trong miệng nghỉ ngơi rốt cuộc là ý gì chỉ bất quá mặc dù tại lì dạ trong miệng biết được có người truy tung tin tức nhưng là phụ dị tạ lúc này còn không có hoàn toàn vững tin nói cho cùng làm ộ t lâu dài trà trộn tại rừng rậm hộ lâm viên hắn thực lực bản thân không tính làm ạ n h nhưng là nói đến trong rừng rậm cần dùng đến các loại kỹ xảo phụ dị tạ đối với chuyện này là phi thường tự tin liên quan tới kẻ theo dõi dọc theo con đường này hắn là hoàn toàn không có phát hiện mà căn cứ hắn những thời giờ này hiểu rõ lì dạ chỉ là một cái mới ra đời tân nhân huấn luyện ra bởi vậy phụ dị tạ đang kinh ngạc về sau cảm giác đầu tiên là hoài nghi không phải nói hắn không tin lì dạ lời nói nhưng là, là một chuyên nghiệp hộ lâm viên phụ g ì tạ hắn khẳng định là lại thêm có khinh u hướng bản thân kinh nghiệm của dĩ vãng cùng phán đoán liên quan tới phụ g ì tạ hoài nghi cũng không có ẩn tàng lý dạ đối với cái này cảm thấy có chút sốt ruột lúc này nàng có chút không biết làm sao cùng phụ g ì tạ giải thích rõ ràng nàng vừa mới chuẩn bị để hồn tờ ra xác minh thoáng cái thời điểm phía sau vìn xì ợt giống như phát hiện cái gì lý dạ đột nhiên nói lên nghỉ ngơi để hắn cảm giác được một chút dị dạng có thể leo đến hiện tại vị trí này ngoại trừ tâm ngoan thủ l ạ t bên ngoài thận trọng cùng cẩn thận cũng giúp hắn rất nhiều Mà lại xì ợt có một cái trực tiếp đó chính là hắn theo dõi bị phát hiện cái này trực tiếp từng nhiều lần để hắn tránh thoát vội vàng mới bắt bởi vậy hắn là phi thường tin tưởng mình trực giác đương nhiên trực giác chỉ là trực giác vin xì ợt tạm thời còn không biết là sủ h u gộ phát hiện hắn nếu như hắn biết khả năng liền sẽ làm ra không giống lựa chọn đi sợ hắn đương nhiên là không sợ mặc dù sủ h u gộ thực lực cũng rất tốt nhưng là muốn hắn cảm giác được e ngại cái tia tối thiểu muốn chờ sủ h u gộ chân chính bước vào đến thiên vương đẳng cấp mới được chủ yếu là nếu như hắn biết do sủ hữu gỗ tồn tại hắn có lẽ liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nói cho cùng chỉ một mình hắn muốn cầm xuống sủ hữu gỗ bên này ba cái vẫn có chút khó khăn không cẩn thận liền sẽ để s phò dẹp bên trong cái khác hộ lâm viên biết do hắn tồn tại kết quả như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn kế hoạch tiếp theo không sai cho dù hắn trước đó an bài tại s phò dẹp thủ hạ cơ bản đều đã toàn quân bị diện nhưng là vĩnh xì ợt như cũ cảm thấy mình kế hoạch còn có thể áp dụng hiện tại sự thực là vĩnh xì ợt ạ i không biết sủ hữu gỗ tồn tại tình huống dưới trực tiếp hướng lý g i cùng phụ dị tại hai người đạo tù hắn tự tin mình có thể dễ dàng cầm xuống trước mặt cái này hai con thuộc về liên minh cứu non hướng lý dạ các nàng tập kích ngay ngoại trừ vĩnh sĩ ợt tướng tài đắc lực hẹn vãi bên ngoài hộ tống còn có mặt khác hai con trước đó hắn đoạt tới trùng thuộc tính bộ kẹ m ẩ n cái này hai con bộ kẹ m ẩ n theo thứ tự là bệ ý hiệu cùng tín sơ bệ ý hiệu cũng không cần nói đối với trước mặt trùng tộc huynh đệ tín sơ số lượng muốn thưa thất một chút mà lại ở trong mắt rất nhiều người nó cũng muốn so bệ ý hiệu muốn mạnh hơn một chút hiện tại cái này hai con bộ kẹ mận đều bày biện ra một loại tương đối dị dạng trạng thái nhìn thấy bọn chúng hiện tại trạng thái này vĩnh sĩ hình tượng chuyển tới một bên khác su hữu gộ phản kế hoạch phục kích không thể nghi ngờ là sẽ t h a i hắn trọn vẹn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đã nhận ra dị thường đương nhiên hắn càng không nghĩ tới là đối phương trước tiên nghĩ vậy mà không phải l y khai nếu đối phương không định trước tiên l y khai như vậy hắn đương nhiên không thể từ bỏ cơ hội này theo dõi lý dạ gia hỏa này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì mà lại đối phương rất có thể là đ ị a huyện đám người kia đồng bạn bởi vậy vịn xi ở xuất thủ chính hợp ý của hắn nói cho cùng chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm thế là hồn tờ kéo lại bệ y t i ệ u phù gì tạ cũng phái ra bộ kẹ mần đem tìm sở cặt lại ngay tại ly dạ chuẩn bị để sở hỏa tợ lùng ngăn chặn huệ vài thời điểm s u h u gỗ sở xì thở trước một bước cấp tốc bay tới vừa mới học được cốt thuận thế vung ra đối mặt sở xì thở l ư ỡ i đ a o nguyên bản chuẩn bị tiếp tục đi tới huệ vài lập tức đạp xuống phanh lại sau đó tung người một cái n h ả y né tránh sở xì thở cái này hung hiểm l ư ỡ i đ a o ngay tại lúc đó xù u gỗ cũng từ nơi không xa chạy tới thấy được xù u gỗ xuất hiện đối diện vìn xì ợt trực tiếp chừng lên hai mắt khẽ hư một tiếng về sau hắn cũng lựa chọn đứng ra như là đã xuất thủ lúc này muốn nên chủ lần trước sổ sách ta cũng còn không có tính với ngươi hiện tại xem ra ta những phế vật kia thủ hạ cũng hẳn là đưa tại trên tay của ngươi Su h u g o đúng không ngươi rất tốt bất quá lần này vận khí của ngươi phải dùng hết hoặc phải xé nát cái kia côn trùng sử dụng mẹ tổ cợt bé y hữu tín sợ trực tiếp tiến vào cực kỳ phụ tải khiến cái này liên minh dê con nhìn một chút cái gì mới thật sự là thực lực chương ba trăm bảy mươi chín hai bên chiến đấu vịn xị ở hiển nhiên không muốn cấp Su h u g o bọn hắn nhiều lắm cơ hội ra tay đi lên trực tiếp liền lựa chọn bộ phát bất quá cái này cũng bình thường bệ ý cùng tín sợ vốn chỉ là hắn c ư ớ p đoạt tới bộ kệ mần thân là lâm thời vật thí nghiệm bọn chúng đối với vĩnh xì ở tới nói chỉ cần có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả vậy là được rồi sống chết của bọn nó đối với vĩnh xì ở tới nói vốn là không trọng yếu bởi vậy dù cho biết rõ cực kỳ phụ tải sẽ cho bộ kệ mần mang đến không thể n g ị c h chuyển nghiêm trọng tác dụng phụ hắn cũng không chút do dự phát ra mệnh lệnh hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt nha xem ra nơi này bộ kệ mần cũng không có rác rưởi như vậy chí ít làm vật thí nghiệm hẳn là không có vấn đề nhìn xem bộ phát về sau bắt đầu đệ lại hồn tơ bọn chúng bệ ồn tơ vịn xì ợt nhịn không được d ơ lên khỏe miệng nhẹ nói su h u g o bên kia sợ xì thợ lôi kéo đối diện h ẹ và ở một bên cho mình thử lao mặc dù nó đã tìm được phương hướng chính xác nhưng là đối với cút tu luyện nói cho cùng vừa mới bắt đầu vì vậy đối với h ẹ và tới nói uy hiếp của nó tạm thời còn không phải quá lớn mà lại làm vịn xì ợt trợ thủ đắc lực mặc dù nó am hiểu cơ bản cũng là việc cần kỹ thuật nhưng là cái này không có nghĩa là thực lực của nó không mạnh thậm chí đang chém giết lẫn nhau kinh nghiệm bên trên nó so sợ xì thợ còn muốn phong phú tại cút lần nữa bổ tới thời điểm h u vật cúi đầu một đôi sắc bén móng vuốt dần hiện ra như kim loại con mang sau đó trực tiếp hướng s ở xỉ t h ở phần bụng công kích ngay nó tại s phỏ z bên trong từng cùng không ít trùng thuộc tính bộ k ẹ mẩn giao thủ qua bởi vậy nó rất rõ ràng phần lớn trùng hình thái bộ k ẹ mẩn bên trong phần bụng cũng là bọn chúng khó mà ẩn tàng cùng phòng ngự a yếu ớt khu vực đương nhiên những thứ này cũng không phải là tuyệt đối nói cho cùng trùng thuộc tính bộ k ẹ mẩn cũng không phải là phổ thông c o n trùng bộ k ẹ mẩn thế nhưng là có thể sẽ không thể có thể hóa thành khả năng thần kỳ sinh vật đối với hệ vải công kích n g ạ cảm chiến đấu trực giác để sợ xỉ thợ trực tiếp dự phán đến hệ vải rơi sập giặt vị trí thu đao cùng sợ đan sợ lên dùng tay làm trong nháy mắt hoàn thành nó những động tác này vừa ra, h ệ vải móng đốt lập tức liền đã mất đi mục tiêu h ệ vải thấy thế nó thuận thế nhất câu cũng không chuẩn bị liền cái này cũng bỏ qua sợ xỉ t h ở chỉ bất quá nó có chút đánh giá thấp sợ xỉ t h ở thực lực tại sợ h ậ t đan sợ tăng thêm dưới sợ xỉ t h ở gia tăng cũng không chỉ là công kích năng lực lúc này nó tại sợ h ậ t đan sợ tăng thêm xuống tốc độ công kích cũng đã nhận được lâm thời tăng thêm một đao mới vừa ra đem câu tới móng đốt b ắ n bay h ệ vải lần này không có thời gian tiếp tục làm ra liên kích đao thứ, nhất vừa mới kiến công. đao thứ hai lập tức tới ngay từ lưỡi đao quang mang bên trên nhìn sợ xỉ thờ sử dụng như cũ vẫn là cút nhìn thấy sợ xỉ thờ tình huống bên kia su h u g o nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt rời đi trở về lúc này hôn tờ tại bệ hỷ、e. ý、e. c ù n g t ì n sợ đánh từ hai mặt phía dưới có chút tràn ngập nguy hiểm hương vị su h u g o còn chưa kịp cấp hôn tờ truyền đạt chỉ lệnh mới bên cạnh hắn lý dạ trước một bước xuất ruột tiền bối hôn tờ bên kia giống như không được nếu không nếu không ngươi vẫn là để e mc g r ụ c đi qua đi mà lại ta thực lực bây giờ cũng rất mạnh nếu không để cho ta tới cũng có thể nói cuối cùng lý dạ thanh â m liền cơ h ầ nghe không được t ố t vậy liền giao cho ngươi ai lý dạ cho là mình nghe lầm nàng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía su u gô su h u gộ tiện tay hái được một đầu cản đường nhánh cây nhỏ sau đó chỉ c hồn ỉ h tờ bên kia đi thôi tốt nhất để sờ thọa t ờ lũ xuất thủ mặc dù c h ỉ cổ d ì tạ thực lực tương đối muốn tốt một chút nhưng là đối diện cái kia hai con trùng hệ b ỗ kẹ mẩn có chút gì thường để c h ỉ cổ d ì tạ lên rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n làm ra quyết định kỹ cẳng cũng nhanh chút đi thôi đừng để hồn tờ tên kia sốt u ruột chờ nghe được muốn nghe đáp án về sau lì dạ nguyên bản không mỹ lệ lắm tiểu tâm tình đột nhiên liền trở nên khá hơn đây là nàng suy nghĩ thật lâu có thể cùng tiền bối kể vai chiến đấu cơ hội lần này nàng quyết định, nhất định phải biểu hiện tốt một、chút. lý dạ cùng sủ hữu gỗ ở bên này đối thoại hồn tờ tạm thời không biết mà lại lúc này nó cũng không có thời gian đi quản chuyện bên này cực kỳ phụ tại bệ ý cùng tìm s ở cho nó áp lực lớn vô cùng áp lực này lớn đến để nó có một loại không thể ngăn cản cảm giác dựa theo tính cách của nó kỳ thật nó là không muốn cùng hai cái này rõ ràng không bình thường ngu ngơ chính diện đối chiến đối với mặt phải mới vừa hồn tờ càng ư a thích trốn ở phía sau cẩn thận c h u y ể n vận đây cũng là vì cái gì nó như cũ tán thành đạt á p làm lao đại nguyên nhân chủ yếu nhất hết cách rồi Tỷ d ụ c mặc dù không đốc tại một ít thời điểm thậm chí phi thường cơ t r í nhưng vấn đề là ai cũng không chịu nổi ra hỏa này động một chút lại trí thông minh hạ tuyến tại nó trí thông minh hạ tuyến thời điểm không thể nghi ngờ là hỗn tờ trong mắt thích hợp nhất có nồi hiệp cùng ngăn cản hỏa lực thì thản bởi vậy dì dục ngang phát triển chẳng những con nó tự thân công lao ở sau lưng nó hỗn tờ cũng là làm ra không ít c ô n g hiến thậm chí cho tới bây giờ su h u gộ cùng lý dạ cũng còn không có phát hiện chuyện này đây mới là nó quỷ phía sau màn hấp thủ tiểu tiền xu sợ tồn am hiểu nhất chiến đấu nhưng vấn đề là hiện tại nó không thể lui nó vừa lui trước mắt cái này hai con nổi điên côn trùng khẳng định liền sẽ bởi vì mất đi mục tiêu phóng tới sủ hữu gỗ bên kia cho dù đối với sủ hữu gỗ cái này xem phân g i a o nó còn không có giống cái khác bộ kẹ mẩn đồng dạng có thể làm được như thế trung tâm nhưng nhìn đến sủ hữu gỗ lâm vào nguy hiểm cũng không phải nó muốn nhìn đến mà lại nếu như nó thật làm như vậy hôn thở cảm thấy mình có rất lớn xác suất rốt cuộc nhìn không nhiều ngày mai mặt trời mặc dù nó vốn là thích mặt trời À đúng rồi hãy phó rét cái địa phương quỵ quái này chỉ cần bọn hắn một ngày không đi ra như vậy bọn hắn liền tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời trừ phi sủ hữu gỗ dẫn bọn hắn quay đầu hướng đền thờ bên kia khu hoạch tâm đi đến nghĩ tới đây tiểu t i ề n su hồn tờ bắt đầu có chút ý động ý tứ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sủ hữu gỗ đến bây giờ cũng còn không có cho nó phát ra mới chỉ thị tiếp tục như vậy nữa nó một cái rất có thể liền thật không chống nổi b ô kẽ m ẩ n chưa hề đều không phải là công cụ chiến đấu đối mặt chiến đấu bọn chúng sẽ nhiệt huyết sông lên đầu đồng thời bọn chúng cũng sẽ thiết thân khiết đảm bởi vậy huấn luyện ra vào lúc này liền muốn phát huy gia định hải thần trăm tác dụng mà lúc này hồn tờ trong lòng định hải thần châm cũng kịp thời chạy tới hồn tờ né tránh cái này một đợt công kích sau sử dụng s ạ đập u n phản kích tiếp theo chuẩn bị phối hợp sơ hạ tờ lụ đối bọn chúng sử dụng và ả i hồn tờ lây kỹ năng chờ đợi đã lâu chỉ thị rốt c ụ c đến mặc dù liên quan tới sơ hạ tờ lụ tin tức để nó s ừ n g sốt một chút bất quá chạm mặt tới kỹ năng công kích rất nhanh liền để hồn tờ phản ứng lại kiệt kiệt kiệt một tiếng cười quái dị nguy hiểm địa tránh thoát sắc bén trường thường cùng mang theo vô số tiểu răng cưa s o n g rác hồn tờ không còn tiếp tục tranh lách mình về sau trực tiếp một kích xạ đập bùnn qua hồn tờ xạ đập bùn một đôi giữ tận đại sừng lần nữa khép kín sở x ị sổ kỹ năng một nháy mắt liền đem hồn tờ đặt vào đến tự giác bên trong phạm vi công kích ngay tại lúc đó về ý c h ọ n vẹn không để ý tự thân vị trí cưỡng ép thay đổi thân thể sau đó trí mạng trưởng thương nhắm ngay hồn tờ sử dụng phẹo sợ tệ n h ờ kỹ năng mắt thấy hồn tờ liền muốn tao thương đã không có cơ hội n ử a đường bỏ cuộc hồn tờ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng s ẻ n phân s ủ hữu gỗ một lần lúc này nó c h ọ n vẹn từ bỏ tránh né cùng phòng ngự p h ạ hồn tờ lay kỹ năng quang mang theo nó hai tay phát ra mà s ẻ n phân xủ hữu gỗ cũng không có cô phụ tín nhiệm của nó. tại s ù hữu gỗ nhắc nhở dưới ly dạ sợ họa tợ l ũ cũng rốt cục chạy tới chiến trường đồng thời lấy một cái phi thường bạo lực tạc đao đem tỉn s ở trực tiếp phá tan lúc này hồn tợ và ổ tợ lay cũng đã ra nó lần nữa cười quái dị một tiếng không biết có phải hay không là ảo giác s ù hữu gỗ luôn cảm giác cái này âm thanh tiếng cười cùng trước đó có chút khác biệt tiếng cười còn không có rơi xuống bệ ý tính cả nó p h è o sợ tỉ nhờ trực tiếp chuyển đổi mục tiêu hướng về vừa mới bị phá tan mấy bước tỉn s ở đâm tới mà dị thường trạng thái dưới tỉn sợ cũng không có bởi vì tạc đao mà dừng lại sợ tỉ nhờ trực tiếp đụng vào nhau. Bảnh. tại r Trưng trên ư n Hồn phản Hồn g thở kích. thở phản tảo một kích. chiến Á giả lệ bên trận đang sở hòa tợ lụ tạc đao xuống mới vừa đứng vững t ì n h sơ trọn vẹn không ngờ rằng nó cùng bệ ý hiệu nhựa tợ lặt tiệc đồng bạn tình nhanh như vậy liền muốn kết thúc cho dù là không có bị dị hóa tình huống dưới t ì n h sơ bản thân cũng không phải là đánh không hoàn t h ủ bộ kem ẩ n húng chi là hiện tại loại tình huống này vịn xị ở trong tay hắc cám cầu cực độ địa cường hóa nó các phương diện tố chất đồng thời cũng mang đi nó tuyệt đại bộ phận lý trí bởi vậy tại bị phẻo sợ tê nhờ chúng đích sau một khác tín sơ bỏ qua vết thương trên người túi đầu một đôi cự giác dùng sức kẹp lấy liệu rõ tin dị hóa bên trong bệ y hữu lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong hướng nó đánh tới tại tử vong uy hiếp phía dưới bị dị hóa bao trùm lý trí đột nhiên có một tia thức tỉnh xu thế nhưng cũng tiếc chính là trước đó p h è o sợ tị nhở cùng hồn t ờ phải ổ t ờ lay đều để thân thể của nó sinh ra một số vạn mẹo tứ chi vạn mẹo để nó động tác hơi chậm một nhịp thế là xoà soạt, soạt một tiếng a lý g i nhịn không được kêu lên thấy cảnh này vĩnh xì ớt lúc này cũng không cười được đồng thời tại xù hữu gỗ xuất hiện về sau liền bắt đầu vậy nước phụ dị tạ cũng rốt cục không sai biệt lắm sờ đến v xem ra hắn đây là muốn trực tiếp vượt qua nhóm tổ kẹ mẩn đến cái bắt giặc trước bắt vua hiện tại hắn giống như sắp thành công vịn xì ợt bên người đã không có tổ kẹ mẩn chỉ cần phụ dì tạ cùng hắn tổ kẹ mẩn đón thêm gần một chút như vậy vịn xì ợt lần này ngay tại kiếp nạn chạy trốn mắt thấy đối phương liền muốn xa lưới su h u gộ trong lòng lại nhịn không được hiện lên một tia bất an hắn luôn cảm giác đối phương sẽ không như thế dễ dàng liền bị phụ dì tạ bắt lấy mà lại nói lời nói thật phụ dì tạ vừa mới động tác mặc dù nhìn ẩn nấp nhưng là có thể theo dõi hắn cùng lì ra một đường không bị phát hiện su h u gộ không tin vịn xì ợt hiện tại su h u g o muốn gọi ở phụ dì tạ đã hơi trễ mà lại dù cho đối phương nghe được nhưng là cơ hội tốt như vậy dù cho biết do gặp nguy hiểm phụ dì tạ cũng nhất định xen liếm thử liều một phen bởi vậy su h u g o hiện tại lựa chọn chính xác nhất là mau chóng đem so với hạ tư tổ k ẹ mấn đều thu thập như vậy dù cho đối phương còn có cái gì b ả o như vậy hắn cũng có thể trước tiên dành tay đã đi tiếp viện phụ dì tạ nghĩ tới đây su h u g o vỗ vô, vô lý dạ để nàng nhanh chóng từ bệ ý hữu bị lọ tín nhất đao lưỡng đoạn đang lúc sợ hai khôi phục lại sau đó liếc một cái sợ xì thờ bên kia tiếp theo chuẩn bị lần nữa hướng hôn tờ làm ra chỉ huy Kỳ kích, không thật lúc này, hồn tờ đã tự phát đối tỉnh sở trải qua đi truy phất hồn phán đập lúc này ứng đã đối đi sở qua xa m u hung ố n năng lượng, thoáng cái, thoáng cái, hung hăng đánh lại lớn rác ngoại rác sát bên trên lại sát cái cái rác rác ẩm ẩm ẩm thanh thế đến là rất tiếng rất thể, trong tỉnh phất biết sát kích hiệu nhìn nhưng hóa đau. sau, đến nộ, cũng giống còn bên phán không có cảm giác nào, không biết là nó bên ngoài rác sát sát thực cứng đả đã đã đi đều đại là là là là lúc là này hoàn toàn giác giác người cái cái kể có có cảm rác thực cảm trước quả quá như dị Bất bất biểu cho sở sát công mất vậy, vẫn vẫn này tờ cái sau còn tốt một chút mặc dù không có cảm giác đau nghe rất nhiều nhưng là đối phương từ đầu đến cuối sẽ có dầu hết đèn tắt thời điểm nói cho cùng cực kỳ phụ tải cái từ này làm sao nghe làm sao cảm giác hẳn không phải là cái gì bền bị trạng thái ý nghĩ như vậy xác thực không có sai chỉ là lúc này khá là đáng tiếc chính là hồn tờ sẽ đã mất đi thừa thắng sông lên trực tiếp hoàn thành phản áp chế sau đó thong dong thu hoạch thành quả thắng lợi cơ hội lần nữa chống nổi tiện tay ném tới xã đảo bạn b sau tín sợ dùng sức hướng gần phủ kín cành khô là rách đại địa đập mạnh mức ước ngay sau đó xong rác cao nữa là kẹp lấy cái lọ tỉn kỹ năng lập tức sử dụng công kích này muốn chúng đích cáo già hồn t ờ khẳng định là không dễ dàng như vậy chỉ bất quá bên trên một giây sợ vạ tợ lùi bởi vì phối hợp truy kích của nó lúc này cũng tại tỉ n h sợ bên trong phạm vi công kích mà lại lúc này sợ vạ tợ lùi hiển nhiên có chút bị hù dọa lúc này vừa mới tàn bạo xuất kích tỉ sợ đột nhiên đem giữ t ậ n c ự giác nhắm ngay bản thân lúc này nó chỉ cảm thấy trong đầu trở nên trống r ố n g tiếp theo dù cho cự giác bên trên mùi máu tươi đối diện hướng nó đánh tới sợ vạ tợ lùi đừng phát lên người mau tránh ra khi nó nghe được lý g i ả nhắc nhở lúc này nó muốn trốn đã chậm s ở thoại tợ lụ tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền chờ đợi lấy trong dự đoán kịch liệt đau nhức giáng lâm hôn tợ sử dụng tợ d ọ a két trong dự đoán đau đớn chậm chạp không có giáng lâm s ở thoại tợ lụ lặng lẽ mở to mắt chỉ gặp hôn tợ đang chống đỡ một nửa trong suốt năng lượng vòng bảo hộ ngăn tại trước mặt của nó mặc dù cái này vòng bảo hộ t ạ i t ỉ n h s ở kẹp chặt cự lực xuống đã bắt đầu xuất hiện vết rách nhưng là cái này tốt xấu xem như chặn lại tránh t h o á t một kiếp sơ t ạ i tợ lụ còn đến không kịp thở một n g u ồ khí quyển tiếp theo nó liền bị hôn tờ một tay cầm lên ra bên ngoài ném ra ngoài ngay sau đó xoát xoát xoát xoát. hồn tờ lâm thời chống lên cợ dọ kẹt vòng bảo hộ rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ vụn biến mất lúc này hồn tờ còn chưa kịp từ c ự giác gửi lò t ì n xuống thoát đi cẩn thận hồn tờ lý giả lại n h ì n không được kêu lên sợ hãi nàng một bên sốt ruột mà nhìn xem hồn tờ một bên rác sủ hữu gỗ tay tại bất chi bất giác bên trong lý giả không biết lúc nào lại một lần kéo lại sủ hữu gỗ tay lúc này nàng chính vội vã hy vọng sủ hữu gỗ có thể trợ giúp hồn tờ thoát ly tịn s ở kinh khủng tự giác quan tâm sẽ bị loạn hồn tờ cứu sợ hạp đỡ lủ hành vi đ làm xù h ủ u gộp bộ kem mẩn l ý dạ cũng là sẽ vì nó lo lắng vì nó khẩn trương chỉ bất quá có thể sẽ không giống như bây giờ bối rối c h ọ n vẹn quyên tránh né nguyên bản là hồn tờ am hiểu làm khí thể hình dáng bộ kem mẩn dù cho nó có được thực thể có thể bị cái khác kỹ năng công kích đến nhưng là người sở hữu khí thể đại bộ phận đặc tính nó muốn né、e、tránh lúc đầu tỷ lệ chính xác liền không cao gửi lò tìm vẫn là rất dễ dàng nó i cho cùng không có sợ hạ t ợ lụ cái này cần chăm sóc đối tượng về sau ngăn cản rời đi đồ vật cũng đã không có gì lộ ra quá rõ ràng sợ hãi trống rông xuất hiện hai tay giống như là nói không chủ định đem chính nó khí thể thân thể đi lên một chen lưu tại gửi lò tìn hạ chỉ còn lại hồn tờ một chút khí thể c á i h đôi t ì n sơ phảng phất bị hồn tờ gánh xiếp đồng dạng tránh né động tác cấp chọc giận nó trọn vẹn không để ý bởi vì mất đi mục tiêu mà còn tại rung động song giác l ử a giận b ò lên trên vốn là đã thông hồng hai mắt kìm lớn đồng dạng song giác chuẩn bị tiếp tục hướng hồn tờ tiến sát chỉ bất quá sủ h u gỗ lại thế nào khả năng tiếp tục để nó làm càn như vậy mà lại phụ dị tạ cùng v ĩ n xỉ ở bên kia cũng rốt cục bắt đầu bởi vậy sủ u gỗ ra lệnh một tiếng hôn thơ hai tay bung ô ra sau đó xoa lên màu đầm viên thuốc cái này viên thuốc liền là nó am hiểu nhất sử dụng kỹ năng một trong xạ đạo b ả n chỉ bất qua cái này xạ đạo b ả n nhìn h i ệ n nhiên là tăng thêm liều cái này thể tích đoán chừng đều đã có gần ba cái xạ đạo b ả n lớn như vậy nó một bên tiếp tục cấp thêm lượng b ả n từ s ắ c đại viên thuốc nạp nguyên liệu một bên lần nữa tránh thoát tỉn h s ở chiến đấu rất nhanh đại viên thuốc đã xoa được rồi hôn thơ nắm lấy cơ hội bay tới tỉn h s ở phía sau lưng hai tay bắt lấy đại viên thuốc chỉ gặp khoảng cách gần hướng tỉn sờ trên nó một đập kiệt kiệt kiệt n g ệ n xong lập tức chạy thật sự sảng khoái đánh không đến ta đánh không đến ta. Người t h sống đến bây giờ cũng đã là một kiện phi thường chuyện khó khăn bất quá hôn tờ có thể hoàn thành lịch chuyện trọng yếu nhất chút ở chỗ nó đối bể y sử dụng cái tiêu phở hộp tờ lay kỹ năng chính là nó phẹo sợ tinh nhờ đem tỉ sơ hệ thống phòng ngự đẩy lên có thể nhịn bị thương tổn cực hạn về sau hồn t ờ công kích kỳ thật càng giống là đ ệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng nói cho cùng là hồn t ờ thực lực còn chưa đủ mạnh đối với điểm này ở bên cạnh chỉ huy sủ h u gộ thấy rất rõ ràng ngay tại hắn tính toán muốn thế nào cấp hồn t ờ thêm vấn thời điểm vịn xị ớt c ù n g phụ dị tạ bên kia đã bắt đầu tiếp xúc thân là một tư thâm liên minh hộ làm viện phụ dị tạ thực lực cùng chuyên nghiệp năng lực vẫn là rất không tệ nhưng cũng tiếc chính là tại đối mặt nghiêm túc vịn xị ớt hắn vẫn là kém một chút không tính dị hóa tỉ sơ cùng bệ y hữu Vinci ở tại r ư ớ c mắt p h Pokemon, chỉ có hẻ đối thuộc về chính hắn mặt n nói cách khác, bú lệ vun tập kích lúc phụ dị tạ trong đầu lập tức liền lõe lên ý nghĩ này Kinh n g h i ệ m p h o n g p h ú hắn t r o n g nháy m ắ t đ á n h g i á ra c á i này t ậ p k í c h đối v ớ i m ì n h lực s á t t h ư ơ n g nhưng các loại náo h ả i tin t ứ c t r u y ề n lại đ ế n t h â n thể của hắn những bộ vị k h á c lúc thời gian hiển nhiên c ó chút không còn kịp rồi may mắn phủ dị tạ đồng bạn b ổ kẹ m ẩ n cùng hắn có đầy đủ ăn ý nó vội vàng đem phụ dị tạ đ ẩ y ra sau đó bạn thân thay thế phụ dị tạ đem cái này hùng t à n bụ lệ v ù n trực tiếp chịu đựng được trong nháy mắt này phụ dị tạ chỉ nghe được bên thai chuyển đến ẩm、Một、tiếng vang th mà lúc này hắn như cũ cảm giác được trên mặt chuyển đến đau rát đau nhức đây không thể nghi ngờ là q u y ề n phong s á t qua khuôn mặt mang đến cho hắn tổn thương lại bị ngươi né tránh bất quá lần này vận khí của ngươi đã dùng hết xì r ô trực tiếp đem hắn c h ầ m dứt còn có ngươi h ã y vải nhanh thoát khỏi trước mắt người côn trùng vin x i ợt h ừ lạnh một tiếng đối nhóm bộ kẻ m ẩ n mệnh lệnh xì r ô đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho sủ hữu gô bọn hắn kinh hãi bất quá bọn hắn rất nhanh liền lao xuống vin xì ợt như cũ có cái khác chiến lực cũng không có quá vượt quá sủ u gô dự kiến thậm chí ngay cả phụ dị ta bị tập kích chuyện này, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là v i n s i y ở t ầ n nút b ổ k ẹ mần lại so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn bên trên một dây tập kích phủ g ì tạ bú lệ bên n g b trong không chỉ, chỉ tốc độ đầy đủ nhanh đồng thời lực lượng của nó cũng đã đã cường đại đến trình độ nhất định tại dạng này dưới điều kiện phối hợp si r ỗ cột đồng dạng thân thể cùng nắm đấm kỹ năng này tạo thành tổn thương là phi thường kinh khủng lúc này nhìn một chút phủ g ì tạ đồng bạn b ổ k ẹ mần liền biết là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ nó đều không thể đứng lên lần nữa mà lúc này xì dỗ lần nữa g ơ lên bản thân tinh nắm đấm màu đỏ giống bánh hổ hạ sơn đồng dạng hướng về phía trước ruộng đánh qua lúc này sủ h u gô lập tức xuất thủ ngăn cản hôn tơ nhanh sử dụng x ạ đạo bạn k ỹ thật chỉ dựa vào hồn tờ x ạ đạo bạn là không đủ để ngăn cản xì rỗ công kích bởi vậy hôn tờ cũng không có đem mục tiêu đặt ở vịn xì ở xì rỗ trên thân mục tiêu không phải xì rỗ đồng dạng bởi vì khoảng cách vấn đề muốn công kích vịn xì ở mức bách xì rỗ trở về thủ cũng đồng dạng không làm được đây là tại vịn xì ở không có những hậu thủ khác tình huống dưới mới có thể đạt tới lý tưởng nhất thành quả lúc này, su h u gỗ không có khả năng dùng phụ dị tạ sinh mệnh đi đồ địch nhân còn có hay không cái khác phòng ngự thủ đoạn cho nên hỗn tở xạ đạo bạn chỉ có một lựa chọn đó chính là mới từ trên mặt đất bỏ dậy thẳng xuôi sẹo phụ dị tạ bất quá may mắn cái này xạ đạo bạn uy lực trải qua hỗn tở tính toán nhiều nhất chỉ làm cho phụ dị tạ mang đến một chút xíu bị thương ngoài ra tại bị thương ngoài ra cùng phụ dị tạ sinh mệnh ở giữa làm lựa chọn su h u gỗ căn bản không cần nghĩ đương nhiên vẹn vẹn dạng này là không thể nào c h ọ n vẹn giải quyết phụ dị tạ nguy cơ lấy vỉn xị ợt vừa mới thủ đoạn đến xem hắn là không thể nào từ bỏ công kích một người có thể trừ hủ bỏ sủ g lúc này n mới vừa cùng sở xì thờ đối phó huệ vải cũng chuẩn bị theo sau tại sở xì thờ cút lần nữa tiến đến thời điểm huệ với hai mắt lõe lên rào hoạt thân sắc móng vuốt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt địa đón nhận sở x ỉ thờ lưới lao sau đó giấu ở móng vuốt hạ mệ gạ bun trong nháy mắt phát động tiếp theo vội vàng không kịp chuẩn bị sợ xỉ thơ trực tiếp bị đánh bay ngoài ra lợi dụng sợ xỉ thơ bị đánh bay thời gian huệ vẫn quay người hướng phía phù dị tạ vị trí nhảy tới xem ra vincy ở đây là quyết tâm muốn trước giải quyết phù dị tạ bất quá dạng này bình thường lì dạ làm tân thủ huấn luyện ra đoạn đường này thực lực hắn cơ bản đã hỏi thăm rõ ràng ở đây bên trong có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cũng chỉ có sù h u gỗ cùng phù dị tạ sù h u gỗ biểu hiện ra thực lực hiển nhiên không phải hắn có thể nhanh chóng cầm xuống lại đem sù h u gỗ trừ bỏ về sau v i、si si、bởi ư ớ vậy nếu lại như không trước tiên giải quyết hết phụ gì tạ cái này hộ lâm viên đoán chừng qua không được bao lâu hắn vìn xì、si、ớt lại lập tức phải đối mặt hộ lâm viên nhóm vây bắt đây là hắn không muốn nhìn thấy cho nên phụ gì tạ phải chết mà lại càng nhanh càng tốt mang theo ý nghĩ như vậy vịn xì ợt cảm thấy chỉ có xì rỗ xuất thủ còn chưa đủ bảo hiểm thế là huệ vải cũng quay về rồi bất quá tại huệ và xoay người quyết định bên trong còn bao hàm hắn những tính toán khác nói thật nếu như không thể nhanh chóng giải quyết hết phù dì tạ cái này giúp đỡ dưới loại tình huống này vịn xì ợt là hoàn toàn không có n ắ m chắc có thể đem sủ h ủ gỗ cầm xuống trừ phi lúc trước h ắ n kế hoạch phục kích không có bị phát hiện bởi vậy vịn xì ợt lúc này đã không có thời gian lại nghĩ bởi vậy bị huệ vải đánh bay sở xì t h ở đang dùng hắn trọn vẹn không thể lý giải tốc độ bỏ lên đồng thời phi tốc hướng bên này ở tiến cùng lúc đó phù dì tạ cũng tại sở x ỉ thơ đuổi kịp đồng thời dùng một cái g dạ dỗ h ỉ n đỡ được xì dỗ cái càng về sau hồn thơ không biết từ lúc nào đi tới hẹ vải sau lưng sau đó một cái t ĩ n h m ị c h xạ được c ư từ trong bóng tối nhô ra phốc thử đi tới cái này h phỏ dẹt lâu như vậy đây là hẹ vải lần thứ nhất nếm đến thụ thương hương vị lại một lần công kích thất bại để vỉn xì ợt phi thường khó chịu đồng thời phụ d ì tạ đã phát ra hộ lâm viên tụ tập cảnh báo thấy cảnh này sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi tiếp theo hắn thật vất vả từ miệm bên trong gạt ra hai chữ rút lui xì dỗ nắm lên thụ thương hẹ vải cũng không quay đầu lại hướng về chương 382. golden r ộ a city chương 382. golden r ộ a city mấy ngày sau golden r ộ a city su h u gộ cùng lý dạ sóng vai đi tại golden r ộ a city phồn hoa nhất trên đường cái nơi này rộn ràng hoàn cảnh một lần để su h u gộ coi là hắn đây là về tới c ạ n tổ xã phở ông city làm dồ ở tổ tây bộ mắt sáng nhất minh châu toàn bộ đại khu lớn nhất một t ò a thành thị golden r ộ a city có không thua tại c ạ n tổ xã phở ông city thực lực kinh tế bởi vậy nó cũng là dồ ở tổ địa khu kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm trở lên những thứ này tên tuổi thật ở gỗ nèn đ ruột city sủ h u gỗ cùng lý dạ đã hoàn toàn lĩnh hội tới lúc này bọn hắn còn vì này cảm nhận được bận rộn dầu nói cho cùng phồn mình cơ bản cùng nhiều người vẽ lên năng bằng làm sao bây giờ tiền bối chúng ta dạng này không qua được sơ t h ạ a tợn lù đã nói phía trước giống như đang làm cái gì hoạt động người toàn bộ ngăn ở bên này lý dạ khổ khuôn mặt nhỏ hướng sủ h u gỗ nói nàng nghĩ đến nếu như sớm biết có thể như vậy nàng chưa kể tới nghị để sủ h u gỗ đi con đường này trước đó nàng còn muốn nhân cơ hội lôi kéo sủ h u gỗ cùng một chỗ tới theo nàng dạ o phố đ ó lấy lý dạ lần nữa nhìn một chút chen trúc đám người sau đó lộ ra buồn bực biểu lộ đối với loại tình huống này Su h u g o biểu thị hắn cũng bất lực hắn lúc này có thể làm là mau chóng tìm tới ly khai đám người biện pháp đồng thời hắn vẫn luôn tại dạng này làm lấy ngay tại hắn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi đường ra thời điểm một mực ôm hắn b ắ p đuổi xì dục đột nhiên kéo hắn một cái quần sau một khắc Su h u g o cầm lên lì d a tay bắt đầu hướng khía cạnh phương hướng gian n a n tiến lên chúng ta đi bên này theo ta ân hả bị giữ chặt lì ra đột nhiên có chút nộng bất quá không biết vì cái gì nàng cũng không có làm cái khác dư thừa động tác cứ như vậy tùy ý xù u gỗ lôi kéo nàng đi, đi ngang qua, qua đám người. hai người đi vào gỗ n đèn rột city góc đông bắc gỗ n đèn rột trong địa đạo đầu này gỗ n đèn rột địa đạo cực kỳ dài dài đến có thể nói là vượt qua toàn bộ gỗ n đèn rột city thành khu nơi này ngoại trừ hai người tiến đến đông bắc khu cửa vào bên ngoài nó một cái khác cửa ra vào tại gỗ n đèn rột city phía tây nam À đúng rồi kỳ thật hai cái này cửa vào cũng không phải là toàn bộ ở vào thành khu trung tâm gỗ n đèn rột bách hóa đại cửa hàng cũng có thể thông qua thang máy tiến vào gỗ n đèn rột trong địa đạo đồng thời tại gỗ n đèn rột bách hóa đang phía dưới còn có toàn bộ gỗ n đèn rột city lớn nhất dưới mặt đất th dưới mặt đất thương thành quy mô không nhỏ dựa theo sủ h u gỗ trước mặt bọn hắn bản đồ đơn giản biểu hiện nó tối thiểu có không sai biệt lắm một phần mười cái gỗ nện rột ct lớn như vậy cái này còn không phải toàn bộ nó địa đồ biểu hiện dưới đất cửa hàng lại thêm phía dưới còn giống như có cấp độ càng sâu không gian nhìn thấy trên bản đồ khổng lồ cửa hàng sủ h u gỗ vừa quay đầu phát hiện lì dạ hai mắt giống như là đang nháy nhanh trong phát sáng đồng dạng tiền bối tiền bối nơi này dưới mặt đất cửa hàng chúng ta nhanh đi dưới mặt đất cửa hàng đi nói xong không đợi sủ u gỗ đáp lời nàng liền trái lại lôi kéo hắm hướng dưới mặt đất cửa hàng phương hướng đi đến. gồn đèn r ộ t trong địa đạo người đồng dạng không ít mặc dù nơi này nhìn cùng trung tâm trên đường phố tình huống còn có một số t r ê n h l ệ n h nhưng là thật muốn bắt đầu so sánh kỳ thật t r ê n h l ệ n h cũng không lớn đương nhiên bởi vì địa đạo cùng dưới mặt đất cửa hàng chiếm diện tích xa so với trung tâm đường đi phải lớn cho nên cho tới bây giờ địa đạo cùng dưới mặt đất cửa hàng dòng người tình huống cũng đều còn tốt c h ỉ ít nơi này không chắn mang theo ý nghĩ như vậy su h gỗ bị ly ra một đường kéo tới dưới mặt đất trong thương trường dưới mặt đất cửa hàng cũng chia là rất nhiều khu vực liền trước mắt mà nói bọn hắn tiến vào hẳn là trên bản đồ trang p h ụ khu tên như ý nghĩa nơi này một chú toàn bộ phiến khu cũng là đang bán quần áo cửa hàng ngoại trừ bán huấn luyện gia quần áo nơi này còn có liên quan tới bộ kẹ mần các loại trang phục cho nên đạt mạnh tiến nơi này không chỉ là lý dạ đã mất đi khống chế liền ngay cả cho tới nay chỉ đối mỹ thực điện báo sỉ dục cũng bắt đầu khống chế không nổi gửi mấy vừa tiến đến hai người bọn họ liền bị ở giữa bắt mắt nhất trang phục đại mại tràng hấp dẫn lấy ánh mắt nơi đó ngay tại tổ chức huấn luyện gia cùng bộ kẹ mần thời trang thanh tú t ừ n g đôi huấn luyện ra người mẫu cùng đem đối ứng bộ kẹ mần từ t trên đài đi tới trên người bọ mặc cũng là bản quý rất chiều xinh đẹp nhất quần áo không nên hỏi vì cái gì sủ hữu gỗ sẽ biết những thứ này tại bị lì dạ cùng s ì dục kéo tới thời điểm hắn thuận tay nhận lấy một chương liên quan tới nơi này tuyên truyền đơn đúng lúc này đột nhiên một trận thét lên dọa hắn nhảy một cái a a a rất đẹp trai a gã lạ điện hạ nhìn nơi này nhìn nơi này ba a nó nhìn ta nó nhìn ta ký tên thật mong muốn điện hạ ký tên a mai mới chờ đến lúc gã lạ đi xuống đài một bên khác một đám gia súc ngao ngao âm thanh t i ế p đi lên nguyên lai、like、tại gã lạ về sau một cái xinh đẹp tuyệt luân gã đệ và cùng đi theo lên đài nhìn thấy nó một nháy mắt s ù h u gỗ thừa nhận hắn cũng bị kinh diễm đến bất quá không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt lì ra đột nhiên khẽ h ừ một tiếng sau đó kéo lấy hắn cùng sỉ dục đi hướng địa phương khác lì ra biến hóa để s ù h u gỗ có chút không nghĩ ra vừa mới rõ ràng là nàng cưng rắn muốn đem hắn kéo tới hiện tại đột nhiên liền biến thành dạng này s ù h u gỗ lắc đầu a nữ nhân ra không bao lâu nàng liền chạy tiến vào một nhà trong tiệm bán quần áo nhìn xem lì ra hướng về cô bán hàng lộ r a phú bà nụ cười về sau s ù h u gỗ bất đắc di thở dài đi ăn bữa tiệc nó không thơm nhà quần áo đủ xuyên không dự định nhìn một chút lúc này phải cùng bản thân có cộng đồng chủ đề xì dục thời điểm su hugo đột nhiên dừng lại dì dục gia hỏa này không biết lúc nào chạy tới một bên giáp người ta t ổ kẹ mần người mẫu quần áo trên người không thả một ngày mắt su hugo trên c h á n toát ra một đám h ắ t tuyến hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới dì dục cái này mày dẫm mắt to ra hỏa vậy mà lại ở chỗ này phản bội hắn hơn nữa còn phản bội chính nó mỹ thực m ộ t tưởng lúc này su hugo vén tay áo lên đi qua một cái kéo lấy up xì dục tam mau sau đó bên thai đột nhiên chuyển đến một thanh n m a su u g o không để ý tới giáo hấm xì dục hắn bay đầu xem xét một t r i ệ u lấy màu cà phê tóc thanh niên nam tử xuất hiện ở s ù h u gỗ bên người hiển nhiên vừa mới phát ra âm thanh hẳn là hắn không có ý tứ quái dày đến ngươi chúng ta lập tức ly khai s ù h u gỗ nói một tiếng xin lỗi kéo về phía sau lấy hấp sỉ dục chuẩn bị ly khai xin chờ một chút màu cà phê tóc thanh niên gọi lại s ù h u gỗ chờ s ù h u gỗ bị hắn gọi lại về sau hắn đi lên trước tiếp tục hướng s ù h u gỗ nói xin chờ một chút xin cho ta xem một chút ngươi cái này hấp sĩ dục nói thật có thể đem chủng tộc hình thể đột phá đến như thế triệt để bộ kẻ mẩn ta trước đó còn không có gặp qua. Xin hỏi. Cái ngay à、si、y dục phụ bên là lạc, là không phải có một cái sở nọ hoặc là hồ hình nọ cái có một sở đ ị khu hạ theo mạ. dạng gì giả、mạ. Dựa theo nó n à hình từ h tính khả thêm chút, hạ chỗ không tính quá phổ hắn ể tiếp một bất bắt tự t năng cận này cũng biến. Nói xong nói xong hắn liền bắt đầu tự lầm bầm đi lên. Ngay ra sau giả gì cái quá quá lại sẽ đầu lầm mạ bầm ở đi đầu su hugo còn tưởng rằng đây là đối phương đang cười nhạo hắn có vịt mặc dù béo là nó không thoát khỏi được sự thật nhưng là đối phương trực tiếp nói như vậy ra vấn đề liền có chút khó làm chỉ là nghe nghe su hugo bất mãn trong lòng rất nhanh liền biến mất từ đối phương cái này vẽ chăm chú bên trong hắn thấy được tợ giỏ phẹ hoặc cái bóng nói cách khác đối phương hẳn là cũng không phải là đang cười nạo bọn hắn chỉ là lúc trước hắn hỏi vấn đề quả thật có chút xả đạn là được rồi xem ở hắn là nghiêm túc phân thượng su hữu gô quyết định không truy cứu đối phương trách nhiệm đồng thời thuận tay đem phẫn nộ tiểu mập thể cấp n g ăn lại không có ý tứ không muốn ý tứ bệnh nghề nghiệp lại phà bảo ta gọi b i l u là goon đèn r ọ n si ti người trước mắt tại sẽ dụ lìn c i ti tiến hành bổ kẻ mẫn công việc nghiên cứu tại tiểu mập thể hung tận trong ánh mắt b i l u từ bản thân bên trong tiểu thế giới tỉnh n ộ lại hắn có chút ngượng ngùng hướng sù u gô cười cười su u gô này lại nghĩ đến muốn hay không đem tiểu mập t ể giao cho hắng ngh nhìn một chút có cái gì thích hợp giảm béo phương án sau đó đang nghe được s ệ d ụ l ì ề n ct cái từ này về sau hắn đột nhiên định rồi thoáng cái người nói là n g ư ơ i là s ệ d ụ l ì ề n ct biểu tiến sĩ ạch ân đúng vậy n g ư ơ i nghe nói qua ta chương ba trăm tám mươi ba khỉ n h ỉ chương ba trăm tám mươi ba khỉ n h ỉ tại gỗ n è n ruột trong địa đạo n g o ạ i ý muốn gặp được điệu sủ hữu gỗ nhắc lên s ệ d ụ l ì ề n ct cùng tợ rõ p h ẹ sổ hạ quan hệ về sau rốt cục có thể cùng hắn tiến hành trao đổi không phải đối phương không dễ nói chuyện thật sự là xù u gỗ có chút tìm không thấy cộng đồng chủ đề b vũ cũng phát hiện vấn đề này sau đó hắn vô tình hay cố ý lần nữa đem chủ đề dẫn về tới psi dục trên thân cho tới cuối cùng bọn hắn ước định hai ngày nữa sủ hữu gỗ sẽ mang theo psi dục đi b vụ trong nhà tiến hành bãi phòng không có ý tứ sủ hữu gỗ chờ một chút ta muốn đi qua gỗ nền dơ gym có nhiều thứ còn đặt ở trong nhà cho nên hiện tại ta muốn trở về chuẩn bị một chút lúc này b vũ nhìn đồng hồ tay một chút đối sủ hữu gỗ nói không có việc gì b vũ tiên sinh ngươi trước tiên bận điệu hai ngày nữa chúng ta sẽ mang theo psi dục tiến đến bãi phòng ngươi hy vọng chúng ta sẽ không q u á dày đến ngươi hai người đơn giản nói đằng sau rất nhanh liền tách ra、Bill、vừa rời đi lý Dạ liền mang theo mỉm cười thắng lợi hướng sủ hữu gỗ bên này đi tới nhìn xem trên tay nàng một túi hai túi quần áo sủ hữu gỗ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau xót nghĩ hắn liều sống liều chết cố gắng kiếm tiền nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể mang theo nhóm thổ kẹ m ầ n lại ăn no mặc ấm bên trên dãy r u ộ n bây giờ nhìn nhìn lý Dạ, ai một lời khó nói hết biến thành tranh tinh danh sủ hữu gỗ quyết tâm phải nhanh lên một chút ly khai cái này thường tâm chi đ ị a lý Dạ đang chuẩn bị hướng sủ hữu gỗ khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của nàng sủ u gỗ lập tức liền suy nghĩ cái cơ chu nhưng nhìn đến su hữu gỗ giống như không tốt lắm sắc mặt nàng lập tức liền biết nghe lời phải địa đồng ý tiền bối ngươi là nơi nào không thoải mái sao chúng ta vẫn là về trước một chuyến bộ kẹ mần center đi ta nhớ được trên bản đồ có đánh dấu gần nhất bộ kẹ mần center tìm được ngay tại phía trên bách hóa cửa hàng bên cạnh ách ta không sao có thể là đi được có chút mệt mỏi su h u gỗ khoát tay háo hồi đáp đáy lòng không tự giác địa hiện lên một tia khó mà nói hình dáng tâm tình rất phức tạp thật không có chuyện gì sao vậy được rồi vậy chúng ta tới trước một bên nghỉ ngơi một chút thế nào lý dạ sau khi nói xong hai người rất nhanh liền đi tới trên mặt đất cửa hàng khu nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi không gian không nhỏ hai người phóng nhãn nhìn lại ngoại trừ vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được nhân tri bên ngoài nơi này còn có rất nhiều hoặc nghỉ ngơi hoặc đùa g i ỡ n bộ kẹ mẩn tìm thật lâu lý dạ cùng sủ hữu gỗ cũng không nhìn thấy có thích hợp nghỉ ngơi vị trí xem ra tại bọn hắn trước khi đến cái này khu nghỉ ngơi liền đã bị người khác cấp ngồi đấy lý dạ đang buồn r ầ u lúc này vừa vặn có một vị mang theo h ả i tử cùng bộ kẹ mẩn bác gái chuẩn bị ly khai rốt cuộc tìm được có thể nghỉ n ơ i không vị nàng tranh thủ thời gian lôi kéo sủ u gỗ đi tới chỉ b trước một bước đi tới vị trí này đem nơi này chiếm lĩnh xuống tới thấy cảnh này lì d a mới vừa bỏ lên trên gương mặt cao hứng lập tức liền sụt xuống lúc này su h u gộ trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ dù sao cái gọi là không t h o ả i mái chỉ là hắn một cái hoang hôn nhưng là lì d a đối với hắn lo lắng lại là không giả được loại tình huống này để su h u gộ cảm giác có chút khó chịu được rồi lì d a ta không sao chúng ta lại dạo chơi đi lại đi dạo một hồi liền trở về su h u gộ nói xong trực tiếp lôi kéo lì d a đi ra ngoài làm một chết sĩ diện sắt bu ngơ n trực tiếp lời giải thích hắn thật là có chút không có ý tứ dù sao đau xót lý do này tại lý dạ trước mặt sủ hữu g ỗ không quá có thể nói tới lối ra nói vạn nhất dẫn đến hắn cái này vĩ nạn tiền bối hình tượng sụp đổ đâu cho nên sủ hữu g ỗ chỉ có thể mập mờ suy đoán muốn hồ lọt qua này lại hắn căn bản không cho lý dạ cơ hội nói chuyện lôi kéo nàng liền là đi ra ngoài đi tới đi tới làm lý dạ cảm giác sủ hữu g ỗ nhìn s á c thực không có vấn đề gì về sau rất nhanh liền bị trên đường những cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm hấp dẫn ánh mắt tiền bối n g ư ơ i nhìn sủ hữu gộ bị kéo tho sau đó cùng lì dạ vạch phương hướng nhìn sang bên kia giống như ngay tại cử hành một trận liên quan tới bộ kẹ mần hoạt động tiếp theo đám người phía trên hoạt động phần thưởng rất nhanh liền tiến vào trong mắt của hắn hệ v ị đúng vậy a đúng vậy à, hoạt động hạng nhất phần thưởng là một cái hệ vị à, mà lại phía trên còn nói đây là đạo quán chủ h ị t nhì tiểu thư cung cấp hệ vị à, tiền bối khu khu khu dừng lại người một nhà mở ra cái khắc hang ngươi muốn thế nào nói thẳng đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta lúc này su hô gô cảm giác trên người nổi ra gà tất cả đều dựng lên toàn thân không được tự nhiên hh những người kia nhìn rất lợi hại dáng vẻ tiền bối có thể hay không tạm thời đem sỉ dục cho t a mượn thuận tiện giúp ta xem một chút gần nhất mới gia nhập hệ giặc ruột hệ giặc ruột thật sự là quá nhắc gan ngươi cũng biết đây là vi quy thao tác là không thể đủ tham gia cái này hoạt động tranh tài bên cạnh đột nhiên có người xen vào tiền đến sù hữu gỗ cùng lý dạ đồng thời quay đầu nhìn sang chỉ gặp một đỉnh đầu tóc màu tím thiếu nữ bước nhanh hướng bọn hắn đi tới lý dạ còn có sù hữu gỗ đúng không ta là gồn đèn ruột diêm đạo quán chủ hit nhi xin chỉ giáo nhiều hơn hit nhi quán chủ nhận biết chúng ta sù u gỗ trực tiếp hướng hit nhi hỏi vấn đề này hắn xác nhận bản thân đây là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bởi vậy, sụ h u g o nhìn một chút sắt vách lý dạ. lý dạ đối hắn lắc đầu một bên h ị t n h đem những thứ này tất cả đều xem ở đáy mắt nàng tiếp tục c ư ờ i hướng hai người giải thích nói liên quan tới chuyện của các ngươi bù s ỉ cùng tợ dọ phẹ sổ ấm đều đã đã nói với ta tới dù ở tô địa khu tiềm lực tân nhân lý dạ, còn có vị này kỳ trước ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở r ẹ n sờ mạnh nhất người chiến thắng sụ h u g o liên quan tới ngươi nghe đồn ta đã sớm nghe nói qua thế nào có hứng thú cùng ta đối chiến một lần sao chờ một chút hít n h quán chủ đối chiến lúc nào đều có thể tiến hành bất quá vừa rồi bịu tiên sinh su h u cộ trần c h ờ một chút tiếp tục hỏi bất quá lần này hắn lại bị hít ni cắt đứt ân chuyện này ngươi cũng biết sao bất quá không quan hệ liệu tiến sĩ sẽ có đạo quán những người khác tiếp đãi nơi này có hoạt động vừa vặn cần ta ra sân cho nên ta lại tới thoáng cái đúng rồi ta muốn lần nữa nhắc nhở các ngươi một câu l ý dạ vừa mới nói cách làm là không thể thực hiện được à muốn phần thưởng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ cố lên l ý dạ ta xem chọc ngươi hít ni lại một lần nhắc tới chuyện này l ý dạ nhịn không được hồng lên mặt ta ta biết rồi hít ni quán chủ tiếp theo mấy người lần nữa nói chuyện p h i m t h o á n cái sau đó h ị t nhì liền bắt đầu mời sủ hữu gỗ hai người ngay gỗ n đ è n r i t j i m đi xem một chút kỳ thật nàng ý tứ sủ hữu gỗ minh bạch h ị t nhì lúc này vẫn là vẫn còn nghĩ cùng sủ hữu gỗ đối chiến sự tình sù hữu gỗ lo nghĩ về sau cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo dù sao thịnh tình không thể chối tử mà lại cùng h ị t nhì đánh một trận thi đấu hữu nghị luận bàn thoáng cái cũng là chuyện tốt liền trước mắt mà nói ngoại trừ ngay từ đầu đi theo hắn uy tín lâu năm tam kiếm khách bên ngoài trước mắt tại sủ hữu gỗ trong tay sợ xí thờ hốn tờ thậm chí là gần nhất một mực cẩn thân trạ dị giật gủ ẩn cũng còn có lớn vô cùng tăng lên không gian. mà muốn tăng thực lực lên chỉ là đóng cửa làm xe vậy khẳng định là không được ba người trên đường đi cười cười nói nói từ dưới đất cửa hàng thang máy về tới trên mặt đất sau rất nhanh liền đi tới gỗ đèn r i ọ t city phổ thông thuộc tính đạo quán bên trong k h í c n g h phổ thông thuộc tính đạo quán muốn so ạ dạ lệ t ạ o trùng thuộc tính đạo quán xa hoa được nhiều vẹn vẹn đơn giản một số trang trí cũng có thể thấy được hai tòa thành thị ở giữa kinh tế trên lệch không thể không nói có được lấy gỗ đèn r i ọ t city cái này đại kim m ỏ k h í c n g h bên này trôi qua tuyệt đối là muốn so cái khác đạo quán chủ tốt hơn nhiều su h u g o bọn hắn đến thời gian chút biểu cũng vừa tốt đến nơi này lúc này su h u g o rốt cuộc biết biểu từ sệ dù lịn ct trở lại gỗ ổn đ è n h rột ct nguyên nhân chủ yếu nghiên cứu hệ v i phương pháp huấn luyện đúng vậy hệ v i là phổ thông thuộc tính bộ kệ mẩn bên trong phi thường kỳ lạ tồn tại ta cái này đạo quán chủ đương nhiên muốn nghiên cứu rõ ràng chỉ bất quá ta giống như không có gì nghiên cứu thiên phú cho nên đành phải đem biểu tiến sĩ mời về vừa vặn trong khoảng thời gian này biểu tiến sĩ muốn đổi cái đơn giản hạng mục nghỉ ngơi một chút được rồi đừng nói trước những thứ này su h u gỗ các ngươi là lần đầu tiên đến đường của ta còn đi ta trước tiên mang các Trưng ruột trong Trưng ruột trong ruột gồn đèn bên chiến. gồn đèn bên chiến. Gồn đèn gồn đèn 384, 384, đối đối ruột Jim Jim Jim. City kỳ thật nói thật ngay từ đầu sủ hữu gỗ coi là đạo quán là không có gì có thể tham quan dù sao hắn từng thấy biết đạo quán cũng không phải s ố í tính t cả trước đó cái kia hai cái rổ ở t ổ địa khu đạo quán tính toán đâu ra đấy vừa vặn mười cái cái này mười cái đạo quán bên trong có thể cho sủ hữu gỗ chân chính lưu lại cái gì khắc sâu ấn tượng cũng không nhiều mà lại những thứ này ấn tượng cơ bản cũng đều là đến từ đạo quán đạo quán chủ cùng với các huấn luyện ra nói cách khác hắn đối với mấy cái này đạo quán bản thân vẫn luôn không có cái gì quá lớn cảm giác mà bây giờ gôn đèn r i ó t diêm trực tiếp đổi mới hắn đối đạo quán nhận biết nông nông trường nhìn thấy trước mắt một màn này xù h ụ u gỗ nhịn không được phát ra kinh ngạc g ờ rẳng kỳ thật lì dạ giống như hắn chỉ bất quá xù h ụ u gỗ đầu tiên kêu lên chưa từng tới gôn đèn r i ó t city bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới dẫu ở gôn đèn r i ó t diêm bên trong lại còn có một cái khổng lồ trong phòng nông trường chỉ là nông trường bản thân đương nhiên không đáng xù hữu gỗ bọn hắn phát ra dạng này sợ hai thán phục nhưng là phải biết nơi này chính là gôn đèn đèn giót toàn bộ rồ ở tổ khu vực lớn nhất phát đạt nhất kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm không nói là nội thành vị trí trung tâm cho dù là bên ngoài dựa vào trung tâm một số khu vực đó cũng là tấc đất tấc vàng tồn tại mà bây giờ gỗ đèn ruột d i m ở chỗ này xây một tòa cùng kinh tế khoa học kỹ thuật không có gì liên quan bắt đầu bên trong nông trường không thể không nói có tiền thật sẽ chơi ân ta nhóm bổ kẹ mở nữa hoàn cảnh như vậy vùng ngoại ô nông trường vẫn coi chút xa mỗi ngày vừa đi vừa về không phải rất thuận tiện cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác bất quá còn tốt cũng liền cỡ nào chiếm một chút địa phương đối với chúng ta mà nói không có vấn đề gì lớn h i t n e y nhún vai một mặt thoải mái mà hướng bọn hắn giải thích nói su h u g o sờ lên v í tiền của mình kun sau đó không khỏi thầm thở dài một tiếng và ác tiền giấy năng lực tại h i t n e y dẫn đầu dưới su h u g o hai người từng chút từng chút hoàn thành gồn đèn ruột d i m địa đồ thăm dò cùng một thời gian trước đó thật vất vả từ s phỏ z bên trong trốn tới vìn xì ớt cũng tới đến gồn đèn ruột city bên trong hoặc là nói kỳ thật hắn vẫn luôn ở tại gồn đèn ruột city là một tòa tụ tập vô số dòng người quốc tế hóa đại đô thị những người này lưu cấp gồn đèn ruột city rót vào mới mẹ sinh mệnh lực đồng thời cũng mang đến những vật khác tỉ như vì tiền cái gì cũng có thể làm hắc ám thế lực mà vĩnh xì ợt sở thuộc tim dọc kẹt rồ ở tổ khu vực phân bộ không thể nghi ngờ cũng giấu ở cái này đại đô thị bên trong tại gôn đèn r ộ t city trong bóng tối thời khắc nhìn chăm chú lên cái này tràn ngập hoạt bắt thành phố vĩnh xì ợt đại nhân đã tra được ngươi muốn tìm hai người kia bây giờ đang ở gôn đèn r ộ t gym bên trong một cái thủ hạ chạy vào vĩnh xì ợt gian phòng thấp giọng hướng hắn báo cáo đang suy nghĩ sự tính khác vĩnh xì ợt bị thủ hạ cắt đứt mạch suy nghĩ hắn đầu tiên là nhữ mày một cái sau đó ừ một tiếng ngay tại hắn kỷ quái thủ hạ vì cái gì không có dựa theo trước kia thói quen lúc chuyện tin thủ hạ lấy d ũ n g khí mở miệng lần nữa nói vĩnh si ợt đại nhân có chuyện mau nói đừng lãng phí thời gian của ta là là dộ vạn nghi đại nhân bên kia lần nữa phát tới mệnh lệnh yêu cầu phân bộ bên này tiếp tục điều tinh anh tiến vào mở tờ xỉ v ờ mạch hiệp trợ điều tra thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện xảy ra khi nào bên kia còn có hay không tin tức khác chuyển về vĩnh si ợt đột nhiên bay đầu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn liên là vừa mới là dộ vạn n h i đại nhân thân tín chuyển tới thủ hạ lúc nói chuyện càng phát cẩn thận từng ly từng tí hắn đi theo vịn s ì ợt thời gian cũng không ngắn chỉ bất quá cấp trên từ khi tại s phò z trở về về sau liền trở nên có chút h ỉ nộ vô thường cái này khiến hắn bắt không được cấp trên suy nghĩ cái gì vịn s ì ợt mặt vô biểu lộ dáng vẻ để hắn có một loại cảm giác không rét mà r u n tựa như là tại đối mặt một cái tùy thời đều có thể nhắm người mà phệ hung thú hắn nhịn không được lặng lẽ nuốt một hớp nước miếng lúc này gian phòng thời gian trôi qua phá lệ dài dàn giặc thủ hạ trong lòng bàn tay bắt đầu vụn trộm toát mồ hôi ta biết rồi dựa theo tin tức bên trên ý tứ làm bất quá ta trước vĩnh si ợt rốt cục mở miệng lần nữa là vĩnh si ợt đại nhân thủ hạ trả lời ngay đồng thời cũng lặng lẽ thở dài m ộ t hơi lúc này hắn rốt cục cảm giác được ngoại trừ trong lòng bàn tay bên ngoài nguyên lai、like、mình phía sau lưng cũng buốc lên một m ả n g lớn mồ hôi bất quá bây giờ sự tình vẫn chưa xong cái thứ hai cái huấn luyện ra cái thứ hai cái huấn luyện ra ta tự mình xử lý không sao liền từ trước mặt ta lăn ra ngoài n về sau vĩnh si ợt tức giận trong lòng cũng liền hơi hơi h à n thằng cái sau đó hắn đột nhiên đứng lên đá một cái bay ra ngoài cái ghế chờ lấy đi ta v ỉ n xì ở sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn chờ ta đem sẽ lễ bị bắt vào tay chẳng cần biết ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn còn có cái kia hai con tiểu con rệp lần lượt hỏng ta kế hoạch lần này lần này mặc dù cùng chỗ tại một tòa thành thị bên trong nhưng là liên quan tới v ỉ n xì ở chuyện bên này sủ hữu gỗ bọn hắn đương nhiên là không có khả năng cảm kích bọn hắn lúc này cũng rốt cuộc hoàn thành gỗ nện đ ruột diêm tham quan kỳ thật đối với đạo quán cái danh xưng này sủ hữu gỗ cảm giác nơi này lại thêm hẳn là được xưng là xây ở trong thành tiểu trang viên cùng cái khác đạo quán so sánh nơi này thật sự là quá lớn nghĩ tới đây su h u g o nhịn không được lại một lần ở trong lòng phát ra bản thân chân thật nhất cảm thán p h i cậu nhà giàu được rồi được rồi nhìn cũng xem hết su h u g o ngươi nói chúng ta có phải hay không nên bắt đầu rồi đi ở phía trước h ị t ni nhịn không được bắt đầu đối s ử h u g o chỉ rõ một trận chiến này xem ra là không tránh được ta không có vấn đề chỉ là h ị t ni quán chủ muốn làm sao lập bàn một v một vẫn là toàn viên đối chiến nói đến toàn viên đối chiến thời điểm su h u g o cảm giác h ị t ni cả người khí thế cũng không giống nhau bất quá nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì cái kia toàn thân chiến ý đột nhiên thu liêm thằng cái Toàn viên lúc tác chiến ở giữa có chút quá dài, viên chiến chúng vẫn giữa lúc là có quá ở ta đối i đi, ề u hòa đến đ trận một 3v3 chiến thoại ế n à Được. Đối t h o hoàn tất k h í n h ný lập tức mang theo hai người bước nhanh đi tới đối chiến đạo trường phân xử cũng đã vào chỗ làm khác h nhân k h í n h ný nhường sủ hữu gộ một cái trước tiên công đối với đã lâu đạo q u a n tác chiến sủ hữu gộ cảm thán một chút về sau lập tức liền đem lựa chọn d o n g tiên phong đại tướng phái ra liền là n g ư ơ i sở xị thờ đi thôi đứng tại sở xị thờ đối diện là một cái nhìn phi thường tinh thần á m bị bỏng sở xị thờ nhìn chằm chằm đối thủ của nó sau đó tại sủ u gộ trong chỉ lệnh đột nhiên vươn lưới đao của mình có trước tiên công ưu thế s ủ hữu gỗ trước tiên để sở xỉ t h ở sử dụng còn tại luyện tập trong k h ô n g chế cút bí truyền kỹ năng nói thật đối với cái khác kỹ năng sở xỉ t h ở đối với cút năm chắc còn kém một số đương nhiên cái này cái gọi là tranh l ệ n h chỉ là tranh l ệ n h tại độ thuần thục phía trên dứt bỏ độ thuần thục cút tại sở xỉ t h ở có thể sử dụng kỹ năng bên trong uy lực cũng đều là cũng không tệ lắm tồn tại đồng thời loại này luận bản vốn là có ấ n chứng với nhau qua lại rèn luyện ý tứ bởi vậy để sở xỉ thờ vào lúc này sử dụng cút nhưng thật ra là cái rất không tệ lựa chọn bởi vì sở x gỗ vẫn cho rằng chỉ có thực chiến mới là t nương theo lấy sở x ỉ t h ở rút đ a o ả m bị v ỏ m rất nhanh cũng làm ra h ư n g đối ả m bị v ỏ m sử dụng sản ở ở tắc chương ba trăm tám mươi lăm sở x ỉ t h ở vs ả m bị vỏng đối mặt sở x ỉ t h ở tiến công h ị t nhi ạm bị v ỏ m một chút khiếp ý đều không có tại h ị t nhi chỉ huy dưới giống tay đồng dạng cái đuôi hướng trên đất bùn cắt một vật rồi sau đó nó liền biến mất tại sở x ỉ t h ở trong tầm mắt sản ở ở tắc cùng sản ở tắc kỹ năng kỳ thật cũng không phải là một chuyện đơn giản sản ở tắc chỉ là một loại linh hoạt phương thức chiến đấu không có g a o phó kỹ năng lực lượng nó dù cho vẹn vẹn kéo theo không khí lưu động một số động tác cũng có thể nhẹ nhõm đưa nó hóa giải mà sản ở ở tắc kỹ năng cũng không có đơn giản như vậy nó không nhưng chỉ có thể giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác đồng thời cũng có thể cấp đối thủ mang đến một chút thương tổn rất nhỏ mà lại càng quan trọng hơn là d à n đơn đáp quạt gió cũng không thể đưa nó trực tiếp triệt tiêu thậm chí không có khả năng dùng sức mạnh phong để kỹ năng chủ nhân gieo gió gặp bão kỹ năng ngoại trừ tránh né cùng cứng rắn chống đỡ bên ngoài cũng chỉ có mặt khác kỹ năng mới có thể đem nó triệt tiêu đối với điểm này s u h u g o cùng sợ s ì thờ đương nhiên không phải không biết bởi vậy tại ảm bị vòng sử dụng s ả n ở ở t ậ c đồng thời tạm thời biến mất tại s ở s ì thờ tầm mắt lúc s u h u g o lập tức mệnh lệnh s ở s ì thờ tiến hành biến chiêu mặc dù chỉ là luật bàn nhưng là s u h u g o cũng không có thua dự định lập tức từ bỏ cút sau đó đôi cắt đ u ổ i vị trí sử dụng dạ dỗ ì n h s ở s ì thờ trong nháy mắt đem trong tay l ư ớ i đao bước lên sau đó một cái đao đủ cuốn lên đao gió tiếp theo từng đạo vô hình vô sắc phong đao hướng về bùn cắt vị trí bay đi phản ứng thật đúng là nhanh bất quá ngươi vẫn là bị lừa rồi ảm bị vòng th đối diện hít nhì đột nhiên cười cười ngay sau đó nàng lập tức đối trên trận hành tung không do ả m bị v ò n mệnh lệnh đối sở xỉ thờ sử dụng hạt d ổ bạ t ị t kỹ năng hít nhì thanh em vẫn chưa hoàn toàn truyền đến sủ h ụ t gỗ bên này ả m bị b ò n làm lúc này trực tiếp sử dụng linh hoạt cái đôi đem bản thân ném ra bùn cắt vây quanh sau đó phi hành thuộc tính kỹ năng h ạt d ổ bạ t ị t đã tại trong tay của nó thành hình đối phương lựa chọn vị trí cùng góc độ đều phi thường xào trá bởi vậy dù cho sở xỉ thờ kịp thời phát hiện đối phương nhưng là muốn trọn vẹn tránh né cái này phi hành thuộc tính ạt rổ bạ t ị t kỹ năng vẫn có chút khó khăn mà lại đối phương rất có thể còn có cái. Khác chuẩn bị. dù sao ả m bị b võ vốn chính là lấy linh hoạt nổi danh vô k ẻ m mẩn bởi vậy cùng bọn chúng chiến đấu nhất định phải làm tốt ứng đối các loại ngoài ý muốn chuẩn bị lúc này su h u gộ trực tiếp để sợ xỉ t h ở từ bỏ tranh n ẽ đồng thời trở lại lại một lần hướng đối phương phóng xuất ra dạ dỗ huỳnh kỹ năng sau đó cho nó là một m cái ám chỉ bất quá cái này cái gọi là ám chỉ kỳ thật đã rất rõ ràng c h ỉ ít đối diện hịt nhì thậm chí là bên ngoài sân lì dạ đều thấy được su h u gộ cùng sợ xỉ t h ở hỗ động trở lại chiến đấu trung tâm ạ b ỉ vòng đánh xiếc đã trước một bước đi tới sở xỉ thợ trước mặt vừa mới thuộc về hậu thủ dạ dỗ hỉn lúc này mới vừa mới ngưng tụ thành hình đối mặt tình hình như vậy sở xỉ thợ dứt khoát đem phong đao gián tại đao của mình trên bàn chân sau đó đưa tay hướng về ạ b ỉ vòng cặp kia cái đuôi to bộ tới nhìn thấy sở xỉ thơ một bộ lấy thương đội thương rán g vẻ ạ b ỉ vòng không khỏi có chút do dự dù sao cái đuôi của nó cùng sở xỉ thợ đau đủ đối bọn chúng tới nói cũng là vô cùng trọng yếu một cái bộ vị nhưng là sở xỉ thợ đau đủ không thể nghi ngờ muốn so cái đuôi của nó phải cứng rắn muốn khó mà công kích cho nên nếu như cái đôi thụ thương ảm bị vỏng thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống một cái cấp độ nếu tính không ra ảm bị vỏng lập tức liền đem ạt rộ bạ t i ệ t kỹ năng cải biến phương hướng đồng thời nó còn đem trước đó chuẩn bị chuẩn bị ở sau cũng sử dụng ra không thể không nói mặc dù này đôi cái đôi cường độ không sánh bằng s ở xỉ thơ đao đủ nhưng là nói đến linh hoạt đao đủ là khẳng định phải so với nó yếu cái này một cái biến hóa trực tiếp để s ở xỉ thơ lâm vào trong nguy cơ lúc này nó rất có một chút s o n g quyền nan địch tứ thủ cảm giác đối mặt đến từ tứ phương công kích sợ xỉ thơ rất nhanh liền hoàn thành lấy hay bỏ quá độ lại cái đôi ảm bị v ỏ n dù cho về sau hịt nhỉ đối với nó rèn luyện qua tự thân tiểu đoàn tay nhưng là luận đạo cường độ ạ bị vỏng hai tay vẫn như cũng là xò、so、ra kém cái đôi làm ra lựa chọn về sau sợ s ị thờ lưỡi đao đã hướng phía cố định mục tiêu công kích đi tới đồng thời bởi vì cái khác công kích bức bách sợ s ị thờ đao đủ lúc này càng nhiều một phần lăng lệ cùng một phần cấp tốc ba cái kỹ năng rất nhanh liền đụng vào nhau mặc dù không có tạo thành cái gì cảnh tượng hoành tráng nhưng là dạng này kỹ năng công kích đã đầy đủ nguy hiểm ạ bị v ỏ n cái đôi bị vô hình phong đao lột mảng lớn mảng lớn thể bao mà sợ xị thờ thì cố nén đao đủ khớp nối bên trên từng trận đau nhất, khớp cố nối nén bên đao đủ đau tại ả mặc bị bỏng muốn kéo mở khoảng cách thời điểm lần nữa vung、đao. Trông thấy trên trận như cũ cậy mạnh sở thở, như mày, sở thở cầu thắng dục vọng、so、với hắn tưởng tượng con cường. tiên Suhugo dụng mở điểm mày, một cầu lui về sau, sau kéo đao. so Sở Thở, Sở Thở cách thời thấy cũ cậy rục có trước dịch Thở, với bụi đó về Sĩ Sĩ Sở Sĩ sử dụng một... mặc dù không biết tạm bị bỏng đối khớp nối tổn thương lớn bao nhiêu nhưng là vì để tránh cho cấp sở s ỉ t h ở lưu lại không cần thiết á m thương sở xỉ thờ không có nghĩa là sở xỉ thờ sẽ từ bỏ công kích ngoại trừ cận thân chẳng kích nó cái khác kỹ năng cũng không yếu đ o lấy ạ bị v ò g liền dùng một bộ l o ẹ i l o ẹ i phương thức né tránh bụt một phạm vi công kích lúc này nó kỳ thật không thể so với sở xỉ thợ tốt tới nơi nào đi đương nhiên nó cũng không hề từ bỏ ý tứ bởi vì kéo dài khoảng cách mà ngắn ngủi ngừng lại chiến đấu trong nháy mắt lại một lần đánh lên quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết cường giả thực lực của ngươi xác thực rất mạnh s ụ h ữ g hộ sở xỉ thợ cùng hai đôi quái thủ thương thế đều có hơi phiền t o á i không bằng chúng ta như vậy để bọn chúng quyết một trận thắng thua miễn cho về sau rơi xuống phiền t o á i gì thương thế thế nào ta cũng là nghĩ như vậy nói xong hai nhân mã bên trên nhìn về phía bản thân bộ kèm m n sợ xị t h ở vẫn được sao ta liền biết ngươi đã đợi đã không kịp đi thôi đối với địch nhân sử dụng cuối cùng sợ xị sổ giữ vững tinh thần đến ảm bị v ỏ m thắng lợi ngay tại trước mặt đối sợ xị t h ở sử dụng phi giờ Hùng. bên ngoài sân lì ra ngay cả mắt cũng không dám chớp sợ sẽ bỏ qua sợ xị t h ở cùng ảm bị v ỏ m quyết chiến thời khắc mấy giây thời gian phi giờ bùn cùng sợ xị sổ trong nháy mắt và chạm đến cùng một chỗ anh một trận họa diễm bắn nổ thanh âm su hữu không nghĩ tới chính là k ị c nghị tại cuối cùng này phi giờ bên trong còn có dấu những vật khác nhìn xem nàng nắm chắc thắng lợi trong tay r á n g vẻ su ủ gỗ lắc đầu nếu như đối phương cảm thấy dạng này liền có thể đánh bại sở s ì thơ cái k i a nàng nhất định là phải thất vọng nổ tung trên người sở s ì thơ hỏa diễm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngoại trừ một số hỏa diễm lan tràn lưu lại đen nhánh bên ngoài nó nhìn tinh thần cũng không tệ lắm mà ảm bị vòng tình huống liền có chút không ổn gần nhất sở s ì thơ một mực tại nghiên cứu cốt nhất đao lưỡng đoạn áo nghĩa bởi vậy tại cái này sở xì、sì、xổ bên trong nó không tự giác vận dụng lên trong khoảng thời gian này rèn luyện thành quả các loại hít lý lại nhìn ngay thời điểm. ả m bị v ỏ n g tình huống đã có chút không ổn dù cho nó tạm thời không có mất đi năng lực chiến đấu nhưng là khoảng cách loại kia trạng thái cũng đã không xa Ngươi, trận này ngươi thắng. Trường chiến. Trường chiến. Gôn đèn bên trong, trận đầu cùng ni chiến bên trong, cùng sở Sỉ Thờ thu được thắng lợi. Rất nhanh, trận vỏng đồng thời, cũng đem sở Sỉ Thờ đổi xuống gồ gồ được Tài Tài diêm đối lợi. lại tại hồi thời, đổi tới, thuốc ruột hịt thở thu Rất thứ bắt thu thở thở hủ hủ đầu đầu, mặc ra, là đem dù Ảm bị bị Sù sở Sù sở sở xỉ xỉ xỉ thế là trước đó tại trạ dìn xỉ phịt v à lì gia nhập vào sủ h ủ gỗ đội ngũ trạ dì giật gù ẩn bị hắn phóng ra trong khoảng thời gian này ngoại trừ s ở xỉ thơ bọn chúng một mực tại tiến bộ bên ngoài gù ẩn tiến độ cũng không có đình chỉ qua bởi vì đội ngũ chiến đấu thể hệ khác biệt trong khoảng thời gian này nó một mực tại đi nghỉ trong đất quen thuộc ngày mưa khung cảnh chiến đấu mặc dù trong lúc nhất thời không có khả năng c h ọ n vẹn du nhập g n nhưng là trong đoạn thời gian này gù ẩn cũng đã nhận được không ít tiến triển mà lại ngoại trừ quen thuộc ngày mưa tác chiến huấn luyện bên ngoài thực lực của nó tại sủ h ữ gỗ cùng với các bộ kệ mẩn trợ g ú t xuống cũng tăng lên không ít hiện tại chính là sủ h u gỗ nghiệm thu nó rèn luyện thành quả thời điểm k ị c n h ỉ phái ra cái thứ hai bộ kệ mận là r ồ ở tổ khu vực phi thường nổi danh ưu sajim ưu sajim mặc dù mọc ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhưng kỳ thật nó cùng ác thuộc tính cũng không có quá lớn quan hệ vẹn vẹn vài lần công phu sủ h u gỗ cũng cảm giác ra sự cường đại của nó liền ngay cả sủ h u gỗ đều có thể tùy tiện nhìn ra trên trận đang chuẩn bị bắt đầu chiến đấu gủ ẩn đương nhiên không có khả năng không nhìn thấy bất quá đối thủ như vậy chính là nó mới đối với nó tới nói chỉ có chiến thắng cường đại đối thủ chiến đấu mới là có ý nghĩa chiến đấu lúc này chiến đấu đã bắt đầu. bởi vì sủ hữu gô lựa chọn thay đổi bộ kẹm ẩ n cho nên lúc này trước tiên công quyền đi tới hệt n ì bên này u sa dìm trọng quyền xuất kích đối trạ di ậ t sử dụng sợ là kỹ năng tổng chỗ đ ề u biết u sa dìm tính tình kỳ thật không phải rất tốt bởi vậy kỳ thật nó đã sớm đang chờ hết n ì mệnh lệnh tại mới vừa nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt cái này màu nâu đại hùng vẫn chưa hoàn toàn nghe rõ ràng mệnh lệnh nội dung liền trong nháy mắt hướng trạ di ậ t phát khởi công kích bay lên sau đó sử dụng sợ la mẹ dạo ở đối với sủ h u gô mệnh lệnh l ệ gô n vẫn có chút không quá quen thuộc nó dừng một chút tiếp theo rất nhanh liền bắt đầu v mắt thấy mục tiêu liền muốn rời khỏi mặt đất né tránh bản thân lần này công kích ủ xa dìm trong nháy mắt tăng nhanh gần bộ pháp đồng thời hịt nhỉ cũng lập tức thêm vào chỉ thị ngăn cản nó ủ xa dìm sử dụng dốc ẩm ưu xa dìm lập tức khai thác hành động sợ là kỹ năng cũng không hủy bỏ nó trực tiếp ẩm một tiếng đánh về phía mặt đất sau đó từ mặt đất nắm lên một cái cự đại hòn đá tiếp theo dùng sức hướng t r ả dị giật phương hướng quan tới tại hoàn thành cái này l i ê n tiếp động tắc đồng thời dốc ẩm lấy hòn đá làm cơ sở trong nháy mắt đi tới g ủ h n trên đầu cái này bạo lực phá rỡ biện pháp phi thường hữu hiệu bên kia vừa mới trần trờ một g i â y cụ ẩn lúc này đã mất đi thoát ly mặt đất cơ hội mà tại dốc tông thành công phát động về sau ưu xạ dìn không n g ừ n g lại tại ưu xạ dìn trong mắt nó chiến đấu trừ phi đối thủ triệt để n g ã xuống nếu không nó là tuyệt đối sẽ không dừng lại thế là cụ ẩn nguy hiểm địa tránh đi đánh tới hướng nó tảng đá về sau một đôi to lớn móng đ u ố t lập tức đi tới mặt của nó trước ba làm c h ạ dìn xì p h í c vã ly đời này tinh anh cha dị giật cụ ẩn phản ứng cũng là cực nhanh tại móng đuất đụng phải đầu của mình lúc nó nhanh chóng rôi ra hai tay tiếp nhận đối phương tờ họ ưu ờ cứ như vậy gu ẩn cùng ngụ xạ dịn h tạm thời rằng có tại đối chiến trận trung tâm chỉ bất qua cái này rằng có giống như tồn tại không được bao lâu gu ẩn vốn chính là vội vàng ở giữa t i ế p chiêu mà lại liền đơn thuần trên lực lượng giảng ngụ xạ dịn h lực lượng khẳng định thì vượt qua nó một số hơn nữa đối với phương thì mang theo cường đại đánh thẳng tới kỳ thật có thể chống đến hiện tại đối với gù ẩn tới nói đã là một kiện rất không tệ sự tình theo thời gian trôi qua trên tay chuyển đến áp lực cũng càng lúc càng lớn gu ẩn cảm giác bản thân cũng nhanh muốn không chịu nổi bên ngoài sân sủ h gỗ cũng phát hiện điều này gu ẩn không nên cùng đối phương so khí lực lập tức sử dụng thờ làm m t giờ đưa nó bước、lui. lúc này đã không có nhiều thời gian như vậy cho nó đi cân nhắc cũng không làm ra ứng đối đối phương ủ xạ dình chẳng mấy chốc sẽ đưa nó ép đến trên mặt đất mà lại nó tấm kia huyết bùn đại khẩu cũng đã đối cổ của nó thử qua nhiều lần dùn công kích nếu không phải nó kịp thời phản ứng khả năng lúc này nó cũng sớm đã trở thành mất đi năng lực chiến đấu kẻ thất bại đây là cao ngạo gù ẩn không thể tiếp nhận thế là nó lập tức dẫn ra thể nội hỏa d i ễ m nguyên tố đem tất cả đốm lửa nhỏ tụ tập tại trong miệng sau đó một phát cực nóng hỏa d i ễ m hướng phía đang phía dưới phun đi không sai liền là đang phía dưới nhắm ngay chuẩn bị đối phương đầu khẳng định có thể đối ủ xạ dình tạo thành bạo kích nhưng là cái này chiến quả có cái tiền đề đó chính là muốn phở làm mẹ dở có thể trúng đích đối phương bằng không nói cái gì cũng là hồn phí bởi vậy lý do an toàn hỏa liên chủ động cải biến công kích phương hướng trực tiếp hướng về ủ xạ dình cho ngực bụng phun ra cái này khẩu kỹ có thể Theo lý thuyết, đối mặt khoảng cách gần như vậy hỏa diễm công kích đối phương hẳn là sẽ trước tiên tránh đi sau đó lại tìm cơ hội công kích mới đúng nhưng là hít nghỉ cùng gũ xạ dỉn động tác không thể nghi ngờ ngoài dự liệu của hắn muốn chạy trốn không có cửa đâu g ũ ẩn động tác hít nghỉ nghĩ tới là t r ả gì dân muốn chạy sau đó nàng rất nhanh liền nói tiếp xuất ra ngươi nghị lực đến hủ xạ dỉn ép đến nó sau đó sử dụng h ẻ m mở ả m đưa nó trở về giờ khác này cực nóng h ỏ a diễm cũng không để cho ụ xạ d ỉ lui bước lông tóc bút cháy đau đớn thậm chí để nó trên tay cường độ lớn hơn mấy phần theo nó một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng đau đớn giống to gu ẩn đông một tiếng bị nó ép đến trên mặt đất sau đó hủ xạ dỉng giơ lên một cái vẫn lan tràn hỏa d i ễ m móng vừa lớn h ẹ m mở ảm lập tức phát động c h ờ một chút su h u gỗ nhịn không được kêu lên bất qua ủ xạ d ỉ n h cũng không có dừng tay ý tứ lúc này hít mì nhìn xem su h u gỗ sau đó cười đối trên trận hô một tiếng ù xạ dỉm oanh ba các loại bên hai oanh minh tán đi về sau chỉ gặp gù ẩn long đầu bên cạnh mặt đất xuất hiện một cái cự đại q u y ề n hố thấy cảnh này su h u gỗ thở dài m ộ t hơi hắn đoán được không sai một kích này hẹn mở ảm nếu quả như thật trúng đích kịp thời ngủ ẩn cuối cùng không có chuyện nhưng là thương thế như vậy cũng đủ làm cho nó tu dưỡng một thời gian thật dài mặc dù thua một trận nhưng là tránh khỏi ngủ ẩn trọng thương mà lại cũng thấy rõ ràng nó cùng hắn ở giữa vấn đề chuyện này đối với sủ hữu gỗ tới nói kỳ thật coi như kiếm lời dù sao đây chỉ là luật bàn quan quân các h ạ lần này là ta thắng tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận lại dùng t â n huấn luyện bổ kẹ mần cùng ta đối chiến chờ một chút cũng đừng hối hận tiếp xuống trận này ta thế nhưng là chuẩn bị phái ra át chủ bài của ta tới đi ta lần này phái ra bổ kẹ mần liền là nó niệu tạ theo hít mi dứt lời dưới Một chương á i ngoại bò sữa ì n h bổ kẹ ba trăm tám mươi bảy cuối cùng một trận chiến đấu cùng ngoài ý muốn Trường c u ố i cùng một trận c h i ế nghị đấu c ù n ngoài ý muốn đối với ý nỉ vương bài miễu tạ su h u g o cũng là nghĩ qua rất nhiều loại ứng đối phương thức nếu như vẹn vẹn vì cam đoan thắng lợi lời nói như vậy p h ả i mc giục hay là lù c ả gì ổ ra sân không thể nghi ngờ là ổn t h o á n nhất nhưng là su h u gô cảm thấy vì trận này luật bản hắn không đáng như thế liệu mạng bởi vậy đối xù h ủ u gỗ tới nói phái ra chiến lược mạnh nhất cái này thao tác cũng không có vấn đề gì bất quá nhưng không có cần thiết này về phần đồng dạng làm tiềm lực tân đ i n h hồn t ờ đối mặt trước mắt người tạ xù hữu gỗ cảm thấy nó còn không quá đi ngoại trừ bọn chúng bên ngoài xù hữu gỗ lựa chọn đã còn thừa không có mấy vừa vặn trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện cùng học tập lụ s ờ d i ữ a thực lực có không ít tiến bộ x í n y b chuyển kỹ năng đã triệt để bị nó dung nhập vào bản thân lôi điện bên trong mà có điểm này cả biến lụ sơ g i phương thức công kích không thể nghi ngờ nhiều hơn không ít tuyển định bộ kẽ mận về sau su h u go ngay lập tức đem lũ s ờ dậy phái ra nhìn thấy đối thủ là lũ s ờ dậy h ị t n ì hai mắt lập tức liền phát sáng lên nàng đối su h u go hứng thú đương nhiên không có khả năng chỉ là một cái in đi go tợ lệ tì ổ quán quân t i n tuổi thân là dồ ở tổ khu vực bát đại quán chủ bên trong một khu vực đại hội quán quân nàng gặp qua không ít su h u go chỉ bằng cái danh này đương nhiên không có khả năng để nàng leo mắt mà nhìn mà duy nhất có thể làm cho h ị t n ì làm như vậy vậy khẳng định liền là su h u go biểu hiện ra thực lực su h u go t ạ i in đi go tợ lệ tì ở cồn t ờ rèn sờ tranh tài nàng kỳ thật đã nghiên cứu qua không chỉ một lần đối với cái này đột nhiên xuất hiện đại tân sinh cường giả ngoại trừ hiếu kỳ nàng càng nhiều nhưng thật ra là nồng đậm chiến ý không nóng lòng tại khiêu chiến cường giả huấn luyện ra bọn h ắ n phổ thông không có khả năng trở thành cường giả chân chính đương nhiên cái này khiêu chiến cũng là phân trường hợp cùng phân đối tượng dù sao ngươi không có khả năng để lì dạ dạng này tân thủ huấn luyện ra tại mới vừa ra lữ hành không bao lâu lập tức liền nhảy ra la hét muốn khiêu chiến vịn xỉ ớt loại này tối thế lực cường giả dũng cảm cùng không có đầu góc cũng là có rất lớn khác biệt mà xù hữu gộ làm phe liên minh đại tân sinh cường giả thịt nhi đương nhiên không có dạng này lo lắng đồng thời nàng cũng không cho là mình thực lực so sủ h ủ u gỗ t r ê n lệch nhiều lắm mặc dù nàng mơ hồ có thể đoán ra l ũ cạ gì ô thực lực nhưng là từ sủ h ữ gỗ cái khác bổ kẹ mẩn trên thân nhìn trừ bỏ l ũ cạ gì ô bên ngoài kỳ thật sủ h ữ gỗ thực lực cơ bản ở vào cùng các nàng đạo quán chủ không sai biệt lắm cấp bậc đương nhiên những thứ này đều chỉ là suy đoán của nàng thịt nhỉ trên tay liên quan tới sủ h ữ gỗ tư liệu cũng đều là ý đi gỗ tợ lệ tì ô cồn p h ở r ẹ n s ở thì lưu giữ lại bởi vậy những vật này kỳ thật chỉ có thể đưa đến tham khảo tác dụng bất quá cho dù là dạng này thịt nhỉ cảm giác cũng đã không sai biệt l nàng hiển nhiên cũng không lạ lẫm lúc này làm chiến đấu một trong những nhân vật chính n h u tạ cùng nó huấn luyện ra lộ ra không giống nhau lắm nó nhìn muốn so h ị t nhì c h ầ m ồ nhiều đang chờ đợi huấn luyện ra mệnh lệnh thời điểm nó thậm chí phi thường hữu h ả o hướng về s ù hữu gỗ cùng lũ sợ dậy chào hỏi được rồi được rồi n h u tạ chiến đấu muốn bắt đầu ngươi cũng không thể ở chỗ này chào hàng chính ngươi mù mù n h u sau khi đánh xong ngươi muốn thế nào đều có thể mau ngừng lại kịp n g để có chút không biết làm sao lũ sợ dậy cùng xù hữu gỗ thở dài một hơi rất nhanh phân xử vung cờ động tác rơi xuống chiến đấu chính thức bắt đầu lũ sợ dậy giữ một khoảng cách sử dụng Đứng、để ừ n g đ nó đạt được n h ề u tạ đối trực tiếp sử dụng dỗ lập kỹ năng khi nghỉ vừa lên đến trực tiếp để mới tạo phát động nó chiêu bài kỹ năng dỗ lập kỹ năng nhìn ban đầu tổn thương không cao nhưng là thật muốn bị nó l a n lên kỹ năng này tổn thương cũng sẽ giống tuyết cầu càng đi về phía sau liền hơn khả quan đương nhiên mỗi cái kỹ năng đều biết có cực hạn tựa như là sợ xỉ t h ở liên tục chạm chỉ bất quá cho dù là dạng này hậu kỳ dỗ lập đối với l ũ sở dữ tới nói cũng là một cái lớn vô cùng uy hiếp đối với dỗ lập kỹ năng tới nói hạch tâm của nó không thể nghi ngờ ngay tại ở như thế nào lăn lên đồng thời đưa nó duy trì được cho nên tại đối diện vừa mới khởi xướng dỗ lập thời điểm là phá giải nó thời cơ tốt nhất thời cơ này su h u g o đương nhiên không thể từ bỏ kỳ thật tại người tạ ra sân một khắc kia trở đi hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có cục diện như vậy lù sơ dây lập tức đổi chặt hờ bìm niệu tạ dỗ lập hiển nhiên là bị h ị t nhị riêng huấn luyện qua nói cho dỗ lập nó giống như là không có nhận dỗ lập mang tới cái khác ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ là mấy cái đơn giản biến hướng lại tránh được cái này cái thứ nhất kỹ năng bởi vậy vào lúc này su h u g o lập tức để lù sơ dây cải biến s á c l ư c lù sơ dây một bên tiếp tục chạy cùng lăn thành một đoàn n g i tạ giữ một khoảng cách đồng thời ngay lập tức đem trong miệm chùm sáng th chặt hơ bìm phóng ra một khắc này lù sờ dưới trong thân thể điện năng cũng bắt đầu cấp tốc tụ tập lên kết quả như vậy cũng khiến cho nó chạy thời điểm thỉnh thoảng từ bên người lôi ra một đạo loe sáng ánh sáng tốc độ dưới chân cũng ẩn vận lại nhanh mấy phần thịt n e y biết rõ nàng không thể tiếp tục để thế cục tiếp tục như vậy lại không trúng đích đ ệ n h nhân niệu tạ dỗ lập chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không có mục tiêu mà bản thân dừng lại mà đây cũng là dỗ lập kỹ năng một cái khác thiếu hụt chỗ thiếu hụt này là muốn đem dỗ lập kỹ năng duy trì đồng thời cam đoan uy lực của nó lại so với trước đó mạnh như vậy nó nhất định phải tiếp tục đ i ệ tiếp xúc đến bệnh nhân loại kỹ năng này tiếp tục cơ chế nhưng lại là một chuyện n h khác su huggot có thể nghĩ tới những thứ này làm nối bộ này chiến thuật quen thuộc nhất cũng là nghiên cứu sâu nhất hiệp nhì làm sao có thể không biết nàng tại rõ ràng những khuyết điểm này đồng thời còn dám sử dụng đồng thời cũng bởi vì bộ này chiến thuật khiến cho nàng nắm giữ hiện tại thanh danh dù ở tô b á t đại đạo quán bên trong gồn đen rột u di mặc dù không nói được mạnh nhất nhưng là nếu quả thật phải xếp hạng nơi này làm sao cũng được xưng tụng là top ba đạo quán bất quá cái này top ba không bao gồm che giấu thực lực tợ dịt lao gia tử làm đã từng liên minh con giả mặc dù thực lực bởi vì tuổi tác mà có chỗ suy yếu nhưng là lao gia tử này chân chính thực lực cũng không có hắn hiện tại biểu hiện như thế lui bước đến lợi hại như vậy thậm chí tại một số phương diện bởi vì tự thân con đường cùng huấn luyện lý niệm phong phú ẩn ẩn còn có tăng lên bởi vậy mặc dù mấy năm qua này mã hổ ga nghỉ táo đạo quán giống như là có chút suy yếu dáng vẻ nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. trở lại chuyện chính h ị t nhi biết không thể lại chờ đợi đi xuống s ủ hữu gỗ muốn tại rộ lập trong lúc đó chơi d i ợ u n g ư ờ tạ ý tứ đã phi thường xác định tiếp tục mang xuống sẽ chỉ lãng phí n g ư ờ tạ thể lực mặc dù n g ư ờ tạ có bổ sung thể lực phương pháp nhưng là thủ đoạn như vậy cũng không phải vô tận vô cực nữ tạ chuẩn bị đang lúc h ị t nhi phải dùng r a nàng phương á n ứng đ ố i lúc đột nhiên、vụ. một tiếng giống như là máy móc đột nhiên dừng lại thanh âm tại g ỗ n đèn ruột dìm v ă n lên một giây sau trên chiến trường dùng cho trong phòng chiến đấu chiếu sáng ánh đèn biến mất không thấy gì nữa trung ương điều hòa không khí chuyển đến khí lưu cũng ngừng lại toàn bộ chiến trường bên trong chỉ còn lại l ũ s ờ dưới trên người tiết điện cùng cách đó không xa từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời lúc này tất cả mọi người ngừng lại bao quát trên chiến trường l ũ s ờ dưới cùng nhịu tạ chương ba trăm tám mươi tám gồm đèn z city mất điện sự cố chương ba trăm tám mươi tám gồm đèn z city mất điện sự cố đến cùng chuyện gì xảy ra h i t n e y bất mãn hỏi quan chủ đại nhân hẳn là phía ngoài tuyến đường xuất hiện một vài vấn đề bất quá đạo quán dự bị nguồn điện đã vừa mới khởi động được rồi theo nhân viên công tác trả lời đạo quán bên trong dự bị điện lực cũng đã tiếp thông trong nháy mắt vừa mới vẫn là toàn trường rất tịnh tể lụ sở dưới trong nháy mắt liền đã mất đi phần lớn q u a n hoàn bất quá cho dù là dạng này h ị c nghỉ cùng sủ hữu gỗ đối chiến cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ bởi vì chuyện bên ngoài giống như không nhỏ tại dự bị nguồn điện khởi động về sau bên ngoài lập tức liền tới đây thông báo người làm đạo quán chủ h ị c nghỉ đương nhiên không thể thả lấy chính sự mặc kệ còn n ở chỗ này muốn cùng sủ hữu gỗ quyết ra thắng bại bởi vậy bọn hắn đối chiến chỉ có thể tạm thời áp sau không có ý tứ sủ h u gỗ ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận tựa như là điện đài bên kia xuất hiện một chút vấn đề điện đài su hugo có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không hắn có chút không làm rõ ràng được vì cái gì mất điện sự cố còn có thể cùng điện đài dính l i ễ u quan hệ theo lý tới nói mất điện không phải là thì nhà máy điện để ý tới sao k h i n g h n giống như là nhìn ra hắn nghi hoặc bất quá tình huống cụ thể nàng cũng không phải là rất rõ ràng mà lại lúc này cũng đã không có giải thích thời gian xem ra người dáng vẻ bên kia sự t ì n h còn giống như rất cấp bách nàng đang chuẩn bị mang theo hoàn thành làm nóng người t ạ đi ra ngoài lý ra lúc này có chút ngao ngoe muốn động t i ê n bối không bằng chúng ta cũng đi theo nhìn một chút thế nào dù sao chúng ta bây giờ lại không có sự tình gì nghe nói như thế su h u g o lột hướng lụ s ờ dưới tay dừng một chút hắn nghĩ nghĩ sau đó đồng ý đề nghị này của nàng dù sao chiêu đ ạ i đám bọn hắn chủ nhân h ị t nhì muốn rời khỏi gỗ nền r ố t gym bọn hắn hai cái này khách nhân tiếp tục lưu lại nơi này cũng không làm được cái gì mà lại tựa như lý dạ nói tới bọn hắn hiện tại vừa vặn không có chuyện gì theo tới nhìn một chút cũng tốt đến lúc đó nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút mang theo ý nghĩ như vậy h ị t nhì chân t r ư ớ c vừa rời đi su h u g o hai nhân mã bên trên liền đi theo một nhóm mấy người rất nhanh liền đi tới sự cố hiện trường gỗ nện rột điện đài là gỗ nện rột city phía tây một tòa sáu tầng hình cái tháp kiến trúc nó liên tiếp mấy năm gần đây mới bắt đầu phổ biến tàu đệm từ trường dọc theo con đường này s u h u gỗ cùng l ý dạ cũng thông qua được những phương thức khác h i ể u được một số cơ bản tin tức duy nhất một đầu để s u h u gỗ cảm thấy hứng thú chính là nơi này lúc trước là một tòa cổ xưa m ộ t tháp bởi vì lâu năm thiếu tu sửa cuối cùng mục nát sụp đổ mà điện đài chính là tại cổ tháp trên cơ sở tu kiến lên nghe đồn tại tu kiến trong lúc đó có công nhân thấy qua hai đầu phi thường xinh đẹp lông vũ có người suy đoán cái này hai đầu lông vũ theo thứ tự là đến từ lụ di ả cùng hồn long th Si、sì、vợ hợi ảnh dù, dù sao cái này h h Su u g lại không phải cái gì thế lực tà áp xâm lấn cần mỗi một vị huấn luyện g ra xuất lực thời điểm bởi vậy chỉ có thể làm nhìn lý giả rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác mà đối với truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n chú ý lý dạ là một bình thường huấn luyện ra đương nhiên là từng có ý nghĩ hoặc là chuẩn xác mà nói trong thế giới này nhân loại ai không có h u y ệ n t ư ở n g qua bản thân có thể có một ngày sẽ bị truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n cho chúng sau đó trở thành trong truyền thuyết anh hùng huấn luyện ra đây xì、sì、vợ hình cùng giải bảo vợ hình ngươi không biết sao su h u g o lặp lại một lần vừa mới nói nhỏ sau đó mang một ít nghi hoặc hướng nàng hỏi lại kỳ hì giải bảo hình ta biết kia là truyền thuyết tinh danh linh phượng hoàng lâm vũ nghe nói hệt dù tì a x t bờ tờ bên trong liền có một cây chân chính g i i bảo vợ h ì n nhưng là xì、sì、vợ nhìn xem lì ra một mặt mong đợi bộ dáng sù hữu gỗ quỷ thần xui khiến gật đầu một cái kỳ thật liên quan tới chính mình cùng truyền thuyết bộ kệ m ẩ n tiếp xúc những việc này hắn vẫn luôn không có chuẩn bị ra bên ngoài nói chuyện như vậy mặc dù nghe và o phi thường uy phong có thể trong thời gian ngắn để hắn thanh danh đại trấn nhưng nổi danh âm thanh đại trấn bên ngoài hắn liền muốn không đến còn có cái gì cái khác thu hoạch chỗ tốt không nhìn thấy nhiều ít nhưng là phiền phức cũng tuyệt đối không thể thiếu tuyệt đối không nên xem thường truyền thuyết bộ kệ mần lực hấp dẫn ngoại trừ một mực đem mục tiêu nhắm chuẩn truyền thuyết bộ kệ m ẩ n hắc á m thế lực bên ngoài liền nếu như bị những người này biết do hắn sự tích sù hữu gộ tin tưởng đến lúc đó những ngày an nhàn của hắn tuyệt đối phải chấm dứt ngoại trừ nút trong bóng tối các loại hát thủ bên ngoài chỗ sáng cũng sẽ có không ít người muốn từ trong miệng hắn đạt được truyền thuyết bộ kệ m ẩ n tin tức thậm chí khả năng còn sẽ có người hoài nghi trên người hắn có tồn tại hay không lấy truyền thuyết bộ kệ m ẩ n tin vật khi hắn bắt đầu bị người chú ý bị người lúc nghiên cứu như vậy bí mật trên người hắn cũng giấu không được bao lâu mà lúc này hắn tự hỏi còn không có có tại loại này tình huống giới bảo toàn thực lực bản thân lũ cạ dị ổ cùng xị d ụ mặc dù mạnh nhưng là bọn chúng cũng không phải thần dù cho không sử dụng thiên vương cấp đối thủ bọn chúng cũng chỉ có mọi mệnh thụ thương thời khác cho nên những chuyện này chẳng những chính hắn không nói biết rõ những thứ này tưởng tình tợn dò phẹn sổ hoặc bọn hắn cũng phi thường ăn ý tận lực vì hắn giảm xuống ảnh hưởng đương nhiên một số nghe đồn vẫn là tránh không khỏi chỉ bất quá bị giới hạn thế giới này đặc thù thông đồng cùng điều kiện truyền tin những tin đồn này trước mắt còn chuyện không đến rộ ở tổ khu vực tới mà trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lại thêm l ụ dạ làm tợn dò phẹn sổ ở môn đ ồ thân phận su h u gô lúc này đã đem nàng liệt vào đáng giá tín nhiệm trong danh sách nếu như những tin đồn này không có sai đó phải là xì、si、vợ và ỉn ta đã từng khoảng cách gần gặp qua l ù gì ạ như thế miêu tả xác thực cùng trên người nó rơi xuống lông vũ rất tương tự hoa、wow. l ù gì ạ ai tiền bối l ù gì ạ có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết miêu tả như thế nhìn đặc biệt đẹp đặc biệt lý giả lập tức hóa thân mười vạn câu hỏi vì sao chỉ bất quá vấn đề này còn không có đạt được sủ hữu gộ trả lời điện đài bên trong người ra dẫn đầu chính là trước đó chạy tới hệ nhi từ bộ dáng của nàng đến xem vấn đề hẳn không phải là rất nghiêm trọng bất quá cho dù là đến bây giờ su h u g o cũng nghĩ không ra vì cái gì điện đài xảy ra chuyện sẽ dẫn đến gồn đèn rột city toàn bộ hệ lệch o phép đều đình chỉ v ậ n t á c vì vậy đối với chuyện này cho nên nguyên nhân gây ra cùng thành quả su h u g o kỳ thật cũng thật tò mò ngay tại su h u g o muốn biết nguyên nhân thời điểm gồn đèn rột city thành khu tổ dù đường cái thứ nhất lẻ bốn số bên trong bày ra trận này ngoài ý muốn kẻ cầm đầu cũng đang bàn luận chuyện này thành công đại nhân chúng ta cần số liệu đều đã phục chế xuống tới bất quá đạo quán dự bị nguồn điện khởi động thời gian so dự đoán phải nhanh mà lại mà lại cái gì vin si ở xù mạc hỏi Vinci n ợt đại hắn â n gồn đèn CT cảnh vệ số lượng cùng năng lực ngài cũng là rõ ràng, liên quan tới lần này điện đài kế hoạch, chúng không đài ruột rõ quá CT tới ta chút lực hoạch, có có phải hay không? Có chút quá mạo hiểm. Mạo hiểm. h vệ số là kế mạo Mạo nhịn không được lộ ra một cái cười lạnh cái này hắn đương nhiên biết rõ chỉ bất quá có ít người giống như đã phát giác được dã giá tâm của hắn một cái nát điện đài đối bọn hắn tới nói có thể có cái gì giá trị về phần tuyên truyền tim dọc kẹt lý niệm loại đồ vật này lừa gạt thoáng cái mới gia nhập tiểu q u ỷ cũng còn phi thường m i ệ t g tưởng muốn dùng loại này lấy cơ đấu pháp hắn vin xị ớt vin xị ớt nhịn không được hừ một tiếng hắn kỳ thật cũng không muốn vào lúc này làm loại này tự phế võ công viếng ốc chỉ bất quá lúc này đúng là hắn kế hoạch tiến hành đến thời khắc mấu chốt mà lại trọng yếu nhất chính là tim dọc kẹt đại bộ phận cường g i ả trước mắt đều tập trung ở mở tờ x ì vợ mạch bên trong nơi đó khoảng cách rổ ở tổ vẫn có chút quá gần nghĩ tới đây v ĩ n h x ì ớt cố nén trong lòng khó chịu tiếp theo đối với thủ hạ hồi đáp được rồi trong chuyện này đã quyết định đến lúc đó tổng bộ cán bộ ạ bộ lộ sẽ phái người tới hiệp trợ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng công tác chờ đợi phía trên mệnh lệnh được đại nhân chương ba trăm tám mươi chín điện đài đến tiếp sau chương ba trăm tám mươi chín điện đài đến tiếp sau về sau trong vòng vài ngày gồn đèn ruột ct vẫn l à như là trước đó đồng dạng phồn hoa hương thịnh su h u g o cùng hitney ở giữa luật bản cuối cùng cũng không có cơ hội hoàn thành đạo quán chủ công tác không phải nhìn qua nhẹ nhàng như vậy dù cho có nhân viên công tác khác hỗ trợ nhưng là thành phố sự vụ này g thường lại thêm những người khiêu chiến khiêu chiến đã đem hitney phần lớn thời gian đều c h i ế m cứ cái này còn không có coi như nàng tự thân bộ kệ mần thời gian rèn luyện bởi vậy giữa bọn hắn cuối cùng chiến đấu một mực kéo tới hiện tại chờ nàng thật vất vả có thời gian điện đài bên kia đột nhiên lại có người tìm tới thì thế nào trước đó không phải đem điện đài mạch điện lên cấp cải tạo qua sao nhìn người tới khi nhì bất đắc dĩ thở dài một hơi đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu lập tức lại ngừng lại phát xạ tháp phát xạ xả tháp xảy ra vấn đề trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều q ồ n bạn bọn chúng hiện tại đã đem điện đài hơn mấy tầng trọn vẹn chiếm cứ điện đài bảo an s ắ p không chịu nổi ba khi nhì trong nháy mắt đổi lại một cái khát phó gương mặt không kịp trả lời nàng kéo lên người lại một lần hướng về điện đài phương hướng chạy vội tới đồng dạng ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng nhân viên công tác lập tức giúp bọn hắn tìm tới vài đầu tội d thế là tại tội d trợ giúp dưới các nàng chỉ phí phí hết mười phút không đến thời gian liền đi tới chỗ cần đến. Lần này, b ấ t quá cùng lần trước thuần túy xem náo nhiệt khác biệt hiện tại bọn hắn rốt cục có thể phát huy ra tác dụng điện đài lầu một còn tại sơ tán tại đám người căn cứ trốn tới điện đài nhân viên giới thiệu tầng thứ ba đến tầng thứ tư thang lầu bị ngăn chặn mà thang máy thì đã bị gồn bắt nhóm phá hư tạm thời không có cách nào sử dụng bởi vậy bao quát điện đài đài trưởng ở bên trong bộ phận điện đài lãnh đạo lúc này còn bị vây ở phía trên hạ không được ghê tởm vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chúng ta trên không cảnh vệ đâu vì cái gì ngay cả cơ bản nhất cảnh cáo đều không có phát ra kị nghỉ cùng sủ gỗ mấy người lúc này đã đi tới ba tầng bọn hắn nhìn xem bị ngăn chặn thang lầu không thể không ngừng lại đã ngươi thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi vậy ta liền lòng từ bi điệu nói cho các ngươi biết vì phòng ngừa thế giới bị phá hư không được đội trưởng dạng này lời kịch ta thật sự là niên không nổi nữa cầu ngươi biến thành người khác đi lúc này đột nhiên xuất hiện mấy cái chế phục nam ngăn chặn bọn hắn đường đi bọn hắn trên quần áo cái k i a đại đại chữ cái đã nói cho su hữu gỗ bọn hắn lần này điện đài sự t ì n h đến cùng là ai làm tim rocket su hữu gỗ cùng hít ni đồng thời hô lên cái tên này quả nhiên coi như chúng ta yên lặng đi lên những người này cũng là sẽ không đem chúng ta cấp quên mất ha, ha. À bộ lộ đại nhân phân p h ó hiện tại không thể để cho người trong liên minh tiến vào thượng tầng đi lập tức đi tới đưa ta ngăn cản bọn hắn phụ trách thủ quan tiểu đầu mục dùng sức vỗ tay một cái hạ cái ớt sau đó chỉ, chỉ còn h ỉ c tại xử lý ngăn chặn vật sủ hữu gỗ bọn hắn tim dọc két xuất hiện đúng là để bọn hắn cảm thấy c h ấ n kinh nhưng là hiện tại sủ hữu gỗ trong ba người ngoại trừ lì dạ là tân thủ huấn luyện ra bên ngoài s ủ hữu gỗ thuộc về toàn bộ liên minh đại tân sinh bên trong người nổi bật mà h ị t nỉ thì là rộ ở tổ khu vực gồn đèn ruột diêm quán chủ dạng này tổ hợp không nói mạnh bao nhiêu nhưng là chỉ dựa vào trước mắt mấy cái này tim dọc két tiểu tinh anh. căn bản là không có khả năng đối bọn hắn tạo thành cái d uy hiếp gì cho nên đang kinh ngạc sau này bọn hắn kỳ thật lo lắng hơn bốn tầng phía trên đài trưởng cùng nhân viên công tác dù sao đối phương chế tạo lần này hành động khẳng định đúng vậy toan tính như nếu như bọn hắn không nhanh chút đối phương rất có thể sẽ đắc thủ thoát đi chỉ cần tìm dọc kẹt người không đốc bọn hắn nhất định cùng khẳng định sẽ như cùng s ù hữu gô bọn hắn dự đoán làm bằng không các loại gôn đèn dọc ct từng cái lực lượng phòng vệ đổi tới bọn hắn trừ bỏ bị bắt liền sẽ không lại có mặt khác hạ tràng mặc dù kế hoạch này là ạ bộ lộ vì suy yếu v ĩ n xỉ ở thế lực mà chuyên là m hắn cũng không thể trắng trận địa g i ả n g thủ hạ người đẩy đi đưa đồ ăn lúc này tiểu đầu mục phi thường anh minh địa chỉ huy thủ hạ tiến lên ngăn cản mà chính hắn thì n ú t ở phía sau mặt hướng thì chuẩn bị đi đường không sai liền là đi đường kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy hoang đường khí tức đối với điểm này ngoại trừ tầng dưới c h ó t nhất pháo hôi không biết rõ tình hình bên ngoài bọn hắn những thứ này t r u n g hạ tầng người đứng đầu cũng đã sớm nhận được vịn xỉ ợt thông chi đương nhiên trong này không bao gồm cùng vịn xỉ ợt không phải một lòng các đầu mục mà cộ động thủ hạ hướng sủ hữu gỗ bọn hắn động thủ tiểu lâu la nhóm ngăn cản tổ bởi a ra, gian gian người bên này chủ động đi ra. nơi này không nhỉ mận phần lớn cũng hình lớn, cần không hoàn mận. gỗ đi lại mới bộ bộ b là mà huy sủ chủ hữu chút chật hẹp, thì thể khá lớn, thể phát có có kẹ kẹ mỹ vậy lúc này sủ hữu gỗ xuất thủ thì thích hợp nhất hôn thờ đã sớm muốn ra giãn ra thoáng cái căn cốt đối với đạo quán luận bàn không có nói chuyện này mấy ngày nay nó còn thông qua s ỉ d ụ c cùng sủ hữu gỗ phản ứng thoáng cái chỉ bất quá nó v ậ n k h í không phải quá tốt tại sách chuyện này thời điểm vừa vặn gặp được sử d ụ n không đáng tin cậy thời điểm lúc này hôn t h đã mang theo cời quái dị đăng trảng đối thủ của nó là trên mặt mang không dễ chọc ba chữ dạ tí cát h ồ đùa còn có g ì mị ạ vẹ ba vị không dễ chọc tại hồn tờ trên tay chống đỡ không đến năm phút liền trực tiếp bị quăng ngoài ra mà xem như bọn chúng tranh đấu chiến trường dưới bậc thang mặt ba tầng văn phòng đã loạn thành một đoàn một mực tìm cơ hội rời đi tiểu đầu mục s m t ạ n g ì mị ạ vẹ ngã xuống trong nháy mắt liền đã lặng lẽ trượt xuống mặc dù hồn tờ còn muốn tiếp tục truy kích nhưng là sủ hữu gỗ mấy người hiển nhiên không có ý nghĩ này cùng một cái chạy thoát tiểu lâu la so sánh đương nhiên là phía trên vô tội q u ầ chúng càng trọng yếu hơn mà lại phía giới phụ trách cách ly cùng thủ vệ huấn luyện g a cũng không phải mù bởi vì sủ hữu gỗ bọn hắn xâm nhập lúc này gồn bắt nhóm không hẹn mà cùng hướng về phương hướng của bọn hắn nhìn lại bốn máu miệng rộng bắt đầu phát ra làm người nhức đầu sổ tờ sunny tốc thấy chiến tốc thắng trên đường đi lộ ra phi thường trầm mặc hít nhi đem tạ thả ra đồng thời hướng sù hữu gộ bọn hắn nói tiếp theo không chờ bọn họ trả lời nàng mang theo bản thân các b ổ kẹ mẩn trước tiên vào tới bởi vì là ở vào điện đài nội bộ nguyên nhân rất nhiều y lực mạnh mẽ kỹ năng đều không thích hợp sử dụng cho nên dù cho này một đám gồn bặt đều không phải là thập phần cường đại nhưng lại cũng đầy đủ đem bọn hắn ngăn ở nơi này một đoạn thời gian nhưng hiển nhiên s u h u gộ cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu ý tứ hỗn thờ trước một bước trôi giặt đến đàn rơi bên trong một bên xạ đập một bên xạ đào cờ trực tiếp một tay một cái tiểu bằng hữu tại nó về sau chính l à sỉ giục cái này phá rỡ lao thủ cổn thờ xì ẩn trực tiếp bao trùm toàn bộ điện đài sau đó phạm là chặn đường n ó mặc kệ là không có mắt gồn bặt vẫn là những cái k i a tán loạn bàn làm việc ghế làm việc đều bị nó toàn bộ bạo lực đẩy lên nơi hẻo lánh thế là mấy phút nguyên bản tại tim dọc kẹt kế hoạch bên trong có thể ngăn chở bọn hắn một đoạn thời gian gồn bật bẫy lập tức liền đã mất đi tác dụng v ố n có đ ó lấy sủ h ữ gỗ mấy người bắt đầu hướng tầng lầu cao hơn đi tới chương ba trăm chín mươi địa đồ cùng đánh lén chương ba trăm chín mươi địa đồ cùng đánh lén g ô n đèn rột điện đài bên trong bởi vì sủ h gỗ ba người lo lắng bị nhốt con tin đã tim dọc kẹt tâm mưu tại giải quyết đông đảo chướng ngại vật trên đường về sau mấy người bọn họ liền cơ bản không có nghe qua đi ngang qua phòng thu âm thời điểm vừa vặn giải cứu bị vây ở chỗ này lầu bốn con tin cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được tim dọc kẹt người hẳn là đều đi đài trưởng văn phòng bên kia cũng chính là tòa này điện đài sáu tầng thế là việc này không nên chậm trễ tại an bài lì dạ tạm thời lưu tại nơi này trấn an cũng chiếu cố một chút con tin đồng thời su hữu gỗ cùng h ị t nhi lập tức đi hướng càng mặt trên hơn không gian l i ệ n tại bọn hắn ly khai không bao lâu con tin bên trong người nào đó đột nhiên nhân xuống cái gì trang bị sau đó hắn đứng lên giả bộ như có chuyện quan trọng bẩm báo bộ dáng đối lì dạ nói cái kia lì dạ huấn luyện ra ta ta đột nhiên nhớ lại tại các ngươi tới trước đó có một cái tim dọc cách ngươi đem một kiện giống như vật rất quan trọng giấu ở phòng tạp vật bên trong ta trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói món đồ kia giống như rất nguy hiểm nếu như nổ lên tới có thể sẽ đem chọn tòa điện đài phá hủy hắn lúc nói phi thường nhỏ âm thanh mà lại trong đám người bởi vì đi ở vấn đề còn tại tranh chấp bởi vậy trong lúc nhất thời căn bản không có người chú ý tới động tác của hắn lý dạ vừa nghe đến tin tức này nàng quả nhiên khẩn trương lên ngươi xác định sao thiên sinh đây cũng không phải là nói đùa lý dạ n h ữ mày nói trên mặt đều là sủ hữu gỗ trước đó chưa thấy qua nghiêm túc nghiêm túc ta xác định ta nói đều là thật không tin lì dạ tiểu thư ngươi đi với ta một chuyến liền biết gian tạp vật liền tại phụ cận đi mấy bước đã đến hắn lời thề son sắt nói giống như là sợ lì dạ không tin bộ dáng lì dạ nhìn một chút còn tại tranh luận không nghỉ phòng thu âm sau đó tiếp tục nhữ mày nghĩ nghĩ cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút dù sao dù cho nàng tiếp tục lưu lại nơi này cũng chấn không được c h ẳ n g diện nàng chỉ là từng người từng người đều chưa biết tân thủ v ấ n luyện ra nếu như không phải hịn n g h ỉ cùng phía dưới gồn bặt còn không có thanh lý trọn vẹn lý do thoái t h á c có tác dụng có lẽ cái này phòng thu âm bên trong đã sớm đi thừa không có mấy、cái. còn lại mấy cái kia cũng chỉ là bởi vì thụ thương hành động không thiện bị lưu tại nơi này cho nên nàng rất nhanh liền làm ra lựa chọn thà tin rằng là có còn hơn là không nếu như người này nói là sự thật như vậy vật này không thể nghi ngờ liền là lúc này điện đài bên trong cực kỳ trọng yếu vật phẩm ôm ý nghĩ như vậy nàng đầu tiên là kiểm tra một hồi người bệnh nhóm thương thế tiếp theo tìm mấy cái còn có thể giữ vững tỉnh táo nhân viên công tác nói một tiếng về sau lập tức đi theo cung cấp tin tức người hướng về cái gọi là phòng tạp vật đi tới vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh su hữu g rời đi thời điểm đem hồn tờ tạm thời để lại cho lý g i mà lúc này đây vì để phong vẫn nhất nàng chuyện đương nhiên mang tới sủ hữu gỗ h ồ n tờ nhìn thấy h ồ n tờ tùy hành người kia không nói gì thêm chỉ bất quá hắn túi đầu trong nháy mắt lộ ra một cái ý nghĩa không rõ ánh mắt mà xem như một hợp cách tiểu t h i ề n su h ồ n tờ đối với bắn ra trên người mình ánh mắt chính là phi thường mất cảm cũng chính là dạng này nó trong lòng lần nữa bắt đầu gõ lên bản thân tính toán nhỏ nhặt bởi vì làm huấn luyện ra sủ hữu gỗ không tại cho nên h ồ n tờ tự tác chủ trương địa không có thông chi lý dạ chỉ bất quá mặc dù không có thông chi lý dạ nhưng là nó lại hướng về lý dạ sợ hãi tợ lũ cùng chị cộ dị tạ đều một lời nhắc nhở trước mắt còn không xác định người này đến cùng có vấn đề gì bởi vậy lúc này bọn chúng chỉ có thể tận lực đề cao cảnh giác phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh chính là dạng này hai người trước kia về sau đi tới cái kia cái gọi là phòng tạp vật ngoài cửa lý giả tiểu thư chúng ta đến hắn lúc này trước đó trên mặt khẩn trương đã biến mất hơn phân nửa thay vào đó là âm mưu sẽ được như ý đắc ý cùng hư n g vấn hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi nhìn xem lý giả đi vào trong phòng này mau vào đi thôi lý giả tiểu thư chẳng khả năng liền muốn xảy ra vấn đề hắn lần nữa thuốc dục nói lúc này lý g i mơ hồ cảm thấy một chút không thích hợp nàng không để lại dấu vết nhìn hồn tơ một chú hỗn tờ cười quái dị mà đối với nàng gật đầu một cái tiếp theo lì dạ hít sâu một hơi sau tiến lên đẩy cửa ra c h ợ t như ngay n phòng tạp vật bên trong nhìn cũng không có cái gì dị thường nàng lần nữa nhìn thoáng qua hỗn tờ phát hiện hỗn tờ đã đi trước một bước đi vào thế là nàng cũng cùng đi theo tiến vào bên trong ẩm đưa nàng mang tới người đột nhiên đem cửa đóng lại sau đó kéo lên khóa chúng ta chờ ngươi rất lâu lì dạ tiểu thư tại phòng tạp vật tầm mắt trong góc chết đột nhiên lại đi ra hai cái mặc tim d ọ c kẹt chế phục người bọn hắn cùng trước đó người kia góc cạnh tương hô đem lì dạ cùng hỗn tờ các loại ba đầu tổ kẻ mẩn vây vào giữa các lý dạ lúc này chỗ nào vẫn không rõ những người này hẳn là vì mình mà đến và không đối phương làm tim dọc các người căn bản không cần đại phí chu trương đưa nàng lừa gạt đến nơi đây lại chuẩn bị độc thủ chỉ là nàng trái lo phải nghĩ vẫn là không nghĩ tới mục đích thực sự của đối phương đến cùng là cái gì đúng vào lúc này đưa nàng mang tới quần áo lao động nam tử mở miệng lần nữa địa đồ chỉ cần n g ư y ê n g o a n ngoan đem địa đồ giao cho chúng ta ta cam đoan chúng ta mấy cái lập tức liền sẽ thả ngươi ly khai đồng thời sẽ không tiếp tục đối những con tin kia độc thủ hắn lúc nói lời này toàn bộ hành trình đều đang nhìn lý g i lý g i b i ế này mới vừa nghe được địa đồ thời điểm còn có chút không rõ ràng cho lắm bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại tới nguyên bản nàng là chuẩn bị đến đó thám hiểm chỉ bất quá tại sforz thời điểm biết được ở bên trong là sforz đền thờ chỗ khu hạnh tâm đồng thời tại đồng dạng tình hương dưới bên kia là không đối ngoại đến huấn luyện ra mở ra trừ phi nàng có lý do chính đáng tựa như trước đó s u h u g o đưa tin nhiệm vụ nhưng cũng tiếc chính là làm nàng phát hiện vấn đề này thời điểm s u h u g o nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đồng thời trở về bởi vậy nàng đã chuẩn bị đem tấm bản đồ này giao cho tợ d ọ phẹ sổ、ẩm. chỉ bất quá bây giờ khoảng cách quá xa gửi thư lại không an toàn dù sao sủ hữu g ồ từng nhắc nhở con nàng tấm bản đồ này đã bị một ít người để mắt tới chỉ bất quá không quản sự nàng hay là sủ hữu g ồ đều không nghĩ tới để mắt tới tấm bản đồ này chuyện tim dọc kẹt người nàng vô ý thức che che bản thân tùy thân bọc nhỏ bao động tác này lập tức liền rơi xuống đối phương trong mắt cái gì đ ì ra đương nhiên không có khả năng đem trọng yếu như vậy địa đồ giao cho tim dọc kẹt thế là nàng trực tiếp mở miệng phủ nhận nói lúc này đối diện tim dọc kẹt tổ ba người đương nhiên không có khả năng tin tưởng nàng nếu lý giạ không có ý định ngoan ngoan đem địa đồ giao ra như vậy bọn hắn khẳng định là muốn đích thân độc thủ thế là trong phòng lập tức liền nhiều hơn mấy cái bổ kẻ mẩn bọn chúng theo thứ tự là ạ gì á đỏ gồn b ắ t còn có cối u cùng hảo hữu đùm tại cái này chật hẹp không gian bên trong chiến đấu trong nháy mắt v ă n g r ộ i hồn tờ trực tiếp một trọi hai kéo lại gồn b ắ t cùng hảo hữu đùm đã sớm chuẩn bị nó tại đối phương phát động công kích trước đó trực tiếp chiếm cư tiên cơ sau đó một đối, hai còn đem đối phương trực tiếp chế trụ còn lại cái tia ạ gì á đỏ cũng không cần nhiều lời mặc dù chỉ cỗ dỉ tạ cùng sợ tợ lũ thực lực không phải rất mạnh nhưng là một đối hai tạm thời vẫn là không có vấn、đề. mà lại bởi vì phối hợp ăn ý lúc này cũng đều chiếm cứ lấy ưu thế nhìn c ụ c thế lên đ ố i lì dạ là phi thường có lợi nhưng là trên thực tế lại không phải như thế nhóm bộ k ẹ m ẩ n trong lúc nhất thời đã rơi vào thế yếu bên trong làm không đứng đắn huấn luyện ra tim dọc kẹt thành viên bọn hắn đương nhiên không có khả năng ngồi đợi nhóm bộ k ẹ m ẩ n mang về thất bại tin tức xấu chỉ gặp bọn họ trong đó một người hướng gian phòng chỗ bóng tối nhìn thoáng qua nơi đó đang cất giấu một cái toàn thân đen nhánh nhưng móng đuất dị thường trói sáng bộ kẻ mẫn theo thời gian trôi qua nó đã càng ngày càng tiếp cận lý dạ khi nó đi tới lì dạ phía sau lúc móng luốt lặng lẽ n ô ra ngay tại nó chuẩn bị chạm đến lì dạ thời điểm hồn t ờ đột nhiên một cái xạ đ ả o bản hướng phương hướng của nó n h m tới tại nó u ộ i ra móng luốt trong nháy mắt hồn t ờ phát hiện tung tích của nó đối mặt hồn t ờ xạ đ ả o bản huệ và phi thường đáng tiếp thu hồi bổ về phía lì dạ phần lưng móng u ố t nó cúi người một cái sau đó một cái móng khác giống linh dương móc sừng trực tiếp câu đoạn mất lì dạ tùy thân bao dây lưng bọc nhỏ bao tới tay về sau nó đối hồn t ờ lộ ra một cái mỉa mai biểu lộ tiếp theo trực tiếp phá vỡ môn mang theo bọc nhỏ vào chạy ra gian tạp vật nhìn thấy đồ vật trong đó một cái lập tức lấy ra một cái bộ đàm bắt đầu nói vật tới tay v ỉ n x ỉ ở đại nhân dựa theo kế hoạch huệ vải đã tại hướng vị trí của ngươi t i ế n đến xin đại nhân ngươi chuẩn bị sẵn sàng chương ba trăm chín mươi mốt rút lui tim dọc kẹt chương ba trăm chín mươi mốt rút lui tim dọc kẹt g ô n đèn rốt điện đài phòng tạp vật bên trong cơ bản xác định địa đồ tới tay tim dọc kẹt mấy người đã đang chuẩn bị rút lui mặc dù sủ h ủ gỗ hỗn t ờ thực lực không tệ nhưng là ngăn chặn đối phương hai con gỗ kẹ m ẩ đã không sai biệt lắm đến cực h ạ n của nó muốn mau chóng giải quyết đối thủ trừ phi đối diện bộc lộ ra to lớn gì sơ hở cái này dù cho tim dọc kẹt mấy người đang chuẩn bị rời đi thời điểm quả thật có chút b u n g l ỏ n g nhưng là cái này không có nghĩa là chúng nó đây sẽ giảm xuống đối hồn tờ cảnh giác giữa bọn chúng đối chiến thời gian cũng không tính ngắn hồn tờ thực lực bọn chúng khẳng định là tương đối rõ ràng mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị nó nắm lấy cơ hội cầm ra một cái vết thương nhỏ nhưng là những thứ này tiểu chiến tích trong khoảng thời gian ngắn kỳ thật tác dụng không lớn mà lại bọn chúng lúc này cũng không phải muốn đánh đánh lâu dài đồng thời làm tim dọc kẹt thành viên bộ k ẹ mẩn hà gù đ ô bọn chúng tự thân cũng là phi thường rõ ràng nếu như lúc này chủ quan bị lưu lại như vậy bọn chúng khả năng rất lớn liền th tổng thể tới nói liên minh huấn luyện gia cơ bản cũng là đem bộ kệ mần coi như đồng bạn một loại tồn tại mà tim dọc cách bọn hắn khác biệt tại lý niệm của bọn hắn bên trong bộ kệ mần tồn tại kỳ thật càng nhiều bị định nghĩa vì đạt được đến mục đích công cụ đương nhiên thế sự không có tuyệt đối đây chỉ là đại bộ phận màu đen thế lực cùng hành tàu trong bóng đêm người ý nghĩ một số thời khắc những lựa chọn này cũng không nhất định liền là bọn hắn chân chính muốn lựa chọn nhưng là bởi vì hoàn cảnh hoặc là các loại nguyên nhân cuối cùng đưa đến kết quả chính là trên tay bọn họ bộ k ẹ mẩn tàn tật tỷ lệ cùng thay đổi tốc độ xa xa cao hơn phổ thông liên minh huấn luyện ra tình huống như vậy càng nhiều như vậy tại nguy ê nan thì vứt bỏ bộ k ẹ mẩn cũng liền bắt đầu ở bọn hắn vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới dù sao bộ k ẹ mẩn không có, có thể thay thế một lần nữa huấn luyện nhưng nếu như huấn luyện ra tự thân không có vậy thì đồng nghĩa với hết thệ cũng bị mất thế nào lựa chọn kỳ thật đã không cần người dạy mà xem như ở vào dạng này hoàn cảnh lớn bên trong bộ kẽ mẩn hà u đ n bọn chúng nhìn thấy qua bộ kẽ mẩn bị ném bỏ tại không có biện pháp phản kháng thậm chí là thay đổi tự thân huấn luyện r a tình hồ dưới nó hoặc là bọn chúng duy nhất có thể làm liền là đem bản thân trở nên đầy đủ giảo hoạt bởi vì chỉ có đầy đủ giảo hoạt mới có thể cam đoan không bị vứt bỏ bọn chúng sẽ không muốn rơi xuống liên minh trong tay liền là thoát ly khổ hại lâu dài tiếp xúc nhân loại âm u mặt bọn chúng rất khó giống như ngay từ đầu như thế nỗ lực tín nhiệm dù sao b ổ kẹ mẩn không phải giá thú chỉ bằng vào trí thông minh mà nói trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không thể so với người bình thường muốn thấp một ít thậm chí còn là vượt qua nhân loại trí thông minh tồn tại cũng chính là dạng này hôn th đối phương cẩn thận có chút ngoài dự liệu của nó mà tại bọn hắn rút lui đồng thời điện đài bên trong thuộc về vĩnh sĩ ớt một phương các đầu mục bắt đầu tiếp vào đến từ vĩnh sĩ ớt t n t ứ c cũng sớm đã có chỗ dự liệu bọn hắn cũng nhao nhao bắt đầu hướng dự định địa phương bắt đầu rút lui ạ pô lô điều động tới người tại phát hiện loại tình huống này thời điểm thời gian đã hơi trễ mặc dù tại ạ pô lô nhắc nhở dưới bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng vĩnh sĩ ớt thủ hạ nhưng g n là dô ở tổ dù sao cũng là vĩnh sĩ ớt kinh doanh thật lâu địa bàn tại từ bỏ đủ số lượng pháo hôi về sau bọn hắn đối với vĩnh sĩ t nhất hệ tính cảnh giác tự nhi dù sao mục đích của bọn hắn chính là muốn tiêu hao vịn xỉ ở thế t lực mà bây giờ mắt thấy hết thệ đều tiến hành đến phi thường thuận lợi đang chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm vịn xỉ ợt người đột nhiên chạy trường hợp như vậy để bọn hắn có chút không nghĩ ra dù sao nếu như không muốn bị tiêu hao thế lực lời nói bọn hắn lẽ ra là đang hành động bắt đầu không bao lâu thời điểm động thủ mới đúng nói như vậy khẳng định có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất nhưng là hiện tại đổi làm cơ bản đều làm cho dù là những cái kia người đứng đầu cấp tồn tại, tại sự tình bắt đầu đến bây giờ trong khoảng thời gian này đã đầy đủ liên minh cha tìm đến bọn hắn tài liệu tương quan nói cách khác dù cho hiện tại bọn hắn có thể bình yên đào thoát nhưng là tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài bọn hắn muốn tiếp tục tại rổ ở tổ khu vực sinh động hành động cơ bản đã không thể nào nếu như liên minh lần này cường độ lại thêm lớn một chút những người này thậm chí không thể không rời đi rổ ở tổ đi hướng cái khác khu vực bởi vậy tại trên xuống đến bên này tìm dọc kẹt cốt cán xem ra vin xì ợt thủ hạ hành động vô cùng cổ quái ngay tại hắn tính toán vin xì ợt chân chính mục đích lúc t h i t n e y cùng sủ h u g o đã xông vào tầng chót nhất đài trưởng văn phòng nhìn thấy h ị t nỉ cùng sủ hữu gỗ trong n g á y mắt hắn lập tức để vìn x ỉ ợt chuẩn bị phá hôi tiến lên ngăn cản lúc này hắn nhưng không có thời gian tiếp tục lưu lại nơi này cùng bọn hắn chậm rãi lãng phí dù sao vìn x ỉ ợt người đều rút lui chính bọn hắn chút người này đương nhiên không có khả năng tiếp tục tiến hành cái này suy yếu nhiệm vụ ở lại chỗ này nữa sẽ chỉ trở thành cái địa giúp vìn x ỉ ợt cản súng thế là loảng xoảng đại trưởng văn phòng cửa sổ bị trực tiếp đánh vỡ trong phòng làm việc mấy cái trên xuống tim dọc kẹt cốt cán phi thường có ăn ý hướng bên ngoài nhảy xuống tại bọn hắn nhảy cửa sau đó vững vàng bắt lấy bọn hắn hướng phương xa bay đi xem ra các ngươi đã bị ném bỏ từ bỏ chống lại đi như vậy các ngươi có thể thiếu thụ c h ú t tội h ị t nhì đi lên trước nếm thử hướng những tiểu lâu la này nhóm chiêu hàng lúc này đại trưởng còn có mấy vị điện đài lãnh đạo ở trong tay bọn họ bởi vậy vì nhân sinh của bọn hắn an toàn có thể không động thủ h ị t nhì đương nhiên không muốn động thủ có thể nhìn ra được đối với h ị t nhì chiêu hàng đối diện vẫn tương đối động tâm chỉ bất quá h ị t nhì lui bước đồng dạng để có ít người lên may mắn tâm lý đặc biệt là tạo ý thức đến trên tay mình còn có phân lượng không nhẹ con tí lúc mọi người đừng nghe nàng các nàng chỉ có hai người dù cho chúng ta đánh không lại nhưng là các nàng muốn lập tức bắt lấy tất cả chúng ta cũng là không thể nào mà lại hiện tại chúng ta còn có con tin nơi tay một cái thoạt nhìn như là tiểu đầu mục tim dọc kẹt thành viên mở miệng nói ra hắn hẳn là cái kia số ít không thuộc về vịn xỉ ợ t nhất hệ thành viên hiện tại loại tình huống này đã không cần nói nhiều hắn bị ném bỏ hơn nữa còn là hai lần lúc này hắn mở miệng không thể nghi ngờ để ở đây tiểu pháo s á m nhóm tìm được hy vọng cuối cùng nơi này không có người muốn bị bắt bị trừng phạt thật có cao như vậy tư tưởng giác nộ bọn hắn liền sẽ không đi vào tim dọc kẹt cái hố to này bởi vậy h i n e trước đó nói lời xem như nói vô ích Thích chủ, ngươi thấy gỗ nện rột điện đài đài trưởng còn có nơi này trọng yếu lãnh đạo đều tại trên tay của chúng ta mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh nhưng là ngươi không muốn bọn hắn nhận tổn thương gì hiện tại ngươi phải nghe theo chúng ta nói xong nói xong hắn tranh thủ thời gian làm người xấu cảm giác tìm trở về vừa mới một nháy mắt chiếm cứ tâm linh bối rối cùng khẩn trương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hắn liếm liếm có chút môi khô khốc, khốc sau đó đem đao gác ở đài trưởng trên cổ yêu cầu của chúng ta rất đơn giản lập tức đem phía ngoài vây quanh rút lui mở sau đó chuẩn bị cho chúng ta mấy chi đặc hiệu trong nháy mắt khôi phục họ tị hòn đừng nói cho ta không có. ta biết gỗ n đ è n r i ọ t city bộ kẹ mận center trước mấy ngày mới đến hàng còn có để cho ta người đem phía dưới gồn b ạ t dẫn tới chỉ cần ngươi thả qua chúng ta ta cam đoan sẽ không tổn thương đến bọn hắn nghe được những yêu cầu này t h ị h nghỉ sắc mặt trở nên phi thường khó coi bất quá đối phương con tin nơi tay nàng trong lúc nhất thời s ắ c thực không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết ngay tại nàng chuẩn bị đáp ứng đối phương thời điểm lý dạ sợ hạ t ợ lụ đột nhiên bay đến sủ hụ gỗ trước mặt xảy ra chuyện rồi không cần phiên dịch khi thấy sợ hạ vợ lụ trong nháy mắt sủ hụ gỗ liền biết lý g i bên kia khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý mới trong lòng của hắn siết chặt tiếp theo quay đầu trực tiếp hướng h i t n i nói h i t n i tiểu thư lì dạ bên kia giống như xảy ra vấn đề cho nên chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nói xong không đợi h i t n i kịp phản ứng sụ hữu gỗ hướng về bên cạnh sỉ、sì、dục nói lập tức giải quyết bọn hắn sỉ、sì、dục uy lực lớn nhất cổn thợ Sì ẩn chấn áp tiếp theo đông đông đông liên tiếp vật nặng ngã xuống đất thanh âm từ đại trưởng trong văn phòng văn g lên cũng không lâu lắm sụ hữu gỗ liền dẫn sỉ、sì、dục cùng sợ hỏi ảo tợ l ậ p tức hướng về lì dạ vị trí chạy tới chương ba trăm chín mươi hai truy tung chương ba trăm chín mươi hai truy tung đi ra đại trưởng văn phòng về sau sự ủ gộ mang theo sỉ dục cùng sợ hạm tợ lũ hướng lý dạ vị trí chạy tới lúc này lý dạ, sớm đã không còn tiếp tục sống ở đó cái phòng tạp vật bên trong tại h ồ n tợ chỉ dẫn dưới nàng trực tiếp đuổi theo chỉ bất quá các nàng truy tung mục tiêu cũng không phải là ba cái kia tim dọc kẹt thành viên cái kia ba tên tim dọc kẹt tầm quan trọng đương nhiên so ra kém tấm kia thần bí địa đồ bởi vậy lúc này h ồ n tợ cùng lý dạ, hoàn toàn là hướng phía hệ vải rời đi phương hướng đổi u tới mặc dù hệ vải đã rời đi có một đoạn thời gian nhưng là hỗn tợ như cũ có thể thông qua một số vết tích đánh giá ra nó rời đi phương hướng vết tích cơ bản không có thanh lý nhưng tim dọc kẹt người dự đoán sai một sự kiện đó chính là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra lý ra một người liền dám trực tiếp đuổi theo đối với điểm này xù hữu gỗ cũng không nghĩ tới trong mắt hắn lý ra một số ý nghĩ a xác thực vẫn là rất trời sinh nhưng là chỉnh thể đi lên nói nàng không thể nghi ngờ coi là một cái bình tĩnh hợp cách v ấ n luyện ra mà xem như một hợp cách v ấ n luyện ra tại gặp được loại chuyện này trước tiên làm tuyệt đối không phải không để ý tự thân an nguy trực tiếp đuổi theo hiện thực không phải chuyện cổ tích giống như linh dạng này sinh mệnh lực gương ngạnh vô cùng sinh vật đều biết phát sinh t ư ơ n g vong so ra mà nói muốn yếu rất nhiều nhân loại thân thể thì càng dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên chỉ có hồn tợ cùng trên tay nàng còn lại chỉ cổ gì tạ cùng hẹn giặc rút là rất khó cam đoan nàng tự thân an toàn dù sao đối phương rút lui địa phương rất có thể liền là bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào chờ đợi tuyệt đối không phải là điện đài bên trong khắp nơi có thể thấy được tim dọc kẹt tiểu lâu la nghĩ tới đây su h u g o gần bộ pháp lần nữa tăng nhanh mấy phần tại sở h ạ tợ lũ dẫn đầu dưới su u gỗ một nhóm rất nhanh liền tìm được các nàng rời đi phương hướng mà lúc này cái k bởi vì lúc rút lui là tách ra lúc này lý dạ đã cùng bọn hắn kéo ra không ngắn một khoảng cách nhưng cho dù là dạng này bọn hắn cũng không thể không từ bỏ vốn có rút lui kế hoạch quay đầu hướng lý dạ phương hướng đổi tới h ẹ ệ v à i đi vị trí đúng là bọn họ thủ lĩnh vìn xì ợt vị trí nếu để cho lý dạ tùy tiện đi đến không nói nàng có thể thành công hay không đem địa đồ cấp về liền vẹn vẹn gặp được bọn hắn vìn xì ợt đại nhân như vậy cho dù bọn họ thành công hoàn thành rút lui nhưng là kết quả của bọn hắn cũng tuyệt đối không mỹ hảo dù sao trợ giúp hẹn và thu hoạch được địa đồ đồng thời ngăn cản truy binh liền là nhiệm vụ của bọn nhưng là bởi vì bọn họ tiểu tiểu sơ sẩy dự đoán sai lì dạ phương thức xử lý chuyện bây giờ hướng về bọn hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển kết quả như vậy bọn hắn lại có thể nào tiếp nhận thế là mấy người cắn răng sau đó đồng thời thay đổi phương hướng hướng lì dạ bên kia đuổi theo rất nhanh ba người bọn họ lại gom lại cùng một chỗ làm sao bây giờ cái kia xuống nương môn tốc độ có chút nhanh nhất thời bán hội chúng ta rất khó đuổi theo mà lại hiện tại toàn bộ g n đèn rộn ct dẹn mí đều cảnh rất lên chúng ta cái này thần trang phục không dựa theo dự định lộ tuyến rất dễ dàng sẽ bị bắt lấy trong đó một người trực tiếp hướng trong ba người tiểu đầu lĩnh hỏi hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ bị bắt cùng bị vỉn si ở xử phạt hắn rất nhanh liền có lựa chọn truy bất quá tin tức tạm thời không muốn hướng vỉn si ở đại nhân bên kia chuyển đi hiện tại lập tức dùng tốc độ nhanh đuổi theo lời này mới vừa nói xong tốc độ của ba người lần nữa nhanh một đoạn theo thời gian trôi qua ở phía sau sủ hữu gỗ cũng dần dần đuổi theo mà tại bọn hắn phát hiện sủ hữu gỗ thời điểm sủ hữu gỗ cũng trùng hợp phát hiện bọn hắn lúc này sủ hữu gỗ đang cưới tại trạ dị giật gù g n trên thân cùng trên mặt đất chạy so đương nhiên là bay có thể càng nhanh tới đặt lì dạ bên người ba người này không kịp thay đổi t i m dọc cách chế phục đã đem thân phận của bọn hắn cho ra bán lại thêm bọn hắn hiện tại đi tới phương hướng trực tiếp để s ủ h u g o ở trong lòng cho bọn hắn đánh một cái nếu gặp được hắn đương nhiên không ngại trước tiên giải quyết một cái có thể sẽ đối lý dạ tạo thành uy hiếp đ ị c h nhân sơ s ị thờ bọn hắn liền giao cho ngươi giải quyết về sau lập tức hướng ta bên này đuổi sau khi thông báo xong s ủ h u g o c ớ i t r ả gì giật lần nữa bắt đầu đi đường đến cùng vẫn là lý dạ an toàn trọng yếu nếu là dạng này hắn đương nhiên không thể vì những tiểu lâu lan này mà lãng phí thời gian đối phó bọn hắn chỉ dựa vào sờ xỉ mà đối mặt đột nhiên ngăn tại trước mặt sợ s ị t t h ở tim dọc kẹt ba người tâm t ỉ n h trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc bọn hắn đã từng nghĩ tới không quan tâm bọn t h ằ n g ngay nhưng ba người phi thường ăn ý nhìn một chút bên cạnh bị nhất đao lưỡng đoạn đèn địa trụ sau đó dừng bước sợ s ị t t h ở muốn làm sao hành hạ người mới nơi này trước tiên không nhắc tới sụ h ủ gỗ bên kia chiếm cứ lấy phi hành ưu thế đã cách ly dạ càng ngày càng gần trên bầu trời hắn đã có thể nhìn thấy ly dạ cùng hôn tờ thân ảnh của các nàng các nàng truy tung phương hướng không có sai cái kế hẹp và xác thực liền là hướng cái phương hướng này chạy chỉ bất quá nó cùng ly d thân thể nhẹ nhàng ưu thế bắt đầu không ngừng lặp đi lặp lại tạp cũ thành khu bên trong c u ấ n xem ra nó đối với sự tình phía sau cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên nó lựa chọn lộ tuyến kỳ thật cũng là bọn hắn ngay từ đầu tuyển định lộ tuyến địa đồ đúng là muốn tới tay nhưng là vịn xỉ ớt nghĩ là tại tận lực không làm cho chú ý tình huống dưới tới tay dù sao trong khoảng thời gian này tập trung ở trên người hắn lực chú ý đã đầy đủ nhiều mặc kệ là liên minh hay là bọn hắn nội bộ tổ chức lúc này là tuyệt đối không thể khinh thường thời điểm bởi vậy vì hắn mục đích cuối cùng nhất có thể thuận lợi đã thành hiện tại đi vòng thêm một số đường thật đúng là không tính là cái gì cũng bở cho nên lì dạ mới có thể một mực sâu sau lưng nó không có bị trực tiếp thoát khỏi tại địa hình phức tạp bên trong hôn tới loại khí thể này hình thái bộ kẹ m ẩ n thậm chí so h ẹ và càng thêm có ưu thế nhìn thấy lì dạ tạm thời không có chuyện làm lo lắng sủ hữu gỗ lập tức thở dài một hơi lúc này sủ hữu gỗ mặc dù không biết vì cái gì lì dạ muốn đuổi theo hẹ vải không ngừng nhưng là đến đều tới hắn khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn thế là hắn vô vô dưới thân trạ gì dẫn đầu gu ẩn trước tiên không muốn số dưới trực tiếp hướng phía trước chúng ta đem cái kia hẹ vải cả lại gu ẩ ngầm nhẹ một tiếng giống như là đang nhắc nhở sủ hữu gỗ vĩ t h ắ c sau đó tăng tốc độ lao xuống trực tiếp hướng cái này h ẹ và phương hướng bay đi gỗ nện rộn ct làm rộ ở tô địa khu kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm cho dù là cũ thành khu kiến trúc cũng là tương đối cao lớn tình huống như vậy cấp truy tung phương sủ hữu gỗ cùng gỗ ẩn vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng bất quá cái này đương nhiên khó không được gỗ ẩn gỗ ẩn phi hành kỹ xảo là trên trạ dìn xỉ p h ị t v ạ l u bầu trời luyện ra được dù sao trạ dìn xỉ p h í c vả l u nói đại cũng không tính lớn đối với từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái kia gỗ ẩn tới nói nó đương nhiên lại thêm hướng tới bầu trời bên ngoài lúc này gù ẩn cao siêu kỹ thuật bay làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng bởi vậy dù cho địa hình như vậy phức tạp lại thêm kiến trúc cao tầng không ít nhưng là cũng không có để nó đem tốc độ thả trợm lại một lần nữa bên cạnh bay từ một đầu không rộng rãi lắm trong đường tắt xuyên qua cùng trên người gù ẩn xì giục tay t h u ậ n bận đ i ị u chân loạn đ ị a từ trên đầu đem vừa mới không ít tâm tư treo ở nó trên mặt bốn góc quần lay xuống dưới tiếp theo cũng không lâu lắm bọn hắn đã bay đến huệ vài ngay phía trên lúc này nhìn thấy mục tiêu gù ẩn lần nữa một cái tăng tốc thêm lao xuống thì giục mới vừa lay xuống tới bốn góc quần lần nữa t i ế p về tới trên mặt của nó một giây sau, Ủa hoa anh, một trận gió mạnh nhào hẹ không thể không dừng bước. Chương 393. Ở chuẩn bị. Chương 393. Ở chuẩn trận dừng Trưng Vịn Trưng Vịn một mặt, tới trước ợt gió si si và bước. bị. bị. lần thứ nhất cưỡi dòng hành trình cuối cùng kết thúc chỉ bất quá đối với ông sĩ、sì、dục tới nói lần này cưỡi dòng phi hành cũng không để cho nó cảm giác được thật là vui nghĩ tới đây nó không kịp chờ đợi đem bốn góc quần vứt qua một bên đồng thời lập tức nhảy đến phía trên hung hang đạp mới phát liền là ra hỏa này hại nó một đường lúc này ô n sĩ dục đã có thể nghĩ đến đêm nay sủ h ữ g ô đem chuyện này chia sẻ cấp cái khác bộ k ẹ m ẩ n sắc mặt đối với m ì、sì、dục ý nghĩ đối diện v ẹ v à i đương nhiên sẽ không lý giải mà lại nó cũng không có cái k i a thời gian d ố i đi tìm hiểu nó chỉ biết là sủ h ữ g ô bọn hắn là ngăn chặn đường nó trứng ngại mặc dù m ì、sì、dục cái này trứng ngại nhìn có chút biến thái dù sao có thể đem bốn góc dây lưng trên đầu hơn nữa còn bay một đường bộ k ẹ m ẩ n nó trước đó chưa từng thấy qua bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là nó phải nghĩ biện pháp giải quyết t r ứ n g ngại trước mặt chính diện đối chiến trước tiên bị nó ném sang một bên nó một người muốn mặt phải giải quyết sủ h ữ gỗ một nhóm cũng không hiện thực trừ phim s ì dục thực lực của bọn nó tựa như s ì dục trên mặt giả vợ yếu như vậy chỉ là lúc trước mấy lần giao phong bên trong h ệ vải đã sớm đối xử hữu gộ thực lực có hiểu rõ bởi vậy mặt phải là không thể nào mặt phải không có khả năng như vậy nó cũng chỉ có lựa chọn cái khác v ừ i vặn hẻm nhỏ phức tạp hoàn cảnh có thể vì nó cung cấp không ít tiện lợi trọng yếu nhất chính là đối với đoạn này lộ tuyến tại kế hoạch này trước khi bắt đầu nó cũng sớm đã hiểu rõ tại tâm có địa lợi ưu thế nó cũng không lo lắng cho mình chạy không thoát mang theo tự tin như vậy h ệ p h chuẩn bị lần nữa trước tiên thăm dò thoáng nhìn thấy su h u g o cũng không có ngăn cản dáng vẻ、hệ、và cảm giác đây là cơ hội của mình mặc dù biết thực lực của đối phương không tệ nhưng là giống bây giờ cái dạng này biểu hiện rất rõ ràng liền là lơ là bất cần dáng vẻ thay lời khác chính là su h u g o bọn hắn cũng không có đưa nó h ẹ vải để vào mắt nghĩ tới đây h ẹ v à n trong mắt l ó e lên một tia lanh quang tiếp theo câu giặt trực tiếp hướng s ử d ụ n g phần lương tìm kiếm khi nhìn đến đối phương vẫn như c ũ là bộ kia không quá quan tâm bộ dáng hẹ vải nhịn không được đại hỉ b ấ t quá ra ngoài cẩn thận nó vẫn là t h o n vì chính mình lưu lại một tay cũng chính là cái này chuẩn bị ở sau cứu được nó một mạng ngay tại móng vuốt khoảng cách sỉ dục lông tóc còn có không chấm một cm thời điểm huệ vải đột nhiên cảm giác móng vuốt t r u y ề n đến xúc cảm có chút không đúng đây không phải là móng vuốt cắt ra ra thịt cảm giác mà lại cho dù là mạ ra xương cốt đều không để cho nó cảm thấy qua loại này không thể phá vỡ căn bản không có khả năng vạch phá cảm giác lúc này sỉ dục chậm rãi quay đầu bóng đèn đồng dạng lớn áp mắt tập trung vào trước mắt cái này ảnh hưởng nó xuất khí ra hỏa nguy hiểm h ệ và xúc giác bén nhạy lập tức cảm nhận được một cỗ cực độ hung hiểm cảm giác ngay sau đó một trận vô cùng cường đại siêu năng lực từ xì dục trên thân phun ra lấy dưới chân của nó làm tâm điểm tất cả có thực thể đồ vật trong nháy mắt bị chụp về phía hẻm nhỏ hai bên bao quát vừa mới trở về mặt đất cho bụi ẩm ẩm ẩm may mắn trước đó h ệ vải đầy đủ cẩn thận lúc này nó mặc dù cũng nhận cồn phở xì ẩn phun ra trung kích nhưng là bởi vì lúc trước chuẩn bị ở sau nó kịp thời đẩy lên đủ xa khoảng cách khoảng cách này để nó có đầy đủ thời gian chống lại đến từ sĩ dục trên người cồn phở xì ẩn bất quá cho dù là dạ ngay tại huệ vải nghĩ đến rút lui trước lui thời điểm su h u g o rốt cục lên tiếng bởi vì hắn cảm giác được lì dạ các nàng đã nhanh đến đừng đuộm xì giục nhanh giải quyết nó lời này vừa ra huệ vải đột nhiên cảm giác được trên người áp lực giống như là tăng lên gấp đôi nó biết không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nữa su h u g o cùng s ì giục thực lực có chút vượt quá dự liệu của nó tại s ì giục từng bước một hướng nó đến gần thời điểm nó k h i ê n cổn thợ xì ẩn to lớn cỡ ợ dẹt dở đưa tay rời khỏi phía sau thấy cảnh này su u gỗ đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác dị dục nhanh dị dục lập tức mở to hai mắt nhìn h ệ vải bên th một tiếng tiếp theo nó cũng cảm giác mình bị ép đến trên mặt đất chỉ bất quá lúc này vĩnh xỉ ợt vì loại tình huống này chuẩn bị đạo cụ cũng đã bị nó nhấn xuống chốt mở đây là một cái viên cầu hình cùng bộ kỷ bạn có chút tương tự đồ vật chỉ bất quá quả cầu này hình dáng đạo cụ rõ ràng muốn so bộ kỷ bạn nhỏ hơn mà lại nó từ sau khi đi ra liền bắt đầu phát ra một loại không quá cắt tường thanh âm tích tích tích tích tích nghe được thanh âm này hẹ vải nhịn không được bật cười tiếp theo bùm nho nhỏ hình thể uy lực lại không có chút nào nhỏ bởi vì sủ hữu gỗ tại sau lưng dì dục không thể không rút đem trước mặt siêu năng lực điều một bộ phận trở về phòng ngự cái này cho hẹ vải mặc dù khoảng cách nổ tung gần nhất nhưng là nó rõ ràng có ứng phó loại này nổ tung thủ đoạn bởi vậy tại bỏ ra một chút thương thế tình hùng dưới nó thoát l y m xì dục k h ô n g chế tại thoát ly k h ô n g chế đồng thời nó không do dự nữa mang theo bởi vì nổ tung mà có chút không làm được gì cánh tay trái nhanh chóng hướng bên cạnh một ngõ nhỏ khát thoan đi vào đương nhiên thời điểm ra đi nó chắc chắn sẽ không quên lấy đi tấm bản đồ kia sớm tại ly khai điện đài thời điểm nó liền từ lì dạ trong bao nhỏ đem địa đồ đem ra bọc nhỏ bị nó thuận tay ném tới trong ngõ nhỏ không biết cái kia nơi hẻo lánh dù sao hình thể của nó không lớn dù cho bọc nhỏ không nặng nhưng là như thế nào đi nữa vẫn là có khả năng ảnh hưởng đến nó hành động không thể không nói vì lần này hành động vĩnh xị ở s á c thực chuẩn bị rất nhiều h ẹ và tại thoát ly k h ố n g chế về sau rất nhanh liền từ mặt khác lộ tuyến hướng chỗ cần đến rời đi chỉ bất quá thừa dịp sủ hữu gỗ bọn hắn không có đuổi theo khi đi ngang qua một gian nhà dân thời điểm nó đem địa đồ từ nhà trong cửa sổ ném vào cái này đương nhiên không phải là h ẹ vãi lâm thời khởi ý mặc dù nếu như không có cái khác ngoại lực trợ giúp nó lần này s á c thực rất khó từ sủ hữu g sự truy đổi của bọn họ bên trong đó thoát nhưng là đây cũng không phải là tùy tiện tìm một căn phòng đem địa đồ cất đặt lý do nếu như xả chủ nhân của nó vịn xỉ ợt là khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó bởi vậy gian kia không đang chú ý phở ò n g nhưng thật ra là vịn xỉ ợt thiết trí ở bên này một chỗ an toàn phòng tại căn này ở nấp n an toàn trong phòng sớm đã có cái khác b ổ kẹ mẩn tại chờ đợi nhìn thấy địa đồ vừa đến nó ngay lập tức đem địa đồ nhặt lên sau đó cũng không quay đầu lại hướng phòng ở dự lưu lối đi bí mật đi đến v ề p h ầ n vội v ả i vì cam đoan địa đồ có thể thuận lợi đưa đến vịn xỉ ợt trong tay tại hoàn thành địa đồ đưa lên về sau nó lập tức hướng hướng khác chạy tới mà lúc này đây ly dạ rốt c u c cùng xủ hủ gỗ tụ họp ở cùng nhau hai người cũng không nói thêm cái gì tại s ù h ủ g ồ chỉ thị dưới nhóm t ổ kẽ m ẩ n lập tức bắt đầu một vòng mới truy tung cha di d ẫ t về tới bầu trời vì bọn họ chỉ thị phương hướng chính xác hồn thơ bởi vì thân thể tiện lợi một ngựa đi đầu chạy ở phía trước nhất chỉ bất quá lúc này bọn hắn cũng không biết bọn hắn muốn đoạt lại địa đồ đã không tại hẹ v a i trên thân chỉ trách hoàn cảnh nơi này thật sự là quá phức tạp đi lại thêm trong hẻm nhỏ mở tối hoàn cảnh chỉ cần không phải ở trước mặt nhìn thấy giống hẹ v a i loại này chỉnh thể sắp điệu tương đối sâu sắc cổ kẽ m ẩ n muốn làm một số không bị phát hiện tiểu động tác hay là vô cùng dễ dàng 394. Đi mặc dù trong hẻm nhỏ địa hình phức tạp cấp hệ và rút lui hành động cung cấp rất lớn tiện lợi nhưng là bởi vì sủ hữu gỗ bên này có trả dị giật cái này không trúng tầm mắt tồn tại đoạn đường này vô luận nó làm sao biến hướng tranh né đều không thể triệt để thoát khỏi phía sau sủ hữu gỗ bọn hắn cho nên rất nhanh hệ vải liền lại bị sù hữu gô bọn hắn ngăn chặn cha di dân vẫn tại bầu trời xoay quanh vì chính là không muốn để cho hệ vải dựa vào sự quen thuộc địa hình đem bọn hắn triệt để thoát khỏi bởi vậy lần này ngăn tại trước mặt nó là lợi dụng thân thể tiện lợi dò xét gần đường hồn tờ hồn t ờ bất n g ừ n g hệ vải về sau sù hữu gô bọn hắn rất nhanh liền chạy tới cùng sù hữu gô không giống lý giả là biết rõ hệ vải thời điểm nàng lập tức liền trên người nó tìm kiếm tấm bản đồ kia thân ảnh tiền bối địa đồ trên người nó địa đồ không thấy ân lý giả để sủ hữu gỗ nhớ ra cái gì đó hắn xác thực nhớ kỹ tại bạo tạc về sau hẹn v ả i là mang theo một chương thứ gì rời đi khi đó hắn không có suy nghĩ nhiều hiện tại lý giả nhấc lên sủ hữu gỗ lúc này mới biết được nguyên lai mục đích của đối phương là tấm bản đồ kia có thể là giấu ở phụ cận để gù hận giúp ngươi chỉ đường tại nó vừa mới từng lưu lại địa phương tìm xem nhìn nó liền giao cho ta chờ một chút ta ngay giúp ngươi tìm đối với sủ hữu gỗ đề nghị này lý giả lập tức liền gật đầu đáp ứng kỳ thật đối với nàng mà nói tấm bản đồ này cũng không tính quá trọng yếu nhưng là bởi vì xác nhận địa đồ là phỏ dẹt khu hạch tâm bản đ nàng liền cùng tợ d ọ p h ẹ sổ ẩm báo cáo qua chuyện này đồng thời chuẩn bị đem tấm bản đồ này giao nộp khi đó tợ d ọ p h ẹ sổ ẩm từng cùng nàng nói qua tấm bản đồ này đối với liên minh tại svê kép bên trong bố trí có vô cùng trọng yếu quan hệ svê dù sao không phải phổ thông rừng rậm lại thêm bên trong trùng triệu b i ể n t r ù n g nguyên nhân dù cho đã có mấy đội tinh nhuệ hộ lâm viên cùng huấn luyện ra ở bên kia tiến hành tuần tra cùng bảo vệ nhưng là bên kia vẫn là tồn tại một số thông đạo riêng biệt liên quan tới những thứ này thông đạo riêng biệt cho dù là trước mắt nắm trong tay svê kép khu hoạch tâm liên minh đều không có cách nào toàn bộ từ mà lý ra đạt được tấm bản đồ kia phía trên ghi lại không thể nghi ngờ liền là thông hướng khu hoạch tâm sinh mệnh c h i hồ một đầu đặc thù lộ tuyến bởi vậy tờ d ọ phẹn sổ ẩm từng cùng lý ra nói qua tấm bản đồ này đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu đầu kia đặc thù lộ tuyến thì là cần địa đồ bản thân đến tiến hành nghiên cứu xác nhận lần này bọn hắn tại gỗ đèn giọt city dừng lại thời gian dài như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là lý ra đang chờ đợi tờ d ọ phẹn sổ ẩm phái tới tiếp thu địa đồ h ấ n luyện ra cho nên lúc này lý ra một lòng chỉ muốn đem địa đồ cấp tìm trở về tại xù hữu gỗ đề nghị sau khi nói xong nàng l lại một lần nữa đối mặt mẹ vải su h ủ gỗ đương nhiên sẽ không tiếp tục phạm vừa rồi sai lầm h ồ n t h phụ trách chắn đường phòng n g ừ a trước đó ngoài ý muốn lần nữa phát sinh trực diện mẹ vải vẫn làm sỉ dục lần này nó đi lên trực tiếp liền bật hết hỏa lực cổn thợ xỉ ẩn ngoại phóng trực tiếp tại sỉ dục trước người thổi lên mắt trần có thể thấy khí lãng khí lãng từng đợt từng đợt mãnh liệt vô cùng hướng về mẹ và phương hướng đợt ậ p tới. 3. Vẹn vẹn gây nên gây đ tới h nhất khí phở ứ lãng còn phở nhìn xem một đợt nối một đợt siêu năng lực khí lãng h ệ và tuyệt vọng nghĩ đến nó không phải không nghĩ tới tránh giảm sỉ dục siêu năng lực khống chế nhưng là vô luận nó làm thế nào cuối cùng vẫn là không thể từ trên tường động đậy dù là thoáng cái h ệ v à không biết sủ hữu gỗ sẽ không giải quyết nó tại nó bị vìn xỉ ợt quán tâu h trong quan niệm thất bại cuối cùng hạ tràng liền là thử vong tại nó cảm thấy mình sẽ phải mất đi sinh mệnh thời điểm trong đầu không ngừng nhanh chóng trở về lấy trong trí nhớ khó mà quên được hình tượng đột nhiên một người có mái tóc hoa dâm thân ảnh theo nó trong đầu hiện hiện n g a y sau đó nó cảm giác toàn bộ thân thể đột nhiên buông lòng các loại h ệ và ánh mắt lần nữa tập trung thời điểm. nó đột nhiên phát hiện bản thân không biết lúc nào đã thoát khỏi s、si、ị dục khống chế mà s、si、ị dục thậm chí bao gồm sủ hữu gỗ cùng hồ n t ư ợ n đều đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đầu kia trên bậc thang huệ vải cũng đi theo quay đầu nhìn sang một cái thần tình lạnh nhạt đi l ì bị xuất hiện ở trước mặt của nó vì cái gì cứu ta trong mắt của nó mang theo nghi vấn huệ vải rất rõ ràng cái này đi l ì bị tuyệt đối không phải là nó cái kia bạc tình bạc nghĩa chủ nhân phải tới bởi vậy nó cảm giác rất nghi hoặc chỉ bất quá đi li bị hiển nhiên không có cho nó giải đáp hứng thú nó đối hệ và phất phất tay ra hiệu huệ vải ly khai mặc dù rất không minh、bạch. nhưng là có thể trở về từ coi chết h ệ vãi đương nhiên là sẽ không bỏ rơi thật sâu đọc thư làm đ i ề u một chút về sau h ệ vãi lập tức từ dưới đất bỏ dậy sau đó hướng về một phương hướng khác bỏ chạy đối với h ệ vãi bắt được lại một lần xuất hiện ngoài ý mớn chỉ bất quá lần này su h u g o cũng không trách tội sĩ d ụ u bởi vì trước mặt cái này đi li bịt biểu hiện ra thực lực xác thực phi thường cường đại thậm chí su h u g o hoài nghi nó khả năng không thể so với thiên vương cấp bậc lù cạ dị ổ t r ê n h l ệ n h nghĩ tới đây su h u g o để không phục sĩ dục trước lui ra sau đó đem lù cạ dị ổ phong ra thông qua ô ra lù cạ dị ổ đã trước một bước biết rõ sự tỉnh tại trước mặt nó đi libit s á t thực cho nó một loại ngang cấp mới có cảm giác cảm giác này để nó trong nháy mắt liền nghiêm túc mắt thấy huệ và thân ảnh liền muốn biến mất sụ u gỗ lập tức để lù cà di o tiến lên thăm dò mà hồ ấn tợ thì thử một chút có thể hay không tiếp tục truy tung ngay Lukazio, sử dụng hôn. giờ phi từ khi lù cà di o xuất hiện về sau đi libit ánh mắt lập tức liền trở nên nghiêm túc giống như lù cà di o nó cũng cảm giác được lù cà di o trên thân thuộc về c ù n g cấp bậc đối thủ khí tức chỉ bất quá đi libit lần này tới mục đích cũng không phải là cùng lù cà di ô lập bàn đối mặt lù cà di ô thăm dò nó một cái bưng s ở kỹ năng né tránh phi dợp sau đó há một một đạo in xị、si、ủy đem hốn tờ đường đi ngăn lại đi l ì b ị t in xị、si、ủy tới phi thường đột nhiên đồng thời nhanh chóng còn tốt hốn tờ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ ra tay ngăn cản bằng không nó lúc này bị đông cứng lên liền không chỉ là một cái tay ô m mình đã bị trọn vẹn băng phong tay phải hốn tờ bị ép lui trở về sủ h ủ gỗ bên người mà lúc này h ẹ vải cũng đã biến mất không thấy gù h ẩn lúc này còn tại giúp lì dạ tìm kiếm tấm kia khả năng bị giấu địa đồ bởi vậy nó cũng không có khả năng giống trước đó như thế hướng sủ h ữ gỗ bọn hắn cung cấp manh mối nói cách khác lần này liên quan tới hệ v ả i đ ố i bắt bọn hắn chỉ có thể ở nơi này tuyên bố thất bại về phần trước mặt đi libit đối phương một lòng muốn rời khỏi s ù hữu gỗ cùng lũ cạ di ô đều không có lòng tin có thể đem đối phương lưu lại dù cho lưu lại như vậy bọn hắn cần trả ra đại giới cũng tất nhiên là phi thường thê thảm đau đớn đây là s ù hữu gỗ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận một sự kiện đối diện đi libit hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng điểm này tại kết thúc thăm dò về sau nó hướng phía lũ cạ di nhẹ gật đầu biểu thị thăm hỏi sau đó tại xù u gỗ không cam lòng ánh mắt bên trong chậm g i i bay về phía nơi khác bầu trời ở vào bọn h có người đang tỉ mỉ chú ý đây hết thể chờ đi lì bị thuận lợi ly khai về sau người kia bấm một cái mã số mặt nạ đại nhân cùng một chỗ đều dựa theo kế hoạch tiến hành địa đồ đã đưa đến cái kia tim dọc kẹt trên tay mà liên quan tới cái kia vẻ b ã i cũng đã bị ngài đi lì b ị cứu lại liên quan tới sẽ lễ b i bên kia nội tuyến đã xác nhận qua nó quả thật có thể mang theo những người khác xuyên qua thời không chỉ bất quá đại nhân ngài thật xác định muốn sớm thực hành kế hoạch sao cùng lù gì ạ vâng vâng đại nhân ta biết rồi ta sẽ tỉ mỉ chú ý chương ba trăm chín mươi lăm lại trở về spor đi l ì bị xuất hiện trực tiếp hướng sủ hữu gỗ tuyên cáo lần này truy tung hành động thất bại còn tại trong ngõ nhỏ tìm kiếm lì dạ các nàng đương nhiên cũng chỉ có thể không công mà lui dù sao có đi l ì bị phía sau đại biểu đầy tay nhất định là sẽ không đem đây hết thể hạch tâm tiếp tục giao về sủ hữu gỗ trong tay bọn họ nếu quả thật muốn như vậy như vậy bọn hắn căn bản không cần thiết đi tiến hành đây hết thể địa đồ bị cướp sự tình lì dạ tại trở lại vỗ kẹ mẩn center về sau trước tiên bấm n m sở nghiên cứu dãy số c ũ n g cáo chi chuyện này tiếp theo rất nhanh lý giả bao quát sủ h ữ gỗ đều quyết định muốn trở về tới sforz bên trong hiệp t r ợ t ợ r dọ p h ẹ sổ ấm phái tới huấn luyện ra tiến hành liên quan tới đầu kia đặc thù thông đạo điều tra dù sao trước đó địa đồ vẫn luôn tại trên tay của bọn hắn đồng thời nhàn hạ ở giữa sủ h ữ gỗ hai người đã từng nghiên cứu qua nó bởi vậy bọn hắn hiện tại có thể là trong liên minh có khả năng nhất tìm tới đầu kia đặc thù thông đạo người mà l thân là lý giả tiền bối sủ hữu gỗ đương nhiên muốn mang trên lương trách nhiệm này cũng chính là dạng này hắn mới có thể lựa chọn trở lại cái t i ế để cho người ta không thoải mái trong rừng rậm đổi lại là người khác ngươi nhìn hắn có thể hay không đáp án đương nhiên là khẳng định chỉ bất quá tại lựa chọn trước đó khẳng định phải nhìn một chút mọi người giao tình sau đó xét thêm tiền không phải hắn sủ hữu gỗ t h a m tài chỉ là thế giới này người tốt cũng không phải dễ dàng như vậy làm gôn đèn ruột city đến tiếp sau tự nhiên có h ị t nhỉ cùng nàng gôn đèn ruột j i m xử lý bởi vậy tại điện đài truy tung sự kiện ngày thứ hai sủ hữu gỗ hai người cùng h ị t nhỉ chào hỏi một tiếng sau trực tiếp thẳng hướng lấy ít phò dẹp phương hướng xuất phát sforz đường nhỏ vẫn như c ũ là như vậy lờ mờ chỉ bất quá lần này sụ hữu gỗ cùng lý dạ cũng không có lựa chọn lặng lẽ vào thôn đi ở trước nhất là hóa thân bóng đèn lớn lủ sơ dày tại sforz loại này hắc cám hoàn cảnh bên trong sử dụng siny trực tiếp để nó biến thành toàn bộ sforz bên trong mắt sáng nhất t ể dạng này t ể đương nhiên dễ dàng lọt vào sforz bên trong phổ xấu nhóm g h n ghế thế là từ tiến vào sforz về sau ngoi đầu lên cản đường phổ xấu tổ k ẹ m ẩ n một khắc đều không có ngừng nghỉ qua chỉ bất quá những thứ này phổ xấu c ủ kẻ mận đều biến thành sợ xị thở cùng lý dạ kinh nghiệm của các nàng đăng giá sơ s ỉ thơ lại một lần đem đối thủ né m bay đồng thời lần nữa đem một viên vô tội cây đồng một đao trẻ làm hai về sau đến từ hắc cám ghen ghét rốt cục bắt đầu yên tĩnh mặc dù s phỏ dẹp bên trong bộ phận trùng hệ bộ k ẹ mận khả năng tồn tại một chút xíu tâm lý vấn đề nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng ốc trải qua chém giết bọn chúng thậm chí so phía ngoài bộ k ẹ mận còn m u ố n thông minh nếu không bọn chúng cũng không có khả năng ở chỗ này sinh hoạt mà lại trùng chiều hoặc là biện trùng s á t thực rất dễ dàng liền sẽ nổ lên nhưng là đó cũng là có điều kiện tối thiểu nhất cần hai bầy thậm chí trở lên bộ kẹ m ẩ n tộc đàn dẫn đầu chỉ có dạng này mới có thể đem phụ cận trùng hệ bộ kẹ m ẩ n nhanh chóng tụ tập lại đối với những thứ này đã từng trực diện qua trùng chiều Su h u gỗ đương nhiên sẽ không lại giống trước đó như thế lần này bọn hắn hành tẩu lộ tuyến cơ bản đều né tránh những cái kia quần cư trùng hệ bộ kẹ m ẩ n lãnh địa bởi vậy Su h u gỗ mới dám như thế trắng trận địa ở chỗ này tiến lên nghỉ ngơi trước một cái đi chị c ô d ì tạ cùng sợ h ạ t ự lụ bọn chúng cũng đều mệt mỏi xù u gỗ nhìn chung quanh sau đó đối lý giã nói từ khi địa đồ tại trong tay nàng n é m đi về sau dọc theo con đường này phổ x ấ u người ngăn cản cơ bản đại bộ phận cũng là bị nàng mang theo chỉ cổ di ta bọn chúng giải quyết thậm chí cho dù là sờ xì thơm một số đối thủ nàng đều muốn đ o ạ tới t đây không phải là lỗi của người lý ra thực lực không phải dựa vào mấy trận chiến đấu kỹ năng liền có thể nhanh chóng tăng lên phải chú ý khổ nhàn kết hợp bằng không quá độ chiến đấu thậm chí còn có thể cấp bộ kẻ m ẩ n lưu lại cái gì không thể l ị c h chuyển thương thế nhìn xem như cũng không có n phải ta có yếu lý ra sừng sốt một chút nhìn xem mọi mệt chỉ cổ di ta cùng sơ hỏa v ậ lù ta nói đây không phải lỗi của ngươi mà lại ngươi bây giờ gấp gáp như vậy cũng không dạy được bất kỳ chỗ dùng nào không nên bị những tâm tình này cấp ảnh hưởng tới thực lực không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên nghỉ ngơi một chút chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi nghe đến đó lì dạ vẫn như cũ quật cường túi đầu cố gắng nàng đem sủ hữu gỗ nói lời nghe vào trong lòng mặc dù không có tiếp tục trả lời nhưng là nàng cuối cùng vẫn đình chỉ đoạn đường này vĩnh viễn chiến đấu nhìn thấy lì dạ ngừng lại chi c ô d ì t ạ cùng s ờ hỏa tợ lũ rốt cục có thể bung lỏng một hơi đối mặt cái này hai con tiểu ra hỏa ánh mắt cảm kích sủ hữu gỗ lắc đầu cũng không có để ở trong lòng tiếp theo hắn liền lôi kéo lì dạ ngồi xuống mới vừa thanh lý ra doanh địa tạm thời bên trong ngồi xuống hát cá bình thường đều sẽ có nương theo lấy âm lanh cùng ấm bởi vậy lúc nghỉ ngơi phụ trách cung cấp ấm áp chiếu sáng đống lửa đương nhiên là không thiếu được ánh lửa dưới lì dạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn lưu lại một chút xíu sầu n á o ớt ức rất rõ ràng nàng còn không có từ h ô m qua trong sự tình đi tới nàng còn tại đắm chìm trong bản thân tiểu thế giới bên trong tự trách thậm chí là phủ định bản thân đối với loại tình huống này sù hụ gỗ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt hắn ngồi vào lì dạ bên người sau đó đưa lúc này lý g i giống như là cái bị ủy khuất tiểu n ữ hải nàng còn là lần đầu tiên tại sù hữu gộ trước mặt lộ ra cái dạng này nhìn đến đây sù hữu gộ không nhịn được nghĩ lên ở xa xệ dù liền si ti g i ả lộ nếu như là g i ả lộ đoán chừng cũng không lâu lắm nàng liền sẽ nguyên khí tràn đầy địa đứng lên cùng hắn nói không có chuyện gì nghĩ tới đây sù hữu gộ tạm thời ngừng lại nhớ nhà suy nghĩ tiếp xuống hắn cũng không tiếp tục an ổ i lý g i nói thật làm cốt nhất tộc thằng nam sù hữu gộ kỳ thật cũng không quá sẽ an ổ i người mà lại lý g i loại tình huống này rất rõ ràng chính là mình nghĩ đến có hơi nhiều muốn chân chính để nàng đi ra lời nói cuối cùng vẫn là cần nhờ trọng yếu nhất chính là liên quan tới địa đồ sự tỉnh còn xa xa không thể nói kết thúc nói đúng ra chuyện này hẳn là vừa mới bắt đầu cho nên bọn hắn còn có cơ hội tiến hành bổ cứu s u h u gỗ lúc này cùng lý dạ nói liền là như thế nào biện pháp bù đắp cái lựa chọn này cũng phi thường chính xác chỉ là đơn giản vài câu hắn liền lập tức để lý dạ bắt đầu từ hối hận tiểu thế giới bên trong thoát lý dạ nàng một bên nghe s u h u gỗ suy đoán cùng ăn bài một bên hướng hắn đưa ra bản thân không hiểu thời gian trôi qua nhanh chóng ít phó sẽ không phân ngày đêm hoàn cảnh sủ h u gỗ cùng lý dạ cũng đều đã thể nghiệm qua lại một lần nữa về tới đây bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm giác được lạ lắm. lúc này bọn hắn đã bổ sung tốt thể lực đồng thời thuận tiện còn ăn chút gì tại hết t h ể đều chuẩn bị xong về sau s u hữu gộ mang theo lì dạ tiếp tục hướng về svê képz đền thờ phương hướng đi tới liên quan tới svê képz cái này k h u h ạ n tâm bởi vì địa đồ mất đi sự tỉnh thợ d phẹ sổ ẩm riêng cho bọn hắn cung cấp một chút nội bộ tư liệu dùng để tham khảo đương nhiên những tài liệu này càng nhiều cũng chỉ có thể dùng đến tham khảo dù sao trong này rất có thể tồn tại liên quan tới liên minh một ít cơ mật cơ mật không cơ mật sủ hữu gộ hai người tạm thời không có hứng thú bọn hắn lúc này chỉ muốn mau chóng có thể phát hiện liên quan tới đầu kia đặc thù thông đạo chuẩn s á t tin tức sau đó ngăn ở nơi đó cấp những cái kêu mưu đồ bất chính người xấu nhóm một cái chính nghĩa hướng quyền bất quá tại chính nghĩa hướng quyền trước đó bọn hắn còn cần tiến về s phỏ rèn đền thờ nơi đó chờ đợi tợ d ọ phẹ sổ ẩm phái tới giúp đỡ mà lại s phỏ rèn hộ lâm viên nhóm cũng sẽ ở nơi đó cho bọn hắn cung cấp trợ g i ú p chỉ cần đến nơi đó sủ hữu gộ tin tưởng bọn hắn rất nhanh liền có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp s f o r e đê thờ làm toàn bộ sforz thần bí nhất khu vực hạ tâm nơi này tựa như là một cái bí cảnh đồng dạng giống như lần trước hoàn cảnh nơi này cùng phía ngoài sforz hoàn toàn là hai cái khác biệt bộ dáng nếu như nó không phải bị sforz trọn vẹn vây quanh tin tưởng lại tới đây bất cứ người nào cũng sẽ không cho rằng nơi này là sforz một bộ phận t ự a n h ư là hai thế giới đồng dạng lần đầu tiên tới nơi này lì dạ hiển nhiên cũng bị hoàn cảnh nơi này cấp sợ ngây người cùng su hữu go so sánh vừa mới bắt đầu lữ hành lì dạ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này chỗ thần kỳ bởi vậy lúc này nàng trong lúc nhất thời trọn vẹn quên đến nơi này mục đích một bên sợ hai thán phục một bên khắp nơi đánh giá nơi này hết thảy cùng nàng không sai biệt lắm phản ứng còn có nàng chỉ cộ gì tạ cùng sợ hạ tơ lụ cái này hai con tiểu gia hỏa tuổi tác thậm chí so lì dạ còn muốn tuổi trẻ trước đó là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua giống nơi này đồng dạng hoàn cảnh mà lại làm thế giới này sùng nhi thân là cổ kẹ mận bọn chúng muốn so lì dạ cùng sù h ữ g ô bọn hắn muốn nhạy cảm được nhiều đang thán phục không bao lâu về sau bọn chúng liền phát hiện sệ lệ bì tồn tại ai làm sao rồi đám chìm trong cảnh đẹp bên trong lì dạ có chút hậu chi hậu giác bất quá tại phát hiện bên người ít một chút thanh âm quen thuộc về sau tốt xấu vẫn là phản ứng lại đang hỏi chuyện đồng thời nàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại lúc nào cũng lúc nào cũng sẽ lễ bị lì dạ bị đột nhiên xuất hiện sẽ lễ bị giật này mình bất quá kỳ thật không chỉ lý dạ liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng bị xuất quỷ nhập thần sẽ lễ bị hù dọa chỉ bất quá sủ hữu gỗ cũng coi là gặp qua không ít cảnh tượng h o à n h trắng mà lại sẽ lễ bị trước đó hắn cũng đã tiếp xúc qua bởi vậy, vậy so ra mà nói muốn chấn định được nhiều nếu xế lễ bị xuất hiện như vậy s ủ hữu gỗ minh bạch lúc này khu hoạch tâm nhân viên công tác hẳn là cũng đã biết rõ bọn hắn đến trước đó s ủ hữu gỗ còn cảm thấy có chút kỳ quái làm sao đoạn đường này hai người bọn họ đều không có gặp được nơi này hộ lâm viên cùng nhân viên công tác dựa theo tình huống hiện tại đến xem s ủ hữu gỗ cảm giác đối phương lúc này hẳn là tại đền thờ bên trong chờ đợi bọn hắn đến mặc kệ hắn cảm giác đúng hay không có thể làm cho những công việc kia nhân viên l y khai lúc đầu cương vị đi chấp hành những nhiệm vụ khác như vậy tình huống lần này có thể muốn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng như vậy như vậy mục tiêu của đối phương rất có thể liền là bọn hắn trước mắt xe lễ bỉ có thể làm cho người trong liên minh làm ra lớn như thế phản ứng hắn có thể nghĩ tới lý do chính là chuyện này rất có thể sẽ cùng truyền thuyết bổ k ẹ mẩn dính l i ễ u quan hệ chẳng qua nếu như thật là sủ hữu gỗ suy nghĩ như thế như vậy lúc này còn ra hiện tại bọn hắn trước mặt xe lễ bỉ có thể hay không lộ ra có chút quá mức l ớ n là sơ suất đương nhiên đây cũng không phải vấn đề của bọn hắn dù sao xe lễ bỉ cũng không phải là thuộc về liên minh bổ k ẹ mẩn làm truyền thuyết bổ kẻ mẩn nó dù cho thân thiện nhân loại nhưng là nó cũng không có khả năng trọn vẹn căn cứ nhân loại phân phó đi hành động mà lại truyền thuyết b ổ kẹ mần thực lực cùng các loại thần kỳ lực lượng cũng đủ làm cho nó cảm giác được uy hiếp không lớn lại thêm sủ hữu gỗ cho lúc trước sẽ lễ bị lưu lại đặc thù cảm giác những lý do này cộng lại đã đầy đủ nó tự tác chủ trương địa chạy tới tự tác chủ trương có lẽ không đúng lắm dù sao liên minh chưa hề đều không có hạn chế qua tự do của nó hoặc là nói cũng hạn chế không được dù sao sẽ lễ bị quyền hành bên trong thế nhưng là có thời không lực lượng muốn bắt lấy nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng lúc này tìm kiếm sẽ lễ bị người cũng tới sẽ lễ bị đột nhiên ly khai để bọn hắn trong lúc nhất thời loạn trợi ước chính như, đoán như thế bọn hắn xác thực cho rằng đặc thù thông đạo chuyện này phải cùng sẽ lễ bị có quan hệ thế nào bởi vậy trong mắt bọn họ lúc này sẽ lễ bị mới là trọng yếu nhất chỉ bất quá l ấ y sẽ lễ bị xuất quỷ nhập thần bản lĩnh bọn hắn muốn thời khắc chú ý nó đó là không có khả năng tại trải qua thảo luận về sau bọn hắn quyết định điều ra phần lớn người đến sinh mệnh chi bên hồ kia bảo vệ đồng thời nếm thử tìm kiếm đầu kia thông đạo chỗ những người còn lại bên trong ngoại trừ phỏ dẹt bên trong nhất định phải lưu lại hộ lâm viên bên ngoài những người khác cơ bản đều canh giữ ở sẽ lễ bị thường xuyên hoạt động khu vực bắt đầu tỉ mỉ chú ý sẽ lễ bị đạo tĩnh sẽ lễ bị đại、nhân. Phụ trách chú ý xe liên bị nhân v rốt Earth tìm được nơi này. Khi nhìn đến đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện cùng hai người. Hai người đến khu tâm thời điểm, tại、S4Z、một theo tâm cuộc được cũng cùng hoạch khác, Vinci phục cũ hoạch chạy Su Hugo Su Hugo khu khu nhìn lì điểm, mang đến đồng đến đang đã đến. người. người như hướng phương hướng nơi này, bọn hắn hiện bên Liên khi hai hai khôi và hệ xe lệ bị S4Z dạ quan tới tấm bản đồ kia tin tức vin si ớt đã giải mã ra ở trong đó đương nhiên không thể thiếu vị kia phía sau đẩy tay hỗ trợ nếu như không có hắn vin si ớt là không thể nào nhanh như vậy liền đạt được thông đạo chuẩn s á c tin tức thông qua đầu kia thông đạo hắn trọn vẹn có thể vượt qua liên minh cảnh giới trực tiếp xuất hiện ở hạch tâm khu sinh mệnh tri hồ phụ cận mà sinh mệnh tri hồ là sẽ lệ bị lãnh địa đồng thời cũng là sẽ lệ bị coi trọng nhất địa phương chỉ cần có thể thuận lợi đến nơi đó vinci ơ cho là mình kế hoạch khẳng định là có thể thuận lợi đ ạ thành t lúc này hắn còn chưa không biết liên minh đã bắt đầu kịp phản ứng mà lại hắn đồng dạng không biết là kỳ thật ở phía sau hắn vẫn luôn đi theo một đầu cái đuôi nhỏ cái kia đã cứu hẹ vãi đi l ý b ị hiện tại liền câu tại phía sau bọn hắn vẫn luôn đang ngó chừng nhất cử nhất động của bọn họ liên minh sở dĩ có thể nhanh như vậy liền hành động lên phía sau ngoại trừ sủ hữu gỗ cùng lý giải nhắc nhở bên ngoài đương nhiên cũng không thiếu được đi l ì bịt người sau lưng thôi động bằng không cũng bởi vì một chương tạm thời tin tức sắc thật địa đồ còn không đến mức để bọn hắn làm ra phản ứng như vậy dù sao rỗ ở tổ không thể so với cạn tổ nếu như không phải tồn tại các loại to to nhỏ nhỏ cổ lao thế lực chỉ dựa vào vịn xỉ ớt là không thể nào tại rỗ ở tổ khu vực đem tim dọc kẹt phát triển đương nhiên tim dọc kẹt tại rỗ ở tổ bố trí chắc chắn sẽ không chỉ có vịn xỉ ớt một người nói cách khác kỳ thật vịn xỉ ớt có khả năng đại biểu chỉ là tim dọc kẹt tại rỗ ở tổ một bộ phận thực lực. nói điểm trực bạch chính là liên minh nếu quả như thật nghiêm túc kỳ thật v ỉ n xì ợt căn bản là không có khả năng lật lên cái gì so lớn nếu như không có đ ị lì bịt phía sau mà s k i m a n chuyện này có thể phát triển thành hiện tại trình độ này cơ bản cũng là trốn ở chỗ càng sâu đẩy tay làm bố trí đã đưa tới liên minh coi trọng đồng thời cũng làm cho cho liên minh ở vực vô căn cứ để bọn hắn không có ngay đầu tiên đem mặt k h ắ c càng nhiều lực lượng điều động đến bên này giúp v ỉ n xì ợt kế hoạch chế tạo cơ hội đến lúc đó chỉ cần song phương và chạm đến cùng một chỗ như vậy một mực trốn ở sau lưng hắn tự nhiên là có, có càng lớn nắm chắc đem sệ lệ bị cướp đến tay Về, về p hết ầ r Lý b ị thảy đều dựa theo mát kẹt man suy nghĩ như thế phát triển thông qua đi li bịt hắn lần nữa xác nhận thoáng cái vịn xỉ ợt cùng mẹ vài vị trí về sau mang theo bên cạnh mình bên người sợ bị nộp đi ra ngoài cửa lúc này hắn cũng nên chính thức ngăn t h ặ n thông chương ba trăm chín mươi bảy bắt đầu đêm trước chương ba trăm chín mươi bảy bắt đầu đêm trước ai ở đâu đi ra cho ta một trận hàn phong từ phía sau lưng thổi tới vịn s ì ợt đ ỗ n g nhiên quay đầu quá to chỉ bất quá sau lưng trong bóng tối ngoại trừ trong gió chập trần cành lá bên ngoài vịn s ì ợt không có từ thiết bị nhìn đêm trông được đến cái khác bất kỳ vật gì qua một hồi lâu ngoại trừ tầm mắt phương xa ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái côn trùng thân ảnh bên ngoài giống như là thật cái gì cũng không có dáng vẻ vịn s ì ợt cao mày nghĩ nghĩ hắn lúc này cũng hoài nghi có phải hay không bản thân có chút mẹ cảm tiếp tục đi tới áo vải ồ ồ ồ một trận mãnh liệt phong thanh về sau vịn xì ợt chung quanh lần nữa bị yên tính trọn vẹn bao trùm xem ra đúng là ta đa tâm vịn xì ợt không biết lúc nào lại một lần vừa quay đầu thấp giọng lẩm bẩm một câu chỉ là hắn không biết là đỉnh đầu hắn ngay phía trên trên ngọn t â y một cái đi lì bịch đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn phía d vị vậy vịn xì ớt tại đoạn h n sau đường này đi được mười phần cẩn thận hắn tin tưởng liên quan tới địa đồ tin tức cũng đã chuyển đến khu hạch tâm bên trong liên minh bộ đội trong tay tại hắn trong nhận thức biết liên minh còn không có xác nhận địa đồ chân thực tính trước đó sẽ không có cái gì đại động tác mà lại vĩnh i sĩ ợt tự thân vô cùng rõ ràng tuy nói hắn là bên ngoài tìm dọc kẹt rồ ở tổ người phụ trách nhưng là ở chỗ này chân chính đại nhân vật trong mắt bọn hắn phần lớn cũng không có quá để mắt hắn tạo thành dạng này nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn thực lực cũng chính là nguyên nhân này khiến cho hắn đưa mắt nhìn chuyển thuyết bộ k ẹ mẩn trên thân hắn gái này nhất hệ đương nhiên không có tổng bộ bên kia có thể nhân tạo chuyển thuyết bộ kệ mẩn thực lực cùng kỹ thuật bởi vậy bay ở trước mặt hắn lựa chọn cũng chỉ thừa một cái、Bắt. chỉ cần có thể bắt cũng trưởng không đến một cái truyền thuyết vô k ẹ m ậ n như vậy thực lực của hắn lập tức liền sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất đến lúc đó đừng nói là thoát khỏi tổng bộ tự lập môn hộ cho dù là mặt phải cùng rỗ ở tổ liên minh vừa mới xuống hắn cũng là có lòng tin bất quá đây hết thệ tiền đ ể đều xây dựng ở hành động lần này của hắn có thể thành công mà vì lần này hành động hắn đã bí mật kế hoạch hồi lâu liền ngay cả sẽ lễ bị cũng là hắn từ những cái kia lưu chuyển tới chỉ có lẽ thẻ tin tức trong tư liệu chọn lựa ra mục tiêu cùng lù gì ạ không nói cái trước không có chỗ ở cố định cái sau căn cứ hắn điều tra trước mắt đã di cư họ diễn t i c h ặ p lệch ộ mà lại gần nhất liền phát sinh qua cùng lù gì ạ có liên quan bắt giữ sự kiện bởi vậy liên minh đối với nó chú ý khẳng định lại so với trước đó cao hơn đương nhiên càng quan trọng hơn là hai cái này thực lực quá mức cường đại v ĩ n h、si、s y ợt có chút không quá xác định chính mình thủ đoạn là có hay không có thể thành công còn lại có thể tại rổ ở tổ khu vực tìm tới truyền thuyết bộ kẽ m bên trong tam thanh thú đang đuổi theo hù đồng dạng hành tung bất định lần trước chuyển ra có người nhìn thấy bọn hắn đã là rất lâu trước kia mà lại trải qua liên minh chứng thực vậy vẫn là cái lời đồn kẻ tạo lời đồn là muốn thông qua truyền thuyết bộ kẻ mẩn tên tuổi đến tuyên truyền công ty mình tân nghiệp vụ tận lực bồi tiếp hắn hiện tại mục tiêu sẽ lễ bị đối với trở lên nhắc tới truyền thuyết bộ kẻ mẩn mà nói nó càng dễ tìm hơn dù cho liên minh bí mật phong tỏa toàn bộ s 4 h khu h ệ tâm nhưng là hắn hiện tại đã tìm được phương pháp tiến bảo tận lực bồi tiếp tương đối quan trọng một chút đó chính là sẽ lễ bị thực lực so ra mà nói càng giống là công năng tính truyền thuyết bộ kẻ mẩn so sánh tới nói chí ít tại hắn thu thập được tin tức đến xem sẽ lễ bị đối với chiến đấu giống như cũng không là quá am hiểu mà lại vô luận là cái nào phiên bản nghe đồn đều nhắc tới sẽ lệ bị là một loại phi thường đơn thuần mà lại trời sinh truyền thuyết bổ kem ẩ n so sánh với cái khác tính cách mà nói sẽ lệ bị loại tính cách này đặc thù không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng khống chế thậm chí cải tạo đây cũng là lúc trước hắn riêng chọn lựa ạ dạ lệ tạo s ở l là ậ p buộc làm hắc cám cầu vật thí nghiệm nguyên nhân chủ yếu mặc dù trên thực tế chỉ đội cùng trời sinh đơn thuần cũng không phải là một chuyện nhưng là liền khống chế tẩy não mà nói hai loại tính cách vẫn là có một số cộng đồng chỗ bởi vậy tại v ỉ n h sĩ ở xem ra sẽ lệ bị hẳn là thích hợp cho hắn nhất truyền thuyết bổ k e mẩn chiến đấu không am hiểu hắn có thể huấn luyện cải tạo mà lại nơi này không am hiểu là hắn dùng để cùng hồi hắn lụ di ả các loại đ ỉ n h tiêm truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n so sánh với thành quả cùng những cái kia hạ cấp truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n so sẽ lệ bị thực lực hay là vô cùng cường đại kia liền càng đừng nói là cái khác quán quân cấp thiên vương cấp bộ k ẹ m ẩ n thân là truyền thuyết nó không nói cái gì trực tiếp n g h i ề n ép nhiều sát nhưng nói đến để hắn đưa thân quán quân thiên vương một cái có thể cùng đối phương ba bốn con thậm chí là một đội chống lại cái kia hẳn là là không có vấn đề quá lớn đương nhiên đây đều là v ĩ n xỉ ợ bản thân phỏng đoán cụ thể lời nói cần chờ hắn đem ngay tại v ỉ n x ỉ ớt tiếp tục hướng khu hạch tâm phương hướng đi tới lúc sủ hữu gỗ bọn hắn đã cùng liên minh cái khác người làm việc kết nối đi lên mà t ợ d ọ phẹ sổ ẩm phái tới huấn luyện ra cũng so sủ hữu gỗ bọn hắn phải sớm một bước đạt tới nơi này z người tại sao lại ở chỗ này cùng z cùng đi tới còn có một cái khác tuổi trẻ huấn luyện ra nhìn lì dạ giống như biết hắn hệ thản đã lâu không gặp sủ hữu gỗ n g h e đầu nhím ghe gì nói các người tại họ rèn gạ c h ắ p lẫy gỗ giống như là một kiện khó lường đại sự đáng tiếc khi đó ta đã xuất phát đi mở tờ xì vở mạch z cười đi tới bên này hệ thản cũng cùng lý dạ chào hỏi ngươi chính là tờ dọ phẹ sổ ẩm phái tới huấn luyện ra su h u gỗ đột nhiên tỉnh ngộ lại nhìn thấy su h u gỗ đã đ o á n được rét nhẹ gật đầu đúng vậy à nguyên bản ta còn chuẩn bị tiếp tục tại mở tờ xỉ vợ cùng tìm dọc kẹt đỏ sức đấu chỉ bất quá tờ dọ phẹ sổ ẩm cùng tờ dọ phẹ sổ hoặc đột nhiên tìm được ta cho nên ta mới có thể sớm từ mở tờ xỉ vợ mạch đi tới ta nói cho ngươi mở tờ xỉ vợ mạch hoàn cảnh huấn luyện thật sự là quá tốt rồi những cái kêu hoang dại bộ k ẹ mẩn thực lực so phía ngoài phải cường đại nhiều lắm tuyệt đối là thích hợp nhất rèn luyện đối tượng nếu có cơ hội ngươi tốt nhất tự mình ngay thể nghiệm th tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ có thu hoạch trong khoảng thời gian này thực lực của ta thế nhưng là mạnh lên rất nhiều lần tiếp theo đối chiến thắng nhất định sẽ là ta Z é t sau khi nói xong trên bả vai hắn tiệp chủ lập tức tỉ cạm tỉ c ạ địa đáp lời vậy cũng không nhất định ta không cảm thấy ta thất bại tiền bối Z é t tiên sinh ầy kỳ ủ bà bà bên kia đang gọi ngươi nhóm lúc này lý dạ cùng nghệ thản trao đổi sau một lúc hướng xù hữu gộ bên này chạy tới nghe được lý g i về sau x h u g n y c ạ về sau xù h ữ gộ cùng Z é t liếc nhau một cái hai người trong mắt chiến ý cũng không có vì vậy mà giảm bớt giống như bọn họ còn có s、si、u dục cùng chủ đối với tiệp chủ khiêu chiến cho dù là một mực cá ước m ố i s i dục cũng nhắc lên tinh thần tới mặc dù nó h ư ớ n g n g ư n g hóc bụng dáng vẻ nhìn rất chật vật bất quá tại sù hữu gỗ trong mắt lúc này s i dục thoạt nhìn vẫn là rất ân tốt ta vẫn luôn là như vậy m ư ợ mà, mà. chí ít tại tiến hóa trước đó nó cùng đẹp trai hẳn là kéo không lên quan hệ nói đến tiến hóa s ù dục tích tụ đã tiến hành rất lâu họ rèn tạ chập lầy vô sự kiện kết thúc về sau sù hữu gỗ liền cố ý để s i dục bắt đầu tiến hành cực hạn tích tụ vì cái gì đương nhiên là ứng đối giống sẽ đến tình huống bất quá đồng thời hắn lại làm sao không để cho s i dục lợi thực lực của nó bây giờ bình cảnh dù sao. vô luận làm t ợ r dỏ phẹ sổ hoặc bên kia tài nguyên hoặc là sợi dù lịn si ti thủy thuộc tính bộ kẻ mần bồi dưỡng phương thức trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu hẳn là đủ để cho học sĩ dục thực lực tiến vào kế tiếp giai đoạn đây cũng là sủ h ữ gỗ trong đoạn thời gian này quan tâm nhất một sự kiện liên quan tới học sĩ dục ý nghĩ từ trong đầu chuyển thoang cái tiếp theo sủ h ữ gỗ cùng rét liền đi theo lý d i ả hướng kỷ ủ bà ba chỗ hướng từ đường đi tới chương ba trăm chín mươi tám v ị n si ợt vào chỗ chương ba trăm chín mươi tám vĩnh si ợt vào chỗ svê kép khu hạch o tâm phụ cận lúc này vĩnh xỉ ở khoảng cách sủ hữu gộ bọn hắn cho svê kép đền thờ đã không phải là quá xa bất quá lúc này hắn đã không có tiếp tục đi tới dự định bởi vì đặc thù thông đạo điểm xuất phát liền ở trước mặt của hắn hiện tại chỉ chờ tới lúc thích hợp thời cơ hắn liền có thể thông qua nơi này đi đến hắn muốn đi địa phương bởi vì nơi này tương đối gần khu hạch o tâm cho nên một mực không biết ngày đêm vĩnh xỉ ở cũng rốt cục thấy được xuyên tấu h có cây chiếu xuống mấy sợi ánh nắng h ắ n hiện tại vị trí tương đối vắng vẻ mà lại không đáng chú ý ở chung quanh mấy cây cây đồng vây quanh dưới không đi tiến đến căn bản không có khả năng phát hiện trong này tình huống. cũng chỉ có dạng này cho nên khu hoạch tâm cùng phía ngoài hộ lâm viên nhóm mới một mực không có phát hiện nơi này mà lại tại cái này thiên nhiên nửa phong bế không gian bên ngoài đúng lúc là một cái ạ gì ạ đỏ tiểu tộc quần xào huyệt dù cho có bản đồ nơi tay vìn xì ợt cũng là tốn không ít thời gian mới rốt cuộc phát hiện nơi này bí mật lúc này tiến vào thông đạo thời cơ cũng đến thông đạo cửa vào phương hướng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạc t h quang lúc này bành bành bành thanh âm tại vìn xì ợt vang lên bên hai trong thông đạo một loại không biết tên loài nấm đột nhiên giống dù che mưa đồng dạng bỗng nhiên t r ớ ra những thứ này bỗng nhiên mở ra loài nấm lực buộc phát nhìn mạnh ph lập tức liền đem b ế tắc thông đạo những cái tia cây đồng tráng kiện cảnh lá tạm thời đầy ra vin xì ợt một mực tìm kiếm đặc thù thông đạo một cái c h ư ớ c mắt ở trước mặt của hắn xuất hiện không thể không nói vẫn cho rằng mình đã kiến thức rộng rãi vin xì ợt cũng bị cảnh tượng như vậy cấp kinh đến bất quá hắn đến cùng là cái hợp cách tim dọc c á c cán bộ dạng này kỳ cảnh cũng chỉ là để hắn lang thần không đến mười giây thời gian mà lại cái này không đến mười giây thời gian bên trong hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ cái thông đạo này tính an toàn dù sao những thứ này loài nấm lực b ộ c phát không yếu mà lại hắn không xác thực nhận những thứ này kỳ lạ bít mười dùng còn có hay không năng lực khác thì như b ộ phân nếu như i vin xì ở không có nhiều như vậy dã tâm cũng liền thôi nhưng vượn không qua quyền lực tư vị sau hắn lại thế nào chịu dễ dàng bung xuống mà lại vẹn vẹn rổ ở tô địa khu tim dọc kẹt người phụ trách đã sớm không thỏa mãn được dã tâm của hắn hắn nghĩ tiến thêm một bước Mà l hẹn quan vải h ắ biết rõ vịn xì ợt muốn để nó ngay cho hắn dò mìn chỉ bất quá có lẽ hắn cho rằng nó ở phía sau còn có thể phát huy ra cái khác tác dụng cho nên vịn xì ợt cuối cùng vẫn là đem lực phòng ngự xuất chúng s ì rộ phong ra thấy cảnh này hẹn vải dẫn theo trái tim nhỏ rốt cục về tới tại chỗ thông đạo riêng biệt không dài mà lại nó cũng không phải là tất cả đoạn đường đều dựa vào những cái kia kỳ lạ bít mười d ụ n g chống lên tới con đường còn lại đoạn bên trong còn có một đầu từ tráng kiện nhanh cây lập nên trong rừng thụ nói mà lại tại con đường này cuối cùng vịn h xì ợt còn đi qua một đầu hắn hết sức quen thuộc từ vứt bỏ trùng đạo tạo thành dưới mặt đất đường hầm toàn bộ lộ tuyến hết thể h a o tốn hắn hơn một giờ thời gian so với liên minh bên kia v ấ n luyện ra đường nhỏ bên này trọn vẹn thiếu một nửa thời gian mà lúc này sẽ lệ bị cùng sủ hữu gô bọn hắn bắt chuyện qua về sau rất nhanh liền về tới lãnh địa của mình bên trong nó nhạt lục sắc đồng dạng thân thể thỉnh thoảng trong rừng rậm xuất hiện chỉ chớp mắt đột nhiên lại đi đến một vị trí khác mà lại mỗi gặp được một cái nhìn như quen thuộc tổ kem mẩn nó sẽ còn dừng lại cùng đối phương đánh thoáng cái tê ơ tiếp theo mỗi qua bao lâu sẽ lệ bị giống như là chơi mệnh rồi đồng dạng một đầu đâm vào sinh mệnh chi trong hồ mà nó không biết là tại sinh mệnh chi hồ cách đó không xa một cái trong bụi cỏ một cái khách không mời mà đến đang nhìn c h ă m chặm nó trong ánh mắt đều là che giấu không ngừng tham lam sẽ lệ bị năng lực nhận biết cũng không yếu hoặc là nói truyền thuyết bổ kẽ mẩn năng lực nhận biết đều yếu không đến nơi đó đi bởi vậy nó rất nhanh liền phát hiện đạo này ánh mắt không có h ả o ý tại sẽ lệ bị cảm giác bên trong vĩnh xì ợt cùng trên tay hắn bổ kẽ mẩn cũng không khả năng đối với nó tạo thành uy hiếp thế là nó liền tạm thời bỏ đi thông chi phủ cận liên minh huấn luyện ra ý nghĩ mặc dù v ỉ n h xì ợt thực lực đối với nó không tạo được cái uy hiếp gì nhưng là sẽ lệ bị lại tại hắn chỗ không xa cảm thấy một c ố không tầm thường k h í thức mới tới bổ kẽ mẩn g ư ờ i sẽ lệ bị nghiêng đầu suy nghĩ một trận liên quan tới v ĩ n xì ợt là đi li bị huấn luyện ra suy đoán sẽ lệ bị từ vừa mới bắt đầu liền loại bỏ. bởi vì dạng này nhận biết sẽ lại bị đối đi libit hoài nghi thiếu đi mấy phần bất quá đối với cái này tùy tiện xuất hiện tại sinh mệnh tri hồ phụ cận cường đại b ổ kệ mẩn làm sinh mệnh tri hồ trường không giả sẽ lại bị cảm thấy mình cần làm rõ ràng đi libit ý đồ đến thế là mang theo cảnh giác cùng một chút xíu thiện ý sẽ lễ bị bắt đầu hướng đi li bịt vị trí bay đi lúc này đi li bịt hiển nhiên không nghĩ tới sẽ lễ bị lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó nguyên bản một mặt lạnh nhạt nó trong nháy mắt để phòng rồi lên tiếp theo đi li bịt nhìn về phía sẽ lễ bị ánh mắt xuất hiện một số biến hóa biến hóa như thế cũng không để cho sẽ lễ bị cảm thấy dị thường dù sao nó tạm thời còn không biết đi li bịt mục đích kỳ thật cùng phía dưới vin xị ớt cũng là muốn xuống tay với nó chính là bởi vì cái này làm sẽ lễ b ị lần nữa hướng đi li bịt đến gần thời điểm đi li b ị xuất thủ đi li b ị bỡ lại sắt trực tiếp để phụ cận hoa cỏ cây cối đóng băng Né tránh không kịp Sệ l ệ Bỉ c ũ này g tại cái n bởi là sặt b ê n trong nhận lệ ấ y này, một chút thương thế. Lúc s bỉ trên mặt vẫn bảo lưu lấy một tia nghi ngờ t h ầ n sắc nó căn bản không rõ vì cái gì đi li bịt lại đột nhiên đối với nó xuống này nặt tay cũng căn bản không biết vì cái gì nó xuất thủ về sau lại lần nữa ẩn giấu đi lên ngay tại nó nghi hoặc muốn hay không lập tức đuổi theo phản kích thời điểm phía dưới vĩnh xì ợt thay đi li bịt làm ra trả lời vĩnh xì ợt cũng không phải là mù lòa phía trên kịch biến hắn đương nhiên không có khả năng nhìn không thấy mặc dù hắn vẫn là không có nhìn thấy đi li bịt h â n ảnh nhưng là lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy xê lệ bị xuất hiện tại nơi đó rõ ràng là đã phát hiện hắn lại thêm bờ l ệ c sạt đối xệ l ệ bị ảnh hưởng cũng không chỉ là một chút xíu thương thế đơn giản như vậy làm có thuộc tính truyền thuyết bộ kem mận tại như cũ kéo dài bờ l ệ c sạt hoàn cảnh bên trong hành động của nó rất rõ ràng nhận lấy một số hạn chế tổng hợp đủ loại này nhân tố vĩnh xị ợt cảm giác lúc này hẳn là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất dù cho lúc này hắn đã mơ hồ đoán được phía sau còn có những người khác đang dòng nó nhưng là hắn đã không cố được nhiều như vậy tại vĩnh xị ợt động thủ thời điểm biến hóa bên này cũng tương tự bị phụ trách thủ vệ liên minh huấn luyện ra phát hiện tin tức rất nhanh liền chuyển đến đền thờ bên kia xảy ra chuyện. Nhanh. sinh mệnh chi bên hồ kia sẽ ra chuyện chương ba trăm chín mươi chín mặt cái man chương ba trăm chín mươi chín mặt cái man vịn xị ợt thừa cơ công kích xe lệ bi thời điểm sụ hữu gỗ bên này rất nhanh liền nhận được tin tức tại bọn hắn hướng sinh mệnh chi hồ bên này chạy tới thời điểm ở vào sinh mệnh chi hồ phụ cận liên minh người thủ vệ nhóm đã trước một bước đến nơi này dừng tay cái thứ nhất đi tới hiện trường người thủ vệ q u á lớn vịn xị ợt đương nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn đang quyết định động thủ thời điểm vịn xị ợt cũng đã dự liệu lát nữa xuất hiện tình cảnh như vậy chỉ bất quá hắn không nghĩ tới người trong liên minh lại nhanh như vậy liền đổi tới tình huống có chút ngoài dự liệu của hắn vin si ợt cắn r ă n g một cái không thể không sớm đem tất cả chuẩn bị đều xử ra những thứ này bố trí cũng là hắn vì cam đoan hành động thành công mà chuẩn bị tại hắn trong kế hoạch những vật này tối thiểu muốn tới sẽ lễ bị bị hắc á m cầu bắt được về sau mới có thể sử dụng nhưng bây giờ tình huống làm cho hắn không thể không sớm đem những thứ này chuẩn bị ở sau đều dùng ra giờ khắc này vin si ợt đem bản thân tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy lên đối thủ trước mặt có thể bị hắn làm hậu thủ chuẩn bị đương nhiên sẽ không là bình thường bộ kệ mần hoặc là đạo cụ vì lần này kế hoạch vĩnh xị ợ t đã đánh cược bản thân hết thảy riêng là vây công sẽ lễ bị cái kia mấy cái băng thuộc tính bộ kẹm ẩ n liền đã hao tốn hắn dự trữ tiền bạc hơn phân nửa nhưng mà này còn là hắn liên hợp bộ kẹm ẩ n hận tở từ một vị nổi danh sở trường băng thuộc tính trong tay cường giả giành được vốn là thực lực không tệ bọn chúng trải qua hắc á m cầu cường hóa sau thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ lại thêm vĩnh xị ợ t nguyên bản chuẩn bị chiến thuật cùng đi lì bịt lưu lại có sẵn hoàn cảnh sẽ lễ bị lúc này lại bị bọn chúng chế trụ đương nhiên có thể nhanh như vậy liền đạt tới hiệu quả như vậy trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng v vẹn vẹn từ những thứ này cũng có thể thấy được đi li bịt thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu bởi vậy mặc dù thế cục ở ngoài mặt là có khuynh hướng hắn v ỉ n h ỉ ĩ ở bên này nhưng trên thực tế hắn lại một chút cao hứng ý tứ đều không có đi li bịt làm ra bỡ lại sặt băng phong hoàn cảnh giống như là bao trùm bầu trời mây đen đồng dạng đem bóng ma dẫn tới đáy l ò n g của hắn gần giống như hắn ý nghĩ còn có xe lệ b i như i vậy cái thứ nhất xui xẻo khẳng định là vin xì ớt mà lúc này hắn cũng phi thường rõ ràng điểm này còn như vậy mang xuống chờ đợi hắn chẳng những là bắt giữ kế hoạch thất bại đồng thời thoát khỏi đây cũng sẽ trở thành một cái không thể nào ý nghĩ không thể tiếp tục như vậy vin xì ớt hai mắt hiện lên một tia h n m quang tiếp theo cũng không lâu lắm tại hắn bức bách giới phụ trách ngăn cản người tới hẹn và cùng xì dộ không thể không sợ họa lào một viên đặc chế tiểu dược hoàn đ ó n lấy bọn chúng nhìn về phía người thủ vệ nhóm ánh mắt trong nháy mắt phát sinh chuyển biến mà lại động tác trên tay càng ngày càng tàn nhẫn càng ngày càng bất chấp hậu quả bọn chúng vết thương trên người càng để lâu càng nhiều đổ vào bọn chúng gần đối thủ cũng dần dần nhiều hơn nhìn thấy tình huống như vậy vịn xì ở xem t r ư ờ n g không sai biệt lắm nên chuẩn bị cuối cùng bắt giữ công tác hắn lấy ra đặc biệt vì sẽ lễ bị chuẩn bị cuối cùng thành phẩm hát cắm cầu tiếp theo bắt đầu hết sức chăm chú mà nhìn chằm vào sẽ lễ bị nhìn chỉ cần sẽ lễ bí lại thụ một chút tổn thương một chút xíu tổn thương như vậy hắn liền sẽ đem trong tay hắc cám cầu ném ra ngoài đi thành công phảng phất đã đưa tay là nên ngay tại hắn chờ đợi cuối cùng thời cơ thời điểm su hữu gỗ cùng dép bọn hắn cũng chạy tới hiện trường sơ s、si、ì thơ hướng sĩ、si、d ồ sử dụng cút thử một chút nó cái này thần cương giáp có hay không có thể ngăn trở đào của ngươi Tí trên tránh ta đuổi đi. trước tiên dụ, dồ dưới khi kia k Suh Hugo mệnh lệnh cái đuổi đi. bùm bổ mở đem mẹ đường, đưa nẻ và trực tiếp hướng sẽ lệ bị bên kia chiến trường chạy tới rét bọn hắn đến trực tiếp để vìn xì ợt kế hoạch đạt tới phá sản biên giới nguyên bản bị áp chế lại sẽ lệ bị cũng rốt c ụ c đạt được cơ hội t h ở dốc vìn xì ợt cắn răng nhìn xem đây hết thảy một giây sau hắn liền quyết định được ăn cả ngã về không hắn trực tiếp hướng cái k i a ba đầu bị quản chế với hắn ba đầu băng thuộc tính bộ kẹ mẫn phát động tự sát thức công kích tiếp theo trong tay hát cám cầu vung ra su hô g o bên kia sợ xì thợ cùng xì d tạm biệt kéo ra không bình thường xì rộ cùng mẹ vải về sau rất nhanh liền chiến đến một đoàn không thể không nói lúc này bọn chúng lộ g a dị th đặc biệt là sở xỉ thờ đối thủ xì rộ vốn chính là cột thân thể nó hiện tại phối hợp thêm thần kỳ tiệu dược hoàn dị thường t ă n g phúc vừa lên đến liền ép tới sở xỉ thờ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nếu như không phải sở xỉ thờ nội tình đầy đủ thâm hậu bình thường huấn luyện cũng đầy đủ liều mạng khả năng cũng sớm đã k i ể m chế không được cái này cường đại đối thủ mà cùng sở xỉ thờ khác biệt dị dục cùng h ệ và tình huống là hoàn toàn thay đổi dị thường trạng thái bên trong h ệ vãi bị bật hết hỏa lực dị dục trọn vẹn áp chế h ệ vãi nhìn đã không chống được bao lâu h ạ i h ẹ vài đau khổ trèo trống thời điểm một cái đơn giản phất tay động tác trong nháy mắt đem h ẹ v à i lăng không đánh bay không có qua mấy giây thời gian nó biến đâm vào một gốc cây chơi lên rốt cuộc không đứng dậy được dì dục được giải phóng ra xì dỗ bên kia vấn đề liền không còn là vấn đề vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian xì dỗ liền b ị xì dục hai ba lần loại vào trong đất chỉ còn đầu lưu tại trên đất xì dỗ đã không có uy hiếp năng lực của bọn nó nói cách khác hắn bên này vấn đề đã coi như là giải quyết hắn mang theo nhóm cổ kẹ mẩn mức nhanh hướng xệ lễ bị bên này chạy đến vừa hay nhìn thấy vịn xỉ ở đem hắc á m cầu ném về xễ tại một bên khác một đạo băng lam sắc sơ bịm đột nhiên đánh trúng vào hắc cám cầu đi l i b ị t xuất thủ lần nữa bị hắc cám cầu dị hóa sẽ l ệ bị hiển nhiên không phải sau lưng nó người mớn bởi vậy một mực tại chiến trường bên ngoài đứng ngoài quan sát nó không thể không tự mình hạ tràng tại nó đứng ra đồng thời một cái mang theo m ặ t kẹt man áo đen chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra xem ra ta có chút đánh giá cao thủ đoạn của ngươi bất quá cũng không xê xích gì nhiều ra tay đi đi l i b i lần nữa đố i xẻ lệ bị sử dụng bỡ l ạ sạn mặt nạ nam đối vịn xỉ ợt nói một câu sau liền không tiếp tục để ý hắn sau đó hắn trực tiếp phân phó đi libit đố đố xẻ bị đố bất quá công kích của nó mục tiêu hiển nhiên không chỉ sẽ lễ bị một cái vỡ gây sạt công kích trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở cùng nhau chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt sinh mệnh c h i hồ bên này nhiệt độ thoang cái hạ xuống điểm đóng băng phía dưới không thể tùy ý hắn dạng này công kích ý nghĩ này đồng thời xuất hiện ở những người khác trong đầu chỉ bất quá vào lúc này còn có thể phát huy tác dụng ngoại trừ sủ hữu gỗ cùng dép bộ kẹ mần bên ngoài còn lại liên minh cường già còn cần tre chở thực lực yếu kém liên minh huấn luyện ra bởi vậy hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ sủ hữu gỗ cùng dép liếc nhau một cái không biết lúc nào s chương ô đã đi tới bốn trăm đến tân giai đồng h Dục đoạn gỗ thái giới g đúc toàn chương thế bốn trăm đến tân giai đoạn gỗ đúc. đúc từ sĩ dục hình thái hoàn thành chuyển đổi về sau gỗ đục một mực đắm chìm trong cảnh giới toàn mới bên trong cảnh giới toàn mới tặng cho gỗ đục mang đến hoàn toàn không giống cảm giác lúc này nó phảng phất là đi vào mặt khác thế giới bên trong biến hóa của nó đồng dạng bị ở đây những người khác xem ở trong mắt gỗ đục trên người tán phát ra năng lượng khí tức bọn hắn lại thế nào có thể sẽ chú ý không đến không khách khi nói cường đại như thế năng lượng ba động coi như gỗ đục vụ n trộm để cái rắm cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy rung động đương nhiên đây chỉ là ví von mà lại đối với gỗ đục đối thủ chân chính tới nói nó lúc này biểu hiện mặc dù trói sáng nhưng lại cũng không thể bởi vì điểm này liền để nó cảm thấy uy hiếp đ ế từ cạn tổ h u n luyện ra xem ra là ta đánh giá thấp ngơi bất quá vẹn vẹn dạng này còn ch Đi à à gì à đỏ hắn ế kế t thể theo trải hoạch h dựa qua đi.、Hắn、vừa mới dứt lời một đầu nhạy lớn đột nhiên từ xe lễ bỉ trên đầu nhảy xuống tới mà lại nương theo lấy nó ra sân đám người lúc này mới phát hiện đỉnh đầu của bọn hắn không biết từ lúc nào đã bệnh ra một chương như ẩn như hiện lưới lớn nhìn không chỉ là đỉnh đầu chung quanh cũng có những thứ này sở bãi đơm ép su h u g o cái thứ nhất phát hiện dị thường nguyên lai、like、tại bất chi bất giác bên trong bọn hắn đã đã rơi vào đối phương trong tầm ấy mà xem như mà sketman mục tiêu của chuyến này sẽ lệ bị đương nhiên là ạ gì ạ đỏ trọng điểm chiếu cố đối tượng tại sở bider web cùng bờ l à y sát hạn chế phía dưới sẽ lệ bị tránh né động tác dần dần bắt đầu cố hết sức lên mắt thấy thế cục tại hướng không ổn phương hướng phát triển su hữu gỗ cũng không thể tiếp tục để gỗ n đục thể nghiệm cảnh giới mới cảm giác hắn cùng Z é t liếc nhau một cái một ánh mắt hai người bọn họ liền ăn ý hoàn thành phân công đối với gỗ n đục biến hóa Z é t hiển nhiên so ở đây những người khác muốn lại thêm có cảm giác dù sao hắn là ở đây một cái duy nhất cùng gỗ n đục đối chiến qua huấn luyện ra bởi vậy hắn cũng càng có thể cảm nhận được gỗ lại chính thức nhìn thấy sỉ dục biến hình trước đó trải qua mở tờ sỉ vợ mạch tu hành hành trình về sau z cũng không cho rằng lúc này bản thân lại so với không lên sủ hữu gỗ nhưng là khi nhìn do nó chuyển biến về sau hắn không thể không thừa nhận hắn tại tiến bộ đồng thời sủ hữu gỗ cũng tương tự không có dừng bước lại mà lại sủ hữu gỗ tốc độ tiến bộ nhìn cũng không chậm hơn hắn đương nhiên nếu như lần nữa đối chiến z như cũ không cho rằng bản thân sẽ thua bởi hắn chỉ bất quá lúc này cũng không phải là đối chiến trên trận đối chiến nhất thời bán hội cũng không có thời gian cho hắn sử dụng chuẩn bị ở sau bởi vậy đem mạnh hơn đối thủ m ặ kép man tặng cho sủ h gỗ là trước mắt thích hợp nhất lựa、chọn. liên quan tới z những ý nghĩ này su hữu gỗ đương nhiên là không rõ ràng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn lý giải z muốn biểu đạt ý tứ mà lại vừa lúc kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy vin xì r t còn ở bên cạnh mặc dù kế hoạch của hắn đã vô hiểm gần như phá diệt hơn nữa thoạt nhìn đã bị bọn hắn chỗ bao vây nhưng là bằng vào vừa mới vây công sệ l ệ bị cái kia ba đầu băng thuộc tín h bộ kẻ mẩn hắn kỳ thật còn có sức đánh một trận bởi vậy tại đối phó ms kép man đồng thời su h u g o bọn hắn cũng muốn mau chóng giải quyết vĩnh xì ớt p h ò n g ngừa hắn tại một ít trọng yếu thời điểm ở sau lưng của bọn họ đột nhiên khởi sự bởi vậy toàn bộ chiến trường lập tức biến thành ba khối bọn chúng theo thứ tự là su h u g o cùng m a s k h a g m a n đối chiến z cùng vĩnh xì ớt c ù n g sẽ lễ bị cùng m a s k h a g m a n một cái khác b ổ kệ mẩn adziz a d o ở giữa chiến đấu su h u g o cùng z cũng không cần nói ở đây cái khác liên minh huấn luyện ra lúc này đều đi đến s e lễ bị bên kia chiến trường bọn hắn tập hợp chuẩn bị trợ giúp s e lễ bị trước tiên giải quyết đối thủ chỉ là msghagman adziz a muốn so bọn hắn trong tưởng tượng kh Các l o từng cái dấu ở chỗ tối nệ lớn nhóm nhao nhao bắt đầu ngoi đầu lên trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu trở nên rằng co hình tượng bay lại đến gỗ nục bên này tại sủ hữu gỗ nhắc nhở dưới nó rất nhanh liền tiến vào chiến đấu trạng thái lúc này nó quanh người một mực tản ra khổng lồ siêu năng lực cùng thủy thuộc tính năng lượng ba đậu cho dù là một cái đơn giản dơ tay nhất trần năng lượng biểu tượng đối với điểm này mắc các man cùng đi l i b ị t đương nhiên không phải không biết tương phản bọn hắn đối loại trạng thái này hết sức quen thuộc dù sao đi libit thậm chí là càng nhiều thuộc về mắc c á t mang bộ kèm mẩn đã từng có loại kinh nghiệm này can đảm lắm bất quá ngươi bây giờ cần nhất là làm bạn ngươi bộ kẹ mẩn cùng nhau kinh lịch trạng thái này mà không phải ở chỗ này cùng ta tiến hành trận này không có ý nghĩa chiến đấu mặt nạ phía sau lần nữa truyền tới một thanh âm mặc dù thanh âm này trải qua đặc thù xử lý nhưng là sủ hữu gỗ vẫn là từ bên trong này nghe được một số cái khác hương vị chỉ là lúc này đã không có thời gian cho hắn đi suy nghĩ nhiều đi để bọn chúng nhìn một chút chúng ta là thế nào chiến đấu đi libit mặc kẹt man lời này vừa ra d i libit đột nhiên nhảy sau một bước sau đó đưa tay mở ra trên tay thần bí cái túi ngay sau đó một trận kịch liệt xương giá phong bạo từ miệuối bên trong p ư ớ n ra phàm là bị cơn bao t á p này quét qua đồ vật vô luận là to lớn cây đồng hay là trên đất cỏ xanh cây nấm thậm chí là khoảng cách gỗ ổn đ ư c không xa một khối đá lớn đều toàn bộ bị xương trắng băng tuyết bao trùm tiếp theo liền hoàn toàn bị đóng băng lên cũng may mắn gỗ ổn đ ư c hoàn thành đột phá lại thêm phản ứng của nó đầy đủ nhanh chóng bằng không đoán chừng hiện tại nó cũng là những thứ này bị đóng băng một phần tử mà lúc này đi lì bị công kích cũng không có đình chỉ tại tiếp tục phóng thích xương giá phong bạo thời điểm phụ cận hoàn cảnh cũng đã bị nó trong lúc lặng lẽ hoàn thành chuyển đổi lúc này su h gỗ bọn hắn bên này chiến đấu đã biến thành băng thiên lạnh nóng không đồng đều tạo thành đại diện tích không khí lưu động lần này biến hóa trực tiếp cổ vũ đi lì bịt kỹ năng uy lực tại phong bạo tiếp tục tứ ngược đồng thời đi lì bịt cái khác công kích rất nhanh cũng đi theo in x ị n s ở tở kỹ năng hình thành một loạt siêu trường băng thương bị nó tiện tay vung ra gỗ n đục cùng lũ cả gì ô tại đứng trước phong bạo đồng thời không thể không phân thần chú ý băng thương công kích từng dãy băng thương tại l ố c xoáy bên trong x e n kẽ bọn chúng từng cây mang theo lệnh thấu xương hàn ý không ngừng hướng gỗ đục bọn chúng tạo thành uy hiếp thủ lâu tất tua xù gỗ không phải không biết đạo lý này nhưng là đối phương áp chế một bộ tiếp một bộ hắn căn bản lũ cà d i ổ cùng gỗ ấn đ ụ c bọn chúng cũng là phi thường rõ ràng có ổ giả hỗ trợ quan sát lũ cà d i ổ rất nhanh liền tìm được một cái cơ hội chỉ bất quá nếu như muốn lợi dũng cơ hội này có lẽ bọn hắn liền muốn b ư ớ c lên thoáng cái hiểm su h u g o hướng sẽ l ệ bị bên kia liếc một cái sau đó lại hướng Z bên kia nhìn một chút hai bên chiến đấu đều không phải là nhất thời bán hội liền có thể kết thúc sẽ l ệ bị bên kia không cần phải nói đột nhiên xuất hiện nệ n quân đoàn trực tiếp đánh liên minh bên này một trở tay không kịp sẽ lễ bị thụ thương mà liên minh đại bộ phận bị đánh lén tình hùng giới có thể duy trì đến bây giờ loại rằng con này cục diện kỳ thật đã không, không sai dễ dàng. Muốn từ bởi ê n này tìm tới giúp đỡ, chỉ là nhìn thoáng qua liền từ bỏ ý nghĩ này.、Về、phần là là tìm tới từ giúp Hugo đỡ, Suh qua chỉ có lẽ Về bỏ b ý vậy ì đã đến cùng đồ được đó đều đều đền đủ. tuyến, cùng hoàn cảnh, lúc này Vinci ớt biểu hiện được、so、trước đó thấy qua đều muốn hung ác, mặc dù Z trạng thái cùng thực lực đều ẩn ẩn mạnh hơn hắn bên trên một tuyến, nhưng là hắn hung ác rõ ràng tạm thời đền bù những thứ này không lúc trước ác, mặc thực lực ác dù bù Hugo mặt một tạm ớt thấy thái thời thứ lộ là Suh so v biểu Bởi qua rõ tình huống hiện tại sù hữu gỗ chỉ có thể dựa vào chính hắn phân tích một chút ở đây cái khác chiến đấu sù hữu gỗ rất nhanh liền hạ quyết tâm l u cà dì ổ chủ động ôm lấy gánh chịu nguy hiểm mồi nhử nhiệm vụ ở sau đó lốc xoáy cùng băng thương trong công kích nó không lùi mà t i ế n tới một tay hoa mị phỉ dở bùn trực tiếp đem tập kích tới thủ đoạn toàn bộ đánh nát tiếp theo một cái bông nhiên một cái đột tiến hướng đ ỉ lì bịt vị trí vào tới gỗ đục bên này tại l u cà dì ổ khởi xướng đột tiến công kích thời điểm a cụ tải họa tợ bùn s ẽ vi hình chấn động cổn p h ở xỉ ẩn áp s u ố t xoay tròn tổ hợp kỹ năng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành nó thoạt nhìn như là cái dùng thủy chế tạo to lớn n g u khoan cấp tốc chấn động cùng xoay tròn thậm chí tại kỹ năng chung quanh mang theo một cái giữa k h ô ngay sau đó sớm đã có chuẩn bị lù cà dị ô một cái lắc lư từ gỗ đục phạm vi công kích bên trong thoát ly ra tiếp theo một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ sinh mệnh tri hồ phụ cận rừng rậm ngay đến bên này động tĩnh chung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bên này tại xoay tròn cùng chấn động thế năng biến mất về sau tụ tập lại thủy nguyên tố đã mất đi không chế trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống nguyên bản đi lì bịt vị trí vào lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ khoáng đạt bởi vì chung quanh những vật khác bao quát cây c ố i bùi có cắt đá bùn đất đều bị vừa mới xoay tròn mang tới tiểu long để cấp dẫn tới địa phương khác bởi vậy khi bọn hắn nhìn sang thời điểm hiện trường chỉ còn lại một mảnh h ữ n đội chỉ bất quá thấy cảnh này sủ hữu gỗ cũng không có cảm thấy nhiều lắm cao hứng bởi vì tại phế tích trung tâm nhất một đạo màu bạc trắng lồng băng vô cùng dễ thấy đột nhiên vỡ vụn thanh ấm bắt đầu từ lồng băng bên trên, lên, băng bên trên khối băng bắt đầu vỡ vụn không lâu lắm đi libit cùng m a s k e p man thân ảnh lần nữa hiện tại sù h ủ u gỗ trong tấm mắt mà lại bộ dáng của bọn hắn ngoại trừ đi libit trên thân lộ ra hơi có chật vật bên ngoài bọn hắn nhìn hẳn không có nhận cái khác tổn thương nói cách khác chỉ dục vừa mới công kích chân chính đưa đến tác dụng kỳ thật vô cùng yếu ớt đó cũng không phải sù h ủ u gỗ suy nghĩ nhìn thấy ngươi không tệ đến từ can tổ tiểu huấn luyện ra chỉ bằng mượn cái này hai con bộ kèm ẩ n ngươi đủ để được xưng tụng là đại tân sinh huấn luyện ra bên trong mạnh nhất đáng tiếc hôm nay ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở chỗ này lãng phí nói xong ở vào phế tích trung tâm mát kép man nhìn thoáng qua à gì à đỏ bên kia. bởi vì có nhận quân đoàn hỗ trợ kiềm chế lại liên minh huấn luyện ra cho nên nó cũng sẽ l ệ bị chiến đấu cũng không có bị những người khác q u b y dày mà sẽ l ệ bị trải qua đi ly bị đột nhiên tập kích vin xì ợ t các loại suy yếu cùng hạ di a, -A đỏ đã sớm ở một bên bố trí các loại vẹn nồm dơ d ẹ n lúc này nó đã bắt đầu có chút nhịn không được cảm giác nếu như lại tới gần bên hồ một chút nó liền có thể lợi dụng sinh mệnh c h i hồ hiệu quả thần kỳ tiến hành trị liệu đương nhiên kỳ thật lúc này nó cũng có thể cân nhắc sử dụng nó thời không tri lực chỉ bất quá tại hiện tại nằm trong loại trạng thái này tuy tiện khởi động thời không tri lực sẽ có rất lớn sự không chắc chắn nếu như v đến lúc đó nó rất có thể liền mãi mãi cũng không về được dù sao nó chỉ là nắm giữ vượt qua thời không năng lực mà không phải giống đi ổ gà như thế có thể thao túng thời gian bởi vậy không đến cuối cùng thời khắc sẽ lệ bị là tuyệt đối sẽ không tại thời điểm chiến đấu phát động năng lực này mà lại phát động thời gian xuyên thẳng qua năng lực kiên kỵ nhất liền là bị quấy dày có hạn chế như thế lại thêm trước đó liên tiếp tao nộ g lúc này mới tạo thành sẽ lệ bị hiện tại c ả n h nộ g m ặ t k ẹ t m a n bên kia mới vừa nói xong ạ gì ạ đỏ nơi này lập tức liền bắt đầu hành động trước đó bố trí tất cả sở hài đơ ép vẹn nổm dở gen trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt mà lúc này bị sở hài đơ ép vẹn nổm dở gen đoàn đoàn bao vây ở sệ lễ bị đã không có tránh né không gian lúc này từ mặt nạ trên thân người lại nhảy ra một cái s ở bì r ú s nó vừa ra trận liền trực tiếp một phát s ở bìm hướng sệ lễ bị phun ra ngay tiếng tối lưỡng nan sệ lễ bị trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện băng qua tuyến cấp trung đích lần này không khác đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ đương nhiên trên thực tế kỳ thật cũng không có khoa chương như vậy sẽ lệ bị làm sao cũng là lưu lại truyền thuyết bộ kèm mẩn thực lực của nó kỳ thật cũng không yếu chỉ bất quá thành cũng rừng rậm c h i thần bại cũng rừng rậm c h i thần rừng rậm c h i thần cho nó mang đến truyền thuyết quyền hành nhưng ngay tại lúc đó cái này quyền hành kỳ thật cũng tại trói buộc nó bởi vậy tại rừng rậm vị trí hạch tâm sinh mệnh c h i hồ phụ cận kỳ thật nó có thể làm ra phản kích mười phần có hạn hơn nữa còn không thể sử dụng tổn thương quá lớn kỹ năng để tránh đem rừng rậm này hạch tâm cấp thương t ổ tới dù sao lấy nó trên tay quyền hành bất chấp hậu quả toàn bộ rừng rậm đều biết bởi vì nó mà đi hướng diệt vong đây là không thể làm Cũng là rừng chi rừng là rậm trở h thần, cái này, thần vị cho nó mang tới lớn nhất hạn chế、đương、nhiên, nếu như đem chiến ầ n này nó mang lớn đương nếu cái tới t vị đem ư được địa phương như ờ n nó liền sẽ không có cái này lo lắng, chỉ bất quá, trong hiện thực cũng không g đổi địa cái khác có có chỉ thực có quá, lẽ lo sẽ bất t quả. r lại trong chiến trường đột nhiên xuất hiện s ở bị n ú t cấp sợ l ệ bị tới một phát h u n g ác công kích như vậy mặc dù như c ũ không thể đem sợ l ệ bị đánh ngã xuống đất nhưng là nó kỹ năng này đối sợ l ệ bị cũng đủ để tạo thành phi thường khả quan tổn thương mà lại hiện tại nó loại trạng thái này cũng đã đạt đến mà scatman suy nghĩ bên trong bắt giữ yêu cầu bởi vậy khi nhìn đến sợ lễ bị bị sợ bị n u t trúng đích về sau hắn vi thường quả quyết địa ném ra tỉ mỉ chuẩn bị bộ kỳ b ả n chỉ bất quá sù h ủ gỗ lại thế nào khả năng nhìn xem hắn đặt thành mục đích vẫn giấu kín lấy hồn tơ lúc này xuất thủ lấy thực lực của nó loại trình độ này chiến đấu tạm thời không xen tay vào được nhưng là ngăn cản một cái bộ kỳ b ả n thủ đoạn nó vẫn phải có dù cho cái này bộ kỳ b ả n là đặc chế dùng cho đối phó truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n bộ kỳ b ả n nhưng là bởi vì thế giới này có chủ bộ k ẹ m ẩ n cơ chế trừ phi một số đặc thù cường bắt trang bị phổ thông bắt giữ bộ kỳ bạn đối có chủ bộ kệ mần nhưng thật ra là không có hiệu quả chỉ bất quá mặt k é t m a n hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này tại h ồ n tờ chuẩn bị đem bay về phía xe l ệ bị v ổ kỵ bạn c ả n lại thời điểm một cái toàn thân tản ra điểm xấu khí tức gắt li đột nhiên ngăn tại trước mặt của nó mặc dù gắt li là h ồ n tờ lui hóa hình thái nhưng là mặt k é t m a n cái này gắt li căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung nó vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt lập tức liền đem sủ hữu gỗ h ồ n tờ cấp trọn vẹn địch trụ lúc này h ồ n tờ trên mặt thỉnh thoảng biến hóa ra r ã r dụa biểu lộ xem ra giống như là tại từ đối phương hỉ nọ xịt bên trong tránh ra mặc kệ cuối cùng nó có thể hay không dựa vào chính mình năng lực thoát khỏi cái này gắt li kh liền trước mắt mà nói nó là chưa có xếp hạng công dụng mắt thấy mà sket man nạ xỉ vợ lọt liền muốn đặt được còn tốt sủ h u gỗ bên này còn có chuẩn bị nhàn không xuống sở xỉ thợ kỳ thật đã sớm ngay giúp liên minh bọn người đối phó những cái kia đột nhiên xuất hiện chi chu đ ạ i quân bởi vậy lúc này nó kỳ thật khoảng cách xệ lệ bị bên kia kỳ thật cũng không xa khi lấy được sủ h u gỗ chỉ thị về sau nó trực tiếp ngạch kháng mấy lần đến từ nhện công kích sau lập tức hướng b ổ kỳ b ả n bay tới quỹ tích cả lại không phải nó không muốn dùng công kích từ xa chỉ là công kích từ xa chặn đường dù hữu gỗ lo lắng đối phương còn có cái khác chuẩn bị dù sao ms k e d man bên kia mới xuất hiện sợ bị nốt cùng cùng sẽ lễ bị đánh cho cái có đến có trở về ạ gì ạ đỏ cũng không phải là trọn vẹn đằng không xuất thủ cũng may mắn s ở xỉ thờ vị trí không phải rất thu hút nó đột nhiên xuất hiện để ms a k e d man kế hoạch thất bại trong găng t ứ c ngay tại ms a k e d man chuẩn bị giải quyết s ở xỉ thờ cái này vướng bận ra hóa lúc đột nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì tiếp theo đi lì bị đưa tay một đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn tiếp theo đinh đinh đinh đám người tập trung nhìn vào mấy cái phi tiêu bị tường băng c ặ lại thuộc về liên minh m ặ t k h á c viện thủ giống như cũng đã đến su h u g o theo phi tiêu bay tới phương hướng nhìn sang một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn cô gã chương 402. t r u y kích cùng m á s k e t man ý đồ chương 402. t r u y kích cùng m á s k e t man ý đồ cô gã xuất hiện để m á s k e t man manh động thoái ý tại su h u g o nhận biết bên trong cô gã là cạn tổ phục xỉ ạ s i ti đạo quán chủ mà lại hắn còn cùng tìm d ọ c kẹt có không minh bạch quan hệ đây đều là su h u g o trong đầu liên quan tới cổ gạ tuyệt đại bộ phận tin tức chỉ bất quá những tin tức này hiện tại xem ra liền có chút quá hạn tối thiểu người ở chỗ này trong đám có mấy người so với hắn biết được càng nhiều trong đó bao quát z cùng đối diện m a s keman cũng chính là căn cứ vào những tin tức này cho nên hắn mới có thể vào lúc này manh động thoái ý biến cố xuất hiện cũng không để cho m a s keman do dự bao lâu hắn so sủ hữu gỗ trong tưởng tượng muốn quả quyết rất nhiều bởi vì m a s keman biết cô gà tại trước đây không lâu đã thành công đột phá trở thành một thiên vương cấp huấn luyện g i a đồng thời hắn lần này tới đến rổ ở tổ khu vực vì chính là đảm nhiệm rổ ở t ô địa khu tứ thiên vương cô gà quan mới tiền nhiệm chính là cần công lao ngồi vững vàng thiên vương ghế thời điểm bởi vậy tiếp tục lưu lại tiến hành đối phó dù sao lần hành động này hắn chuẩn bị kỳ thật cũng không phải là quá đầy đủ nếu như không phải được biết vịn xì ợt kế hoạch cảm thấy khả năng này là cái cơ hội tốt hắn là không thể nào vào lúc này tự mình kết quả cái này hành động vốn là có mấy phần đánh bạc ý vị hắn đánh cược liền là liên minh cao tầng tốc độ phản ứng rất hiển nhiên lần này giao phong ngắn ngủi hắn thua như là đã có quyết đoán m ặ t kẹt man không có một tia lưu luyến hắn thật sâu nhìn sủ hữu gỗ một chút sau đó đem trên người rộng lớn áo bào đen một nhóm đi li b ị t cùng s ơ h u y nốt ô đồng thời xuất thủ một đạo mãnh liệt băng tuyết phong bạo trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyển từ ngay đối mặt loại này không khác biệt cường đại công kích vô luận là vừa tới tới cổ g ã hay là một mực cảnh giác đối phương sủ hữu gỗ đều không thể không lựa chọn tạm thời nhượng bộ thừa dịp bọn hắn nhượng bộ cơ hội mặc kẹt man một phương bổ kẹ mẩn trong nháy mắt đi theo chủ nhân của bọn chúng bắt đầu triệt thoái ngay sau đó không ít liên minh huấn luyện ra bắt đầu chịu lấy băng phong bạo muốn tiến lên truy kích vừa mới chạy đến cổ gà cũng trong nháy mắt gia nhập truy kích trong đội ngũ bởi vì thực lực cùng nhị dạ bản thân năng lực cổ gà mang theo tổ kẹ mẩn một ngựa đi đầu đổi tới su U ô gô đối với cổ gà xuất hiện vẫn là có mấy phần hoài nghi bởi vậy hắn cũng không có trước tiên khai thác hành động dù sao bên này ngoại trừ mặt nạ nhân chi bên ngoài dù ở tổ tim dọc k ẹ t v i n xỉ ở hiện tại cũng còn không có cầm xuống mà lại bởi vì m a t képman đột nhiên nổi lên cùng rút lui khiến cho nguyên bản sắp nhịn không được hắn lại nên đón một cái cơ hội thở dốc vì phòng ngửa vịn xỉ ở cái này tới tay con vịn đó thoát sụ đủ gỗ để sợ xỉ t h ở c ũ n g đã thoát ly hỉ nọ xỉ t h ồ n tờ lưu lại t r ợ rút rét bản thân hắn tại xác nhận sẽ lễ bị an toàn tiến vào sinh mệnh c h i hồ về sau cũng hướng về mặt k ẹ t m a n rời đi phương hướng đi theo mặt k ẹ t m a n rút lui cũng không phải là bắt nguồn từ thất bại bởi vậy đang rút lui thời điểm hắn vẫn bảo lưu lấy phi thường khả quan sức chiến đấu tình huống như vậy để cùng sau lưng hắn truy binh chịu không ít khổ đầu loại này có chương pháp chiến lược tính rút lui có lẽ cũng có được dụ địch xâm nhập chuyển di chiến trường thậm chí tiêu hao bọn hắn sinh lực sau đó nhìn một chút bất quá những thứ này trước mắt chỉ có thể dừng lại tại s Su ù hữu gô suy đoán bên trong chỉ là s ù hữu gô cảm giác ý nghĩ của mình rất có thể là chính xác bởi vì đổi tới đoạn đường này hắn đã thấy không ít vừa mới đổi theo liên minh huấn luyện r a ngã xuống ven đường mặc kệ là bọn hắn hay là bọn hắn bổ kèm ẩ n trên thân cũng còn lưu lại kinh khủng hàn ý cũng là bởi vì những người này s ù hữu gô đổi theo tốc độ không thể không thả chậm xuống tới dù sao s ù hữu gô cũng không tính được cái gì người có máu lạnh mà lại bọn hắn cũng đều là liên minh dòng chính huấn luyện r a cứ u bọn hắn lưu lại một phần thiện duyên có lẽ ngày sau h ắ n sẽ có được hồi x u hữu gỗ lần nữa để tọa hạ l ũ sợ dậy đem tốc độ nhấc lên không thể không nói lúc trước hắn hướng sắp rút tờ cầu học xì nỉ h bị chuyển kỹ năng quyết định là phi thường chính xác ngoại trừ mù mắt bên ngoài trong khoảng thời gian này l ũ sợ dậy dần dần lại nghiên cứu ra một chút mới đồ vật đó chính là thông qua xì nỉ h cùng lôi điện ở giữa xác m ì n h lúc này nó đã đem tự thân tốc độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi tiếp tục như vậy nghiên cứu một chút đi x u hữu gỗ tin tưởng chỉ cần l ũ sợ dậy thực lực bản thân có thể theo kịp tại tương lai không lâu nó thậm chí có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng đương nhiên những thứ này đối xù h trở lại truy kích mặt kép man vị trí đã cách sinh mệnh c h i hồ có một khoảng cách cố gà cái này tần tấn thiên vương huấn luyện ra ở trước mặt của hắn hiển nhiên vẫn có chút mơ nớt lúc này vừa đánh vừa lui hắn lại chỉ huy bộ kẹ mẩn đem một liên minh huấn luyện ra trực tiếp đánh lui trận trải qua đoạn đường này truy kích cổ ga bọn hắn cũng đã phát hiện mặt kép man xác thực như là sù hữu gỗ suy nghĩ như thế kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn rút lui liền là tại làm hai tay chuẩn bị hắn một mực tại cùng cổ ga bọn hắn truy kích đội ngũ duy trì một cái phi thường xảo d i ệ khoảng cách cũng chính là lợi dụng khoảng cách này mặt kép man một bên cấp truy kích đội ngũ hy vọng đồng thời. một bên các loại thủ đoạn nhỏ tế xuất từng chút từng chút điệu tiêu hao thuộc về truy kích đội ngũ sinh lực cho đến hiện tại ngoại trừ cố gà toàn bộ truy kích đội ngũ liền chỉ còn lại ba tên tinh nhuệ liên minh huấn luyện gia vẫn bảo lưu lấy hoàn chỉnh sức chiến đấu cái khác truy kích đội viên không phải đã sớm ngã xuống truy kích trên đường liền là đã không có chống đỡ năng lực bị ép lựa chọn đình chỉ bước chân đi lì bịch cùng sợ hủy n ố t liên thủ chế tạo hàn g băng lĩnh vực cũng không phải dễ chịu như vậy đang cùng tới thời điểm sủ hữu gỗ liền từ dọc đường tình trạng trông được ra một số các loại sủ hữu gỗ đổi tới quân tiên phong lúc phía trước mack man đã ngừ hắn dừng lại nguyên nhân duy nhất ở chỗ đoán được mặt k é t man ý đồ cổ gạ đám người đã bắt đầu thả chậm bước chân dù sao nếu như tiếp tục như vậy nữa lấy mặt k é t man thực lực bọn hắn thật là có có thể sẽ ở sau đó truy kích bên trong bị đối phương l ị c h t ậ p kỳ thật trực tiếp nhất chính là mặt k é t man biểu hiện ra thực lực cùng tính toán đều khiến cho bọn hắn không thể không c ẩ n t h ậ n lên dù sao nếu quả thật làm cho đối phương thành công l ị c h t ậ p đến lúc đó khả năng liền không chỉ là truy kích thất bại đơn giản như vậy cũng may mắn lúc này sủ h u gỗ chạy tới mặt kép man đối với sủ u gỗ đến cũng không có biểu hiện ra cái gì không giống hoặc là nói cả người đều giấu ở mặt nạ cùng dưới h cũng căn bản không có khả năng bị sủ hữu gỗ bọn hắn nhìn ra cái gì dị dạng chỉ bất quá đối phương đã không có rút lui ý tứ nói cách khác sủ hữu gỗ đến cũng không để cho hắn cảm thấy nhiều lắm uy hiếp xem ra đối phương hẳn là muốn chuẩn bị phản công rốt c ụ c tới đ ô n g đủ cũng tốt chỉ cần đem các ngươi thu thập như vậy tạm thời hẳn là liền không có người có thể ngăn c ả ta ta còn tưởng rằng cơ hội tốt như vậy cứ như vậy không có thật là phi thường cảm tạ các ngươi tân tấn độc hệ thiên vương còn có đến từ cạn tổ thiên tài huấn luyện ra sủ hữu xin các ngươi ngoan, ngoan biến thành băng đi đi libit sử dụng bờ lạch sạt đổi sơ cốt chương bốn trăm linh ba mắt kép man phản kích chương bốn trăm linh ba mắt kép man phản kích nói như vậy đi l ụ b ị t cùng s ở uy n u là không thể nào học được s ở cột một chiêu này bằng thuộc tính tuyệt chiêu chỉ bất quá mắt kép man một chiêu này s ở cột cũng không giống nhau đây cũng là căn cứ vào hắn tự thân đối với bằng thuộc tính tuyệt chiêu nghiên cứu sau đó thông qua cải tiến ưu hóa cái khác kỹ năng từ đó đạt tới s ở cột có khả năng theo thành hiệu quả mà lại bởi vì nó là thông qua kỹ năng tổ hợp sửa đổi phần hình thành chiêu thức tại tổ hợp ưu hóa thời điểm mắt kép man hiển nhiên bảo lưu lại vốn có kỹ năng một số ưu lương đạt tính cũng là bởi vì những thứ này đạt tính cái này sở cột xuất hiện trực tiếp đem phụ cận rừng cây biến thành băng thiên tuyết điện thậm chí ngay cả trên đầu khí hậu đều bị nó hơi cải biến đám mây bắt đầu tụ lại từng mảnh từng mảnh màu trắng đông tuyết bắt đầu từ trên bầu trời hướng xuống bay xuống chỉ bất quá lúc này sủ h ủ u gỗ bọn hắn đã không có thời gian đi để ý tới những thứ này sở cột kinh khủng hàn khí đối bọn hắn mang đến uy hiếp trí mạng trực diện cái này uy hiếp không chỉ là trên tay bọn họ các bộ kẹm ẩ n thậm chí ngay cả bọn hắn những thứ này huấn luyện ra cũng cùng nhau ở vào mặt kẹp man phạm vi công kích bên trong trong trong s ù hữu gỗ vừa tới còn chưa kịp thở một ngụm tiếp theo hắn liền buộc lòng phải sau l ư n g lui nhanh mà trước đó một mực rút lui mà k ẹ t m a n đang chỉ huy đi l i b ị t cùng sợ hủy nụp phát động phản công về sau lập tức mang theo còn lại cái khác bộ k ẹ m ẩ n đ ỗ n g nhiên hướng s ù hữu gỗ bọn hắn đột tiến tới đi l i b ị t cùng sợ hủy nụp tại hoàn thành kỹ năng về sau lập tức liền theo sau hai cái này băng thuộc tính cường thủ không ngừng lợi dụng s ở cột chế tạo băng xương chỉ h o á n bọn hắn lui ra phía sau bước chân mặt k ẹ t m a n cái này s ở cột mặc dù thực lực kinh người phạm vi công kích phi thường rộng nhưng là cùng so sánh công kích cùng lan tràn tốc độ vẫn là lộ ra có chút chậm、chạp. Bởi bọn cái hội vậy, này cho bọn hắn cơ hắn hủ gỗ tại r trên á n nẻ, đứng này không người ngã xuống lúc đến trên đường. h thể chỗ phải có lúc t đều đã gì, ở là yếu yếu kẻ sớm phát giác được không đối với đó về sau bọn hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng tại sở cột sắp tiến đến cơ bản cùng một thời gian tế ra bản thân thoát thân thủ đoạn cũng may mắn phản ứng của bọn hắn đầy đủ kịp thời nếu không bọn hắn lúc này đoán chừng liền thật như là mast man nói như vậy đã bị khủng bố hàn khí đông lạnh thành băng điêu mast man đương nhiên không có khả năng làm nhìn xem bọn hắn né tránh bản thân trăm p ư ơ n g ngàn kế chuẩn bị phản kích tại bọn hắn lui lại đồng thời mast man cực nhanh hướng bên này tới gần tốc độ của hắn rất nhanh hoặc là nói lấy mastcatman đối kỹ năng này là quen thuộc trình độ hắn kỳ thật đã sớm liệu đến su hữu gỗ bọn hắn sẽ làm ra phản ứng như vậy rất nhanh đã sớm chuẩn bị mastcatman trước một bước để ạ gì ạ đỏ cùng gắt lì bọn chúng chặn su hữu gỗ mấy người đường đi các người trốn không thoát mastcatman thanh âm cổ quái từ dưới mặt nạ chuyên r a su hữu gỗ mấy người dừng bước liên thủ a cổ g ạ tiên sinh không nên bị đối phương c h ì m ở v ấ y su hữu gỗ đột nhiên mở miệng nói ra lúc này nếu như tại không mở miệng đoán chừng bọn hắn liền không có thời gian lại nói những thứ này chúng ta không phải vẫn luôn tại liên tủ sao cổ g ạ nhàn nhạt hồi đ trên mặt biểu lộ cũng không có bởi vì sù hữu gỗ mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá hắn dồ bắt lại so với hắn muốn thành thật nhiều bởi vì hắn đáp lại dồ bắt rõ ràng đem càng nhiều lực chú ý đặt ở mặt nạ trên thân thể người mặc dù như cũ đối với hắn có đề phòng nhưng là cổ gà cũng không phải là không biết đại của người để tỏ lòng thành ý của mình hắn dẫn đầu để dồ bắt phát động phản kích khoảng cách này hẳn là cũng không sai bị lắm dồ bắt trực tiếp sử dụng d ợ p h à a sân màu tím đen mọc độc tại dồ bắt trước người biến thành một đôi dao nhau chừng a u tại hình thành trong nháy mắt rô bạc ngay lập tức đem độc lưỡi đao hướng mát k é t man vung bổ tới lúc này độc lưỡi đao cuối cùng còn tại chạy xuôi chưa cho đi vào trí mạng nọc độc độc lưỡi đao uy lực không thể coi thường cho dù là vừa mới đại phát hùng biện muốn băng phong bọn hắn tất cả mọi người mát k é t man cũng không dám coi thường làm độc hệ bổ kẹ mần đại sư cổ gạ cũng dung không được hắn coi thường mà su hữu gỗ bên kia nhìn thấy cổ gạ đã dẫn đầu phát động phản kích muốn thoát khỏi loại này tình trạng xù h u gỗ đương nhiên sẽ không lựa lập tức liền để mặc kép man đột tiến lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong chỉ bất quá đây chỉ là tạm thời muốn mau chóng thay đổi trước mắt tình hình bọn hắn nhất định phải đối còn tại lan tràn sở cột khai thác ngăn chặn biện pháp su hugo trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp trừ bỏ hắn c ù n g cổ gà những người khác bên trong đột nhiên có người kêu một tiếng hắn giống như là tìm tới phá giải biện pháp hiểm hộ ta ta thử một chút theo thanh em nhìn sang su hugo thấy được ba đầu h ỏ a thuộc tính ổ kèm ẩn bọn chúng theo thứ tự là t f l o s i ẩn hòa thuộc tính mài nệ tạ lẹt cùng một cái khí tức rõ ràng càng cường đại hơn mạ n ã i nệ t á l e t mà c ặ t gỗ sử dụng overhit hòa diêm tụ tập sóng nhiệt bắt đầu hướng bốn phía phát ra ở vào phía trước nhất sủ hữu gỗ lúc này sủ hữu gỗ thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác hắn những thứ này kỹ năng kỳ thật hoàn toàn không đủ để triệt tiêu mất đối diện sơ cốt chỉ bất quá dùng để bảo toàn bản thân những người này đồng thời ngăn chặn thoang cái nó khuyết t á n lan tràn vẫn là không có vấn đề mặc kẹt man khẳng định không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện bởi vậy đã có thể thoát thân đi li bịt h ụ chỉ thị của nó hơn lựa bạo thú phương hướng của bọn nó bay đi cùng nó cùng một chỗ tiến lên còn có cái kia kinh khủng hàn ý thoát kh su h u g o mang theo gỗ n đục ngăn tại trước mặt của nó lụ c ạ gì ổ thì tại một bên khác hiệp trợ cổ gạc r i b o t bởi vậy lần này là gỗ n đục một mình đối mặt đi l ý bịt bất quá trải qua thời gian dài như vậy mà lại vừa mới còn thả ra h uy lực to lớn như vậy kỹ năng sau lúc này đi l ý bịt kỳ thật đã không có ngay từ đầu cường đại như vậy dù sao tinh lực cùng năng lượng đều đã tiêu hao hơn phân nửa su h u g o xem chừng dạng này trạng thái đối thủ lấy hiện tại gỗ n đục năng lực hẳn là có thể đối phó được được hay không không phải dựa vào muốn cùng nói bởi vậy tại su h u gỗ tiếng nói vừa g i t gỗ n đục vượt lên trước phát động công kích độ cao áp xúc cồn các loại từ siêu năng lực n g ừ n g tụ ra lưới đao chống rông xuất hiện tiếp theo từng cái toàn bộ đều nhắm ngay đối diện đi libit cồn t h ờ xì ẩn bản thiên đao vạn quả cứ như vậy xuất hiện đối mặt g n đ ụ c cái này loẹ loẹt công kích đi libit đã không có bọn chúng mới vừa gặp thì lạnh nhạt cùng thong dòng cái này đủ để chứng minh kỳ thật nó tự thân năng lượng đã bắt đầu thấy đ ấ y năng lượng không đủ chỉ có thể dùng ít đi chút phòng ngự tuyệt đối băng cứng thành lũy đương nhiên là không có khả năng xuất hiện trước đó từng sử dụng qua băng chi bạ gì ở ngược lại là không có vấn đề chỉ là như vậy Tại cái này về sau nó liền muốn đứng trước không có năng lượng có thể dùng quấn bách hoàn cảnh bởi vậy lúc này đi l ý b i t chỉ có thể cầm trong tay một cái băng cứng t h u ẫ n tròn nhỏ bốn phía ngăn cản đánh tới cổn p h ở xỉ ẩn lưỡi đao đi l ý b i t đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã tại những thứ này siêu năng lực lưỡi đao phía dưới gồn đục cùng sủ h ủ gỗ cũng phi thường rõ ràng điểm này tại đi l ý b i t dừng bước lại ngay tại chỗ phòng ngự thời điểm gồn đục một tay thành đao cách đ ấ u thuộc tính bờ dịt bờ rắt kỹ năng trong nháy mắt thành hình tiếp theo ý dòng tài kỹ năng tích xúc chờ đợi thích hợp thời cơ cho đi libit một cách thông kích chứng bốn trăm linh bốn bị tính kế đi libit chứng bốn bị tính kế đi libit từ vừa mới bắt đầu đến lúc này mới thôi tại s ù h ủ u gỗ trong mắt đi libit liền là thuộc về mắt kép man tiêu ký mà có thể trở thành nhãn hiệu thổ kem mần coi như đi libit tại mặt nạ tay của người bên trong cũng không phải là chiến lược mạnh mẽ nhất nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch mà biểu hiện của nó cũng không có mắt kép man thất vọng có lẽ cũng bởi vì dạng này bởi vậy vào lúc này mắt kép man mới sẽ đem đi libit phái tới bên này chỉ b ấ t quá có lẽ là đi libit trước đó biểu hiện được quá tốt rồi mắt kép man đối với nó có lòng tin bởi vậy dù cho biết rõ đi libit tiêu hao không ít cũng như cũng lựa chọn để nó tới làm dạng này bất ích kỳ thật dựa theo đi ly bị thực lực nếu như không có sủ hữu gỗ ở giữa ngăn trở hoàn thành lần này nhiệm vụ là hoàn toàn không có vấn đề c h ỉ t i ế c chính là hiện tại nó bị sủ hữu gỗ chỉ huy gỗ nụ cấp chặn lại xuống tới mà lại bởi vì năng lượng nguyên nhân trong lúc nhất thời đi ly bị lâm vào bị động bị đánh khốn cục bên trong biến hóa như thế h i ệ n nhiên là mà s k a t m a n không có nghĩ tới cũng chính là bởi vì dạng này hắn vừa mới bắt đầu phản kích rất nhanh liền lâm vào trong rằng co dù sao tân tấn thiên vương cũng là có hoàn chỉnh thiên vương thực lực huấn luyện ra dù cho thiên vương cùng thiên vương ở giữa cũng là có không ít c h ê lệch nhưng là cái này cũng không đại biểu cho một vị thiên vương có thể dễ dàng bị một cái khác ngang cấp đối thủ cấp triệt để đánh bại nói cách khác bởi vì cổ gạ tồn tại lại thêm ms a képman không thể ngăn cản liên minh bên này phản chế động tác khiến cho thế cục lại một lần lâm vào ràng co g i a n g có thế cục hiển nhiên đối x ù hữu gỗ bên này càng có lợi hơn dù sao bọn hắn bên này nhiều người hao tổn nổi mà ms a képman bên này mặc dù thực lực của hắn phi thường cường đại nhưng cường đại tới đâu cũng sẽ có dầu hết đèn tắt thời điểm bởi vậy thắng lợi công bằng b ắ t đầu dần dần hướng sù u gỗ bọn hắn bên này nghiêng mặc kẹt man nhất định là không thể tiếp nhận dạng này thế cục nếu như dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy như vậy hắn ngay từ đầu có lẽ liền sẽ không quay đầu lại đương nhiên lúc này hắn còn không có từ bỏ chuẩn bị dù sao cơ hội khó được không phải hắn cũng sẽ không bởi vì lần này sự t ì n h mà đem kế hoạch của mình trước thời hạn nhìn thấy ỷ l ý b ị t đi vào khống cảnh mặc kẹt man vẫn không có bất luận cái gì hốt hoảng biểu hiện hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy cái kỹ năng danh tự sau đó bị gỗn đ ụ ợ c gáp chế ỷ l ý b ị t đột nhiên liền có nghịch chuyển thế cục biểu hiện thơ, thơ lý cùng Mẹ su h u g o lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mặt nạ dưới người đạt mệnh lệnh ngoại trừ muốn biết đối phó phá cục mạch suy nghĩ đồng thời hắn cũng nghĩ từ mặt nạ trên thân thể người học được một số đỉnh cấp huấn luyện gia vốn có chiến thuật mạch suy nghĩ chờ chút mặc dù su h u g o không thừa nhận nhưng là liền trước mắt mà nói hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tương đối hợp cách huấn luyện ra mà thôi nếu như không phải dựa vào kim thủ chỉ giai đoạn trước c ủng hộ cùng l ũ cà di ổ kỳ ngộ đồng dạng đạt được siêu cường thực lực đoán chừng hắn hôm nay khẳng định là đến không đến nơi này những thứ này trước tiên không nhắc tới đi li bị tại mặt các man chỉ thị dưới rất nhanh liền thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. sờ kỹ năng phối hợp phở ly nó chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt liền thoát ly gỗ ổn đục đao trận biến mất mục tiêu công kích kỹ năng trong lúc nhất thời ngưng lại bất quá rất nhanh bọn chúng liền lại có công tác làm mũi đao thay đổi phương hướng tiếp theo một trận khí lãng từ đỉnh đầu thổi tới sau đó đi l ý b ị t thân ảnh lần nữa về tới sù hữu gỗ cùng gỗ ổn đục tầm mắt của bọn hắn bên trong lúc này đang bay lượn cùng s ở kỹ năng hiệu quả bên trong nó dùng ra một cái mẹ gạp thật từ trên trời giáng xuống nắm đấm lập tức liền một tới vô hình cồn phở xỉ ẩn trường đao mặc dù đã liệu mạng ngăn trở nhưng là khá kinh ngời vẹn vẹn cấp tốc hạ xuống hình thành cương phong cũng đủ để đem tám mươi phần trăm cồn phở xỉ ẩn lưỡi đao từng cái t ă n giã còn lại hai mươi phần trăm mặc dù có thể hơi ảnh hưởng một chút đi libit nhưng là điểm ấy ảnh hưởng căn bản không thay đổi được cái gì vẫn là câu cách luôn kia một cái nháy mắt thời gian công thủ chi thế trong nháy mắt n ư ờ i chuyển đi libit công kích thanh thế không nhỏ chỉ là nhìn sang sủ h u gỗ liền có thể tính ra ra kỹ năng này bí lực hiện tại không khai thác hành động đừng nói làm chủ yếu mục tiêu gỗ đục liền ngay cả đứng ở phía xa hắn đoán chừng cũng khó có thể tại đòn công kích này bên trong may mắn còn sống sót chỉ là đào thoát đã tới đã không kịp mà lại đi dù cho lại bởi vì quản tính mà nhận một số hạn chế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một chút hạn chế mà thôi liền bản thân n ó tính linh hoạt kỳ thật cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn bởi vậy tránh n ẽ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cứng đôi cứng ba chữ này tại sủ hữu gỗ trong đầu bồi hồi đi lì bị tạo ra thanh thế không nhỏ hắn lúc này cảm giác hơi sợ hãi lúc này gôn đục đột nhiên quay đầu cho hắn dựng lên cái không có vấn đề tư thế tiếp theo siêu năng lực trực tiếp phát động bao quát nó tự thân ở bên trong ngoại trừ sủ hữu gỗ chung quanh tất cả có thể bị cồn phở xỉ ẩn xê dịch đồ vật bị nó điều động tới cây cối nham thạch thậm chí là thảm cỏ cùng gần bùn đất chỉ cần là có thể nhìn thấy hết thảy đều bị gỗ đục dán lên cồn phở xỉ ẩn đánh lên nhãn hiệu từ trên trời giáng xuống trọng quyền tiến đến trước đó gỗ đục đã lợi dụng cồn phở xỉ ẩn chế tạo một cái đơn sơ thành lũy mặc dù nói thành lũy cái từ này chỉ là nó đơn phương cho rằng nhưng bất kể nói thế nào tối thiểu cái này tiểu sủ chĩa s ừ n núi đồng dạng phòng ngự công trình hẳn là có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng đương nhiên dựa vào điểm này còn chưa đủ, vô số g i ọ t nước bắt đầu từ gôn đục quanh người tụ tập b à n h thử nguyên lai、like、không biết lúc nào thì dục đem gần thổ điệu biến thành một khối vũng b ù n g điện cái gọi là thành lũy chỉ là vì lừa qua đi l ý bịt cùng mastcat man t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi vì chính là để bọn hắn không thể kịp thời phát hiện biến hóa bên này văng khắp nơi bùn nháo cùng đuổi chặn sủ hữu gỗ ánh mắt nhưng là từ thanh â m sủ hữu gỗ có thể đánh giá ra đối phương hẳn là chúng chiêu xong rồi gôn đục đối đi li bịt vị trí sử dụng q u tải sủ u gỗ mừng như điên lớn tiếng ra lệnh mặc dù như cũ thấy không rõ ràng lắm nhưng là hắn biết rõ trước đó hắn những cái tiêu biểu diễn thật có hiệu quả. không sai liền là biểu diễn hướng đôi cứng cái gì sủ h ủ gỗ s á t thực biểu thị có chút lo lắng nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là không nắm chắc bài tỉ như thật lâu trước đó lưu lại sinh ra từ kim thủ chỉ hoàng kim về lực thạch tỉ như như cũ cá ư ớ p m ố i trước mắt chỉ có thể giả tá đi nghị địa ngẫu nhiên xoát xoát tồn tại c ả m cá ư ớ p m ố i mất liên lạc kim thủ chỉ bởi vậy sự do dự của hắn cùng lo lắng kỳ thật càng nhiều là đang diễn trò vì chính là từng bước một đem đi l ý b ị t dẫn vào hắn cái bẫy này bên trong kỳ thật tại đi li bít lên không thời điểm hắn liền đã đang suy nghị chuyện này làm đối phương xuất hiện lần nữa tại gỗ đục tinh thần lực lưới cảm giác thời điểm cái bẫy này phương án liền từ sủ hữu gỗ trong đầu chuyển tới gỗ nục trên thân cẩn thận n h ư đồ rốt cục n ê n đón thu hoạch một đầu tiến đụng vào trong vũng bùn đi l ý bịt cũng không có bởi vì dạng này mà mất đi năng lực chiến đấu mặc dù nó ngay từ đầu cũng không nghĩ tới cái này tiểu sủ t r ì a s ư n núi còn trong co cà khôn nhưng là không thể không nói phản ứng của nó thật rất nhanh tại phát hiện đó là cái cạm bẫy trong n y mắt nó ngay lập tức đem buộc phát ra lực lượng cưỡng ép thu nạp tiếp theo trực tiếp một đường đến cùng lựa chọn lấy điểm phá diện mà chủ yếu nhất là nó đổ chúng nó đổ cái này vũng bùn kỳ thật cũng sẽ không quá sâu bởi vậy tại cưỡng ép tụ lại trở về lực lượng về sau nó rất nhanh liền xuyên qua vũng bùn đạt tới một chỗ tầng nham thạch chỉ bất quá bởi vì cũng không có đào móc năng lực đi lì bị không thể không lựa chọn đường cũ trở về hơn nữa còn là muốn đổi tại vũng bùn một lần nữa tụ hợp thời điểm nhanh chóng trở lại phía trên lúc này nó duy nhất không nghĩ tới chính là su hữu gỗ cùng gỗ ấn đục cũng sớm đã trở lấy nó ló đầu thế là khi nó mới từ trong vũng bùn lộ ra đầu chim nên đón nó là đầu tráng kiện vô cùng ạc của là chương quá tải m có một h phân tâm dùng nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sơ hở phản kích kế hoạch vốn chính là thuộc về lâm thời khởi ý lại thêm trước đây hắn một mực là ở vào bị truy tung trạng thái bởi vậy đối với thủ h ạ n h ó m cổ k ẹ mẩn trạng thái kỳ thật thấy không phải quá mức tinh chuẩn chính là bởi vì dạng này đi lì bịt mới có thể nhất thời không t r a rơi vào đến su h u g o tính toán bên trong một số thời khắc một số chi tiết trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng su h u g o bản thân quần chiến kinh nghiệm cũng không ít bởi vậy tại mast k e man lựa chọn phản kích thời điểm hắn rất nhanh liền tìm được cơ hội này đi lì bịt rơi vào vũng bùn thời điểm mà ặ ketman cũng đã đem ánh mắt lần nữa quay lại đến sủ hữu gỗ bên này không thể không nói sủ hữu gỗ có thể nhanh như vậy liền nghĩ ra hóa giải thế công phương pháp hắn hay là vô cùng kinh ngạc mà lại sủ hữu gỗ cho hắn kinh ngạc còn không chỉ điểm này nếu như nói hóa giải thế công chỉ là một chút kinh ngạc như vậy có thể nhanh như vậy liền n ị c h chuyển tình thế liền không thể không khiến hắn lấy con mắt đến đối đãi sủ hữu gỗ cùng gỗ đục dù sao là một tư thâm đỉnh cấp ấ n luyện ra mặc dù không rõ ràng gỗ đục trước mắt tình huống cụ thể nhưng là hắn đại khái vẫn có thể nhìn ra được lúc này gỗ đục h ẳ n là ở vào một loại đặc thù b ộ c dùng đến bộ phát vậy liền cho thấy dạng này là thực lực cũng không thể tiếp tục quá lâu đương nhiên hắn cũng không hỏi thăm hiện tại gôn đúc nếu như hắn hiểu rõ lời nói đoán t r ừ n g liền sẽ hoài nghi mình phỏng đoán bởi vì làm bộ phát bên trong kỳ hoa chỉ cần gôn đúc nó không chủ động tiêu hao tiến hóa năng lượng như vậy hiện tại nó tối thiểu có thể bảo trì loại trạng thái này cho đến thứ hai thậm chí ngày thứ ba loại tình huống này bộ phát có thể nói là trọn vẹn ngoài mà s k ẹ t m a n đoán trước cũng chính là kỳ thật thẳng đến trước mắt gôn đúc như cũ có áp đáy h ỏ n thủ đoạn biết rõ loại tình huống này sụ hữ g trước đó như thế nào lại thật lo lắng cứng đối cứng tình huống phát sinh mặt k ị c man bên này không biết những thứ、này. chỉ bất quá lúc này hắn đã lại một lần dâng lên cái khác suy nghĩ bởi vì đi l ý bịt tình huống dù cho có thể thoát khỏi gôn đu cấp chế như vậy nó cũng khẳng định không có bao nhiêu sức chiến đấu như vậy hắn phản kích xe ngựa tựa như là thiếu một cái trọng yếu bánh xe không có bánh xe xe ngựa lại thế nào khả năng đi được xa lại thêm hắn chiếc này xe đen bên cạnh còn có giống cổ g ạ giống sủ hữu gỗ dạng này liên minh bảo hộ tình huống đối mastcatman mà, mà nói có thể nói là mười p h ầ n bất lợi đương nhiên đi lí b ị biến hóa bên này cũng không có nghĩa là m a t c a t m a n chiến tuyến lập tức liền muốn sập bàn tương phản dù cho đi lí b ị đã dần dần không phát ra được thanh âm nào, nhưng là nó như cũ phi thường ngoan cường mà tiến hành chống cự mà tại mặt khác trên chiến tuyến hắn nhóm bộ k ẹ m ẩ n thì biểu hiện được rất không tệ tân tấn thiên vương cổ gà mặc dù rất cường đại nhưng là luận đến tại đẳng cấp này bên trong các loại kinh nghiệm cùng kỹ xào đến cùng vẫn là làm tiền bối mát kẹt man tới càng thêm thuần t h ủ mà lại mát kẹt man thực lực tổng hợp muốn so cổ gà phải cường đại hơn dù cho hiện tại hắn sử dụng bộ k ẹ m ẩ n kỳ thật rất có thể là hắn hai đội thậm chí là ba đội chủ lực dù sao cân nhắc đến hắn hiện tại mát kẹt man thân phận đối phương rất rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình hiện tại thân phận giả đều nắm giữ dạng này thực lực cái này kỳ thật đã biểu hiện được phi thường trực bạch mặc dù không bài trừ đối phương tại trong hiện thực c ầ n giấu thực lực thành phần nhưng là sù hữu gỗ cảm giác chân thực mà s k a t m a n so sánh hiện tại h ắ n là chỉ mạnh không yếu mặc dù tạm thời còn không thể trọn vẹn xác nhận dù sao trong đầu hắn những cái kia thất linh bắt lạc ký ức niên đại quả thật có chút quá xa xưa hơn nữa lúc ấy hắn cũng có thể là biết rõ một ngày kia sẽ đến đến thế giới này theo thời gian trôi qua lại thêm các loại những ký ức khác c h i ế m cứ hiện tại hắn có thể nhớ lại một chút manh mối liền đã rất không tệ hiện thực không phải tất cả mọi người có thể đã gặp qua là không quên được mặc dù có liên quan tới m a s t h e t man thân phận manh mối nhưng là sủ hữu gỗ lại cũng chỉ có thể tạm thời nhận dưới đáy lòng dù sao thân phận của người kia thật sự là có chút m ẫ n cảm hắn tùy tiện lời nói ra chẳng những không có chỗ tốt đến lúc đó thậm chí không cần đối phương bản nhân xuất thủ vẹn vẹn người khác môn sinh bạn cũng liền đầy đủ đem hắn trực tiếp nghiền ép sau đó đuổi ra r ổ ở tổ khu vực cũng là bởi vì hắn địa vị bây giờ cùng thực lực cũng không giống nhau hiện tại sủ hữu gỗ nói thế nào cũng coi là tại liên minh cao tầng nhớ kỹ danh tự tồn tại bởi vậy đại giới mới chỉ là bị đưa ra rộ ở tổ nếu không bất nói nhiều lời tại xác định đi li b ị đã rất khó đảo hắn nhanh chóng làm ra quyết định sợ h ú u đem đi li bịt tiếp trở về a d ì a đỏ đưa ngươi quân đoàn triệu hắn o tới nghe được hắn những thứ này mệnh lệnh su hữu gộ bọn hắn lập tức liền cảnh giác ngay sau đó a d ì a đỏ cùng sợ h y n ú ộ lập tức liền bắt đầu hành động c h i chu nữ vương một bên triệu hắn o vừa mới tứ tán thủ h ạ mà sợ hữu thì n ệ n bước bản thân tiểu chân ngắn hướng xui xẹo đi li bịt bên kia chạy gấp tới không sai liền là chạy vội có thể tưởng tượng một chút một đoàn tiểu mao cầu chạy vội hiện trường tình hình nói thật cái tràng diện này nhìn quả thật có chút khôi hài chỉ bất quá su u gộ bọn hắn lúc này hoặc là nói đột nhiên biến hóa để bọn hắn trọn vẹn không có cơ ý tứ vây công biến thành bị vây công mặc dù những thứ này nệ lớn thực lực kỳ thật không tính là cái gì nhưng vấn đề là nếu như chỉ là k i ể m chế bọn hắn một đoạn thời gian vậy khẳng định là có thể làm được mặt kẹt man rất rõ ràng cũng là làm như vậy đem bọn hắn k i ể m chế lại có thể làm cái gì liên minh hiện tại tại sfor gen hạch tâm cấp cao chiến lược cơ bản đều tụ tập tại nơi này nếu như đem bọn hắn k i ể m chế như vậy hắn có hay không liền có thể thừa cơ hoàn thành hắn hồi mã thương kế hoạch sẽ lệ bị hẳn là tại chữa thương về phần lưu tại nguyên địa cái khác liên minh huấn luyện ra mặt k é t man biểu thị cũng không có bao nhiêu cái là hắn có thể để mắt dù cho đến lúc đó lại xuất hiện mấy cái giống sủ hữu gỗ dạng này hoang dại kinh hỉ chỉ cần kinh hỉ nhóm không có giống cổ gạ dạng này chân chính đặt chân đỉnh tiêm lĩnh vực như vậy mặt k é t man biểu thị những thứ này đều chỉ là vấn đề nhỏ mà lại đến lúc đó hắn còn có thể thuận tay sẽ bị hắn vô tình vứt bỏ vịn xị ớt lại một lần phóng suất để vịn xị ớt phát huy ra hắn cuối cùng tác dụng hắn rất nhanh liền dùng hành động nói cho sủ hữu gỗ bọn hắn giờ phút này ý nghĩ của hắn sủ hữu gỗ mấy người mặc dù mu nhưng là bầy nện cường đại chế tạo phiền phức năng lực ở chỗ này phi thường hoàn mỹ thể hiện ra mặt phải chiến đấu có lẽ bọn chúng thật không phải là sủ hữu gỗ đối thủ của bọn nó nhưng là luận đến chế tạo phiền thoái sủ hữu gỗ bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì tốt có thể nhanh chóng giải quyết một tầng lại một tầng dính sở i đ ơ n t have ở khắp mọi nơi lại cực kỳ không đáng chú ý t ơ n g h ệ n những thứ này đều để sủ hữu gỗ bọn hắn cảm thấy dị thường phiền phức đặc biệt là tại mặt kép man vòng qua bọn hắn đồng thời dần dần cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách thời điểm ngay tại s u hữu gỗ chuẩn bị để lù c ả dị ổ cùng gỗ ấn độ chuẩn bị phòng cháy cùng phòng ngừa thế lửa không bị k h ô n g chế thời điểm đột nhiên xuất hiện Z é t mang theo hắn nhóm bộ kẹ mần xào rượu giải quyết phần lớn chặn đường này lớn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Z, é t còn tại vang sinh trung chi hồ chạy mà s c e t m a n đột nhiên ngừng lại bởi vì lúc này hắn cũng đã nghĩ thông suốt lần hành động này thật là thất bại không có nhận kiềm chế s u hữu gỗ đáng người khẳng định là sẽ không bỏ mặc hắn lần nữa đưa tay vươn hướng c le bi mà có bọn hắn ngăn cản lấy mà scatman hiện tại loại trạng thái này căn bản là không có khả năng hoàn thành mục đích lần、này. nói cách khác z đem hắn cơ hội cuối cùng cấp dập tắt tại dừng lại trong n g á y mắt mặt kẹt man chống giống mặt nạ đối z nhìn hồi lâu đồng dạng đang quan sát tiểu học toàn cấp xích chi về sau hắn đem ánh mắt bỏ vào sủ h ữ gỗ trên thân lúc này đi l ý bịt đã bị sợ bị nuôi cấp giải cứu trở về mặt kẹt man nhìn cũng không nhìn đi l ý bịt trực tiếp đưa nó thu hồi b ổ kỳ bạn tiếp theo hắn chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi không tệ nghĩ không ra kế hoạch của ta sẽ thua ở hai cái mới bắt đầu lữ hành không mấy năm đại tân sinh huấn luyện ra bên trong ta nhớ kỹ các ngươi sủ hữu gỗ z lần sau lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại nói xong hắn áo bào đen không gió mà bay. tiếp theo đi theo ở bên cạnh hắn b ổ k ẹ m ẩ n trong nháy mắt t ứ tán sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ lại một lần nữa bắt đầu rút lui chỉ bất quá lần này rút lui hẳn là chân chính rút lui từ đó sforz sẽ lệ bị sự kiện tuyên bố có một kết thúc chương bốn trăm linh sáu gồm đèn dô city phía bắc công viên quốc gia chương bốn trăm linh sáu gồm đèn dô city phía bắc công viên quốc gia khoảng cách sforz sẽ lệ bị sự kiện đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ tiền bối ngươi lại đang nghĩ viên đạ kia ây ki ủ bà hôm qua không phải đáp ứng giúp ngươi s i n sao lý ra một bên mang theo bộ kệ mần đi vào công viên quốc gia một bên hướng sủ h u gô hỏi tại sẽ lễ bị sự kiện kết thúc về sau làm sự kiện lần này đại công thần sủ h u gô đương nhiên là sẽ không chuẩn bị hỏi quên bởi vậy trong khoảng thời gian này khen ngợi cùng ban thưởng cũng đều đã cấp cho chỉ bất quá tại cuối cùng ban thưởng bên trên sủ h u gô đưa ra bản thân một số ý nghĩ mà ý nghĩ này thì là hắn từ tợ d ọ phẹ sổ ấm nơi đó giải được rồi ở tổ liên minh gần nhất đạt được một nhóm mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn sợ tồn về sau sinh ra thế là hắn hướng kỷ hữu bà, bà đề nghị đem hắn lần này ban thưởng đội thành thuộc về lũ cà di ô mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn sợ tồn đương nhi không có kỳ s ở tồn tiến hành cộng minh lũ cạn dị ổ dù cho trang bị hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tồn cũng không có khả năng một mình tiến hành mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn những thứ này sủ hữu gộ so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng nhưng là đối với thích hợp với tất cả hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tồn kỳ s ở tồn mà nói đơn độc đối mặt lũ cạn dị ổ sử dụng lũ cạn dị ổ mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tồn không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm h i hữu lại thêm lũ cạn dị ổ cái này tộc đàn số lượng vốn là không nhiều Bởi vậy, tồn、so so、dù sao mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn, hòn s ở tổn thương i thất n h quyết định đây nhất định không phải người bình thường có thể có khả năng đồ vật mà sù hữu gô trải qua dài như vậy sự kiện dốc sức làm hiển nhiên đã không còn thuộc về người bình thường hàng ngũ cũng chính là dạng này h ấy pho d ẹ t đền thờ kỳ u bà bà mới có thể đ ế m thử giúp hắn hướng lên xin liên quan tới -e、lũ c ả gì ô m ẹ ga hệ vỗ l ũ tì hòn sợ t ổ n b a n thưởng chỉ bất quá xin chỉ là xin ấy kỳ u bà bà tại đáp ứng s u u gỗ thời điểm đã nói rõ nàng không bảo đảm lần này xin có thể thành công hay không nếu như không thành công lời nói s u u gỗ trước đó ban thưởng cũng khẳng định là phải lớn suy giảm mà vừa mới ấy kỳ u bà bà cho hắn chuyển đến tin tức xin đã nộp còn lại chỉ cần chờ đợi kết quả là đi cũng là bởi vì tin tức này xù u gỗ mới có thể biến thành như bây giờ hắn có chút lo được lo mất ngươi không hiểu lý g i nếu như lũ cạ g ì ổ、oh, có mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn sợ tồn về sau thực lực của nó tất sẽ tiến thêm một bước dài đến lúc đó dù cho lần nữa gặp ms a man vậy chúng ta cũng không cần chạy cái k i ê u đạo cụ thật lợi hại như vậy sao vậy ta chỉ c ổ gì tạ có phải hay không cũng có thể dùng nghe được s u hữu gồ sau khi giải thích lý do đột nhiên linh quang lóe lên hướng s u hữu gồ hỏi s u hữu gồ lắc đầu đang chuẩn bị hướng nàng phổ cập thoáng cái liên quan tới mẹ gà hệ vũ l ũ tì hòn sợ tồn thời điểm đột nhiên một tuổi trẻ nữ t í n giáo sư đi tới bên cạnh của bọn hắn xin hỏi các ngươi là những thứ này c ủ kẻ mần huấn luyện ra sao? đúng chỉ chỉ bị Su Hugo thả Su ra n vậy không có ý tứ quyên tự giới thiệu ta là gôn đèn dọc city huấn luyện gì ra tiểu học một lao sư hôm nay là ta chuẩn bị một trận ngoài trời đối chiến khóa ai biết trước đó hẹn xong huấn luyện ra đột nhiên có việc tới không được cho nên ta nghĩ xin các người rút một chút đối mặt nữ lao sư lại một lần thình cầu su h u gỗ cùng lì dạ liếc nhau một cái sau đó lì dạ mang theo s ở họa tựa lụ trở thành nàng đối thủ nếu đối thủ có như vậy nữ lao sư ngoài trời đối chiến khóa cũng liền chính thức bắt đầu nghe được nàng la lên thanh âm một đám đầu c ủ cải lập tức tụ lại đến su h u gỗ bên người đương nhiên rừng lớn cái gì đ i u đều có đầu c ủ cải bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái ham chơi gai nhỏ đầu tại tuyệt đại bộ phận đồng học đều tụ tập đến bên này thời điểm một cái hơi đầy đạn tiểu bàn đôn còn tại bên kia cùng đạn thịt sỉ dục ở bên kia dây dưa không l ư t su h u gỗ đi không đi không được n a y một tay một cái một cái ti muốn trốn học học sinh xấu đã bị sủ hữu gỗ giải quyết tiếp xuống nữ giáo sư cùng lý giả ngoài trời đối chiến khóa lập tức liền bắt đầu nữ giáo sư sử dụng chính là một cái tinh thần nhìn cũng không tệ lắm tợ sĩ ẩn mà lý giả thì phái gia đã đang chuẩn bị nên đón bản thân đoạn thứ nhất tiến hóa chỉ cộ gì tạ liên quan tới nữ lao sư tợ sĩ ẩn duy nhất có thể hấp dẫn đến sủ hữu gỗ lực chú ý là nó mang theo ở trên người đạo cụ mà cái này đạo cụ cũng là sủ hữu gỗ vì lý giả tranh thủ được thù lao đây là một cái móng đốt tạo hình cổ kẹ mần đạo cụ vẹn vẹn một chút sút hữu gỗ liền nhận ra nó là quý cợ Quyết t cơ r o nó g động trò chơi chỉ là một cái sát xuất tính đạo cụ, mà lại tỷ lệ phát chơi chỉ cái cụ, chỉ c lại là lệ mà đạo 20% thấp như vẫn ậ y Quyết Có cái cụ, thực cũng không phải là trò chơi, cho nên cơ cưỡng chế trước tiên công chí chữa. nói Nó thể một bọt thì tiếp trò tiên tỷ lệ rất tự nhiên bị thế giới ý chí tiến nhưng hiện không phải nhiên hành ăn gần nên lại giới là là là lưu vào gà vô vị v đạo bị lệ ý sửa chữa. Nó vẫn như cũng là một kiện gia tăng tốc độ xuất thủ công cụ chỉ bất quá hiệu quả lại không còn cần phát động mặc dù gia tăng tốc độ đánh cũng không nhiều nhưng là 5% tốc độ đánh tăng thêm đối với lý giả mấy cái bổ kẹ m ẩ n tới nói cũng vẫn là rất hữu dụng mà lại bởi vì không đồng đạo có người chế tác công nghệ khác biệt y ê u lương phẩm chất q u y ệ t cử thậm chí không chỉ gia tăng năm phần trăm tốc độ đánh thực phẩm q u y ệ t cử có thể cấp mang theo đạo cụ tổ k ẹ m ầ n gia tăng nhiều nhất năm mươi lăm phần trăm tốc độ đánh đây là trước đó sủ hữu gỗ tại gỗ nện giọt city bách hóa trong thương trường thấy qua cũng chính là thấy qua sủ hữu gỗ mới có thể đối cái này đạo cụ có sâu như vậy khác ấn tượng chỉ tiếc làm hiếm có c ự c phẩm đạo cụ giá tiền của nó dĩ nhiên không phải sủ hữu gỗ cái này nhà cùng khổ có thể nhung chạm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị một người có tiền phú nhị đại mang đi cái k i a phú nhị đại trước khi đi thậm chí đối với hắn lộ ra đại biểu nụ cười chiến thắng đáng chết tiền giấy năng lực nghĩ đến tình cảnh lúc ấy xù hữu gỗ lại một lần nữa đ ố i không khí thầm mắng một tiếng tại bên cạnh hắn dì dục đang len lén làm lấy tiểu động tác đột nhiên phát giác được xù hữu gỗ cảm xúc biến hóa nó lập tức cứng đờ dì dục cho là mình tiểu động tác bị s ẹ n phân g i a o phát hiện tiếp theo nó cảm giác được còn sót lại ba cây tóc đầu bị quen thuộc tay vỗ một cái còn thất thần làm gì chiến đấu muốn kết thúc su h u gỗ giọng điệu cứng rắn nói xong nữ lao sư cùng lì dạ chiến đấu quả nhiên đã kết thúc cuối cùng là nữ lao sư cùng nàng thợ xỉ ẩn thu được thắng lợi có thể thành công lên làm huấn luyện gia trường học lao sư trên tay thực lực đương nhiên là phải có hai lần đặc biệt là giống gỗ nện đ r u ộ t city những thứ này thành phố lớn huấn luyện g i a trường học không thiếu tiền bọn hắn đối với rất nhiều thâm niên huấn luyện gia có không nhỏ lực hấp dẫn bởi vậy lì dạ không địch lại đối phương su h u gỗ kỳ thật cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao lì dạ mới ra ngoài lữ hành không bao lâu thực lực mặc dù tại tân thủ bên trong đã coi như là không tệ nhưng là nàng đối thủ lần này hiển nhiên cũng không phải là tân thủ đương nhiên. lần này chiến đấu cũng không phải là t h ắ n g mới có t h ù lao kỳ thật nói thật kết quả như vậy có lẽ mới là nữ lao sư muốn xem đến kỳ thật nàng một mực tại may mắn tiếp nhận thỉnh cầu chính là lì dạ mà không phải sù hữu gỗ nghĩ tới đây nàng vụn trộm thở dài một hơi tiếp theo từ một bên trong hành trang lấy ra một cái khác quý cỡ giao cho lì dạ chương bốn trăm linh bảy bà n e t chương bốn trăm linh bảy bà n e t nấy sần nổ h á c nhạc đệm đi qua về sau sù hữu gỗ cùng lì dạ hai người lần nữa hướng về kế tiếp thành phố tiếp tục đi tới từ nấy sần nổ h á c đến ruột ba mươi bảy sau đó lại trải qua rụt ba mươi bảy đi đến ếp rụt tỷ acity hao tốn sủ hữu gỗ bọn hắn suốt cả ngày bất quá may mắn trên đường không có cái khác nhạc đ ệ m bằng không đoán chừng trước lúc trời tối bọn hắn là không thể nào đến ếp rụt tỷ acity vậy phần đang đến gần ếp rụt tỷ acity trong rừng rậm đi đường ban đêm chuyện này đối với sủ hữu gỗ tới nói s ắ c thực không có vấn đề gì thậm chí hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút có quan hệ ếp rụt tỷ acity phụ cận nháo quỷ nghe đồn có phải là thật hay không chỉ bất quá hắn ý nghĩ này bị lý g i cấp trực tiếp bắt bỏ xu hữu gỗ lá gan mập không có nghĩa là lì dạ cũng đi theo biến thành ngốc lớn mật mấy ngày nay bởi vì muốn khiêu chiến ưu linh hệ đạo quán vấn đề nàng một mực tại học bổ túc liên quan tới ưu linh hệ bộ kệ m ẩ n tài liệu tương quan tại trong tư liệu không thiếu cùng ưu linh hệ bộ kệ m ẩ n tương quan một số nghe đồn mà bởi vì hệ rủ tỷ acity ưu linh thuộc tính đạo quán nguyên nhân những thứ này ưu linh nghe đồn tuyệt đại bộ phận đều bắt nguồn từ hệ rủ tỷ acity phụ cận phụ cận lưu truyền sự kiện quỷ nhát nó tính chân thực còn không có kết luận nhưng là chỉ dựa vào chúng quanh đây số lượng không ít ưu linh thuộc tính bộ kệ mần thiên nhiên liền để vừa tới đến b mà lý dạ không thể nghi ngờ liền là thuộc về ở trong đó một phần tử h ô cuối cùng đã tới may mắn chúng ta tăng nhanh tốc độ nếu không chúng ta liền muốn tại thành phố bên ngoài đóng quân giã ngoại quá tốt rồi tiền bối chúng ta nhanh ngay bộ kẹ m ẩ n center đi hiện tại thời gian cũng không sớm truyền thuyết đẹp rủ tì a city đầu đường trời vừa tối liền sẽ có quỷ quái ra du đãng tiền bối chúng ta đi nhanh đi tiền bối một mực nghe không được sủ hữu gô đáp lại lý dạ lập tức cảm thấy xếp chặt tiếp theo nàng lặng lẽ hít một hơi sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng sau lưng nhìn lại sủ h u gô ấn tờ không biết từ lúc nào đi tới phía sau của nàng đ ó lấy tại ly dạ quay đầu trong nháy mắt đưa nó mặt quỷ lôi kéo độ trước t a ba rất hiển nhiên ly dạ bị cái này đột nhiên xuất hiện hôn tờ g i ậ t mình kêu lên thét lên về sau là tức giận đối với những thứ này sủ hữu gỗ cũng không có cảm thấy nhiều lắm ngoài ý m u ố n chỉ bất quá tức giận thần sắc cũng không có tại ly i a trên m ặ dạ trên mặt lại một lần nữa bị khẩn trương cùng sợ hãi chiếm lấy ly dạ trên mặt biểu lộ nhìn không giống như là diễn sủ hữu gỗ nhìn một chút cách đó không xa mở nhạt đèn đường sau đó chậm dai chuyển đầu sang chỗ khác không có xoay đầu lại sủ u gỗ cũng không có phát hiện có những vật khác tồn tại hắn đang chuẩn bị trở lại nhìn về phía lì dạ thời điểm thì dục đột nhiên nhảy dựng lên đem hắn một cái ép đến trên mặt đất đông su h u gộ chỉ cảm thấy đầu đau xót nương theo mà đến liền là một trận cảm giác mê man lúc này hắn cũng không coi trông thấy không biết lúc nào một mực bã nẹt c ầ m châm đang muốn đâm về hắn thì dục động tác này điểm xuất phát đúng là tốt chỉ bất quá liền thành quả đến xem nó cái lựa chọn này giống như cũng không so bà nẹt kim đâm muốn tốt tới đó thậm chí liền tổn thương mà nói vị béo cấp sủ u gộ mang tới tính thực chất tổn thương có thể muốn so bà nẹt kim đâm phải lớn hơn rất nhiều bởi vì thị giác vấn đề su h u g o tạm thời còn không có nhìn thấy bạn nẹt tồn tại lúc này chịu đựng đau đầu su h u g o đã chậm rãi bỏ lên con biết chết lần này nếu như không có một hợp lý giải thích ngươi liền chết chắc mặc dù biết rõ nhà mình tiểu vịt béo sẽ không vô duyên vô cớ làm ra hành động như vậy nhưng là muốn nói tiểu mập thể không có thừa cơ trả thù ý nghĩ su h u g o là không tin đương nhiên tại hắn không hiểu chuyện nguyên do trước đó su h u g o cũng chỉ là trước tiên để cái ngoan thoại c h ấ n n h i ế t thoang cái cái này có thể đạt tới vịt béo mà thôi lúc này su h u g o rốt c u c thấy được muốn tập kích hắn người bị tình nghi cái này bạn nẹt giống như là bị khủng b tại bị phát hiện về sau như cũ dẫn theo nó tiểu châm châm từng bước một hướng s ù hữu gỗ tới gần nó đây là tại muốn chết lúc này s ù hữu gỗ một chút sợ hãi ý tứ đều không có nếu như nói tại không có thấy rõ kẻ tập kích là cái gì thời điểm hắn còn có một chút khẩn trương nhưng ở thấy rõ ràng nó về sau s ù hữu gỗ đã hoàn toàn trở về bình tĩnh đối phương có thể trong lúc vô tình sờ đến sau lưng của hắn chỉ là chui bọn hắn buông l ò n g cảnh giác chỗ trống lại thêm cơ duyên x ả o hợp s ù hữu gỗ mấy cái đem lực chú ý bỏ vào đùa ác bên trên cho nên nó mới có thể tạm thời tránh thoát sỉ dục cùng hồn tờ các loại bộ kẻ mận cảm giác nó không xuất thủ có lẽ bọn hắn sẽ phát hiện không được nó nhưng cuối cùng nó vẫn là không có nhìn xuống cầm xuống nó xí dụ nếu như làm được xinh đẹp ta có thể cân nhắc tha thứ n g ư ơ i vừa mới hành vi nếu như thành quả để cho ta không hài lòng su hữu gỗ còn chưa nói xong thì dục lập tức ôm bụng lớn chạy tới su hữu gỗ phía trước sau đó bày ra một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ bạn nẹ cảm giác b ả n thân có chút bị xem t h ư ờ n g thế là nó trên người hoán niệm lại nồng nặc mấy phần theo hoán niệm gia tăng nó ngoài miệng khóa kéo đ ô n g l ú c đ í c h giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thể nổi hoán niệm mở ra đồng dạng truyền thuyết l à bạn nẹ khóa kéo bị kéo ra thời điểm cũng chính là trong cơ thể nó hoán m i ệ m được phóng thích thời điểm cái này bạn ẹ thể nội hoán m i ệ m nhìn cũng không ít nếu quả thật để nó phóng thích thành công đến lúc đó dù cho uy hiếp không được sủ hữu gỗ bọn hắn nhưng là đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái phiền thoái đối với loại này tiềm ẩn phiền phước đương nhiên là phải thật sớm giải quyết mới tốt thế là tại sủ hữu gỗ thúc giục phía dưới thì dục tiền hy rốt cụ cấp c v ủ xong c ự c hạn áp xúc hỉ rổ đ ù m tại áp trong miệng nhanh chóng thành hình tiếp theo một đầu nhỏ bé lam sắc cột nước từ xỉ dục miệm bên trong phát ra áp xúc qua hỉ dỗ b ù n nhìn cùng họ thờ gôn không sai bị lắm rất nhanh nó liền phát hiện vấn đề vốn cho là con mồi đột nhiên bỏ đi heo mập ra biến thành một cái kinh khủng hạn tó ra tại bị cực hạn áp suốt qua hỉ r ổ vùng công kích đến thời điểm b ạ n nẹt rốt cục thể nghiệm được cái gì gọi là x u y ê n tim hơn nữa còn là không bình thường lạnh tại xuyên thấu thân thể của nó về sau t xoạ t h gôn như c ũ đi về phía trước tự l i rất dài đang đến gần đường dài cuối vị trí áp suốt hỉ r ổ vùng rốt cục nổ tung biến thành một bãi dưới đèn đường lũ lụt nước đọng lúc này b ạ n nẹt đã không có làm yêu ý nghĩ tại phát hiện sỉ、sì、dục là một cái kinh khủng mập lũ lụt nước đọng sù hữu gỗ cùng sỉ dục trọn vẹn không có thả nó rời đi ý tứ ở chỗ này đột nhiên cách đó không xa có người hô lớn ngay sau đó đường dài chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện vài bóng người sau đó hướng về sù hữu gỗ vị trí của bọn hắn chạy tới ngay tại sù hữu gỗ bọn hắn nhìn về phía người tới thời điểm bạn lẹt cảm thấy hung á c cưỡng ép đem trên miệng khóa kéo kéo ra một nửa tăng cường bay nhẹ nhẹ thân thể trực tiếp tới lui người phương hướng ngược nhau thối lui nó biết rõ trên người mình đoán miệng đối c ô n g s ì dục bảo vệ sù hữu gỗ cũng không có ảnh hưởng quá lớn cho nên lần này nó đem mục tiêu nhắm ngay khoảng cách cũng không tính quá xa lý d ạ ý nghĩ rất tốt chỉ là nó hay là xem thường đem ra cởi giạp sĩ du chỉ gặp một trận cồn thở xỉ ẩn làm quan g hệ i n lên s u h u gộ cùng lý d ạ trên thân đột nhiên xuất hiện một cái thật mỏng cồn thở xỉ ẩn vòng bảo hộ đ ó lấy s dí d u nhẹ nhàng kêu một tiếng bạn net lập tức cảm giác trên thân giống như là nhiều hơn vài toàn lối nhỏ áp lực cực lớn để nó trong nháy mắt áp đảo trên mặt đất hoàn toàn mất đi hành động năng lực Chương hệ 408. Quan hệ. Ê, dù tỷ hạc s i t i thông hướng liên minh rụt 37 chỗ ngoại ô sỉ dục đã dựa theo sủ h ủ g ộ ý tứ đem muốn ngư hại hắn bà nẹt ép đến trên mặt đất cùng thời khắc đó mới vừa từ một bên k h á c tiếng h ô hoàn chủ nhân cũng đã chạy tới nơi này đồng thời cũng nhìn thấy bị sỉ dục ép đến bà nẹt hình tượng các ngươi là người tới mang theo cảnh giác hỏi mặc dù sủ h ủ g ộ giúp bọn hắn đem bắt mục tiêu bà nẹt cấp chế phục liền từ hiện trường đến xem hắn hẳn là người bị hại nhưng là ra ngoài huấn luyện ra cẩn thận hắn cảm thấy vẫn là có cần phải trước tiên làm rõ ràng sủ h ữ gỗ thân phận của bọn hắn dù sao địch nhân, của địch nhân không nhất định liền là bằng hơn nữa đối với bọn hắn mà nói chân trượt vô cùng bạ nẹt đơn giản như vậy liền bị su hugo cấp chế phục mặc dù không có nhìn thấy chiến đấu toàn bộ quá trình nhưng là cái này cũng không thể trở ngại bọn hắn đối su hugo thực lực tiến hành dự đoán cái này dự đoán mặc dù chỉ có thể làm tham khảo nhưng là hệ dù t ì a city gần nhất không phải rất thái bình bởi vậy tại không xác định su hugo lập trường thời điểm bọn hắn đối su hugo bảo trì cảnh giác vẫn là có nhất định cần thiết đối mặt loại tình huống này su hugo cũng không tâm tư làm nhiều lắm giải thích mà lại lúc này cũng không cần hắn làm ra cái gì giải thích người tới vừa nhìn liền biết là thuộc về liên minh biên chế h ấ n lệ ra lý gia đem tợn d ọ phẹ sổ ẩm cung cấp bộ kệ đẹp hướng bọn hắn đưa tới rất nhanh bọn hắn liền đối xủ hữu gỗ hai người b u ô n g xuống phòng bị phi thường thật có lỗi xủ hữu gỗ tiên sinh lý gia tiểu thương gần nhất để rủ tỷ act i y tình huống có chút đặc thù xin tha thứ chúng ta mạ o phạm hiện tại xin đem cái này tổn thương hơn người bạn nẹt giao cho chúng ta đi phi thường cảm tạ các ngươi xuất thủ trong đó một cái chế phục huấn luyện r a chỉ chỉ trên đất bạn nẹt đối bọn hắn nói su u gỗ quay tới nhữ mày một cái giả hay không giả phạm hắn cũng không thèm để ý hắn hiện tại duy nhất để ý là bị hắn bắt làm tù binh bạn nẹt gia hỏa này vừa rồi thế nhưng là muốn đối với hắn và lý giả hạ thủ cứ như vậy đưa nó giao cho đối phương xù hữu gỗ kỳ thật cũng không phải là rất tình nguyện chỉ bất quá lý giả muốn so hắn muốn thông tình đạt lý hơn nhiều tiền bối nàng nhẹ giọng đối xù hữu gỗ hô thoáng cái tiếp theo quay đầu hướng bên kia nói ra không sao cái này bạn nẹt các ngươi mang đi liền tốt bất quá hy vọng các ngươi có thể làm cho nó đạt được vốn có xử phạt lý giả để bọn hắn hung hăng thở dài một hơi dù sao bọn hắn cũng không phải mù lòa xù hữu gỗ trên mặt biểu lộ đã biểu lộ hắn không hề giống cứ như vậy giao ra trên đất bạn nẹt mà cái này bạn nẹt đối với bọn hắn tới nói là một cái vô cùng trọng yếu manh mối nhìn xù hữu gỗ sắc mặt khó coi dáng vẻ bọn hắn thật đúng là sợ nếu như bọn hắn lại trễ một chút đổi tới đoán chừng cái này bạn nẹt đã không có bởi vậy bọn hắn đương nhiên không muốn xù hữu gỗ tiếp tục đậm thủ chỉ bất quá xù hữu gỗ thực lực cũng không phải bọn hắn có thể dung chuyển bởi vậy vừa mới lại vội vàng ở giữa mới có thể không có trải qua cỡ nào cân nhắc liền mở miệng hướng xù hữu gỗ đòi hỏi bạn nẹt kỳ thật tại người kia mở miệ về sau hắn lập tức liền hối hận chỉ bất quá đám bọn hắn đến cùng cũng may mắn lì dạ vào lúc này mở miệng không phải đến lúc đó su h u gô cự tuyệt bọn hắn liền thật không biết muốn làm thế nào su h u gô bên này nếu lì dạ đã mở miệng hắn cũng không có xoắn suýt nhiều lắm cái này bạn nẹ thực lực đối với người đối diện tới nói là cái phiền thoái không nhỏ nhưng là đối với hắn mà nói chỉ cần bạn nẹ không phải vừa lên đến liền l i ề u mạ su hữu gô có là biện pháp đưa nó giải quyết nếu là dạng này su h u gô để sỉ dục cuối cùng cấp bạn nẹ tới một kích cung ác về sau tiếp theo liền đem nó chuyển giao đến trong tay của bọn hắn tại bạn nẹ bàn giao hoàn tất về sau su u gô hai người mang theo bọn cảm tạ đi đến hẹp rủ t đi tới bộ kệ mẩn center chuyện thứ nhất đương nhiên là thoát khỏi giỏi tiểu thư đối thủ bên trên các bộ kệ mẩn tiến hành cần thiết kiểm tra cùng hộ lý chờ đợi bộ kệ mẩn hoàn thành chăm sóc thời điểm tại bộ kệ mẩn center trong khu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm sủ h u gỗ hai người đột nhiên bị gọi lại su h u gỗ nghe được thanh âm n à y su h u gỗ đầu tiên là dừng một chút tiếp theo rất nhanh liền xoay người qua hòa thượng ngươi tại sao lại ở chỗ này đối với sủ h u gỗ kinh ngạc mỹ s u â n mù y trị hòa thượng cười cười sau đó giải thích nói ta vốn là ở chỗ này người quên sao ta là bởi tơ tăng nhân ngược lại là ngươi đến ẹp dù tì a city cũng không cùng ta nói trước một tiếng nếu như không phải với lúc phụ trách bạn nẹt chuyện này ta cũng còn không biết ngươi đã đến nơi này đây ách nguyên lai là rằng này ta đây không phải nhìn thời gian quá muộn chuẩn bị ngày mai mới đi tìm ngươi sao đúng rồi giới thiệu cho ngươi một người su h u g o nói đến đây mỹ suzumu ỉ chia hòa thượng k h o á t tay áo không cần vị này liền là đến từ l ê u bạc táo ly dạ huấn luyện ra đi tiểu tăng mỹ suzumu ỉ chia đã từng cùng su h u gỗ tại cạn tổ lữ hành qua một đoạn thời gian ngươi cùng su h u gỗ đồng dạng trực tiếp gọi ta mỹ s u z u u ỉ chia hòa thượng liền tốt ngươi, người tốt mỹ sô mù ỉ chia đại sư ta là lý Dạ, hiện tại đang cùng tiền bối cùng một chỗ lữ hành xin đại sư chiếu cố nhiều hơn mặc dù mỹ sô mù ỉ chia hòa thượng một mặt nụ cười ấm áp nhưng là lý Dạ nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một số áp lực vô hình đồng dạng là cùng sủ hữu gỗ lữ hành đồng bạn lý Dạ bản năng cùng mỹ sô mù ỉ chia hòa thượng so sánh sau đó đột nhiên cảm thấy từng đợt thề phải quả nhiên cường giả bằng hữu sẽ chỉ là cường giả sao trước đó dép tiên sinh cũng thế nghĩ tới đây lý g i trên mặt lóe lên một tia thất lạc bất quá rất nhanh cái này chút mất mát liền bị nàng vung ra sau đầu ngay sau đó là tràn đầy nguyên khí n g ư ơ i nhất định được lý g i n g ư ơ i nhất định có thể đổi u lên trước thế hệ bóng lưng cố lên lý g i âm thầm vì chính mình đánh xong khí về sau vừa rồi tại chú ý nàng mỹ suzumu Ý triệu hòa thượng nhịn không được lộ ra thưởng thức nụ cười đương nhiên mỹ suzumu Ý triệu hòa thượng đang phần lớn thời điểm cũng là cười cho nên trời mới biết hắn hiện tại đến cùng là đang cười cái gì tiêu cùng giới thiệu cứ như vậy đơn giản kết thúc su u gộ trực tiếp liền hướng mỹ suzumu Ý triệu hòa thượng hỏi thăm liên quan tới vừa mới bản nẹt sự tình su u gộ thân phận của hai người bối cảnh mỹ suzumu ỉ triệu hòa thượng cũng là hiểu rõ mà lại chuyện này tại hẹp dù tỷ axit bên trong đã sớm không tính là bí mật gì. bởi vậy cũng liền không thể nói cái gì giữ bí mật tình huống cụ thể có chút phức tạp chi tiết tình huống ta liền không nói nếu không đoán chừng nói đến ngày mai khả năng cũng nói không hết ta nhặt trọng yếu đồ vật cùng các ngươi nói một chút đi gần nhất phát sinh ở hệ rủ tỷ a city những sự tình này kiện kỳ thật đều cùng bờ nẹt ơ có nhất định liên hệ đây cũng là vì cái gì ta một cái bờ tơ hòa thượng sẽ bị phái tới phụ trách những thư này vụ án có người muốn lợi dụng bờ nẹt ơ di tích đến mức trong truyền thuyết tam thanh thú xuất hiện chỉ bất quá cuối cùng biến khéo thành v ụ một nhóm lớn sinh hoạt tại di tích bên trong gũ linh thuộc tính bổ kẻ mần nhận lấy quánh yếu sau đó lại bắt đầu trả thù nhân loại hành vi nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy như vậy vấn đề còn không tính nghiêm trọng mỹ xuân ngủ ý trị hòa thượng ngừng một chút giống như là nhớ ra cái gì đó sau đó thở dài một hơi hệ rủ t ỷ ác diêm bên trong có người tham gia trước đó bờ nẹt tờ hành động tại phát hiện sự tỉnh đã mất đi k h ô n g chế về sau hắn dự liệu được bản thân bại lộ sau đó hắn sớm ra tay cấp những cái kia phẫn nộ u linh tổ kẻ mần lại thêm một mùi lửa sau đó hắn liền biến mất không thấy gì nữa hiện tại toàn bộ hệ rủ tỉ ác d i m còn tại tìm kiếm hắn một đêm rất nhanh liền đi qua vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai su hữu gỗ cùng lý dạ đi tới bờ nẹt tớ ở di tích bên ngoài hôm qua cùng bọn hắn mới vừa gặp mặt qua mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng đang đứng tại cách đó không xa chờ đợi bọn hắn hai người bọn họ chính là vì phó ba năm hòa thượng hẹn mới có thể sáng sớm đi tới bên này đương nhiên kỳ thật dù cho không có mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng su hữu gỗ cùng lý dạ cũng khẳng định sẽ đến nơi này nhìn một chút dù sao bờ nẹt ở di tích bởi vì tam thánh thú nguyên nhân cũng sớm đã nghe tiếng toàn bộ dỗ ở tổ địa khu mặc kệ hội phục sinh tam thánh thú truyền thuyết có phải thật vậy hay không nhưng tam thánh thu từng ở lại đây tin tức là xác thực không sai điểm này sủ hữu gỗ tại đến ệp rủ tì a c i t y trước đó liền đã cùng tợ dọ phẹ sổ â m s á t nhật qua bởi vậy bởi nẹt ơ di tích căn bản là mỗi một cái đến ệp rủ tì a c i t y ngoại lai huấn luyện ra tất nhiên sẽ tới địa phương ngay tại sủ hữu gỗ hai người hướng mỹ sujimu ỉ trị hòa thượng đi qua thời điểm đưa lưng về phía bọn hắn giống như là đang nhìn di tích trầm tư mỹ sujimu ỉ trị hòa thượng đột nhiên vừa quay đầu quay đầu thời điểm trùng hợp thấy được sủ hữu gỗ bọn hắn hắn làm một cái lễ sau đó hướng về hai người mở miệp nói sáng sớm tốt lành không tốt lắm sáng sớm gọi chúng ta tới mỹ s o j i m u ỷ triệu hòa thượng ngươi không phải là vì hỏi cái này n h ữ n g đi su h u g o vượt lên trước hướng mỹ s o j i m u ỷ triệu hòa thượng hỏi ngược lại đối mặt người quen s u h u g o cũng nói những cái k i a khách khí nói nhảm hắn trực tiếp liền đ ố i trở về nhìn thấy hắn cái dạng này mỹ s o j i m u ỷ triệu hòa thượng cũng không có cảm thấy cái gì không ổn hắn chỉ là cười lắc đầu dĩ nhiên không phải tại đi vào trước đó các ngươi nhớ cho kỹ đặc biệt là lý g i bờ nẹt ở dưới mặt đất di tích có chút nguy hiểm tiểu tăng tin tưởng sù u gỗ có thể bảo hộ tốt ngươi nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện mọi ngươi được rồi ta biết rồi mỹ s u â n mù ý c h i a đại sư ta nhất định sẽ không cho ngươi cùng tiền bối cản trở nói xong lì dạ liền làm ra một cái cố gắng nắm tay động tác giao phó xong mỹ s u â n mù ý c h i a hòa thượng lập tức mang theo hai người bắt đầu đi vào bên trong bởi vì trong khoảng thời gian này sự tỉnh ngày bình thường với bên ngoài mở ra bờ nẹ tớ di tích sớm tại trước một hồi liền bị hệ rủ tỷ acity quan phương phong tỏa cho nên nói lúc này nếu như không có mỹ s u â n mù ý c h i a hòa thượng dẫn đường su hủ gô bọn hắn là rất không có khả năng đi vào nơi này vượt qua phong tỏa phòng tuyến ba người xuất hiện sau tiến nhập đến di tích nội bộ ở vào trên mặt đất bờ nẹt ớ di tích sớm đã bị một đợt lại một đợt tới lui huấn luyện gia cấp t h a m dò qua bởi vậy nơi đó cũng là di tích trước mắt duy nhất địa phương an toàn mà còn lại liền là bờ nẹt ớ dưới mặt đất di tích kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bọn hắn là không biết bờ nẹt ớ dưới mặt đất còn có những không gian khác cũng là bởi vì sự kiện lần này cho nên bọn hắn mới có thể phát giác được bờ nẹt ớ không gian dưới đất tồn tại đối với cái này bị xuân mù ỷ t r i hòa thượng không chỉ một lần hướng sủ hữu gỗ bọn hắn nói xong đáng tiếc đáng tiếc lúc ấy bọn hắn không ai có thể sớm cho kịp phát hiện nơi này tồn hắn vừa nói tối hôm qua không kịp nói tương quan tin tức một bên mang theo sủ h u gỗ hai người bắt đầu đi x u ố n g dưới bợn ẹ t ơ không gian dưới đất kỳ thật cùng địa phương khác dưới mặt đất nhìn không sai biệt lắm chỉ bất quá không biết có phải hay không là ảo giác sủ h u gỗ cảm giác nơi này giống như nhiều hơn mấy phần khí tức thần bí về phần cái này mấy phần khí tức thần bí đến cùng phải hay không bợ nẹt ơ cùng nghe đồn tăng thêm sủ h u gỗ nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng mà lý dạ rất rõ ràng cùng hắn có không sai biệt lắm cảm giác Mỹ Mù Sô Dung ỉ Chị mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng theo l ì dạng ngón tay nhìn sang vị trí k i a thuộc về không gian dưới đất bên trong không quá thu hút một chỗ đài cao trên đài cao mơ hồ có thể nhìn thấy một số bị ngọn lửa đốt qua cháy đen ngay tại sủ hữu gỗ bắt đầu đoán đồng thời mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng nhẹ gật đầu sau đó giải thích nói n g ư ờ i không có nhìn lầm căn cứ chúng ta phỏng đoán nơi đó rất có thể là tam t h a n h thú bị h ụ chi h ỏ a phục sinh vị trí tại những cái kia cháy đen nham thạch bên trên chúng ta phát hiện cùng hụt lông vũ đồng dạng khí t ư c nói cách khác truyền thuyết là có thật thật sự có thể phục sinh bộ kẻ mần sao nghe được mỹ sô dù ỷ triệu hòa thượng lì ra thậm chí là sủ hữu gỗ cũng nhịn không được kinh ngạc đến há to miệng dù sao đây chính là liên quan đến phục sinh truyền thuyết nếu như chuyện này bị truyền đi như vậy sủ hữu gỗ tin tưởng vợ nẹt ớ di tích tuyệt đối sẽ trở thành cạn tô đại lục không thậm chí là toàn bộ bộ kẻ mẩn liên minh đương thời lửa nóng nhất thám hiểm địa điểm mà lại cùng phục sinh tỉ mỉ tương quan t a m thánh thú cùng hồi tuyệt đối lại sẽ thêm ra một nhóm lớn cái gọi là truyền thuyết truy tìm người dù sao phục sinh loại năng lực này thật sự là quá có sức hấp dẫn chỉ cần có đầy đủ lợi ích đi thúc đẩy cho dù là thần người cũng sẽ thử nghiệm đi đem nó kéo xuống thần đàn. bất quá những thứ này cùng sủ hữu gỗ quan hệ bọn hắn không quá lớn dù sao liền cho đến trước mắt bọn hắn còn không có đối phục sinh sinh ra cái gì mãnh liệt nhu cầu lại thêm sủ hữu gỗ bọn hắn cũng không phải là không có cùng truyền thuyết bổ kẹ mần tiếp xúc qua người không biết bọn hắn kỳ thật hiểu thêm truyền thuyết nhóm bổ kẹ mần cường đại cùng đáng sợ bởi vậy tại ngắn m ù i kinh ngạc về sau sủ hữu gỗ hai người còn lại cũng chỉ có tò mò một mực tại bên cạnh quan sát đến bọn hắn mỹ sô mù i t r i ệ hòa thượng âm thầm nhẹ gật đầu cái này quan sát kỳ thật cũng có một chút khảo nghiệm ý tứ nó quyết định mỹ sô mù i t r i ệ hòa thượng có thể hay không mang theo bọn hắn tiếp tục tiến hành tiếp xuống hành động đây không phải hắn không tín nhiệm sù hữu gỗ cùng lý g i nếu quả như thật không tín nhiệm lời nói hắn cũng sẽ không sáng sớm liền mời bọn hắn lại tới đây chỉ bất quá bờ nẹ tớ di tích bên trong bí mật cùng bọn hắn mở tớ cung phụng bọn hắn hắn mở tớ cung phụng liên quan tới cái kia phục sinh truyền thuyết chúng ta chỉ là tại nham thạch trên dấu vết phát hiện hủy khí thức cho nên cũng không thể cho ra đáp án xác thực liên quan tới cái đề tài này mỹ s u â n mù ỉ trị hòa thượng hiển nhiên không muốn đề cập quá nhiều cho nên ở chỗ này hắn chỉ cấp ra một cái lập lờ nước đôi thuyết pháp được rồi mau nói chính sự đi, ngươi hẹn chúng ta đến nơi đây đến cùng là muốn làm gì thám hiểm di tích vẫn là tìm kiếm cái kia phản bội chạy trốn người tung tích bất quá những chuyện này hẳn là không tới phiên chúng ta hai cái này ngoại nhân ra tay đi su hô nhìn ra mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng lo lắng sau đó hắn chủ động lựa chọn kết thúc phía trên chủ đề đ ư ơ trước đó bởi vì không có chuẩn bị lại thêm từ nơi này chạy đi hữu linh hệ vổ kẹ mần số lượng nhiều lắm bởi vậy chúng ta tạo hẹp rủ tỷ acity bên trong nhân thủ đã sớm không đủ dùng cho nên nơi g đây là tới kéo tráng đinh đúng không nơi đây cũng quá hố a mỹ sô dm ủy triệu hòa thượng chúng ta tối hôm qua vừa mới đến hẹp rủ tỷ acity vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai n g ư ơ i liền g ạ t chúng ta tới bên này làm lao động tiền bối n g h e đến đó ly dạ nhịn không được kéo thoáng cái sù hữu gỗ xem bộ dáng là hy vọng hắn khiêm tốn một chút chỉ bất quá nàng cũng không phải là rất rõ ràng sù hữu gỗ cùng mỹ sô Dung mù ý trị hòa thượng quan hệ đối với sù hữu gỗ tố khổ bằng vào đối với hắn quen thuộc mỹ sô Dung mù ý trị hòa thượng một nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra ngươi vẫn là như vậy không thay đổi được thêm tiền dạng này cũng có thể đi tới đi chúng ta nhiệm vụ hôm nay kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem chỗ sâu một đầu mật đạo thăm dò xong về sau nhiệm vụ coi như hoàn thành Chương chương bốn trăm mười tin tức b ợ nẹt ơ di tích t r o n g mật đạo vật có giá trị cũng không nhiều bất quá dạng này cũng bình thường nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền phát hiện vật phẩm có giá trị như vậy cũng không tới phiên bọn hắn tới đây dù sao từ mỹ sô mù ỉ c h ị hòa thượng trong miệng có thể biết được tại sổ hữu gỗ bọn hắn trước khi đến bọn hắn b ở i tờ cùng ếch rủ tị ác d i m người đã sớm ngay đầu tiên đối với nơi này tiến hành qua điều tra chân chính trọng yếu đ ồ vật cơ bản đều đã bị bọn hắn đóng gói mang đi không thể đánh bao cũng đã tạm thời phong tỏa an bài chuyên gia chăm sóc v ậ phần giống mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng dẫn bọn hắn tới cái này, tiểu mật đạo. cũng chỉ là một số trước đó không có cố kỵ đến cạnh góc vị trí nói như vậy muốn tại những địa phương này bên trong tìm tới bỏ xuất vật phẩm quý giá cơ bản cũng phải cần xem mặt mặt tốt đi đến cái nào nơi đó liền có bảo tàng m ặ t không tốt đừng nói là bảo tàng không cẩn thận nói không chừng một giây sau liền có thể rút xuống trong hố để ngươi nhìn hôm nay s u hữu gỗ không thể nghi ngờ thuộc về cái sau phốc khụ khụ nhanh mau đưa ta kéo lên đi s u hữu gỗ đầy bụi đất địa hướng hố đất phía trên hồ nhìn thấy hắn cái bộ rắn này vừa mới còn lo lắng h ắ n thụ thương lì dạ đột nhiên phốc thử thoáng cái bật cười đương nhiên trộm vui cũng không chỉ n à một cái so với nàng sớm hơn nhìn thấy sủ hữu g o rơi trong hốm sĩ dục bởi vì cố nén cười âm thanh khuôn mặt dần dần trở nên bắt đầu và mẹo cười thì cười hố hạ sủ hữu g o khẳng định vẫn là m u ố n cứu cũng may mắn cái này cái h ố không phải cái gì cả b ấ y nếu không vừa mới cái kia thoang cái rơi xuống khả năng liền không chỉ là đầy bụi đất đơn giản như vậy tiếp theo rất nhanh sủ hữu g o bị lì giả cùng sĩ dục liên thủ kéo đi lên bên này sủ hữu g o còn tại vớt trên người bùn đất cùng bụi bặm trước đó đi đến mật đạo bên kia phân khối lục x o á t mỹ s u z u m u ỉ trị hòa thượng cũng bởi vì tiếng vang mà đi tới hắn vừa tới lập tức liền chú ý tới sủ hữu gỗ cái này một thân chật vật cách t ăn mặc tiếp theo bên cạnh hắn cái danh to kia cũng liền tiến vào mỹ s u â n mù Ý trị hòa thượng trong tầm mắt không có sao chứ sủ hữu gỗ lục x o á t cái gì đương nhiên so không phải người trọng yếu lại thêm sủ hữu gỗ hay là hắn tìm đến hỗ trợ bằng hưu bởi vậy mỹ s u â n mù Ý trị hòa thượng phản ứng đầu tiên cùng vừa rồi lì dạ là đồng dạng phốc phốc không có việc gì ta không sao không biết tên h ô n đạn kia đ ả o cái này hố rõ ràng không phải cạm bẫy nhưng là lại ngụy trang thành phố thông mặt đất để cho ta biết là ai dạng này hỗn c h ư n g sự tỉnh ta nhất định truy bạo s ù hữu gỗ một bên nói dọa một bên đem trong miệng mang theo thổ vị nước bọn phun ra kỳ hì tiền bối ta l a u cho ngươi xoa bất quá không phải cạm bẫy người kia tại sao muốn đào cái này hố hơn nữa còn muốn ở phía trên làm dạng này nguy trang trời mới b i ế t à, bất quá phía dưới có chút đen vừa rồi vội vã đi lên ta cũng không có thấy rõ ràng phía dưới tình huống không bại trừ là lâu năm mất đi hiệu lực cạm bẫy bất quá nếu phát hiện vậy trước tiên nhìn một chút vừa nói mỹ s ù hữu gỗ cái hố chân diện mục lập tức liền bại lộ tại xù u gỗ trong ánh mắt của bọn hắn cái này cái hố cũng không phải là rất lớn mà lại cũng không tính được sâu lại thêm nó vị trí cũng là phi thường không đáng chú ý nơi hẻo lánh kỳ thật nơi này nói là cái hố nhưng nhìn kỳ thật càng giống là một cái thông hướng địa phương khác địa đạo đã có suy đoán như vậy như vậy mỹ sô mù ỉ triệu hòa thượng đương nhiên tiếp tục hướng về phương diện này thăm dò quả nhiên rất nhanh hắn liền từ cái hố một mặt tường đất bên trên phát hiện một chút mánh khỏe phía dưới giống như lại một cái thông đạo ta đi xuống xem một chút mỹ sô mù ỉ triệu hòa thượng nói xong lập tức liền nhảy tới hố giới tiếp theo sủ hữu gỗ cùng lì dạ liền thấy hắn rắn tại bên kia tường đất bên trên không ngừng hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng lấy tường đất go mấy lần nhìn qua còn giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng ở phía trên sủ h ụ u gỗ hòa thanh em đợi có một hồi lâu mỹ s u â n mù ỷ triệu hòa thượng như c ũ không có tiến một bước động tác có cái gì phát hiện sao nếu quả như thật là thông đạo nếu không chúng ta đào thoáng cái thử một chút nghe được sủ h ụ u gỗ đề nghị đứng tại phía dưới mỹ s u â n mù ỷ triệu hòa thượng trực tiếp lắc đầu vô dụng trước đó chúng ta tại cái khác địa phương thử qua biện pháp này kết quả cuối cùng chỉ là để đầu kia thông đạo toàn bộ sổ đồ bởi vậy nơi này cũng hẳn là đồng dạng bất quá cũng tốt có phát hiện này nhiệm vụ của chúng ta xem như có bàn giao vấn đề còn lại liền giao cho người chuyên nghiệp đi lần này thật đúng là phải cảm ơn ngươi sụ hữu gỗ trở lại phía trên cũng sẽ hảo h ả o chiêu đãi các ngươi đón lấy ba người lại một lần quét sạch thoáng cái c h ú n g quanh đây di tích tại xác định không có phát hiện gì khác lạ về sau rất nhanh liền về tới trên mặt đất đi trở về mặt đất thời điểm đã tiếp cận giữa trưa đúng lúc là cơm t r ư a thời gian m ị xuân ngủ ý chia và vẫn cần muốn trở về đem tin tức hồi báo một chút sụ hữu gỗ cùng lì dạ trước một bước hướng ước định cẩn thận phòng ngăn đi tới nhà này phòng ngăn còn giống như là bọn hắn bờ tà ơ sản nghiệp điểm này là bọn hắn từ menu bên trên giới thiệu bên trên nhìn thấy suhugo đang chuẩn bị nhà danh thoáng cái mỹ suzimu y t r i ị a hòa thượng thời điểm đột nhiên m á y chuyển tin của hắn vang lên hắn cầm lấy xem xét nguyên lai l à kỳ ủ bà bà gọi điện thoại tới lúc này ấy kỳ ủ bà bà gọi điện thoại tới cho hắn như vậy hẳn là liên quan tới lũ c ạ gì i mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tổn tin tức vừa nghĩ tới lũ c ạ gì i thực lực có thể tiến thêm một bước suhugo lập tức liền kích động lên chỉ bất quá cái này trong sự kích động khẩn trương rõ ràng so hưng phấn phân lượng muốn càng nặn một số nhận nghe điện thoại về sau ây kỳ ủ bà bà thanh â m từ trong loa chuyển đến sủ hữu gỗ trong hai quả nhiên nàng đánh tới cái này thông điện thoại đúng là liên quan tới l ũ cà di ô mẹ gà gã hệ vỗ lù tì hòn sợ tổn tin tức tin tức này nghiêm chỉnh mà nói xem như tin tức tốt có sẽ lễ bị sự kiện công lao lại thêm tở dỏ p h ẹ sổ ầm cùng tở dỏ p h ẹ sổ hoặc đảm bảo cùng trợ công kỳ thật cầm x u ố n g cái này mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn sợ tổn cũng không tính rất khó khăn chỉ bất quá bởi vì d ộ ở tổ khu vực nội bộ một số nguyên nhân hắn muốn đem mẹ vỗ lù tì hòn sợ tổn nắm bắt tới tay vậy thì nhất định phải lại hoàn thành một kiện nhiệm vụ mà nhiệm vụ này liền là hắn vừa mới bắt đầu tham gia ếp r ụ tì axit hữu linh thuộc tính bộ kệ mẩn náo động sự t ì n h b vợ tơ cùng ếp r ụ tì a x i m chậm chạp không thể giải quyết sự t ì n h để dỗ ở t ổ liên minh người ở phía trên có ý nghĩ khác với lúc sủ hữu gộ x i n vào lúc này liếc đi lên mà hắn lại vừa vận t ạ i ếp r ụ tì axit bên trong thế là nhiệm vụ này một cách tự nhiên bị ấn vào trên đầu của hắn làm sao vậy tiền bối l ý dạ phát hiện sủ u gộ sắc mặt giống như có chút không đúng lắm thế là nàng vội vàng mở miệng hỏi lúc này sủ hữu gộ từ trong chầm tư thanh tỉnh lại hẳn hướng lo lắng lì dạ lắc đầu sau đó bắt đầu tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị giải thích không có gì là lù cạ gì ấu m ẹ ga hệ vô lù ti hòn sợ tổn tin tức ra là xin thất bại sao nếu như là thành công hiện tại s u h u g o hẳn là sẽ không là cái bộ dáng này mới đúng dù sao từ trước đó lì dạ liền biết s u h u g o đến cùng có bao nhiêu coi trọng cái này lù cạ gì ấu m ẹ ga hệ vô lù ti hòn sợ tổn chỉ bất quá s u h u g o nét mặt bây giờ nhìn cũng không giống là thất bại bởi vậy nàng đột nhiên cảm giác có chút hiếu kỳ hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì khiến cho sù h u gỗ biến thành cái dạng này chương bốn trăm mười một chính thức tham gia chương bốn trăm mười một chính thức tham gia tại trong nhà ăn su hugo nói một cách đơn giản thoáng cái liên minh yêu cầu nói cách khác lần này chúng ta muốn giúp mỹ s u z i m u ỉ chia đại sư giải quyết lần này hễ rủ tỷ a city sự kiện sao tiền bối lý ra để chén t r à trong tay xuống hướng đối diện su hugo hỏi không kém bao nhiêu đâu bất quá giống như không có phiền toái như vậy căn cứ kỳ ủ bà bà vừa mới nói chỉ cần ta có tham dự vào đồng thời sự kiện cuối cùng thuận lợi giải quyết như vậy ta xin những cơ bản liền có thể thông qua được đúng rồi liên quan tới h ấ n luyện g a ban thưởng giống như đã đến chờ một chút ngươi có thể hỏi một chút cổ kẻ mần center giỏi tiểu thư su h u g o một tay đẻ xuống một mặt thèm dạng sĩ i ú p một bên hướng bên cạnh cái bàn khách nhân xin lỗi nó cái kia quỷ chết đói dáng vẻ giống như có chút h ù đến sắt vách bàn tiểu b ả o bảo hai người một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi mỹ sù mù ý trị hòa thượng đến cũng không lâu lắm mỹ sù mù ý trị hòa thượng một thân thường phục từ phòng ngăn bên ngoài đi đến đi vào phòng ngăn về sau vờn quanh bốn phía nhìn thoáng qua hắn rất nhanh liền phát hiện su h u g o hai người bọn họ thế là ba người lập tức lại gom lại cùng một chỗ không có ý tứ để các ngươi đ ợ i ngồi xuống hắn liền vội vàng nói xin lỗi đối với hắn khách khí bộ dáng sủ hữu gỗ chỉ là lật một chút khinh bị cũng không có làm ra đáp lại mà bên cạnh hắn lì dạ thì không giống không có chúng ta cũng mới ngồi một lát mỹ xuân mù Ý chia đại sư tốc độ của ngươi đã rất nhanh hai người lại khách khí một phen tại sủ hữu gỗ chuẩn bị đánh gãy bọn hắn thời điểm phục vụ viên dù cho đi tới sau đó chỉ gặp mỹ xuân mù Ý chia hòa thượng thuần thục lật ra mấy lần hỏi thoáng cái lì dạ có cái gì ăn kiêng đồ vật s a o rất nhanh liền chút định dối thức ăn mới vừa bông xuống menu mỹ xuân mù ỉ c h i hòa thượng phát hiện sủ hữu mặc dù hai người đã không có cùng một chỗ l ư u hành có hơn mấy tháng chỉ bất quá ngoại trừ thực lực biến hóa bên ngoài sủ h u gỗ mang đến cho hắn một cảm giác kỳ thật cũng không có thay đổi quá lớn căn cứ trước đó đối sủ h u gỗ hiểu rõ hắn rất nhanh liền đoán được là chuyện gì xảy ra hắn g ư ờ i khổ lắc đầu sau đó mở miệng giải thích đừng tưởng rằng chúng ta bở tờ tăng lữ cũng không cần xã giao lại thêm gần nhất ta cũng có quay lại phổ thông huấn luyện ra dự định bởi vậy gần nhất ngoại trừ trước đó nói với các ngươi sự kiện kia bên ngoài ta còn phụ trách quản lý tốt mấy chỗ cửa hàng bởi vậy một số thời khắc xã giao là không thể tránh được nói xong nói xong đồ ăn đã đến không thể không nói mỹ xuân m ủ ý chị hòa thượng giới thiệu nhà này phòng ăn s á c thực vẫn là rất không tệ đặc biệt là thức ăn hương vị bên trên chỉ nhìn m a u đưa mặt trôn ở trong chén cam lòng nâng lên xị、si、dục liền có thể đoán được những thức ăn này đến cùng có ăn ngon hay không mỹ thực trước mắt mấy người cũng liền tạm thời đem mặt khác sự tình bỏ qua một bên từng cái bắt đầu chuyên tâm đối phó bày ở trước mặt bọn hắn từng đạo mỹ vị đồ ăn vui vẻ dùng cơm thời gian rất nhanh liền đi qua tại ăn no uống đã về sau su h u go bắt đầu cùng mỹ xuân mù ỉ t r i hòa thượng nói chuyện chính sự dù sao nếu như hắn muốn có được l ũ cạ gì ô mẹ gà h ệ vỗ l ũ tì hòn sợ t ồ n như vậy thì khẳng định phải tham dự vào lần này h ệ rủ tì ả ct sự kiện bên trong mà muốn tham dự vào mỹ xuân mù ỉ t r i hòa thượng không thể nghi ngờ liền là một cái rất tốt để vào lại thêm buổi sáng hắn vừa mới đi tìm bọn hắn hỗ trợ bởi vậy su h u go đương nhiên sẽ không tự tìm p h i ề n phức đi tìm cái khác để vào nói cách khác su h u go các ngươi cũng muốn tham dự vào trong chuyện này không biết có phải hay không là ảo giác su u go cảm giác mỹ xuân mù ỉ t r i hòa thượng còn gi làm sao vậy có vấn đề gì không su hugo lập tức liền hỏi lên từ mỹ suzumu ý trị hòa thượng biểu lộ hắn cơ bản liền có thể xác nhận liên quan tới hệp rủ tì axit truyện này bên trong hẳn là cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy chỉ bất quá làm sao không đơn giản liền cần mỹ suzumu ý trị hòa thượng hướng hắn giải thích dù sao nếu quả như thật chỉ dựa vào một cái hệp rủ tì axit phản bội chạy trốn huấn luyện ra cũng không quá khả năng t ạ i hệp rủ tì axit cùng bỡ tớ hai thế lực lớn truy tung phía dưới lấy tới hiện tại cũng còn không có đạt được giải quyết su hugo suy đoán tại ở trong đó hẳn là còn có cái khác phía sau màn hất thủ đồng thời bọn hắn hẳn là sự t ì n h có mang cái gì mục đích khác cho nên mới sẽ để hệ dụ tì acity một mực bảo trì tại vào loại trạng thái này mà cái này vừa vặn lại là liên minh c h ỗ không muốn nhìn thấy m ị s u â n mù ỉ trị hòa thượng trầm mặt một hồi sau đó hướng bốn phía nhìn một chút tại xác nhận không có người chú ý tới bên này về sau hắn hướng su hugo bọn hắn ních lại gần sau đó đem thanh â m đẻ thấp nhiều lắm ta không thể xác định chỉ bất quá chuyện này phía sau rất có thể cùng tân tấn độc hệ thiên vương cổ gạ có quan hệ có người không quá muốn hắn ngồi vững vàng vị trí này nếu như không có ngoài ý muốn. sự kiện lần này cũng hẳn là từ hắn phụ trách liên quan tới c ổ gà su h u g o ngươi hẳn là rất rõ ràng lúc ấy chúng ta tại phục Sĩ a city nói đến đây mỹ xuân g ù ý trị hòa thượng ngừng lại ngoại trừ lì ra bên ngoài su h u g o bao quát sỉ -sí、dục đều nghe rõ hắn ý tứ mặc kệ là su h u g o hay là sĩ du phát sinh ở phục Sĩ a city sự kiện kia bọn hắn đời này cũng sẽ không quên một lần kia su h u g o là thật kém chút liền chết dù cho trước đó tại s h ò dẹt bên trong bọn hắn cùng c ổ gà ở giữa từng có hợp tác chỉ bất quá loại kia hợp tác cũng chỉ là tại cường địch bức bách xuống bất đắc dĩ lựa chọn nếu như phóng tới hiện tại không nói s ù h u gỗ có thể hay không tha thứ lúc ấy cổ gạ hành vi liền cổ gạ mà nói nếu có cơ hội đối phương khẳng định là sẽ lần nữa xuống tay với hắn dù sao hắn hẳn phải biết s ù h u gỗ khả năng đã đoán được thân phận của hắn đoán được hắn chân chính hiệu chung người đến cùng là ai mặc dù hắn không có quá mức xác thực chứng cứ nhưng là không nên xem thường một cường giả trực giác đặc biệt là giống cổ gạ d ạ n g này lâu dài tại bên bờ sinh tử tham dò thuộc về nhị giả trực giác đương nhiên vì một cái trực giác đã đạt tới thiên vương vị trí cổ gạ vẫn sẽ hay không bỏ qua thân phận đối xù u gỗ độc thủ điểm này xù hữu g quá c trước đó tại s phó dẹp bên trong bình an vô sự nhưng là ở chỗ này sủ hữu gỗ liền có chút cầm không chuẩn đặc biệt là tại đối phương thuận lợi đột phá đến thiên vương cảnh giới về sau mặc dù bây giờ sủ hữu gỗ cũng đã nắm giữ thuộc về mình thiên vương cấp c h i n lược nhưng là dựa vào hiện tại lụ cạ dị ổ coi như tăng thêm bộ phác sau khi đột phá shizu muốn đối kháng một cái chính thức thiên vương cấp huấn luyện ra vẫn có chút quá khó khăn đương nhiên hiện tại sủ hữu gỗ thân phận cũng không đồng dạng đối phương muốn giống trước đó như thế quang minh chính đại hướng hắn ra tay đã rất không có khả năng chỉ bất quá một số thủ đoạn nhỏ hẳn là tránh không khỏi trở về chính đ ề một trận đầu não phong bạo về sau sủ hữu gỗ về tới trong hiện thực không có việc gì trước đó tại s phò dẹt thời điểm ta liền đã cùng hắn thấy qua nơi này là địa bàn của ngươi mà lại hiện tại ta cũng không phải lúc trước cái kia vô danh t i ể u tốt tốt ta nếu là dạng này như vậy chờ thoáng cái ta trước hết mang các ngươi đi cảnh sát rẽn nì nơi đó giải thoáng cái trước đó phát hiện đi chúng ta trong khoảng thời gian này tìm tới manh mối cơ bản đ ề u hội tụ đến cảnh sát rèn nhỉ các nàng bên kia ngươi trước tiên đại khái tìm hiểu một chút chúng ta tiến độ sau đó ta lại dẫn ngươi đi địa phương khác tìm kiếm đầu mối mới mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng nói xong ba người tiếp tục nghỉ ngơi mấy phút tiếp theo rất nhanh liền ly khai phòng ăn hướng cảnh sát rèn nhỉ cảnh vệ phòng đi tới nguyên bản chỉ chuẩn bị hoàn thành b ở nét tơ di tích nhiệm vụ lập tức liền bước ra mỹ suzmu ý trị hòa thượng lúc này bởi vì s ù hữu gỗ quan hệ hắn lựa chọn từ bỏ lúc đầu dự định lại một lần nữa hướng b ở tơ người phụ trách nói rõ tình huống sau đó gia nhập trong đó vừa vặn tại hắn nói rõ cũng thu được tiện nghi hành động cho phép về sau s ù hữu gỗ hai người vừa vặn từ cảnh sát rèn n h ì bên kia đi tới lúc này thời gian đã đi tới xuống buổi trưa ba điểm đ ọ các ánh nắng từ trên bầu trời trực tiếp dọi nghiêng tới khuôn mặt của bọn hắn phía trên làm đơn nhất thủy thuộc tính bổ kẹ mẩn xị、sì、dục đầu tiên biểu đạt bản thân cần tránh s u h u g o đem sỉ dục kính dâm ấn vào trên mặt của nó sau đó lôi kéo lì dạ cùng mỹ suzimu ỉ trị hòa thượng hướng một bên chỗ thoáng mát đi tới tại bọn hắn cách đó không xa vừa vặn có một chỗ công viên nhỏ công viên nhỏ người đi đường trong khu nghỉ ngơi có mảng lớn mảng lớn bông cây đặt được sủ hữu gỗ sau khi cho phép làm gì cái gì đều không muốn làm ăn cơm lười biếng lại là hạng nhất sỉ dục trước tiên chạy tới nó đặt mông đem vị trí tốt nhất cấp chiếm đoạt sau đó nương tựa theo cái mông của mình cùng dáng người đem nguyên bản ở bên kia nghỉ ngơi chơi đụa hoang dại bộ kệ mấn đều lấn qua một bên những cái kia bộ kệ mần đương nhiên không phục chỉ thấy cảnh này su h u gỗ đi qua cho cái này đang hướng hắn lộ ra cho săn nụ cười tiểu mập tể một dì ổ tiếp theo lôi kéo nó tiếp tục hướng trong công viên đi đến bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi đúng rồi lý ra trước đó chúng ta tìm tới manh mối hẳn là đi bên này đúng không một tay n u lê ấ sĩ dục vừa đi tại phía trước nhất su h u gỗ ngừng một chút quay đầu hướng lý ra hỏi lý ra nhìn một chút hướng dẫn sau đó nhìn chung quanh ngay tại nàng còn không dám xác định thời điểm mỹ sụt mù ỷ triệu hòa thượng lấy qua trong tay nàng hướng dẫn cùng trước đó tìm tới điểm đáng ngờ dựa theo các ngươi bây giờ đi phương hướng chỉ bất quá cái phương hướng này cuối cùng chỉ hướng hẳn là kimono d a n c e r t h ị t h chuyện này cùng kimono d a n c e r t h ị thơ ca cơ nhắc lên quan hệ nhìn thấy điểm này mỹ suzumu y t r i hòa thượng n h ị n không được nhớ mày ca cơ các nàng rất phiền phức sao đứng tại một chỗ mở rộng chi nhánh trên đường su h u gỗ quay đầu nhìn một chút mỹ suzumu y t r i hòa thượng các nàng tiếp theo tại nhìn thấy mỹ suzumu y t r i hòa thượng chỉ thị về sau hắn vừa nói một bên tiếp tục đi đến phía trước đi và mở rộng chi nhánh đường về sau bên này giống như có một chút biến hóa làm rồ ở tổ khu vực phương bắc cố đô ếch rủ tì a city được xưng là rồ ở tổ văn hóa lịch sử danh thành bởi vậy nơi này ngoại trừ cùng cái khắc thành phố lớn đồng d ạ n g có cốt thép xi、si、măng nhà cao tầng bên ngoài nơi này càng làm cho người ta xưng đạo nhưng thật ra là lấy bờ tờ cầm đầu các loại như cũ giữ lại hoàn hảo cổ kiến trúc vì tốt hơn địa phát triển ếch rủ tì a city bên này bên này lối kiến trúc kỳ thật lại thêm có khuyên hướng cổ kim kết hợp về sau sinh ra làn gió mới cách đối với những thứ này s u hữu gỗ cũng không hỏi thăm cũng không có cái kia thời gian đi tìm hiểu hắn hiện tại chỉ cảm thấy những thứ này cổ kim kết hợp kiến trúc thoạt nhìn vẫn là cực kỳ đẹp đẽ đoạn đường này đi qua rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới kimono d a n sở thì tờ vị trí chỗ ở kimono d a n sở thì tờ cũng không có giống s u hữu gỗ suy nghĩ như thế là một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính liền ở bề ngoài nhìn nó nhìn muốn so s u hữu gỗ trước đó nhìn thấy truyền thống phong cách muốn càng thêm hiện đại hóa mỹ xuân mù ỉ chị hòa thượng giống như là xem thấu s u hữu gỗ ý nghĩ hắn cười cười sau đó trước khi đi trước đó kimono đan sở thì tờ đúng là một tòa có lâu đời lịch sử kiến trúc. chỉ bất quá theo hệ dù tỷ act phát triển kimono d a n c e r thì tờ đã trải qua nhiều lần sửa chữa lại hai năm trước nơi này còn phát sinh một trận n g o à i ý muốn hòa trạch tại hỏa hoạn về sau kimono d a n c e r thì tờ liền biến thành hiện tại bộ dáng này vừa nói mỹ xuân Ngủ ý chịa hòa thượng vừa cùng phòng an ninh các bảo vệ nói do ý đồ đến tại sao lại là các ngươi hôm qua các ngươi người không phải mới đến qua sao đều nói chúng ta nơi này không có cái gì tội phạm truy nã tội phạm truy nã làm sao có thể trốn được chúng ta s à n nhảy bảo vệ con mắt từng ngày điều tra điều tra điều tra lâu như vậy ngay cả cái rắm đều không có ta nhìn các ngươi những thứ này thanh niên liền là hướng về phía chúng ta s à n nhảy ca cơ tới một vị tuổi lớn hơn bảo vệ đại gia một lời không hợp liền hướng mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng bọn hắn đổi một câu đương nhiên hắn cũng chỉ có thể t h ấ p giọng phát thoáng cái bực tức dù sao mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng trên tay thế nhưng là có bờ ờ cùng ếch rủ tì akzim p h chỉ thị điều tra chứng minh đừng nói là hắn loại này bên trong tầng dưới chót sàn nhảy bảo h n cho dù là sàn nhảy cao tầng đến bọn hắn cũng không thể ngăn cản mỹ suzumu ý trị hòa thượng mang theo sủ hữu gỗ bọn hắn tiến vào kimono dancer thì tờ bên trong đi đương nhiên đi vào chỉ là cửa thứ nhất về phần bọn hắn xứng hay không hợp kỳ thật từ vị này đã có tuổi bảo an liền có thể nhìn ra đệ nhất đệ nhị lần bọn hắn đúng là phi thường phối hợp về phần về sau sàn nhảy dù sao cũng là chỗ ăn chơi mà lại nơi này vẫn là toàn bộ hệ dù tì acity lớn nhất chỗ ăn chơi mặc kệ trong này là có hay không có dấu liên quan tới phản bội chạy trốn người hoặc là cùng chuyện này có liên quan tin tức từ ngày điều tra, điều tra sàn nhảy người đương nhiên sẽ cảm thấy phiền trán su hugo yên lặng đem những người này biểu hiện thu vào đáy mắt sau đó không nói một lời đi theo mỹ s u j u m u ỉ t r i ệ u hòa thượng hướng sàn nhảy nội bộ đi vào một mực theo ở phía sau cái đuôi nhỏ lì dạ cũng bước nhanh hơn nói thật sàn nhảy loại địa phương này lì dạ hoặc là bao quát s u hugo ở bên trong cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này đương nhiên cùng cái khác chỗ ăn chơi so sánh làm lịch sử lâu đời mặc dù chủ thể đã cơ bản nhìn không ra được vinh dự hệ dù tỷ a c city cao nhã nhất chỗ ăn chơi nơi này cùng cái ngoài những phía tại i diễm tiện hóa khẳng định là không giống đi Sojimu hai người giới thiệu trước đó điều tra cùng tình huống. Nơi ê u yêu đầu Suhugo huống. này, Mỹ chậm trước trị thượng bắt trước tra tình t khẳng định không hướng cùng hóa phía hòa chậm đó là ở đi qua một cái xa hoa đại sành về sau kimono dan sờ thì tờ hậu trường cùng luyện vũ phòng lại cùng phía ngoài xa hoa không phải hai loại phong cách so ra mà nói nơi này nhìn để có thể để cho x u hữu gỗ cảm giác được càng thêm thư thái mặc dù loại này giản lược phong cách đồng dạng giá cả không ít chỉ bất quá c h ỉ ít nơi này thoạt nhìn không có bên ngoài như vậy trước mắt rất nhanh mấy người ở phía sau đài ngừng lại bọn hắn ngừng vị trí chính là vị kia cùng phản bội chạy trốn người có liên quan s ả n nhảy ca cơ phòng nghỉ Cốc cốc cốc, mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng gõ cửa phòng nghỉ ngơi chỉ bất quá lần này đợi một hồi lâu đều không có nghe được bên trong có đáp lại vị tiểu thư kia có thể hay không không còn nơi này tại mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng lần thứ ba gõ hướng cửa gỗ thời điểm lý Dạ mở miệng nhắc nhở nói sẽ không vừa mới lúc tiến vào ta cùng bọn hắn bảo vệ sát n h ậ c qua vị tiểu thư này hôm nay cũng ở nơi đây mà lại ở vào hiện tại loại này đặc thù thời kỳ nàng hẳn là sẽ không chạy loạn khắp nơi trừ phi trừ phi cái gì không nói tiếp nữa bởi vì lúc này cửa được mở、ra. đương nhiên dù cho môn không phải vừa lúc vào lúc này mở hắn cũng không cần thiết nói tiếp bởi vì sủ hữu gỗ cùng lì dạ rất rõ ràng đã nghe hiểu hắn ý tứ mà lại bọn hắn sở dĩ lại tới đây đoạn đường này mang theo không phải liền là đối với nơi này hoài nghi sao cũng chính là mang theo hoài nghi một nhóm ba người đi vào căn này trong phòng nghỉ chương 413. hỏi thăm cùng phát hiện chương 413. hỏi thăm cùng phát hiện kimono đan sở thì tờ trong phòng nghỉ làm phòng nghỉ chủ nhân cách ăn mặc diễm lệ ca cơ mạ dị cấp sủ hữu gỗ ba người dâng lên tràn ó n g sau đó ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi tuần lễ này đã là lần thứ ba ta có thể thỉnh cầu các ngươi sớm một chút bắt lấy tên hôn đàn kia sao ta thật chịu không được mạ dị khuôn mặt đẹp đẽ dưới là lại nồng trang dung cũng không che giấu được mọi m ệ n nghe được nàng khẩn cầu thanh âm mềm lòng l ì dạ kem chút liền gật đầu đáp ứng chúng ta hết sức nếu như mạ dị tiểu thư có thể cung cấp một số càng thêm hữu dụng tin tức như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể kết thúc đây hết thảy su h u g o một trưởng nhẹ nhàng đem đánh t ỉ n h tiếp theo hắn liền bắt đầu tiến vào chính để đối với mạ dị tang ộ su u gô nội tâm cũng không có quá nhiều ba động không nói trước nàng trước mắt đúng là bọn họ đối tượng hoài nghi coi như hoài nghi đã tiêu trừ bọn hắn duy nhất có thể giúp nàng. Cũng chỉ có mã a u chóng đ dì tiểu thư ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là từ lúc nào tháng trước số mười vấn đề này hiển nhiên thuộc về bị hỏi có thể đeo vấn đề mà gì không cần nghĩ liền trực tiếp hướng su h u g o phát ra đáp lại ngày đó các ngươi nói cái gì ngươi có cảm giác hay không đến hắn từng có cái gì dị thường cử động su h u g o hỏi tiếp không nói gì cùng trước kia hầu như đều là trò chuyện một số sàn nhạy cùng đạo quán hàng ngày cái gọi là dị thường cử động ta trước đó cũng đã nói qua đêm hôm đó ta trong lúc vô tình trông thấy hạn hướng nhân viên phục vụ cung cấp tiền ba thời điểm trong đó còn kèm theo một tờ giấy nói xong nàng lấy ra thuốc lá cùng bật lửa chuẩn bị sử dụng nhỉ có t i n hóa h giải một chút bản thân mọi m ệ n thể xác tinh thần rất tốt cái kêu nhân viên phục vụ trước ngươi chưa từng gặp qua mặc dù chúng ta là nhà kia phòng ă n khách quen nhưng là một cái trong nhà ăn có mấy cái mới tới nhân viên phục vụ hẳn là chuyện rất bình thường đi nàng ngậm thuốc lá một bên chuẩn bị châm lửa một bên đánh gãy sủ h ữ gỗ cha hỏi đột đáp những vấn đề này giống như nàng vừa rồi nói như thế tại sủ h ữ gỗ bọn hắn trước khi đến cũng sớm đã bị cái khác điều tra nhân viên hỏi qua vô số lần dù sao không phải toàn thế giới cũng chỉ có mấy người bọn hắn người thông minh bọn hắn có thể nghĩ tới những người khác khẳng định cũng muốn lấy được đồng thời cũng đã hành động qua chỉ bất quá sủ h gỗ ba người chuyên tới đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đóng vai máy lặp lại đồng dạng nhân vật su hữu gỗ cùng mỹ xu một hữu Hòa h t ư gỗ t liền m g từ h trên i t mặt của nàng thấy được một tia chợt lóe lên bối rối phát hiện này để su h u gỗ bắt đầu vững tin đối phương dù cho không có tham dự tiến cái này sự kiện nhưng là nàng nhất định còn biết một số cái khác tin tức ta ta không có còn không phải bởi vì các ngươi nếu như không phải là các ngươi mỗi ngày tới điều tra ta sợ các ngươi đem cái này đơn giản vụ án trực tiếp liên hệ đến trong chuyện này đến lúc đó ta liền thật thoát không khỏi liên quan bối rối về sau nàng lập tức liền cố tự chấn định xuống dưới chỉ bất quá bối rối ở giữa nàng cũng không có phát hiện ngoài miệng thuốc lá kỳ thật còn không có bị điểm mà bối rối ở giữa nàng đã đem cái bật lửa dập tắt sau đó thả lại bên cạnh trên mặt bàn không cần khẩn trương mạ gì tiểu thư chúng ta chỉ là muốn biết một chút về phần chuyện này đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không cái này ở mức độ rất lớn quyết định bởi ngươi xứng hay không hợp chúng ta ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng một ngày không tìm được hắn ngươi phiền phức liền vẫn sẽ tồn tại một ngày đối với điểm này s ủ h u gỗ cũng không hề nói dối chỉ bất quá nếu như mạ dì xác thực không có dấu giếm một ít tin tức lời nói như vậy thuyết pháp này khẳng định là không thành lập nhưng cũng tiếc chính là từ nàng vừa mới biểu hiện ra bồi dối động tác đến xem đối phương rất hiển nhiên đối điều tra nhân viên có chỗ dấu giếm mặc dù mặt ngoài đã cố tự chấn định xuống giới nhưng trên thực tế mạ dị trong lòng vẫn như cũ có một ít hốt hoảng cảm xúc vùng đi không được cũng chính bởi vì dạng này cho nên trong lúc nhất thời nàng cũng không có phát hiện sủ hữu g ỗ trong lời nói rõ ràng sơ hở đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đến từ sự t r ộ t dạ của nàng mạ dì suy nghĩ kỹ một hồi nàng đột nhiên nhớ lại trong miệng thuốc lá vừa mới chuẩn bị hít một hơi để cho mình bình tĩnh một chút sau một khát nàng phát hiện nguyên lai mình một mực ngậm một cây không có điểm lấy thuốc lá từ căn này thuốc lá bên trên nàng biết rõ có nhiều thứ mình đã giấu không được mạ dì há hốc miệng ra dù nàng g n có chút giọng khản khản chậm dãi nói, Tốt à, ta nói cái kia vệ lịp tợ nhưng thật ra là hắn có lẽ là trước đó liền treo ở ta danh hạ gửi nuôi bộ kèm mẩn nó chủ nhân chân chính kỳ thật liền là người kia về phần hắn vì sao lại vào lúc này mang đi vệ lịp tợ tình huống cụ thể ta cũng không biết lúc ấy hắn chỉ nói với ta vệ lịp tợ nguồn gốc có chút vấn đề sau đó cho ta một khoản tiền để cho ta giúp hắn bận bịu treo một đoạn thời gian ai biết đột nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy tên hôn đ n g kia cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn mới có thể dùng người đeo đổi thân phận xuất hiện tại bên cạnh ta bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng h ẳ n là đang lợi dụng ta đến vì chính mình đ á n g h i ệ m trợ nói xong đây hết thảy mạ dị cả người giống như là tháo xuống trên người đại sơn mặc dù trên mặt tiểu tụy cùng mỏi mệnh như c ũ tồn tại nhưng là cả người vào lúc này thoạt nhìn như là dễ dàng không ít mạ dị tin tức không thể nghi ngờ để sủ hữu gỗ bọn hắn đạt được không ít phương hướng mới tiếp tục hỏi thăm cùng cái này t ư ờ n g quan mấy cái vấn đề nhỏ về sau bọn hắn bắt đầu chuẩn bị hướng mạ dị cáo tử dù sao mất tích vệ l i ệ p tợ cẳng có thể có thể tồn tại cái khác trọng yếu manh mối nếu kimono đan sợ thì tợ đã không có cẳng có nhiều giá trị manh mối bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian dù sao chuyện này đã phát sinh có một đoạn thời gian, nếu như lần này không phải đồng thời kinh động đến bờ t ơ cùng hệ h rù tỉa ác dìm kỳ thật cái kia kẻ cầm đầu hẳn là đã sớm thoát đi hệ h rù tỉa c si tí p h m bi có thể duy trì đến bây giờ cục diện cái này nhiều đến bờ t ơ nhiều năm qua tích lũy được uy tín nếu như nguyên nhân gây ra không phải cùng hồ dính l i ễ u quan hệ đoán chừng lúc này những thứ này hòa thượng phần lớn vẫn là chọn quan sát dù sao xảy ra vấn đề chính là hệ h rù tỉa ác dìm mặc dù bờ t ơ cùng liên minh quan hệ đã mười phần tỉ mỉ nhưng là một núi không thể chứa hai hộ có thể có cơ hội một mình trưởng khống một tòa thành thị cho dù là thành tâm quả dục bờ tờ chúng đại sư cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. dù sao bọn hắn cũng là cần phát triển lớn mạnh cần phát triển tín ngưỡng chỉ bất quá bây giờ việc quan hệ bọn hắn bởi t ơ mấu chốt nhất tín ngưỡng hạch o tâm hồn bởi vậy bọn hắn lần này không có khả năng trước đó vấn đề k h á c đồng dạng tiếp tục c an tọa điếu ngư đ ạ i su h u gộ ba người bên này có mỹ sù mù ỉ trị hòa thượng cái này bởi t ơ cá nhân liên quan tại bọn hắn điều tra một đường thông suốt rất nhanh liên quan tới tệ lìm tờ mất tích sự kiện bọn hắn lại phát hiện đầu m ố i mới chương bốn trăm mười bốn thu hoạch su hugu bọn hắn từ ca cơ mạ gì trong miệng biết được phản bội chạy trốn người tại vệ lịp tợ quan hệ về sau lập tức ngựa không dừng v õ địa hướng nghệ dù tìa a i t n g o à i thành bồi dưỡng phòng chạy tới đối với trước đó không lâu mất tích vệ lịp tợ làm một mực gửi nuôi nó địa điểm bồi dưỡng phòng đương nhiên là có không ít liên quan tới nó cùng cái này vệ lịp tợ chân chính chủ nhân một số không muốn người biết tin tức chỉ bất quá ngay từ đầu bồi dưỡng phòng lao bản cũng không có ngoan ngoan phối hợp ý nghĩ phản bội chạy trốn người lại chọn nơi này đương nhiên không chỉ là bởi vì vị trí địa lý đầy đủ v ắ n vẻ kỳ thật tại tuyệt đại đa số bồi dưỡng trong phòng đều biết tồn tại không ít màu xám lĩnh chọn lựa gửi ưu lương bộ k ẹ mẩn ép buộc gây giống bộ k ẹ mẩn nguyên liệu nấu ăn cùng giống cái này vệ lưu tờ thông qua dấu gửi nuôi bộ k ẹ mẩn hoàn thành một ít tẩn nấp giao dịch hoặc là mang theo một số hàng cấm bằng không đơn thuần dựa vào gửi nuôi cùng buôn bán bộ k ẹ mẩn ít các loại bình thường nghiệp vụ phổ thông bồi dưỡng phòng kỳ thật rất khó tận tâm bồi dưỡng gửi ở chỗ này các bộ k ẹ mẩn bị gửi bộ k ẹ mẩn không có đạt được tỉ mỉ bồi dưỡng huấn luyện ra đương nhiên sẽ không lại lần lựa chọn nhà này bồi dưỡng phòng sau đó bồi dưỡng phòng khách hàng giảm bớt cuối cùng lâm vào một cái vòng lập vô hạn bên trong. vì tiếp tục sinh tồn xuống dưới ế p h rủ tỷ ạc s i t y ngoài thành bồi dưỡng phòng đương nhiên không thể thiếu những thứ này màu xám thu nhập bởi vậy tại mỹ s u â n mù ỉ trị hòa thượng xuất r a thuộc về bờ tờ cùng ế p h rủ tỷ ác gym liên hợp điều tra chứng minh trước đó hắn là hỏi gì cũng không biết còn có cái khác tin tức sao su h u g o đem bồi dưỡng phòng lão bản cung cấp hữu dụng tin tức ghi xuống sau đó lại lần hướng hắn xác nhận phải chăng còn có cái gì bỏ sót không có không có thật không có ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy bồi dưỡng phòng lão bản tranh thủ thời gian lắc đầu trả lời làm ếch rủ tỷ ạc c i t bản địa cư dân hắn lại thế nào không biết b ở tờ cùng ế c d ụ tìa a k z m vì thế bởi vậy tại xác nhận mỹ suzimu ỉ trị hòa thượng chứng minh là hàng thật về sau nguyên bản xa cách hắn trong nháy mắt trở mặt lúc này s u u g ô cùng mỹ suzimu ỉ trị hòa thượng thương lượng một chút tiếp theo liền để hắn mang theo mấy người bọn họ đi bình thường gửi vệ lịm tợ sinh hoạt không gian đi xem một chút không thể không nói cái này bồi dưỡng phòng mặc dù xây dựng ở ế、e、c d ụ tìa a k z i ngoài thành vị trí không phải quá tốt nhưng là trên thực tế nơi này trong này không gian không nhỏ mà lại các loại công trình thích hợp các thuộc tính cổ kẹ mẩn hoàn cảnh sinh hoạt cơ bản đều có chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đ có thể nhìn ra được cái này bồi dưỡng phòng chủ nhân vẫn là đem bồi dưỡng bộ kệ mần là chủ nghiệp nếu không hắn căn bản không cần mua nhiều như vậy thiết trí đồng thời còn đối với nơi này tiến hành hoàn cảnh cải tạo căn cứ những thứ này sủ hữu gỗ có thể phán đoán người lao bản này cung cấp tin tức cũng đều là chính xác tin tức c h ỉ ít hắn hẳn là sẽ không t ạ i những tin tức này bên trên động tay chân lợi dụng giả tin tức đối bọn hắn tiến hành lừa dối mang theo nơi này tâm lý mong muốn sủ hữu gỗ bắt đầu đem trọng điểm bỏ vào hắn cung cấp manh mối cùng tệ lịm khu sinh hoạt vực điều tra cái này một điều tra có bao nhiêu canh giờ đã qua làm sủ hữu gỗ bọn hắn từ bồi Tiên bối, mỹ xuân n g ù ỉ chia đại sư không bằng chúng ta đi về trước đi hiện tại trời đã tối rồi lý ra nhìn một chút dần dần mất đi quang mang bầu trời mở miệng hướng xù hữu gỗ bọn hắn nói lý ra để còn tại suy nghĩ xù hữu gỗ thanh tình lại hắn hướng lên bầu trời nhìn lại quả nhiên mặt trời đại lao ra đã chuẩn bị xuống ban ta ố t t cảm thấy hôm nay thu hoạch đã đầy đủ xù hữu gỗ để lý ra hung hăng thở dài một hơi nàng lúc này như cũng nhớ kỹ những cái kia liên quan tới hệp rủ tỷ a c i t chuyện ma lại thêm đi tới h ệ rủ tỷ acity bởi tối đầu tiên gặp được sự tỉnh mặc dù đã xác nhận là bổ kẻ mẩn dở cho quỷ chỉ bất quá đối với những thứ này thần quỷ đồ vật l ý ra tạm thời vẫn là vượt qua không được sợ hãi trong lòng liên quan tới điểm này s ù hữu gỗ từ l ý ra một số nhỏ bé biểu hiện bên trong cũng đã đã nhìn ra đây cũng là hắn thuận nước đẩy thuyền đồng ý nàng đề nghị lý do nếu như không phải nàng đưa ra đề nghị này lúc này mới vừa thu hoạch được đầu mối s ù hữu gỗ đoán chừng sẽ đề nghị tiếp tục điều tra dù sao rèn sắt sắn còn nóng rất nhiều manh mối thời gian lâu dài bọn chúng lúc đầu đưa đến tác dụng khả năng liền không đồng dạng đương nhiên một đêm thời gian bọn hắn vẫn là hao tổn nổi vừa vặn có thể lợi dụng buổi tối thời gian đi chỉnh lý hôm nay thu hoạch đường trở về hơi có vẻ đến thanh lãnh. bất quá lần này cũng không có giống bọn hắn ngày đầu tiên có ưu linh hệ b ỗ kẹ m ẩ n cho bọn hắn mang đến thần bí gì kinh hỉ dù sao bờ t ơ cùng ếc rủ tì ạc diêm người không phải ăn không ngồi rồi không trợ lý sự kiện khoảng cách buộc phát đã có một đoạn thời gian ngắn dù cho như cũ có một ít còn không có bị xử lý làm loạn ưu linh hệ b ỗ kẹ m ẩ n nhưng là vậy cũng chỉ là số ít mấy cái giống sự kiện vừa mới bắt đầu bách quỷ dạ hành cảnh tượng tại sự kiện phát sinh đêm đó liền đã bị bờ t ơ cùng ếc rủ tì ạc diêm hợp lực chấn áp cũng chỉ có dạng này su h u gỗ cùng lì dạ mới có thể vào lúc này mới từ mỹ suzumu ý trị hòa thượng trong miệng biết được chuyện này làm su h u gỗ hai người tập trung tinh thần lắng nghe mỹ suzumu ý trị hòa thượng có quan hệ đêm hôm đó miêu tả lúc bọn hắn lúc này đã lần nữa làm được giữa chưa dùng cơm trong nhà ăn thật khủng bố như vậy sao lì dạ một bên nghe một bên chậm dai nắm chặt ô m c h ỉ cổ dì t ạ cùng sợ hỏa t ợ lủ cánh tay cái này hai con tiểu gia hỏa cùng chủ nhân của bọn chúng có chút bị mỹ suzumu ý trị hòa thượng miêu tả d ọ a sợ bất quá bọn chúng biểu hiện như vậy phía sau nhiều đến sủ hữu gỗ hồn tờ công lao tên kia chỉ cần sủ hữu gỗ cùng lũ c ả gì ổ không nhìn chằm chằm như vậy nó liền sẽ khắp nơi đi giải một số không tốt tin tức trong đó giống bị cố sự loại này không ảnh hưởng toàn cục đ a ác là nó rất thường dùng gây sự thủ đoạn lý giả trong đội ngũ tiểu gia hỏa chính là bị nó chiều sâu độc hại đối tượng dù sao giống sủ hữu gỗ trong đội ngũ tổ k e m mẩn ngoại trừ sỉ、si、dục ngẫu nhiên trí thông minh hạ tuyến bị nó đạt được bên ngoài còn lại gia hỏa không có một cái nào là dễ chê ờ bởi vậy lý g i trong đội ngũ tiểu bằng hữu một cách tự nhiên trở thành nó luyện tập tốt nhất vật thí nghiệm ân kỳ thật có tốt bọn chúng cũng không phải là trong truyền thuyết quỷ quái ưu linh thuộc tính bộ k ẹ mẩn cũng là bộ k ẹ mẩn kỳ thật bọn chúng cũng không có cái gì có thể sợ m ị xuân g ủ ý trị hòa thượng nhẹ g i ọ n g đối lý giả giải thích chỉ bất quá làm sủ hữu gỗ bọn hắn bên này duy nhất một cái ưu linh thuộc tính bộ k ẹ mẩn hôn thơ hiển nhiên có không giống nhau làm ý kiến đương nhiên tạm thời còn thiếu thủ đoạn cùng nhân loại c â u thông nó cũng không thể trực tiếp phát biểu ý kiến của mình chỉ bất quá làm nó h ấ n luyện ra nó điểm này tiểu động tác làm sao có thể có thể lừa gạt được sủ u gỗ bình thường nó liền là trong đội ngũ ngoại trừ sĩ dục bên ngoài nhất làm cho s bởi vậy sủ hữu gỗ đối với nó đã vô cùng hỏi thăm ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì đúng không sủ hữu gỗ ngắm hồn tơ một chút nói thẳng ra tiếng lòng của nó hồn tơ ngượng ngùng nợ nụ cười sau đó bay tới sủ hữu gỗ bên người chỉ chỉ hắn nhớ kỹ mấy cái manh mối một đôi quỷ thủ càng không ngừng chỉ vẽ giống như là tại biểu đạt nó có biện pháp nào có thể đến giúp sủ hữu gỗ đồng dạng đừng cho là ta không biết ngươi lại nghĩ ra đi quỷ hốn chẳng qua nếu như ngươi thật sự có biện pháp chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng tiếp theo nó lập tức liền cười quái dị gật đầu vội vàng biểu thị điều kiện gì đều có thể đáp ứng đ ó lấy nó không biết cùng chương gỗ bốn h t tay đ r n m một mươi n năm g đột nhiên lên chiến đấu chương bốn trăm một mươi năm đột nhiên lên chiến đấu nửa đêm hôn thờ ly khai về sau một mực chưa có trở về đối với điểm này sủ h u g ỗ cũng không có cảm thấy nhiều lắm lo lắng dứt bỏ thực lực không tính liền sinh tồn năng lực mà nói hôn t h tuyệt đối là bọn hắn trong cái đội ngũ này có thể sống đến lâu nhất ra hỏa dù sao hữu linh thuộc tính đặc tính để nó bỏ qua tuyệt đại đa số hoàn cảnh hạn chế vô luận là chạy trốn hay là ẩn nấp nó đều có lớn vô cùng ưu thế mà lại tại hôn tờ trước khi rời đi nó liền đã cùng sủ hữu g ô nói qua buổi tối hôm nay nó rất có thể sẽ về không được đối với cái này sủ hữu g ô cũng s ử dụng bọn chúng xác nhận không có cái vấn đề sau liền phê chuẩn nó lần này đem không về ngủ đêm lạnh như nước không có hôn tờ tại lì dạ chỉ cổ gì tạ cùng sợ h ỏ a tợ l ù rốt cục thoát khỏi mỗi đêm đúng giờ kinh khủng cố sự khâu đêm nay bọn chúng ngủ được phá lệ t h n ọ chỉ tiếc lần này thương mặt cũng không thể tiếp tục bao lâu yên t ĩ n h trong phòng ngủ say sỉ dục đột nhiên ngồi dậy tiếp theo nó đặt mông đem sù h u gô mộng đẹp để sụp đổ không đợi sù h u gô h ư n g sư vấn tội sỉ dục một tay lấy tỉnh táo sù h u gô kéo lại giường nó làm ra động tính đem mặt khác t ổ k ẹ mẫn đều đánh thức chỉ bất quá bởi vì hình thể vấn đề sù h u gô t ổ k ẹ mẫn hiện tại còn tại bổ kỳ b ả n bên trong bởi vậy trước tiên bị đánh thức liền là ở tại sắt vách chỉ cổ gì tạ cùng s ờ hỏa tờ lũ lúc này sù h u gô cũng đã triệt để thanh tịnh lại hắn không kịp nói thêm cái gì mang lên cái khác bổ kẽ mẫn b n cái, cái su hữu gỗ đối bọn chúng làm cái im lặng thủ thế sau đó để sỉ dục bàn giao bọn chúng không được ầm ý tình lý dạ tiếp theo bọn hắn một người một gáp liền biến mất trong bóng đêm nửa đêm đi tới su hữu gỗ đương nhiên không thể nào là ở không đi gây sự làm hắn lại như vậy ngồi khẳng định đúng vậy nguyên nhân rất hiển nhiên su hữu gỗ là đã sớm đối loại tình huống này có chỗ đóng trước vâng không hắn cũng không sẽ hỏi cũng không hỏi liền theo sỉ、si、dục chạy ra mà cái này hơn nửa đêm có thể làm cho bọn hắn ly khai ấm áp thoải mái dễ chịu dường nhỏ vậy khẳng định liền là hồn tờ bên kia có chuyện gì phát sinh mà lại chuyện này nhìn hẳn là còn không nhỏ phát hiện trọng đại vẫn là gặp được nguy hiểm một bên đi đường sủ hữu gỗ một bên hướng về hồn tờ bên kia đến cùng gặp sự tình gì đối với trở lên hai cái này suy đoán sủ hữu gỗ kỳ thật lại thêm có khuynh hướng cái sau dù sao nếu như là cái trước đến cùng là phải có bao nhiêu lớn phát hiện mới có thể để hồn tờ cấp sỉ、si、dục căng lên tin gấp số để bọn hắn mau chóng đổi tới Bởi、vậy một bên đi đường đồng thời sủ hữu gỗ đem đồng hành đội ngũ phát triển thoang cái bộ kỳ bạn bên trong sở x ỉ thở cùng lũ sợ dây bị hắn phóng ra vì trong dự đoán xấu nhất tình huống làm chuẩn bị d ạ n g sáng ếch rủ tì ạc city lộ ra phá lệ thanh lãnh mà lại làm u linh hệ đạo quán sợ tại địa ban đêm ếch rủ tì ạc city đương nhiên không thể thiếu u linh hệ b ỗ k ẹ mẩn thân ảnh đương nhiên những thứ này u linh hệ b ỗ k ẹ mẩn đối với từ bợ nẹ tớ di tích bên trong trốn tới làm loạn u linh hệ vỗ kệ mẩn tới nói cũng là một số lương dân là ếch rủ tì ạc i m nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng thuần hóa cố gắng thành quả Bởi vậy, những thứ này tiểu h u linh chỉ là nhìn một chút xù hữu gỗ bọn hắn một chút sau đó liền nhanh chóng ẩn độn tránh về thuộc về bọn chúng tiểu lãnh địa chơi đ ù a hoặc là trao đổi cái gì hồn g ợ tin tức là từ một tòa tương đối cổ lao trong trang viên phát ra có thể xây ở thành phố trang viên vậy nó chủ nhân không phải có tiền liền là có quyền chỉ bất quá căn này trang viên thấy thế nào đều cảm giác có chút hoang vù cảm giác nói cách khác nó nhìn tựa như là một tòa bị người quên lãng phế khí chi điểm đây là đêm tối thăm dò q u nhìn thấy cảnh tượng trước mắt xù h u gỗ nhịn không được thất giọng nói ra nói thật thân ở loại hoàn cảnh này bên trong Su hữu gỗ đột nhiên cảm giác lòng của mình giống như có chút bắt đầu run dậy đương nhiên có sỉ dục bọn chúng tại Su hữu gỗ còn không đến mức sợ hãi tới trình độ nào chỉ bất quá bởi vì nội tâm r ố i ra vẫn tồn tại đối với mấy cái này đồ vật sợ hãi bởi vậy khi nhìn đến một màn này đồng thời hắn bản năng nghe theo trái tim thoáng cái xác định là nơi này không sai sao Su hữu gỗ hướng sỉ dục xác nhận thoáng cái tỉ dục trong nháy mắt cho hắn một cái xác nhận ánh mắt đồng thời tại ánh mắt bên trong hướng Su hữu gỗ phát ra nghe theo trái tim không linh hồn thảo vấn làm Su u gỗ ban đầu bộ kẹm mẫn đối với Su u gỗ tính cách sỉ dục cũng là tương hiệ đi thôi hồn tờ nếu phát tới tin tức khẩn cấp như vậy nó tình huống bên kia khả năng không tươi đẹp lắm chỉ giục ngươi ở phía trước lũ sợ dậy ngươi bận hậu sợ s ị thợ ngươi ẩn nấp ở bên cạnh tùy thời để phòng một phía còn chưa nói xong s u h u g o đáp sỉ giục cái mông một ước sau đó bắt đầu hướng cái này vứt bỏ trang viên đi đến căn cứ hồn tờ cung cấp tin tức chỉ giục rất nhanh liền tìm được nó trước đó vị trí nơi này là trong trang viên một chỗ rừng c â y nhỏ chỉ bất quá lúc này s u h u g o bọn hắn cũng không có tại phụ cận tìm tới thuộc về hồn tờ thất ảnh hồn tờ không có tìm được nhưng là bọn hắn lại phát hiện một số cái khác vết tích thông qua những thứ này vết tích chỉ chốc lát bọn hắn liền thấy hồn tờ lúc này nó nhìn s á c thực không tốt lắm một cái cuối cùng hình thái gần gạ đang không chút kiên kỵ đối với nó tiến hành công kích mà hồn tờ giống như hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể bị động địa phòng ngự mặc dù nói là phòng ngự nhưng trên thực tế đây càng giống như là đối phương chơi bửa cái kia gần gạ rõ ràng có năng lực nhanh chóng cầm xuống hồn tờ nhưng nó cũng không có làm như vậy nó giống như là đang hưởng thụ một chút xíu dậy và lấy hồn tờ quá trình mỗi nhìn thấy hồn tờ trên thân cỡ nào gia tăng một vết Tí d ụ có c người đang khi dễ tiểu đệ của ngươi ngươi đây có thể chịu su hô g o một câu nói kia trực tiếp điểm nhưng xì dục trong thân thể mỡ thế là có thể đạt tới hỏa áp há mồm liền đến siêu xa cự ly s ờ n mãi tợ sọt pháo trong nháy mắt hoàn thành nhắm chuẩn một giây sau chuẩn bị tiếp tục trên người h ồ n tợ vạch ra một đạo vết thương gần gà nên đón xì dục phẫn nộ một kích Tí d ụ c s ờ n mãi tợ sọt thật sự là quá nhanh mà lại bởi vì khoảng cách đầy đủ xa cho nên gần gà cũng không có tại kỹ năng tiến đến trước đó né tránh tại siêu xa cự ly sơn mãi tợ sọt pháo trúng đích trong nháy mắt nó còn muốn lấy trốn vào bên cạnh mình bó một mực bị nó dạy v ò lấy hồn tờ không có cho nó cơ hội này hồn tờ thì thật cỡ nào cũng không cần làm nó chỉ cần đem đối phương ngăn chặn dù là không chấm một giây như vậy gần g ạ liền không chỗ có thể trốn mà lúc này gần g ạ đúng là không đường có thể trốn tại nghìn cân treo sợi tóc tình hùng dưới nó quả quyết lựa chọn từ bỏ tranh né sau đó tụ tập lực lượng phòng bịm s ử d ụ n g một kích này sợ nãi tờ sót sỉ d ụ g một kích này uy lực không nhỏ gần g ạ bị trúng đích về sau trực tiếp bị đánh bay đồng thời bay ra ngoài tốt một khoảng cách thừa cơ hội này sủ h ữ gỗ mang theo nhóm tổ kẻ mẩn đi tới thủ thương hồn tờ bên cạnh kiệt kiệt kiệt nhìn thấy sủ hữu hỗn tờ nhịn không được lộ ra một cái theo thói quen cười quái dị tiếp theo nó chỉ chỉ gần gạ sau đó chỉ chỉ trong trang viên biệt thự phương hướng về sau rất nhanh liền nhịn không được hôn mê bất tỉnh su h u gỗ đem hỗn tờ thu hồi đến bộ kỷ bản bên trong nhưng hắn nhìn xem vừa mới đứng lên gần gạ đối bộ kỷ bản nó nói giao cho chúng ta hỗn tờ ta nhất định sẽ làm cho nó trả giá thật lớn t dì dục lần này không cần lưu thủ bật hết hỏa lực khi d ồ bù phải s ờ b ì m tản ra băng phong bản mưa to hoa lê trương chương bốn t r vứt bỏ trang viên chương bốn vứt bỏ trang viên suu g o bọn hắn chỗ vứt bỏ trang viên ở vào hệ rủ ti a city thành khu khu vực biên giới nhưng cho dù là dạng này nơi này giá trị cũng là khó mà lường được nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một tòa chiếm diện tích rộng có phi thường lớn giá trị trang viên cứ như vậy bị bỏ hoang tại nơi này cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường Chứ phi tòa trang viên này bên trong có cái gì cái khác đặc thù nhân tố cuối cùng khiến cho mảnh đất này chủ nhân không thể không từ bỏ tiếp tục sử dụng tòa trang viên này nhưng đến cùng là dạng gì đặc thù nhân tố mới có thể để chủ nhân nơi này từ bỏ giá trị to lớn như vậy trong thành phố trang viên lúc này su hữu go đột nhiên nhớ tới tệ ạ dù thì act i y bên trong lưu truyền rộng nhất náo h quỷ của bảo hắn không có nhớ lầm cái kia trong truyền thuyết náo h quỷ c ổ bảo liền là ở vào một tòa bị bỏ hoang trong trang viên chẳng lẽ đây chính là trang viên bị trọn vẹn vứt bỏ nguyên nhân đối với điểm này su hữu go duy trì thái độ hoài nghi tại su hữu go hướng về trang viên sự t ì n h lúc tỷ dục bên kia cũng đã có kết quả rồi vừa mới còn có chút không ai bị nổi gần g ạ đã ngã xuống tiểu mập t ề dưới chân tại gần g ạ trên thân còn có còn sót lại như cũ tản ra hàn khí băng trâm chỉ bất quá sỉ dục kỹ thuật rõ ràng vẫn có chút cầu thả cắm ở gần g ạ trên người băng châm một cây đại nhất cái tiểu nhân bởi vậy gần g ạ lúc này tình hình nhìn giống như có chút không quá đi vì để tránh cho manh mối gián đoạn su hữu gỗ móc ra một cái tổ kỷ b ả n đem gần g ạ bắt lấy đi vào đánh tiếp tốt tiêu ký sau đó đem tổ kỷ b ả n khóa kín chuẩn bị để mỹ sụt mù ỷ triệu hòa thượng đưa nó giao nộp đi lên nhìn một chút có thể hay không hỏi ra chút gì cái khác gần g ạ sự tình giải quyết như vậy còn lại liền là đi hồn tờ vừa mới vạch phương hướng đi qua nhìn một chút từ nơi này nhìn sang một tòa có chút cũ nát cổ bào xuất hiện ở xa xa nhìn sang tòa này cổ bảo tựa như là một cái dấu ở trong màn đêm vệ nhân cự thú khu con vịt ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút lúc này sủ hữu gỗ nhìn qua có chút do dự quỷ không quỷ hắn biểu thị bản thân cũng không thèm để ý hắn lo lắng chính là nơi này nếu như là cái kêu phản bội chạy trốn người hãng hộ giống bọn hắn dạng này l ô mãng đ ị a chạy tới không nói nguy hiểm hay không nếu như đêm nay không thành công bắt được đối phương như vậy sủ hữu gỗ rất có thể liền sẽ đánh cỏ động rán chỉ bất quá sĩ、sì、dục ũ n g không nghĩ nhiều như vậy nó lại một lần bậy ra trước đó ánh mắt ngươi sợi đối mặt cái này nhà mình tiểu mập thể linh hồn thảo vấn sủ hữu g ồ đột nhiên cũng cảm giác có một cỗ khí cấp trên lại nghĩ tới bọn hắn duy nhất phát hiện bọn hắn gần gạ đã bị chế phục hắn lập tức làm ra quyết định sợ cái gì sợ gọi là làm nghĩ sâu tính kỹ ta vừa mới là muốn nghe lấy ý kiến của ngươi ý kiến của ngươi vừa vặn giống như ta nghĩ như vậy quyết định chúng ta đi trước bên kia nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào dị dục một bên nghe sủ hữu g ồ rảo biện một bên đưa lên ánh mắt khinh bị bất quá rất nhanh nó giống như là nghĩ tới điều gì tại sủ h u gỗ chuẩn bị kỹ càng lần nữa khởi hành thời điểm nó đứng tại chỗ cầy ngươi cảm thấy hiện tại nếu có một đầu cá con làm ngươi sức chiến đấu liền có thể lập tức đạt được tăng lên Su h u gỗ rất nhanh liền đọc hiểu nó ý tứ chỉ bất quá đã là thâm niên xẻn phân quan Su h u gỗ đã sớm học xong tâm oan thủ lạ thế làm xì dục đỉnh đầu lần nữa nhận lấy tập kích kia、yeah. ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy ta cảm thấy ngươi bây giờ là muốn tìm phân lúc này ngươi là nghĩ song công vẫn là làm gì ta cho ngươi biết chuyện đêm nay không cho ta làm được thật xinh đẹp liền xem như ả s ệ ợt -E、cũng không thể nào cứu được ngươi ta nói thì dục tiểu tâm tư cứ như vậy bị xù h u gỗ vô tình trấn áp bất quá xù h u gỗ cũng là không có cách nào từ khi l ý dạ gia nhập đồng hành đội ngũ về sau tiểu vịt béo thể trọng liền bắt đầu không bị khống chế điên cuồng tăng trưởng tiếp tục như vậy nữa sủ hữu gỗ đều lo lắng nó có thể đi hay không đến động đường mặc dù trong chiến đấu kỳ t h ậ t xì dục vẫn luôn có thể dùng ra cùng hình thể không tương xứng tốc độ cùng độ linh hoạt thậm chí rất nhiều lần chiến đấu cũng là bởi vì đối phương coi là nó đã chạy không nổi mà chủ quan đem thắng lợi chắp tay nhường cho đương nhiên lấy xì、sì、dục thực lực bây giờ phổ thông chiến đấu thắng không thắng phần lớn cũng là nhìn nó đến cùng có muốn hay không chỉ bất qua cái này không trở ngại nó trở thành xù u gỗ công kích tiểu mập thể bức bách nó giảm béo lý do trở lại chính dị、sì、dục đã bị sù hữu gỗ thuận lợi chấn áp như vậy tiếp xuống bọn hắn liền bắt đầu hướng trong trang viên cổ bảo đi tới trang viên bốn phía hoàn toàn tính mịch cho dù là thường gặp bột bột giữ cũng một chút cũng không có dạng này dị thường biểu hiện để sù hữu gỗ cùng sĩ、sì、dục lần nữa đem trong lòng cảnh giác đề cao một cái cấp bậc mà lại ngoại trừ thường gặp bột bột giữ bên ngoài bọn hắn đi lâu như vậy cho tới bây giờ nhìn thấy bộ kẹ m ẩ n thậm chí thuyết phục vật cũng chỉ có cái kia chuẩn bị tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán gần gà cái này không bình thường mà lại là rất không bình thường sù u gỗ cùng sĩ、sì、dục bọn chúng liếc nhau một cái đi tới trận hình lần nữa nghiêm cẩn mấy phần xuyên qua trang viên tiểu rừng rậm bọn hắn thuận lợi đi tới cổ bảo trước mặt đêm nay hành động cũng không phải là cái gì bắt bởi vậy cửa chính đương nhiên là không thể đi mà lại cửa chính bên kia không có cái khác c h á lớp nếu như mục tiêu thật giấu ở trong pháo đài cổ như vậy đi đang đối mặt phương khẳng định biết trước tiên phát hiện hành tung của bọn hắn thế là tại suy、sì、giục dẫn dắt phía dưới bọn hắn một nhóm đi tới k h í a cạnh một cái pha lê vỡ vụn trước cửa sổ tại lù sở dưới cung cấp yếu đất ánh sáng dưới xù gỗ miễn cưỡng có thể thấy rõ cửa sổ bên trong tình huống nói là cổ bảo nhưng kỳ thật đến gần xem xét nơi này có lẽ càng thích hợp nói là một tòa cổ báo thức biệt thự chỉ bất quá từ trong phòng bên ngoài cũ nát tình huống đến xem nơi này chỉ ít bỏ phế năm năm trở lên hoang phế bao lâu sủ h u gỗ cũng không phải là rất quan tâm hiện tại hắn quan tâm là giấu ở cửa sổ phía sau mấy cái cảnh cáo dùng tiểu c ả m b ấ y tại xì r i ụ c vạch những thứ này tiểu c ả m b ấ y về sau sủ h u gỗ liền càng thêm cảm thấy mục tiêu rất có thể liền giấu ở trong này bởi vì ngoại trừ nhân chi bên ngoài không có những sinh vật khác biết thiết kế dạng này cả bẫy nói cách khác hắn cách lũ cạ di ấu mệ ga hệ vỗ lù ti họn sợ tồn từ tới gần một bước nghĩ tới đây, su h u g o tâm bắt đầu chậm rãi lửa nóng tiếp theo tại sở xỉ thợ cẩn thận dỡ bỏ cạm ấy về sau su h u g o tại sỉ dục cổn thợ xỉ ẩn trợ rút phía dưới lặng lẽ tiến vào trong pháo đài cổ vừa tiến vào đến bắt đầu bên trong l u sơ dễ cung cấp quang mang lập tức liền dập tắt ở chỗ này hắn lần nữa tiến vào trước đó tại phỏ dẹp bên trong mở ra ban đêm hình thức sỉ dục cùng hưởng tới siêu năng lực cảm giác thị giác hay là vô cùng rõ ràng bởi vì đã đến bắt đầu bên trong l u s e r ễ hình thể ở loại địa phương này hành động không phải rất thuận tiện lại thêm phương thức công kích của nó phần lớn đều tự mang nguồn sáng vì để tránh cho bị trong phòng người sớm phát hiện lụ sở ờ chỉ có thể trước một bước về tới đi nghỉ chờ đợi hắn triệu hắn nhà tình huống cùng bên ngoài nhìn qua không sai bị lắm thậm chí bên trong nếu so với phía ngoài nhìn qua còn muốn cũ nát tại những thứ này cũ nát vật phẩm bên trong cho bụi c ù n g đã mục nát làm bằng gô đ ồ dùng trong nhà là s ù hữu gỗ cần gấp bội cẩn thận dù s a o hai thứ đồ này cái trước có thể sẽ bại lộ vị trí của hắn tin tức mà cái sau thì khả năng tạo ra tiếng vang để mục tiêu trước thời gian phát hiện tình huống đương nhiên có nhóm cổ kẹ m trợ giút Những vật này vật c ũ n g k h ó k h ă n k h ô n g được đặc Suhugo, b i ệ t tại là n h mình à t i ể u m ậ p t ể cồn chế ẩn không phở phía xỉ d ư ớ i Duy chỉ lấy dạng lấy này lạng yên chỉ cổ không tiếng động tình hình, hắn rất nhanh lạng liền rất tiếng động tới đi b ả o đại sảnh. Chương 417. phiên phức cùng người khác Chương 417. Phiền phức cùng người khác Phiên người 417. đại s ả n h cũ nát trình độ so với địa phương khác còn giống như muốn rõ ràng hơn một chút nhưng cho dù là dạng này su h u gỗ vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy nó ngày xưa tráng lệ bộ dáng bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là trừ ngay từ đầu gần ga bên ngoài su h u gỗ bọn hắn rốt cục lại nhìn thấy một cái khác vật sống đây là một cái rổ ở tổ khu vực vô cùng ít thấy đất cùn cùng đại bộ phận u linh thuộc tín h bộ kem mẫn nó có thể nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung có thể trở nên trong suốt đồng thời xuyên thấu bất luận cái gì phổ thông vật phẩm mà lại theo su h u g o hỏi thăm một ít dị bẩm thiên phú đất cùn có thể bằng vào ánh mắt để mục tiêu lâm vào ngắn ngủi trong không chế loại này đặc dị thiên phú cũng không phải là mỗi một cái đất cùn đều có thể có su h u g o không biết trước mắt cái kia tại cũ nát đ ồ dùng trong nhà bên trong không ngừng xuyên thẳng qua đất cùn đến cùng có hay không loại năng lực này nếu có như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể gấp bội cẩn thận những vật này tại sủ hữu gỗ trong đầu trận loay lên tiếp theo hắn liền bắt đầu tự hỏi con đường sau đó tuyến căn cứ đất cồn du đã quy tích nó một mực là lấy cửa chính làm điểm trung tâm cảng không ngừng di động mặc dù quy tích của nó kỳ thật không có cái gì quy luật nhưng là tại Phở sỉ d ụ g cổn p h ở xỉ ẩn mô phòng dưới bọn hắn vẫn nhận ra đất cồn liền là cửa chính thủ môn viên hoặc là nói là cảnh cáo người mà lại trải qua sỉ dục quét hình về sau trong đại s ả n h rõ ràng không có sủ hữu gỗ bọn hắn muốn tìm manh mối tại trải qua một trận im ắng sau khi trao đổi mấy người bọn hắn bắt đầu quay đầu hướng địa phương khác nhìn lại mặc dù đại sành không có sủ hữu g khả năng hẳn là chỉ có trải qua đại sảnh mới có thể đến đạt dạng này phát hiện để sủ hữu gỗ có chút đau đầu mặc dù cái kia đất cùng thực lực cũng không thế nào nhưng là hữu linh thuộc tính bổ kẹ mẩn tính cảnh giác cùng bỏ chạy năng lực là có t i ế n g mạnh nói như vậy trừ phi thực lực của đối thủ vượt qua bọn chúng rất nhiều nếu không bọn chúng một lòng muốn run ở vậy vấn đề vẫn là không lớn đương nhiên kỳ thật còn có biện pháp khác có thể giải quyết đất cùng vấn đề chỉ bất qua biện pháp này nhân vật chính hồn tợ đã thụ thương đồng thời hôn mê đi không có hồn tợ phối hợp muốn lặng yên không một tiếng động chế phục đất c ù n đối với mức sỉ dục bọn chúng vẫn là có không ít khó khăn dù sao cái này đất cùn cũng, cũng không là bình thường giã ngoại bộ k e m ẩn nếu như sủ hữu gỗ suy đoán không có sai làm cửa chính khán hộ giả chí ít n、no、ó tính cảnh giác hẳn là sẽ không kém đến nơi đó đi vạn nhất làm ra động tĩnh trừ phi sủ hữu gỗ có thể ngay lập tức đem đất cùn người sau lưng trực tiếp cầm xuống bằng không vạn nhất kinh động mục tiêu để hắn trước tiên bỏ chạy như vậy bọn hắn hai ngày sau đến nay cố gắng liền đều hợp lý mà lại tại phát hiện bị kẻ truy bắt lặng yên không một tiếng động mò tới bản thân cho ẩn thân không cần phải nói hắn đều biết lần tiếp theo cần giấu càng sâu bởi vậy ngay tại lúc này sủ hữu gỗ không thể không nhức đầu tại s cổ b ả o phía ngoài trang viên rất nhanh liền lại nên đón mới khác h nhân bọn hắn trang phục nhìn cùng sụ hữu gỗ không sai bị lắm cũng hẳn là liên minh tuổi trẻ huấn luyện ra đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn tới đây đến cùng làm muốn làm gì cùng sụ hữu gỗ lẻ loi một mình xông xáo nháo quỷ nghe đồn trang viên không giống c h ỉ ít cái này tuổi trẻ huấn luyện ra đối lần hành động này đúng vậy tương đối chuẩn bị đầy đủ tại trang viên bên ngoài mấy người động tác cực nhanh tìm được vứt bỏ trang viên một chỗ bị bổ kẹ mẩn phá hủy hàng r à o sát nghĩ đến bọn hắn hẳn là đã sớm biết cái này tương đối ẩ nấp n lối vào đây là một nhóm ba người huấn luyện ra tiểu đội chờ người đều tiến vào trang viên về sau bọn hắn tìm một cái nhìn tương đối ẩ nấp n nơi hẻo l á n h tụ ở cùng nhau h i dô c a n g ư ơ i xác định là nơi này không sai sao không bằng chúng ta vẫn là trở về trước tiên xác nhận một chút lại đến đi trong ba người tiểu người gầy nhịn không được mở miệng hỏi ngâm miệng dù nỉ tri dô người tên hèn nhất này sớm biết ta liền không nên mang người tới bị tiểu người dù nỉ tri dô gọi vào hy dô cả lập tức mở miệng đối với dù n h ỉ trì dỗ biểu hiện rõ ràng để h ỉ r ỗ cả nhìn có chút không lên chỉ bất quá hắn cũng tìm không thấy cái khác người có thể tin được bởi vậy hắn đành phải đem hơi có chút nhát gan dù n h ỉ trì dỗ kéo tới hai người các ngươi xong chưa trong ba người duy nhất nữ sinh mặt lệnh lấy hướng hai người hỏi kỳ thật nếu như không phải h ỉ r ỗ cả nói đến đầy đủ mê người nàng là tuyệt đối sẽ không nửa đ e m đi theo đám bọn hắn đi tới cái địa phương quỷ quái này các loại hai người đều an t ĩ n h lại về sau c á c sú mô tô lặp lại một lần dù nhì trì dỗ vấn đề mới vừa rồi chỉ bất quá cùng dù nhì trì dỗ sợ hãi lùi bước khác biệt trong lời nói của nàng trọng điểm lần này đến mục đ ngươi xác định không có lầm đúng không hỉ rổ cả ê dù tỷ hạc city bị bỏ hoang trang viên liền cái này một tòa chuyện này chúng ta trước đó không phải đã xác nhận qua sao một mà tiếp địa bị đồng đội hỏi thăm tính cách xúc động hỉ rổ cả bắt đầu cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa đương nhiên điểm ấy không kiên nhẫn rất nhanh liền bị hắn ép xuống dù sao muộn như vậy tới nơi này bọn hắn cũng không phải nhàn rỗi n h ấ t cả chứng chính là chỗ này không có sai ngày đó ta tận mắt thấy người kia đi tới tiến vào trang viên này sau đó lại cũng không có từng đi ra ngoài ta nọc kẹo một mực tại trên bầu trời nhìn chằm chằm nơi này trừ phi hắn biết thân nếu không hắn tuyệt đối còn tại bên trong chỉ cần bắt được hắn chúng ta liền có thể đạt được hệ rủ thì ác dim cùng bờ tà ơ phát ra kết xù tiền thưởng mà lại đến lúc đó không chỉ là tiền thưởng chỉ cần chúng ta có thể bằng vào cơ hội này dù nhì chị d â ngươi liền có thể trực tiếp gia nhập bờ kẹo tà ơ mà cà xù mô tô ngươi không phải vẫn muốn từ hệ rủ thì ác dim lấy được gu linh tổ kẹ mần bồi dưỡng phương pháp sao đây là chúng ta h i dô cả nói trực tiếp để hai người khác lâm vào ngắn ngủi trong viễn tưởng đương nhiên dù nhì chị dỗ cùng cà xù mô tô đều không nốc đây hết thể tạm thời vẫn chỉ là hy dỗ cả vẽ bánh nướng nếu quả như thật muốn có được cái kia hết thảy còn là muốn chờ đến hành động sau khi thành công mới có thể làm đến mà lại ba người bọn họ trước đó cũng từng có không nhỏ hợp tác mặc dù làm không được giống chân chính đồng bạn như thế trọn vẹn yên tâm nhưng là một số cơ bản tín nhiệm vẫn là có được nếu hỉ dồ c ả đã nói đến đây cái phân thượng cắt xú mô t ổ cùng dù nhì chị dồ cũng không do dự nữa cái gì dục vọng tại nhiều khi cũng là có thể khu trừ sợ hãi lúc này hỉ dồ c ả n ọ c tẹo cũng từ trên bầu trời bay xuống tới vừa mới s ủ hụ gỗ cùng gần g ạ chiến đấu nó đương nhiên là thấy được chỉ bất quá bởi vì thực lực vấn đề nó cũng không dám áp quá gần bởi vậy nọc tạc cuối cùng chỉ biết là bên kia xuất hiện chiến đấu Về p đáng chết i nếu như ta không có đón sai khả năng có người so với chúng ta sớm một bước tiến vào trang viên đều tại các người một mực tại nơi đó lề mà lề mề tăng tốc độ chúng ta muốn đuổi nhanh đuổi tới trang viên cổ bào nơi đó nói xong Khi dồ chương ả một bên n ỏ rộng một hùng hùng hổ hổ một bên mang n g hổ hổ theo mặt khác hai mặt ờ i đ bốn trăm m i t mươi n g Phát tám phát hiện đối với trang viên mấy cái khách mới vẫn còn đang suy tư làm sao thông qua đại sành sủ hữu gỗ trọn vẹn không biết mà bởi vì nóc t è o tồn tại ba người này kỳ thật đã biết rõ sủ hữu gỗ tồn tại tại biết rõ có n g o à i ý muốn tình huống xuất hiện về sau bọn hắn không thể không tăng nhanh tiến lên bước chân h ì dồ cả ba người con đường tiến tới tham khảo là nọc t ậ cung cấp tin tức cho nên bọn hắn đi đường kỳ thật cùng s ù h ữ gỗ lựa chọn lộ tuyến có phi thường cao trọng hợp độ rất nhanh ba người bọn họ tại nọc tập chỉ dẫn xuống tới đến cái kia trước cửa sổ liền tại bọn hắn ý đồ từ nơi này tiến vào cổ b ả o thời điểm h ỉ dục vỗ vô, vô s ù h ữ gỗ đ u ổ i còn có những người khác s ù h ữ gỗ im lặng hỏi tiếp theo sỉ dục xác định gật gật đầu đồng thời đem hỉ dồ cả ba người cảm giác tin tức cùng hưởng đến s ù h ữ gỗ trong đầu tại cảm giác bên trong xác nhận ba người này không phải mục tiêu phản bội chạy trốn người về sau su h u gô ngăn chởm sỉ dục chuẩn bị đưa tay động tác đương nhiên không phải mục tiêu bản thể cũng không đại biểu cho bọn hắn liền có thể tín nhiệm mặc dù su h u gô cảm giác bọn hắn nhưng thật ra là giống như hắn vì tìm kiếm cái kia treo thưởng mục tiêu mới có thể tìm tới nơi này tới nhưng là cái này cũng không thể thoát khỏi đối phương có thể là phản bội chạy trốn người đồng bọn hiềm nghi cẩn thận là hơn su h u gô quyết định tạm thời không nên khinh cử vọng động nghĩ tới đây hắn lập tức liền có dự định tạm sỉ dục tầm mắt bên trong hắn rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp thân nơi hẹo lánh thế là tại ba người này tiến vào trong phòng thời điểm su h bởi vì lúc trước sủ hữu gỗ đã đem bản thân hoạt động vết tích đều xử lý qua cho nên hì dồ cả ba người lập tức cũng không thể xác định sủ hữu gỗ đến cùng ở và o cổ bảo vị trí nào mà lại vẫn như cũng lộ ra phá lệ yên tĩnh cổ bảo cũng làm cho bọn hắn rõ ràng trước đó tiến vào sủ hữu gỗ cũng không có đối mục tiêu bắt đầu hành động nói cách khác bọn hắn còn có cơ hội đương nhiên trước lúc này bọn hắn còn cần xác nhận một việc đó chính là sủ hữu gỗ vị trí cùng mục tiêu vị trí các ngươi có tìm tới những người khác tiến vào vết tích sao hì dồ cả nghi hoặc hướng bên cạnh hai vị đồng bạn hỏi hắn hiện tại có chút hoài nghi có phải hay không bản thân ngọc tạc chỉ vâng không vì cái gì bọn hắn tiến đến lâu như vậy một chút những người khác hoạt động vết tích đều không nhìn thấy không có ta chỗ này cũng không có có phải hay không nọc t è o nhìn lầm dù nhỉ trị dô ánh mắt thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn từ khi tiến vào cổ bảo về sau hắn bởi vì khát vọng mà giấy lên dũng khí đã bắt đầu có dập tắt manh mối lúc này hắn nghĩ đến nếu như là nọc t è o sai lầm nói không chừng bọn hắn liền có thể bàn bạc kỹ hơn đến lúc đó hắn thuận theo nội tâm h u y ễ n tưởng rất nhanh liền tăng ỡ làm nữ tính c t sủ m ộ tổ quan sát so h ỉ rổ cả cùng j u n i chỉ rổ muốn cẩn thận rất nhiều đang tìm kiếm dấu vết thời điểm nàng liền đã phát hiện nơi này giống như cũng không có cái gì cảnh giới dùng trang bị là mục tiêu phản bội chạy trốn người không biết cái này cổ b ả o khía cạnh cửa vào nghĩ tới đây c t sủ m ộ tổ không khỏi lắc đầu nếu thật là như vậy như vậy đối phương liền không khả năng t ạ i hệ dù tì h a c i ì m cùng bờ tớ hợp lực đổi u bắt phía dưới như cũng không có bị tóm giả thiết nơi này vốn là có cảnh cáo trang bị như vậy hiện tại bọn chúng biến mất không thấy gì nữa duy nhất khả năng chính là xác thực có người từ nơi này tiến vào trong pháo đài cổ đồng thời thủ đoạn của đối phương hiển nhiên phi thường cao minh chẳng những lạng yên không một tiếng động đem cảnh giới dùng trang bị dỡ bỏ cuối cùng còn đem bản thân lưu lại hết thể vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ không biết các ngươi có phát hiện hay không cái này không tính nhận nấp lối vào giống như không có cảnh giới trang bị tổ chức thoáng cái ngôn ngữ ca sú mổ tổ hướng bên cạnh còn tại xoắn suýt có phải hay không đi lầm đường đồng bạn nhắc nhở đúng hắn nhất định là từ nơi này thì đến bất quá tên i kia thật đúng là cẩn thận vậy mà đem nơi này vết tích đều dọn dẹp một lần như vậy chúng ta cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào Vậy, vậy c đột nhiên cà sủ mộ tổ hướng phía hai cái đội bạn làm ra im lặng tư thế nàng giống như nghe được một chút cái khác thanh âm thấy được nàng không giống như là nói đùa bộ dáng dù nhỉ chị rổ cùng hỉ rổ cạ trong nháy mắt vông xuống tâm tư khác đi theo cà sủ mộ tổ cùng một chỗ im lặng sau đó hướng trong phòng có thể giấu người nơi hẹo lạnh né đi vào cùng lúc đó cái a n sành Cùn giống như cũng h h giữ đại ở Đật p t h ệ n thanh ì n huống bên này,、lúc、này, nó trông lúc coi c tại ử c h í c ù nhâm g trong kiểm tra p ò n trạng thanh g giữa dị do dự. ở Cái thanh âm kia tương đương yếu ớt n g h e hẳn không phải là cảnh giới hệ thống phát ra tiếng cảnh báo chờ mấy giây đợt c ù n vẫn là quyết định muốn đi qua nhìn một chút chỉ bất quá tại quá khứ trước đó nó vẫn là phải xác nhận một chút bên ngoài cửa có hay không có tình huống khác ỉ vào mình có thể xuyên tường bản lĩnh đ ợ t cùn đem đầu rôi đến ngoài cửa tại xác nhận bên này hết thể bình thường về sau nó bắt đầu hướng cửa sổ bên k i a gian phòng nhẹ nhàng ngay đây hết thể chuyện phát sinh dĩ nhiên không phải ngoài ý m u ố n vì xác nhận đằng sau ba người thân phận đồng thời thông qua đại sảnh đi hướng địa phương khác điều tra hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy dù sao ở và ở giữa hắn hiện tại là phi thường lúng túng nếu như không đem trước sau người của hai bên điệu đi trừ phi hắn có thể giống đ ợ t cùn đồng dạng xuyên tưởng nếu không kẹp ở giữa sủ hữu gỗ sớm muộn sẽ bị hai bên một trong số đó phát hiện đây cũng không phải là kết quả h ắ n m u ố n như là đã quyết định muốn đi qua xem xét đ ợ t cùn đang nhìn qua tình huống bên ngoài sau lập tức liền bắt đầu hành động mà lại n ó cái này hành động cũng vô cùng gà tặc đồng dạng l à ỉ vào mình có thể xuyên tấu vật thể đồng thời lơ lường thiên phú nó đầu tiên là đi lên trên lầu sau đó tại đi tới đặc biệt vị trí sau giống như là vừa mới đồng dạng lặng lẽ đem sắc mặt xuyên qua lầu hai sàn nhà nếu như không có bị rục siêu năng lực cảm giác thị giác lúc này sủ h gỗ đoán chừng cũng cùng ba cái tia kể đến sau đồng hiện tại thừa dịp nó rời đi q u a n người s ù hữu gộ mang theo s ì dục lặng lẽ từ trống giống trong đại sành trải qua sau đó rất nhanh đi đến lầu hai về phần tại sao không tuyển chọn lầu một địa phương khác đó là bởi vì tại s ì dục đặc t h ù thị giác bên trong hắn phát hiện lầu hai giống như có chút không giống địa phương lầu hai tình huống thoạt nhìn như là so lầu một muốn tốt một chút đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi vừa mới lên tới lầu hai bọn hắn rất nhanh liền tiến vào một gian trong phòng khách trong phòng khách cũng không có những người khác nhưng là căn này khách phòng nhìn nhưng so với trước đó xù u gộ nhìn thấy những phòng khác sạch sẽ hơn một chút mà lại liền lần đầu tiên nhìn sang hắn liền thấy có người sinh sống Có dạng này phát hiện, Su Hugo lập tức đại của Vũ, chỉ dạng đại này hiện, Hugo phát lập thụ Su Vũ, bởi ấ t thứ vết tích trọng quá chuyện yếu muốn sánh, bọn hắn còn có cái khác cùng còn có những này bọn hắn hơn muốn làm. so b vì lúc này vừa mới bị Su h u g o cố ý dẫn ngay đợt cùn đã phát hiện sau đó tổ ba người thân ảnh tại phát hiện bọn hắn đồng thời đợt cùn nương tựa theo tự thân ưu thế trước tiên mở ra đánh lén xem ra nó trọn vẹn không để cho cái này ba cái người xâm nhập rời đi nơi này ý tứ thế là s u i s ẻ o hì rồ cả phi thường bất hạnh địa trở thành cái thứ nhất người bị hại đợt cùn đánh lén xác thực thành công nhưng là hì rồ cả phản ứng cũng không chậm bởi vậy mặc dù nhận lấy thương thế không nhẹ nhưng là hì rồ cả cũng không có trước tiên bị đánh bại trên mặt đất ngay tại lúc đó đất cồn cùng, cùng tổ ba người tạo ra động tĩnh cũng rốt cục đánh thức trong pháo đài cổ những sinh vật khác tại xù hữu gỗ chuẩn bị làm hoàng tức thời điểm đột nhiên bên cạnh cửa phòng truyền đến một trận tiếng mở cửa chương 419. chín h chủ xuất hiện chương 419. chín h chủ xuất hiện lúc này xù hữu gỗ không có tiếp tục xuyên thấu qua siêu năng lực thị giác giám thị mục tiêu bởi vì căn cứ mỹ sô mù ý trị hòa thượng cung cấp tư liệu mục tiêu của hắn lần này thực lực không tệ mà lại cảm giác phi thường nhạy cảm nếu không hắn cũng không có khả năng l ẻ loi một mình cấp hệ dù t ì act mang đến như thế đại nhất phiền phức đương nhiên nếu như nói dựa vào một mình hắn liền làm được những thứ này su h u g o là sẽ không tin tưởng bởi vì đủ loại này nguyên nhân su h u g o lựa chọn ổn một tay tại xác nhận mục tiêu không có sai về sau từ bỏ sử dụng cồn phở xì ẩn giám thị ngược lại xuyên thấu qua khe cửa hắn nhìn về phía bên ngoài tình huống bên ngoài đã sớm bởi vì đ h t c ù o n đánh lén mà bạo phát ra đã bại lộ chiến đấu lại che giấu cũng không có ý nghĩa bởi vậy chỉ là xuyên thấu qua khe cửa su u gô đại khái liền có thể hỏi thăm đi ra bên s ù hữu gỗ là không thể nào giải được chiến đấu các loại chi tiết còn lại tình huống vẫn là cần s ử d ụ n g cồn phở xỉ ẩn cảm giác cảm giác trọng điểm đặt ở chiến đấu bên trong tại mục tiêu trên thân lưu lại cồn phở xỉ ẩn tiêu ký sau sỉ d ụ n g liền không có lại chú ý hắn hoặc là nói kỳ thật s ù hữu gỗ cũng không có nghĩ qua tại đêm nay ở thời điểm này đối mục tiêu ra tay dù sao nơi này là đối phương chỗ ẩn thần nói cách khác ở chỗ này đối phương khả năng có vô số chuẩn bị ở sau có đến không hết đường lui mà hắn lần hành động này lại là hỗn tơ ngoài ý muốn phát hiện trước khi tới hắn chuẩn bị còn dừng lại tại trong ngộng của mình muốn dưới loại tình huống này đem đối phương bắt lấy. sủ h u gỗ tối đa cũng liền muốn tưởng tượng bất kể nói thế nào hắn cũng là để h ẹ p r ụ tì h ác dim cùng bờ tớ hai cái bản thổ thế lực lớn n h ấ t đầu thật lâu phản bội chạy trốn người nếu như sủ h u gỗ mỗi lần xuất thủ không thể tận toàn công ngược lại đem hắn kinh trụ cái kia lần tiếp theo muốn tìm được hắn khẳng định sẽ trở nên lại thêm khó mà phía dưới mấy người kia lại khác biệt h i ệ n nhiên trong mắt hắn ba cái kia kẻ đến sau uy hiếp cũng không tính quá lớn xem ra nơi này vẫn là bại lộ chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới nơi này vậy mà không phải h ẹ p r ụ tì h ác dim còn có bờ tớ những thư ngu xuẩn kia bất quá cũng tốt giải quyết các ngươi bọn hắn bên kia hẳn là cũng chuẩn bị xong làm tìm tới nơi này ban thưởng chờ sau đó hạ thủ thời điểm ta biết dặn dò bọn chúng điểm nhẹ nói xong hắn đột nhiên thổi ra một tiếng tiếng huýt y sáo tiếp theo từng đạo mang theo ác y ánh mắt đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện làm hắn tuyển định chỗ ẩn thân hắn lại thế nào khả năng chỉ có một ít cảnh báo trang bị cùng một cái đợt cùn đ â y đương nhiên nơi này là không phải hắn toàn bộ bố trí sủ hữu gỗ cũng không dám khẳng định dù tất cả bố trí đi đối phó ba cái nhìn uy hiếp không lớn người xâm nhập nếu như vị trí đổi sủ hữu gỗ cảm thấy mình chắc chắn sẽ không làm như vậy bởi vậy trốn ở một bên s tại gian phòng này cửa sổ hắn lặng lẽ đem l ũ sở d ị c h cùng sở xỉ thở thả ra tại thả ra l ũ sở d ị c h cùng sở xỉ thở về sau su h u gộ mang theo sỉ dục tiếp tục hướng đối phương ha n hổ đi tới mặc dù mục tiêu đã xác nhận nhưng là nếu như có thể càng nhiều hỏi thăm đối phương thậm chí có thể từ đối phương trên thân đảo sâu đưa ra hắn đầu mối lời nói su h u gộ cảm giác hắn lần này lấy được khả năng liền không chỉ là l ũ cả gì ô m ẹ gà hệ vội l ũ tì hòn sợ tổn vì khả năng này su h u gộ cảm thấy hắn có cần phải thừa cơ hội này đi làm thứ gì đến lúc đó coi như thật đào ra cái gì đại l a o hổ cũng không có quan hệ gì với hắn dù sao hễ dù tỷ hạc c i t i với hắn mà nói chỉ là một cái đường đi nghỉ ngơi chút qua không được bao lâu hắn liền sẽ rời đi nơi này mà lại liền cho đến trước mắt sủ hữu gộ thực lực bản thân cùng quan hệ cũng không phải người bình thường có thể tùy ý đối phó được những thứ này cũng đều là chuyện sau đó hiện tại sủ hữu gộ đầu tiên muốn làm là từ nơi này tìm tới xác thực hữu dụng chứng cứ mang theo ý nghĩ như vậy hắn cùng s、sì、i dục lặng lẽ tiềm hành đến hắn mới vừa đi ra phòng ở còn tốt bởi vì hỉ rỗ cả ba người tình huống trong pháo đài cổ tuyệt đại bộ phận cảnh giới bổ kẹ mần đều bị đối phương điều đến lầu một chiến đấu bên trong nếu không sỉ、sì、dục rất có thể liền muốn thi triển nó am hiểu nhất vật lý xâm nhập vào pháp vật lý xâm nhập vào p h á p hiện nhưng không thích hợp tình huống hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ sủ hữu gỗ là sẽ không để cho sỉ、sì、dục sử dụng vượt qua một đống ngăn tại thông đạo vừa phế khí vật sỉ、sì、dục đầu tiên tiến vào cái tia đen nhánh trong phòng đối phương lại là La phi thường chú ý cẩn thận một người đang bố trí nhiều như vậy tình huống d i ớ i bản thân chỗ ở cũng như cũng một chút yếu ớt nguồn sáng đều không có điểm phát sáng từ một điểm này bên trên nhìn đối phương không thể nghi ngờ là một kẻ h ư n g ác mà cái này ngon giống như cũng sớm đã vì lần này phản bội chạy trốn làm chuẩn bị đầy đủ nếu thật là như vậy như vậy hắn lần này phản bội chạy trốn nguyên nhân khả năng liền không giống mỹ suzimu ỉ trị hòa thượng nói đơn giản như vậy ngay tại su hữu gỗ chuẩn bị bản thân tìm kiếm không đơn giản câu trả lời thời điểm phía d ư ớ i chiến đấu tình huống cũng càng phát kịch liệt tổ ba người dám ở đêm h ô m khuya k h o á t một mình tới bắt phản bội chạy trốn người trên tay bọn họ đương nhiên là có lấy mấy phần bản sự c h ỉ ít ba người ở giữa b ổ kẹ mần phối hợp cùng các loại tiểu chiến thuật vẫn là vô cùng không tệ nếu như không có ngay từ đầu đất c ù n đánh lén thành công ta giống như có chút xem thường các ngươi nguyên bản để bọn chúng đi ra ngoài là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn hiện tại xem ra để bọn chúng cùng một chỗ tới vẫn là có cần phải cùng tiến lên nói xong vừa mới còn tại nhìn chăm chăm một đám mũ linh hệ v ụ kèm mẩn lập tức đỏ h ồ n g mắt hướng ba người nhỏ tới t ừ n g đôi quỷ khí âm t r ầ m xa đốc cân mang theo huyết quang từ mục tiêu trên thân xe qua trong lúc nhất thời ba người tình huống chuyển tiếp đột ngột làm sao bây giờ làm sao bây giờ lúc đầu lá gan liền nhỏ dù nỉ h chỉ d ộ hiện tại đã bắt đầu luôn uống hắn bắt đầu hối hận tin và hỉ rộ cạ giật dây đêm hôm khuya k h o t lại tới đây chỉ bất quá trên thế giới chưa hề đều không có thu j u ni chi d ầ ngươi n g ở miệng m nguy cấp lúc ca sú mô tô chỉ có thể lựa chọn đứng ra dù sao hai đồng bạn một cái thụ thường xem ra giống như là có chút nhịn không được hiện tại nói đều giống như không còn khí l ự c nói mà đổi thành một cái thì càng thêm không cần phải nói liền hắn bộ dáng bây giờ không nói đứng ra hắn như cũng còn đứng lấy chống cự ca sú mô tô liền đã cảm giác cảm ơn trời đất không thể kéo dài được nữa chúng ta thoáng cái để phò rẽ c h ỉ sập đất dù sau đó chúng ta cùng một chỗ chạy nàng mới mở miệng j ù ni chi dầu cùng hỉ d ầ cả trong nháy mắt giống như là tìm được chủ tâm cốt mà lại lúc này bọn hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác tiếp tục lưu lại nơi này cuối cùng hạ t r ẳ n g chỉ có tử vong bọn hắn còn không muốn chết hiện tại không liều khi nào liều chỉ bất quá đám bọn hắn ý đồ làm sao có thể giấu giếm được khắp nơi trên đất nhãn tuyến long trí tạ c ả x ì、sì、liễn là ếch rủ tì ác d i m phản bội chạy trốn người hắn cũng là ếch rủ tì ác city đây hết thể sự kiện tất cả đầu g ư ợ n vì đạt tới mục đích hắn lợi dụng bản thân ếch rủ tì ác d i m huấn luyện ra thân phận làm vô số bố trí nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể trọn vẹn thành công không sai là không có hoàn toàn thành công nói cách khác hắn kỳ thật đã đạt đến hắn mục đích một bộ phận cũng chính bở mà bây giờ tại xử lý xong trước mắt cái này ba đầu con chuột nhỏ về sau hắn lập tức liền có thể tiến hành hắn kế hoạch tiếp theo cho nên lúc này tạ cả sự thế nào có thể sẽ làm cho đối phương có cơ hội chạy trốn đất cùng ổn định cái kia phò rẽ t h ị t gần gạ sử dụng h i n o x i s còn lại lập tức sử dụng xạ độc cần giải quyết mục tiêu ngay tại lũ ưu linh chuẩn bị động thủ thời điểm đại môn đột nhiên từ bên ngoài bị lưỡi đau sơ lạc tiếp theo một đạo mãnh liệt sấm xét hướng về chiến trường bên ngoài tạ cả sự tới sơ xì、si、thở cùng lũ sơ dậy vào lúc này chính thức đăng t r n g chương bốn làm dối cùng lựa chọn chương bốn làm dối cùng lựa chọn. cổ bảo cửa chính bị sở xì t h ơ một m đao trả ra bởi vì cái này biến hóa chiến đấu song phương động tác đều vô ý thức dừng một chút lù sợ d ị c cùng s ở xì t h ở ra sân sau không để cho bọn hắn c h ờ quá lâu lúc này chiến đấu cũng sớm đã lan tràn ra trong đại s ả n h làm lù sợ d ị c cùng s ở xì t h ở tiến vào nơi này về sau bọn chúng lập tức gia nhập vào đại s ả n h chiến đấu bên trong lôi điện cùng phong nhận tư tán hướng về trong đại s ả n h bốn phía l o ạ n phiêu l ư u linh thuộc tính bộ kẻ mần đánh qua nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kẻ quấy dối takashi phản ứng đầu tiên là h ệ rủ tì ác gim cùng bờ tớ ơn người muốn ớ i takashi cùng x u gỗ hắn đồng dạ ngay từ đầu hắn coi là hì rỗ cả mấy người là thuộc về liên minh phương phái ra lùng bắt huấn luyện ra dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này tính quá mạnh không hề giống là trong lúc vô tình phát hiện nơi này dị dạng nói cách khác đối phương là mang theo xác thực mục đích lại tới đây mà bây giờ lụ sở dịch cùng sở s ị t h ở xuất hiện càng làm cho takashi vững tin chính mình suy đoán vừa nghĩ tới hệ dù thì a j i m cùng bờ tớ viện quân muốn tới takashi sắc mặt dần dần trở nên khó coi nếu thật là như vậy như vậy hắn hiện tại đóng kín hành vi kỳ thật đã không có ý nghĩa lúc này takashi có chút do dự nếu như đối phương viện quân thật đã chạy tới như vậy hiện tại hắn hẳn là muốn bắt đầu rút lui. nhưng là từ cửa c h ố n g r ỗ n g nhìn ra ngoài hắn cũng không nhìn thấy bản thân phỏng đoán bên trong viện quân muốn hay không rút lui ý nghĩ này từ takashi trong đầu hiện lên rất nhanh hắn liền làm ra quyết định mà để hắn nhanh như vậy làm ra quyết định chính là h i d o cả ba người lựa chọn tại đối mặt hư hư thực thực viện quân lụ s ờ dịch cùng sợ xỉ t h ở lúc bọn hắn trước tiên phản ứng là kinh ngạc cùng đề phòng nói cách khác bọn hắn phải cùng xông vào chiến trường lụ s ờ dịch cùng sợ xỉ t h ở cũng không nhận ra căn cứ vào điểm này takashi trong lòng công bằng trong nháy mắt hướng chiến đấu một bên nghiêng phỏng đoán bên trong viện quân hẳn là còn chưa tới hoặc là nói hiện tại xâm nhập chỉ là cùng trước mắt hắn cái này ba cái mang bản thân tiểu tâm tư xâm nhập tới đây cái khác chuẩn nhất nếu là như vậy tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau bất quá dù cho tình huống không giống takashi cũng hết sức rõ ràng hắn hiện tại cần có nhất làm liền là mau chóng đem trước mặt hỉ rộ cả ba người cùng rào cục lụ sở dịch cùng sở x ỉ thờ giải quyết dù sao một mà tiếp n g o à i ý muốn nổi lên để hắn bắt đầu hoài nghi cái này riêng chuẩn bị trang viên có hay không vẫn an toàn nghĩ tới đây hắn lập tức hướng mình ú linh cổ kẻ mẩn truyền đạt phát động tổng tiến công mệnh lệnh còn lại bộ kệ mẩn không cần lưu thủ toàn bộ phát động công kích takashi tổng tiến công mệnh lệnh để tình huống chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây cấn giai đoạn lúc này khi joka katsu mô tô c ù n g j u n i chị dồ cũng đã đã nhìn ra lù sợ gì c ù n g sợ xỉ thơ mục tiêu là treo thưởng mục tiêu takashi mục tiêu của bọn nó giống như cũng là đối diện phản bội chạy c h ố n người bất quá huấn luyện của bọn nó nhà còn giống như không tới đây là cơ hội của chúng ta chờ sau đó nghe ta mệnh lệnh lệnh lần nữa một lần phát động liên hợp công kích chờ công kích phát ra về sau chúng ta cùng một chỗ hướng một cái phương hướng lao ra có cái này hai con bộ kệ mận cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực lần này chúng ta hẳn là có thể thành công chạy khỏi nơi này ca á sù m ộ tô một bên dùng cực nhanh tốc độ nói hướng hai người đồng bạn nói xong một bên tỉ mỉ chú ý đến trong chiến trường tình huống chờ j u nỉ chị rổ cùng hì rổ cả đều gật đầu biểu thị mình biết rồi về sau nàng rất nhanh liền tìm được cơ hội ba nhị một thơ lạ mẹ dạo ở cô tông sở h ỏ áo dài bông theo ghế trong nháy mắt đi tới trong chiến trường tại cô tông sở h ỏ bám vào tuyệt đại bộ phận mục tiêu trên thân về sau một đạo ngọn lửa nóng bỏng trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ đại sạch cần nói rõ thoáng cái cô tông sở bỏ cùng cái sợ công kích cũng không có tránh đi chiến đấu bên trong l ũ sở dịch cùng s ở xì thờ nói cách khác sau đó mà đến thờ la mẹn giờ đồng d ạ n g không có vòng qua bọn chúng các s ú mô t ổ mấy người mục đích đã rất rõ ràng l ũ sở dịch cùng s ở xì thờ vẹn vẹn giúp các nàng hấp dẫn bộ phận lực chú ý là không đủ mà muốn l ũ sở giấy bọn chúng chủ động phối hợp tổ ba người cũng rõ ràng cái này căn bản là chuyện không thể nào cho nên bọn họ đã không có cái khác lựa chọn chỉ cần lụ sợ giấy bọn chúng thụ thích hợp tổn thương như vậy bọn chúng rất có thể sẽ trở thành trong đại s ả n h đông đảo hữu linh hệ b ổ k ẹ mần hàng đầu mục tiêu công kích đến lúc đó các nàng phá vây lực cản khẳng định biết ít hơn rất nhiều lợi dụng cơ hội này các nàng thật là có khả năng thành công rời đi nơi này địa phương quỷ quái lúc này do t r ợ thế lửa cô tông sở bỏ cấp hỏa diễm cung cấp tiếp tục tổn thương cơ sở cùng nhiên liệu không thể không nói tại nóng n ả y ở giữa trong đại s ả n h rất nhiều b ổ k ẹ mần đều t r ú n g chiêu chỉ bất quá các nàng một chiêu này cũng không có cấp sù gỗ lụ sợ dày cùng sợ xị thợ tạo thành tính thực chất tổn thương phun lửa hỏa diễm mang tới hỏa một bên tia điện vắng khắp nơi cô tông sở họ cùng hỏa diễm trong nháy mắt tránh lui một bên khác giả dộ hìn phối hợp sở h ậ t đan sở liệt kỹ năng mang ra khí lưu cùng cô tông sở họ lập tức quấn về phía bốn phía đối thủ nhóm bởi vậy ca sù mô tô các nàng tính toán đây là tính sai chỉ bất quá cho dù là dạng này lù sở dịch cùng sở xỉ thở cũng không có từ bỏ đối ta k a si bên này tiến công bởi vì sù hữu gộ cho chúng nó chỉ thị là trợ giúp ba người này cho các nàng cung cấp một cái rời đi cơ hội xem như đền bù vừa mới lợi dụng bọn hắn hấp dẫn lực chú ý sự tỉnh còn lại liền lan đếm thử nhìn một chút có thể hay không ở chỗ này đem ta ca si cái mục tiêu này cầm xuống. dù cho bắt không được nhưng nếu như có thể bị thương đối phương đó cũng là cực tốt mà bây giờ ba người cơ hội chạy thoát c ó như vậy l ũ s ờ dịch cùng s ờ x ì thờ nhiệm vụ liền trở nên đơn giản rất nhiều không cần đ i ề u đằng sau những cái kia vương hữu l ũ sở gì trong mắt của bọn nó chỉ còn lại một chữ đó chính là thô bạo lôi quan cùng phong đao lập tức t ứ tán vê a n g vê a n g vê a n g nguyên bản liền tán loạn lấy các loại cũ nát đ ồ dùng trong nhà cùng trồng chất vật bị quần công ngay lôi điện cùng lưỡi đao toàn diện vỡ nát thấy cảnh này ta ca si biết mình có chút chủ quan lụ sơ dây cùng sợ s ỉ thợ thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bọn chúng ngay từ đầu cố kỵ để hắn có một loại kẻ quấy dối thực lực cũng bất quá như thế cảm giác nhưng khi cắt sủ mổ tổ ba người không chút do dự đưa chúng nó đặt vào đến bên trong phạm vi công kích sủ h ủ gỗ cho chúng nó lưu lại nhiệm vụ thứ nhất liền tự động xem như hoàn thành như là đã không có cố kỵ như vậy bọn chúng đương nhiên không cần lại bó tay bó chân cổng bên kia bởi vì lụ sơ dây bọn chúng bộc phát gần g ạ cùng mỹ tờ gi vợ cũng nhận một chút ảnh hưởng cho nên ca sủ mộ tổ tổ ba người phá vây hành động cuối cùng vẫn là thành công chỉ bất quá vì thế bọn hắn không thể không bỏ ra càng lớn đại giới đương nhiên mặc dù phá vòng vây thành công nhưng là ta k a si h hiển nhiên không có bỏ mặc bọn hắn rời đi ý nghĩ ngoại trừ ngay từ đầu ngăn cửa gần gạ cùng mỹ tật vỡ bên ngoài mặt khác mấy cái h u linh thuộc tính b ổ k ẹ m ẩ n cũng đuổi theo mà đúng lúc này đợi trên lầu sủ hữu gỗ cũng cơ bản hoàn thành đầu mối thu thập không thể không nói dữ liệu của hắn cũng không có sai mặc dù không có quá mức xác thực chứng cứ nhưng là hắn đã tại ta k a si cho ẩn thân tìm được phương hướng mới chỉ cần trở về cùng mỹ suzumu ý trị hòa thượng xác nhận một chút như vậy hắn cơ bản liền có thể tìm tới dấu ở phía sau hát thủ tại đặt thành mục đích về sau su h u gỗ đem l ự c chú ý bỏ vào chiến đấu bên trong takashi thực lực cũng không tệ lắm mà lại ở trên người hắn ví dụ còn c cảm giác được cái khác mấy cái khí tức cường đại nói cách khác lúc này muốn trong thời gian ngắn bắt lấy hắn kỳ thật cũng không phải là rất hiện thực một sự kiện nếu là dạng này tiếp tục dây dưa đã không có ý nghĩa trong đó trọng yếu nhất chính là su h u gỗ đã có càng quan trọng hơn phương hướng lúc này su u gỗ nghĩ đã không chỉ là lù cạ gì ô mê gà hễ vỗ lù tị hòn sợ tổn đơn giản như、vậy. lựa chọn thả dây d à i sụ cục bộ để mc g i ú t lại một lần nữa xác nhận mục tiêu trên người tiêu ký không có vấn đề về sau hướng lụ sở dịch cùng sở xì t h ở phát ra tín hiệu rút lui thế là tại tổ ba người thoát đi cổ bảo về sau lụ sở dịch cùng sở xì t h ở lựa chọn hướng khác cũng bắt đầu hướng trang viên bên ngoài rút lui chương bốn trăm hai mươi mốt p h i ề n phức cùng hỏi thăm chương bốn trăm hai mươi mốt p h i ề n phức cùng hỏi thăm Khoảng chỉ á c đêm tối thăm cổ bảo đã đối động đối đội đã viên liên thăm lắm manh mối làm một mà minh màn Mỹ Sozimu mặt tối biệt thời、gian. trong 3 ngày này bởi vì tại trong trang viên phát kết trong đội ngũ phía sau màn hát thủ, thông triệu thượng cung cấp tin tức, số sai gian, bởi hiện lại cải biến, với không Hugo hành như phía hòa Hugo dò cổ cũ cung cấp có chút c bảo qua qua Su sau dấu sau ra ngày ngày này ngũ mạnh. Su ở vì vị bất quá cái này tiến triển cũng không có như cùng trong dự đoán đồng dạng mang đến cho hắn càng nhiều vui vẻ cùng chờ mong cảm giác phía sau màn điều tra trình độ thuận lợi đến hắn có chút hoài nghi kết quả này đến cùng phải hay không chính xác cũng chính là kết quả này để hắn cảm nhận được khó xử Ê, dù sủ hữu gỗ cùng mỹ suzumu ý trị hòa thượng còn có lý g i đang dừng lại ở trung tâm bên trong huấn luyện r a phòng n g h ỉ thương lượng b ư ớ c kế tiếp động tác hòa thượng n g ư ơ i thật xác định tin tức chính xác sao đây chính là liên quan đến thiên vương uy tín vấn đề vạn nhất sai lầm phía d ư ớ i sủ hữu gỗ cũng không có nói thẳng ra nhưng là dù cho sủ hữu gỗ không nói mỹ suzumu ý trị hòa thượng cũng biết hậu quả đến cùng trở về thế nào nhưng là kết quả này hắn đã lại nhiều lần đi xác nhận qua trừ phi là sủ hữu gỗ cung cấp nguồn tin tức có vấn đề bằng không sự kiện lần này liền thật củng rỗ ở tổ vị đại nhân kê thoát không được quan hệ mà lại mặc dù sự thật có chút khó mà tiếp nhận nhưng là kỳ thật mỹ s ụ n mù ý triệu hòa thượng so sủ hữu gỗ càng thêm nhanh đ i ệ u tiếp nhận hiện thực này đồng thời tại cảm giác muốn tiếp cận chân tướng thời điểm hắn phi thường quả quyết đem điều tra tự mình tiếp nhận tới tạm thời ngăn cản sạch trừ mấy người bọn họ bên ngoài những người khác biết đến khả năng ta đã tự mình xác nhận qua vị kia hành trình ta cũng xác minh qua cùng sự kiện lần này phát sinh thời gian cơ bản ăn khớp mà lại đến loại cảnh giới đó đem ánh mắt phóng tới truyền thuyết trên thân cũng không thể cởi trách nhiều chỉ bất quá chuyện lần này quả thật có chút quá phận đây là hoàn toàn không thấy sinh hoạt tại ếch rủ tì acity bên trong ếch rủ tì acity thị dân sinh mệnh an toàn mỹ sụt mù ỉ trị hòa thượng một mặt nghiêm túc hướng sủ hữu gỗ hồi đáp chỉ bất quá nói xong nói xong ngựa khí liền bắt đầu không tốt lắm dù sao làm ếch rủ tì acity dân bản địa quê quán bởi vì chuyện này mà biến thành hiện tại cái dạng này tin tưởng phần lớn người cũng sẽ không vui vẻ đi nơi nào lại thêm bọn hắn trước mắt còn không có nắm giữ quá mức xác thực chứng cứ nếu không mỹ sụt mù ỉ trị hòa thượng liền không chỉ là phàn nản vài câu đơn giản như vậy mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng ý tứ đã rất rõ ràng chỉ bất quá c a n hệ trọng đại su hữu gộ không thể không suy tính một chút chọc ra chuyện này đến cùng sẽ đối với bản thân cùng lý Dạ tạo thành dạng gì ảnh hưởng việc quan hệ thiên vương sự tình chưa hề đều không có việc nhỏ mặc dù d ồ ở tổ chú định chỉ là hắn lữ hành bên trong một cái nhà ga nhưng là cái này không có nghĩa là lý Dạ cũng giống như hắn mặc dù có tở dỏ p h ẹ sổ ẩm che chở nhưng là minh thương một sách đám tiên khó phỏng là một m huấn luyện ra lý Dạ trừ phi từ bỏ huấn luyện ra thân phận về sau đều trốn ở ẩm sở nghiên cứu bên trong bằng không nàng sớm muộn cũng là muốn đối diện với mấy cái này vấn đề. mà bây giờ nàng muốn hái ngoài ra cũng đã hơi trễ đương nhiên nếu như từ giờ trở đi nàng lập tức liền ly khai s u hữu gỗ bên người tin tưởng có tự d ọ phẹ sổ âm làm đảm bảo dù cho cuối cùng đối phương như cũ có một ít ý kiến nhưng ly dạ huấn luyện r a kiếp sống cũng hẳn là không có vấn đề chỉ bất quá mặc kệ s u hữu gỗ khuyên như thế nào nói lúc này ly dạ làm sao cũng không chịu một mình ly khai suy nghĩ hồi lâu sù hữu gỗ chuẩn bị lần nữa hướng ly dạ thuyết phục thằng cái không cần nói nữa tiền bối ta là sẽ không ở lúc này lựa chọn lối bước tại sù hữu gỗ mở miệm trước đó ly dạ đoạt tại hắn thuyết phục lên tiếng chức ngăn chặ k ỳ thật nói thật ra mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng cùng lý dạ đều cảm thấy lúc này sủ hữu gỗ có chút quá độ nhạy cảm bất quá cái này cũng không trách bọn hắn dù sao đối với cấp bậc kia liên minh cao tầng làm cái đang mầm hồng liên minh dòng chính huấn luyện ra bọn hắn vô ý thức cho rằng vị trí kia người dù cho có một chút tư tâm của mình nhưng là tại tư tưởng giác nộ bên trên cũng đều là chưa làm gì sai nhưng liền sủ hữu gỗ biết đến lại cũng không là như thế này lúc trước đoán ra mát k ẹ t man thân phận thời điểm sủ u gỗ liền đã biết rõ dù ở tổ khu vực vũng nước này kỳ thật rất đực rất. nếu như không chuyện này phát triển đến bây giờ đã không chỉ là hắn muốn mẹ gà ghệ vỗ l ũ tì hòn sợ t ổ n đơn giản như vậy đến trình độ này một cái xử lý bất đương nhận phản p h ệ liền không chỉ là hắn một cái đơn giản như vậy mà bây giờ đi đến cục diện này l i dạ cùng m ị s ô t mù ỉ t h ị a hòa thượng bị c u ố n vào đến cái này phong bạo bên trong cũng đều là nguyên nhân bởi vì hắn bởi vậy cái này không phải do sủ hữu gỗ không mất cảm l i dạ trả lời cũng không có vượt quá sủ hữu gỗ dự kiến nhưng là hắn hay là không muốn nhìn thấy nàng bởi vì việc này mà nhận ảnh hưởng gì dù sao dù cho có chứng cớ xác thực muốn bằng vào chuyện này đem phía sau nhất vị đại lao kia hổ kéo xuống kỳ thật nói cách khác cho dù bọn họ tìm được thực sự chứng cứ cái kia tối đa cũng liền để người kia nhận một số ảnh hưởng mà các loại những thứ này ảnh hưởng trôi qua về sau bọn hắn khả năng liền muốn đối mặt với đối phương các loại trả thù thậm chí nói kỳ thật đều không cần đối phương trực tiếp xuất thủ bởi vì đến cái kia địa vị sau lưng tự nhiên mà nói liền sẽ sinh ra cả một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích đến lúc đó liền là những cái kia sắt với đối phương ăn cơm các loại huấn luyện ra liền đã có bọn hắn thủ nếu như người kia thật chủ động xuất thủ s ù h u gỗ lớn nhất có thể là bị đánh một bữa sau đó trực tiếp trục xuất trở về cạn tổ mà mỹ sô mù ý trị hòa thượng thì rất có thể về sau đều muốn cổ phật thanh đăng đến cái kêu hoàn cảnh hắn hoàn tục ý nghĩ rất có thể trực tiếp đoạn tuyệt không nói về sau ngoại trừ hệ rủ tỷ acity bên ngoài hắn tại dù ở tổ địa khu địa phương khác đoán chừng cũng rất khó ngẩn đến xuống dưới cuối cùng cũng là phiền t h á i nhất lý giả liên quan tới lý giả thân phận bối cảnh s ù h u gỗ kỳ thật còn không phải quá rõ ràng nhưng là là hắn giải như thế dựa vào tợ dọn xô ẩm phù hộ là không quá đầy đủ tợ d ọ phẹ sổ ẩm dù sao vẫn chưa tới tợ d ọ phẹ sổ hoặc loại trình độ kia mà xem như liên minh t ỏ a chấn rổ ở tô địa khu cấp cao nhất chiến lược tới một mức độ nào đó người kia địa vị thậm chí muốn so tạm thời còn không có cái gì thành tích tợ d ọ phẹ sổ ẩm cao hơn một chút cho nên lì dạ vấn đề là sù hữu gỗ nhất định phải cân nhắc chủ toàn hiện tại thuyết phục không thành sù hữu gỗ lo lắng lấy có hay không cần t r ư ớ c cùng tợ d ọ phẹ sổ ẩm hoặc là tợ d ọ phẹ sổ hoặc trước tiên thấu cái ngọn m ư ồ n dù sao chuyện này liền trước mắt nhưng trông như dựa vào hắn một người là che không được ngay tại hắn nghĩ đến muốn làm sao giải quyết vấn đề thời điểm v xin hỏi là mỹ s u â n mù ỷ triệ đại sư đúng không một người mặc câu phục một bộ thương vụ tinh anh ăn mặc người đột nhiên đi tới trước mặt của bọn hắn mặc dù thoạt nhìn là thương nghiệp tinh anh cách ăn mặc nhưng là hắn hai đầu lông mày điểm này âm chầm nói cho su h u g o người này mô hình cẩu dạng đồ vật cũng không phải là người tốt lành gì dạng này người vì cái gì sẽ tìm tới mỹ s u â n mù ỷ triệ h o a thượng su h u g o trong lòng lần lần có suy đoán cũng chính là có suy đoán như vậy su h u g o trong lòng để lý giả tạm thời rời đi ý nghĩ lần nữa kiên định lên ta là cạ r n tiểu thư dưới cờ tinh anh đoàn ếch dù tỷ ạ ạ phân bộ người phụ trách gần nhất nghe nói ngươi đang điều tra một số liên quan tới tứ thiên vương cạ r n tiểu thư sự t ì n h ta nhận được tin tức về sau lập tức liền chạy tới m u ố n hướng ngươi xác nhận một chút nói xong h ắ n đột nhiên hướng về sủ hữu gỗ cùng lý ra nhìn thoáng qua tiếp theo lộ ra ý nghĩa không rõ đủ cười xin hỏi bởi t ơ mỹ sujimu ý chĩa đại sư liên quan tới tự mình điều tra cạ r n thiên vương chuyện này là thật không nữa tồn tại sao vẫn là nói bởi vì một ít người ác ý lừa dối khiến cho đại sư ngươi làm ra một ít không chính xác hành vi trả lời ta mỹ sujimu ý chĩ đây chính là liên quan đến c ả dẹn thiên vương danh dự vấn đề quan trọng trong lúc nhất thời toàn bộ tổ kẻ mận center nghỉ ngơi tốt giống còn có mấy người bọn họ thanh n m s ù h ữ gỗ đột nhiên cảm giác chung quanh lập tức đều yên lặng xuống tới chờ hắn hướng bốn phía xem xét không biết từ lúc nào trong phòng nghỉ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đã không có những người khác h i ệ n nhiên đối phương đây là có chuẩn bị mà tới chỉ là s ù h ữ gỗ không nghĩ tới chính là bọn hắn sẽ đến đến nhanh như vậy chương bốn trăm hai mươi hai đối trọi gây, gây gắt đối mặt cái này hùng hổ dọa người chất vấn mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng cũng không có một chút ý lùi bước bởi t á c n ộ i t ì n h viễn siêu gia x ủ hữu gô dự đoán nếu như là cạ ẹ n tự mình xuất thủ hắn có lẽ cần cúi đầu tạm thời tránh mũi nhọn nhưng là chỉ bằng cạ ẹ n thiên vương thủ hạ người phụ trách một phen chất vấn lại cũng không có thể để cho hắn thế nào hữu hồ tại mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng phỏng đoán bên trong chuyện này là thật không nữa cùng cạ ẹ n thiên vương dính líu quan hệ còn chưa có kết luận nói không chừng chính là đối diện những người này đánh lấy thiên vương danh hào đang vì mình dành tư lợi đó cũng không phải chuyện không thể nào mà lại chuyện này cũng không phải là một mình hắn sự tình dù cho đến lúc đó thật cùng cạ rẽ thiên vương có quan hệ làm như vậy lần này hệc rủ tỷ acity、si、sự kiện người bị hại một phương tin tưởng hệc rủ tỷ akzim cùng bờ t ơ biết kiên định đứng ở sau lưng hắn đây cũng là mỹ sô mù ý trị hòa thượng đang phát hiện chuyện này dính đến rổ ở tổ tứ thiên vương về sau như cũng không có lui ra phía sau lực lượng chỗ chỉ bất quá sủ hữu gỗ ý nghĩ cùng hắn có chút khác biệt đối với mỹ sô mù ý trị hòa thượng đối hệc rủ tỷ akzim cùng bờ t ơ t i n nhiệm sủ hữu gỗ kỳ thật lại thêm tin tưởng tại sự tỉnh chọc ra về sau những thế lực này trước tiên nghĩ khẳng định không phải truy cứu tới cùng tại đại đa số thời điểm lợi ích mới là thế lực phát triển lâu dài kiên c ố cam đoan bởi vậy nếu quả như thật lựa chọn đem vấn đề chọc ra như vậy sủ hữu gô bọn hắn rất có thể sẽ trở thành trên b à n cờ tùy thời có thể lấy từ bỏ lá cờ đây là sủ hữu gô không muốn nhìn thấy đây cũng là sủ hữu gô cùng mỹ suzumu ý trị hòa thượng cùng lý g i ả nhận biết bên trong lớn nhất khác biệt xét đến cùng chính là sủ hữu gô không tin những người kia không tin ếch rủ t ì a c z i m cùng bờ tờ tại c ả d ẹ n thiên vương phát ra trao đổi ích lợi tín hiệu sau như cũ biết kiên trì truy cứu tới cùng nghĩ tới đây sủ hữu gô kéo lại muốn mở miệm trả lời mỹ suzumu ỉ trị hòa、thượng. chỉ bất quá mỹ sôt mù ỷ triệu hòa thượng lần này so sù hữu gộ dự đoán phải kiên quyết được nhiều h ệ h dù tì a c i t y là quê hương của hắn mỹ sôt mù ỷ triệu hòa thượng không thể trơ mắt nhìn người k h á c tùy ý địa phá hư nơi này cho dù là thiên vương cũng không được lúc này mỹ sôt mù ỷ triệu hòa thượng trong đầu lóe lên vô số cái gương mặt bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là giữ khuôn phép sinh hoạt tại h ệ h dù tì a c i t y cư dân bình thường mà lại ở trong đó đại đa số cũng là t r ư ở n g bối của hắn vàng hưu thậm chí thân nhân phổ thông tồn tại cũng là bởi vì chuyện này hắn trong mấy ngày này đã nhìn đủ trên mặt bọn họ lo âu và mỹ sô dmù ý trị hòa thượng kiên định hướng về sủ hữu gô lắc đầu chuyện này dù cho không có sủ hữu gô nguyên nhân khi biết không phải ngoài ý muốn về sau hắn liền chưa từng nghĩ tới b ư ớ c ra rời đi ý nghĩ trước đó hắn còn muốn lấy các loại nắm giữ chứng cớ xác thật về sau mới đi tìm đối phương đối chất đến cùng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn tự cho là ẩn tàng rất khá điều tra vậy mà quay đầu liền bị đối phương phát hiện đã như vậy hắn cũng không có ẩn tàng cần thiết mỹ sô dmù ý trị hòa thượng hơi tổ chức thoáng cãi ngôn ngữ sau đó mở miền đáp tiểu tăng gần nhất đúng là truy cha bợ nện tờ sự kiện nguyên nhân gây ra chỉ là nguyên bản còn muốn chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tìm tới cửa ở chỗ này ta muốn hỏi thoáng cái vị tiên sinh này liên quan tới trước đó hệ rủ tỷ axit hỗn loạn cùng bạo loạn lưu linh thuộc tính b ổ k ẹ mẩn tập kích người bình thường sự kiện ca rèn tiên vương hoặc là nói các ngươi đến cùng đang giả trang diễn d ạ n gì nhân vật vì cái gì các ngươi sẽ cùng vị kia tạo thành lần này sự kiện phản bội chạy trốn người có chỗ liên hệ đồng thời được rồi mỹ suzumu ỉ chia đại sư âu phục nam đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy mỹ s u z u u ỉ chia hòa thượng tại hắn mở miệng đồng thời canh giữ ở phòng nghỉ phía ngoài thuộc hạ của hắn nhao nhao hướng bên này đi tới nhìn thấy bọn hắn sắc mặt khó coi điệu tiếp cận s u h u g o trong nháy mắt đứng lên tỷ dục cũng lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dưới sau đó là khả năng xuất hiện xung đột tại làm chuẩn bị vận động trở về âu phục nam đầu tiên là đối s u h u g o lại tới một cái nhìn người vật vô hại nụ cười tiếp theo trực tiếp để cho thủ hạ lui trở về đừng hiểu l ầ mỹ m s u gỗ huấn l u n ra ta lần n à n chính là i ả i quyết vấn đề s u h u g o v ấ n luyện ra ta lần này đến chính là vì giải quyết vấn đề vừa mới mỹ sù hữu gỗ huấn h u y ệ n r dù sao cũng là dính đến chúng ta cả rẽn thiên vương sự tình có mấy lời tại không có chứng cứ trước đó vẫn là không nên nói lung tung cho v ề phần đại sư hỏi cùng phản bội chạy trốn người ta ca sĩ quan hệ đây chẳng qua là người phía dưới tự mình làm cùng chúng ta cùng c ả d ẹ n thiên vương trọn vẹn không có quan hệ không biết bị nhân câu trả lời này mỹ suzumu ý trịa đại sư các ngươi hài lòng hay không a đúng rồi đến bây giờ đều quên tự giới thiệu bị nhân tên là a cạ x a đại sư cùng bên kia hai vị huấn luyện g i a có thể trực tiếp dạng này gọi ta âu phục nam a cạ x a một bên nói vừa cười đưa cho mấy người một chương danh thiếp su hữu gỗ mấy người cũng không có đưa tay tiếp nhận danh thiếp đối với dạng này tình huống ạ cạ xạ vẫn như c ũ một mặt ý cười sau đó đem danh thiếp đặt ở trước người bọn họ trên mặt bàn. mặc dù vẫn như c ũ là nụ cười s ù h u gỗ lại cảm giác ra hỏa này trong lúc cười giống như có một ít hàn ý tồn tại cảm tạ ạ cả x ạ tiên sinh trả lời chỉ bất quá sự thật đến cùng là thế nào chính chúng ta sẽ đi t r a ra lúc này s ù h u gỗ cuối cùng mở miệng tại mỹ s u â n mù ý trị hòa thượng mở miệng về sau hắn liền không làm lựa chọn không được hắn thừa nhận bản thân có chút nghe theo trái tim nhưng là từ tâm không có nghĩa là một vị lữ bước một số thời khắc lùi bước cũng không đại biểu cho hòa bình tại nhiều khi tại đối thủ của ngươi trong mắt lùi một bước chỉ là tại chứng minh ngươi mềm yếu càng làm mềm yếu thì càng biết từng bước ép sát rất hiển nhiên tự tác chủ trương ngồi tại đối diện âu phục nam ạ cả xã chính là người như vậy cho nên lúc này sủ hữu gỗ không thể lui cùng lắm thì liền là làm hắn tự tin trừ phi thiên vương bản nhân tự mình động thủ lấy thực lực của hắn bây giờ không nói tùy tiện giải quyết chuyện này nhưng là muốn bảo vệ hắn cùng lý dạ hai người an toàn có lẽ còn là không có vấn đề về phần mỹ sô sù ỉ trị hòa thượng dỗ ở tổ khu vực ghế rủ tì a city làm cố hương của hắn tin tưởng hắn có là biện pháp cam đoan an toàn của mình bởi vậy lúc này sủ hữu g đã không có trước đó do dự cùng b ầ n dầu vừa mới đứng lên hắn lần nữa trước khi đi một bước mang theo sỉ dục đỗi trở về ha ha lợi hại không hổ là ín đi gỗ t ỡ l ệ ti ổ quán quân sao chỉ bất quá ín đi gỗ t ỡ l ệ ti ổ quán quân tại chúng ta dỗ ở tổ cũng không phải tốt như vậy làm đúng rồi mỹ xuân Ngủ ý chia đại sư nghe nói trước đó bạo loạn u linh thuộc tính b ổ kẹ mẩn giống như không sai biệt lắm bị bắt xong thật sự là chúc mừng các ngươi à chỉ bất quá còn lại cái kia mấy cái sẽ phải cẩn thận âu phục nam ạ cả xả ý cười không thay đổi chỉ bất quá trong mắt hàn ý cũng đã bắt đầu không còn che giấu đặc biệt là ngươi xinh đẹp tiểu cô nương cẩn thận ban đêm đột nhiên c o i linh bỏ lên trên giường của ngươi đầu ha, ha ha không cần phải sợ ta chỉ là đang nói đùa bất quá các ngươi thật là phải cẩn thận à đặc biệt là ban đêm làm điều tra cái gì vốn chính là cao nguy c h ứ c nghiệp đặc biệt là tại biết rõ một chút không nên biết đến sự tình về sau vạn nhất ngày nào đột nhiên xảy ra chuyện vậy nhưng làm sao bây giờ cái này không tốn sức ngươi phí tâm ạ cạ xạ tiên sinh ta tin tưởng chúng ta có năng lực bảo vệ mình an toàn su h u gỗ lời ra khỏi miệng đồng thời trong phòng nghỉ tất cả có thể di động vật trong nháy mắt bịm sỉ dụng c ồ n phở xì ẩn nâng lên sau đó vây quanh bọn hắn chậm rãi di động thấy cảnh này về sau ạ cạ xạ nụ cười rốt cục xuất hiện vài tia không giống thân sắc hắn nhìn về phía sủ u gỗ trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc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 mà lại chuyện này cũng không phải là một mình hắn sự t ì n h dù cho đến lúc đó thật cùng c ả d ẹ n thiên vương có quan hệ làm như vậy lần này hệ rủ t ỷ a c i t y sự kiện người bị hại một phương tin tưởng hệ rủ t ỷ axim cùng bờ tờ biết kiên định đứng ở sau lưng hắn đây cũng là mỹ sù mù ỉ trị hòa thượng đang phát hiện chuyện này dính đến rộ ở tổ tứ thiên vương về sau như cũng không có lui ra phía sau lực lượng chỗ chỉ bất quá sù hữu gỗ ý nghĩ cùng hắn có chút khác biệt đối với mỹ sù mù ỉ trị hòa thượng đối hệ rủ tì axim cùng bờ tờ tín nhiệm sù hữu gỗ kỳ thật lại thêm tin tưởng tại sự tỉnh chọc ra về sau những thế lực này trước tiên nghĩ khẳng định không phải truy cứu tới cùng tại đại đa số thời điểm lợi ích mới là thế lực phát triển lâu dài kiên cố cam đoan bởi vậy nếu quả như thật lựa chọn đem vấn đề chọc ra như vậy sủ h u gỗ bọn hắn rất có thể sẽ trở thành trên b à n cờ tùy thời có thể lấy từ bỏ lá cờ đây là sủ h u gỗ không muốn nhìn thấy đây cũng là sủ h u gỗ cùng mỹ suzumu Ý trị hòa thượng cùng lý g i a nhận biết bên trong lớn nhất khác biệt xét đến cùng chính là sủ h u gỗ không tin những người kia không tin ếch r t ỷ a k d i m cùng bờ tờ tại cả rèn thiên vương phát ra trao đổi ích lợi tín hiệu sau như cũ biết kiên trì truy cứu tới cùng nghĩ tới đây sủ u gỗ kéo lại muốn mở miệm trả lời mỹ su chỉ bất quá mỹ sô mù ỷ triệu hòa thượng lần này so sù hữu gộ dự đoán phải kiên quyết được nhiều Hẹp dù tỷ a city là quê hương của hắn mỹ sô mù ỷ triệu hòa thượng không thể trơ mắt nhìn người khác tùy ý địa phá hư nơi này cho dù là thiên vương cũng không được lúc này mỹ sô mù ỷ triệu hòa thượng trong đầu lõe lên vô số cái gương mặt bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là giữ khuôn phép sinh hoạt tại Hẹp dù tỷ a city cư dân bình thường mà lại ở trong đó đại đa số cũng là t r ư ở n g bối của hắn bằng hưu thậm chí thân nhân phổ thông tồn tại cũng là bởi vì chuyện này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 chỉ là nguyên bản còn muốn lấy m u ộ n một chút lại đi hỏi thăm cả rèn thiên vương chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tìm tới cửa ở chỗ này ta muốn hỏi thoáng cái vị tiên sinh này liên quan tới trước đó h ệ rủ tỷ acity hỗn loạn cùng bạo loạn lưu linh thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n tập kích người bình thường sự kiện cả rèn thiên vương hoặc là nói các ngươi đến cùng đang giả trang diễn d ạ n g gì nhân vật vì cái gì các ngươi sẽ cùng vị kia tạo thành lần này sự kiện phản bội chạy trốn người có chỗ liên hệ đồng thời được rồi mỹ xu xu ỉ chia đại sư âu phục nam đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gây mỹ xu ỉ chia hòa thượng tại hắn mở miệm đồng thời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 Có mấy lời tại không có chứng cứ trước cho cùng chạy ca đó nói mấy lời là lung người tại đại hỏi bội tung thoả trốn ta không không phần phản hệ, vẫn nên đáng. quan sư đ Về âu y chẳng q a là người p h í a dưới tự mình làm, c ù nam g chúng t cùng cả có câu dẹn thiên vương trọn vẹn không có quan hệ, không biết bị nhân câu trả lời này trả biết hệ, lời bị Suzymu ý đ ạ i sư cạ á c người lòng không. đúng đến quên nhân tên giờ giới hài rồi, thiệu, hay À là Akasa, bây đều bị tự xa hai vị huấn luyện gia có thể Phục ra ta. a tiếp gọi vị luyện Âu dạng này n có trực một Akasa m bên nói vừa cười đưa cho mấy người một chương danh thiếp su h u gỗ mấy người cũng không có đưa tay tiếp nhận danh thiếp đối với dạng này tình huống ạ c ả xạ vẫn như c ũ một mặt ý cười sau đó đem danh thiếp đặt ở trước người bọn họ trên mặt bàn mặc dù vẫn như c ũ là nụ cười su h u gỗ lại cảm giác giá hỏa này trong lúc cười giống như có một ít hàn ý tồn tại cảm tạ ạ c ả xạ tiên sinh trả lời chỉ bất quá sự thật đến cùng là thế nào chính chúng ta sẽ đi tra ra lúc này su h u gỗ cuối cùng mở miệng tại mỹ su mù ỉ trị hòa thượng mở miệng về sau hắn liền không làm lựa chọn không được hắn thừa nhận bản thân có chút nghe theo trái tim nhưng là từ tâm không có nghĩa là một vị lối bước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 tin tưởng hắn có là biện pháp cam đoan an toàn của mình bởi vậy lúc này sủ hữu gỗ đã không có trước đó do dự cùng bần dầu vừa mới đứng lên hắn lần nữa trước khi đi một bước mang theo sỉ dục đ i trở về ha ha lợi hại không hổ là yên đi gỗ t ỡ lệ t ì ổ quán quân sao chỉ bất qua yên đi gỗ t ỡ lệ t ì ổ quán quân tại chúng ta dỗ ở tổ cũng không phải tốt như vậy làm đúng rồi mỹ xuân ngủ ý chia đại sư nghe nói trước đó bạo loạn đu linh thuộc tính b ổ kẹ mần giống như không sai biệt lắm bị bắt xong thật sự là chúc mừng các ngươi à chỉ bất qua còn lại cái kia mấy cái sẽ phải cẩn thận âu phục nam ạ cả xạ ý cười không thay đổi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 trong phòng nghỉ tất cả có thể di động vật trong nháy mắt b ị xì ỉ dục cồn phở x ì ẩn mâng lên sau đó vây quanh bọn hắn chậm rãi di động thấy cảnh này về sau a c ả xa nụ cười rốt cục xuất hiện v à i tia không giống thân sắc hắn nhìn về phía sủ hữu gỗ trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc